chỉ cần không bỏ ra nổi chứng cứ chứng minh bản thân không có cán thuốc, vậy sẽ phải đem huy Trương thu hồi. Tóm lại, quốc sở Jaylia đội xong đời. Liên ở toàn thế giới chú ý Olympic Thịnh hội lúc, ở phía xa châu Âu ẩn giở sợ tập đoàn lại phiền phức quân thân. Bởi vì, bọn hắn đặt chân ở châu Âu thị trường, dính đến các ngành các nghề, thậm chí còn có rất nhiều buồn bán bên ngoài sinh ý, nhưng là châu Âu công trái nguy cơ dẫn đến bọn hắn kinh tế héo rút, công nhân bãi công, thu nhập giảm bớt, nợ nần tăng cao. Lúc đầu Đối với ạnờ sợ dạng này uy tín lâu năm châu Âu tập đoàn mà nói khủng hoảng kinh tế kinh lịch không phải một lần hai lần bình thường đều chuẩn bị kỹ cảng mặc dù sẽ có tổn thất nhưng là cũng có thể bình ổn vượt qua cái này nguy cơ nhưng là năm ngoái kẻn nạn rời sợ vì đối phó bản thân muội muội rút ra tập đoàn tài chính ủng hộ lý thị tập đoàn đã dẫn đến tập đoàn tổn thất một số tiền lớn tiền mặt đại đại giảm nhỏ năm nay lại bị lao vu sư hố đi hơn 150 nước đô la Mỹ tiền mặt lại tiến một bước kéo rút đặt đến thương cân động cốt cấp độ. Lúc đầu cái này đều không có việc gì, dựa vào ản rời sơ nội tình, vẫn có thể chống đỡ nổi. Chỉ ít chống đỡ cái 3-4-5 là không có vấn đề, đến lúc đó ngóc đầu trở lại, ản rời sơ sẽ còn tái tạo huy hoàng. Nhưng là lại gặp được tác động đến toàn bộ châu Âu khủng hoảng tài chính, còn ảnh hưởng đến thế giới kinh tế, hắn rơi vào tình huống khó xử. Hắn biết âm hưu quỷ kế ở trận này khủng hoảng tài chính bên trong hoàn toàn vô dụng. Chỉ có thể giống như một chiếc thuyền con ở cổ này tài chính thủy chiều bên trong theo gió trục lãng, lang bạc kỳ hồ, không thể tự gánh vác. Ba hiện tại, các đại ngân hàng hàng ngày đều gọi điện thoại qua tới hướng hắn đòi nợ, còn có các đại cung hóa thương cũng gọi điện thoại qua tới đòi nợ, làm hắn phiền phức vô cùng, tóc bạc một nắm. Còn có bình thường đồng bạn hợp tác, đều biển chuyển cự tuyệt hắn sinh ý. Mặc cho hắn miệng lưỡi dẻo quẹo, cắt nhường bao nhiêu lợi ích, đều vô dụng Ba còn có nội bộ tập đoàn Bình thường đối với hắn vẻ mặt ôn hòa các vị đồng sự, các vị cổ đồng, hiện tại cũng không cho hắn sắc mặt tốt, cho hắn ngắn chân. Bởi vì ban đầu là hắn khư khư cố chấp dẫn đến tập đoàn rơi vào nguy cấp như vậy, cái này tương đương với đoạt bọn hắn vi tiền, ai còn sẽ cho bọn hắn sắc mặt tốt nhìn. Nghe nói đã có người hiệp thường muốn bài miệng hắn cái này chủ tịch. Ba lúc này, hắn thật muốn cầm một thanh súng tiểu liên đem đám người này đột đột đột đột chết, lúc trước các ngươi cầm lợi ích thời điểm, cái nào không đem ta xem như lại ra. Hiện tại phát sinh tổn thất liền trở mặt không quen biết nào có chuyện tốt như vậy nào có chỉ lấy chỗ tốt không gánh chịu hậu quả hắn đã mất ngủ một tháng đều không có hảo hảo ngủ qua một trận hắn đã sớm điều tra ra tất cả đều là muội muội của hắn Zka gây nên gần nhất muội muội của hắn Zica ở châu Âu rất sinh động thường xuyên tiếp xúc cạnrờ sở tập đoàn thương nghiệp cung ứng đồng bạn hợp tác ngân hàng cơ quan tài chính nói Hàn giờ sở đã không được các người tốt nhất nhanh lên đòi lại tiền mới có thể giảm bớt tổ thất Mọi người đối với Jessica lời nói rất xem trọng, bởi vì Jessica là án rở sở thành viên trung tâm, từ nhỏ đã tiếp xúc cặn rở sở nghiệp vụ, án rở sở vận hành tình huống nàng vô cùng lý giải, nói đến đạo lý rõ ràng, có lý có cứ, làm cho người tin phục. Hơn nữa trong năm nay, án rở sở tập đoàn sắc thực khác hẳn với bình thường, bán mất rất nhiều chất lượng tốt tài sản, còn quy mô vay mượn. Chứng cứ vô cùng xác thực, cho nên đám người hoài nghi án rở sở khả năng thật không được. Thế là, liên xảy ra tình huống như vậy Tất cả mọi người đến đòi nợ, nhưng là hắn thật không có tiền. Đáng chết Jessica, chẳng lẽ ngươi muốn phá hủy chúng ta ản giờ sờ gia tộc sao? Ken ản rời sờ một quyền nặng nghề đập vào bàn, cắn răng nghiến lời nói. Hồn nhiên quên đi, hắn ban đầu là làm sao đối đãi Jessica, làm sao đối đãi bản thân cha mẹ. Sau đó, vì bản thân tư lợi, lại là làm sao bán đứng ản rời hiệu sợ Giống hắn loại này lánh huyết vô tình người, mọi thứ đều lấy bản thân làm trung tâm, vĩnh viễn chỉ nhớ rõ người khác đối với hắn xấu. Không nhớ rõ người khác đối với hắn tốt. chương 651, Ản rời sở tận thế. Đúng lúc này, hắn điện thoại vang, là hắn ghét nhất mội mội đánh tới. Ba hiện tại chính đang nóng giận, lúc đầu không nghi tiếp, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là tiếp thông, Jessica. Ba trong điện thoại quả nhiên truyền đến chán ghét thanh âm, ta thân ái ca ca, ngươi bây giờ trôi qua còn tốt sao? Kẻn Ản rời sở ngữ khí nặng để nói, ta không tốt. Biết rõ ngươi trôi qua không tốt, ta liền vui vẻ. Kẻn Ản rời hiểu sở. Nào có như vậy bẩn thiệu người. Ba giờ này khắc này, hắn thật nghị thuận lấy điện thoại tuyến đi qua một súng bắn nổ cái này kỹ nữ. Jessica, án rời sở tập đoàn là gia tộc chúng ta sản nghiệp, cũng là phụ mẫu cả đời tâm huyết, ngươi thật muốn đổi tận giết tuyệt sao. Ken án rời sở nghĩ cảm hóa Jessica. Kết quả ai ngờ, đối phương giận, Ken, ngươi còn không biết xấu hổ nói án rời sở tập đoàn là gia tộc chúng ta sản nghiệp. Ngươi còn không biết xấu hổ nhất lên phụ mẫu. Nếu như không phải ngươi, ta phụ mẫu làm sao sẽ chết Ngươi cái này hung thủ giết người. Còn muốn ta thả ản giờ hiệu sở, ta phụ mẫu chết, bọn hắn tất cả đều là đồng lõa. Đều nên xử bắn, tuyệt đối không có một cái vô tội. Ta gọi điện thoại qua tới nói cho ngươi, ta chính là báo thủ, ngươi liền chờ chết đi. Sau đó, điện thoại giập máy. Điện thoại đầu kia, ZCK tức giận đến bộ ngực chập trùng. Ba chúng ta hôm nay hẹn mấy người. Nàng giữ gian hỏi. Thư ký nôm nớp lo sợ, nói, hẹn ba cái, theo thứ tự là. Đủ rồi không nên nói nữa, nhiều thêm mấy cái, ta muốn ản rời sở tiến vào đến ngược. Một bên khác, kèn ản rời sơ đập bể điện thoại di động, lửa giận ngút trời nói, Jesse ca ngươi cái này kỹ nữ. Muốn ta chờ chết, ta xem ai chết trước. Hắn nghĩ tới trực tiếp nhất biện pháp, liền là tìm người giải quyết nàng. Không giải quyết được vấn đề, vậy liền giải quyết gây nên vấn đề người, đây là hắn nhất quán tuyển chọn. Nhưng là nghĩ nghĩ, đối phương lại dám đi tới châu Âu, nhất định là làm chuẩn bị đầy đủ, nhất định sẽ phòng bị sát Bản thân người khả năng không được việc. Thế là, hắn liên lạc một cái đỉnh tiêm giết người tổ chức. Ba bên trong đều là cùng hung cực các sát thủ, hơn nữa trình độ rất cao, chỉ cần có tiền cho, ngay cả Mỹ quốc tổng thống cũng dám giết. Hắn thông qua cái này giết người tổ chức, vụ trộm không biết làm bao nhiêu sự tình. Thông qua vô tuyến mã hóa phương thức, kèn ản giờ sở bấm một số điện thoại. Ta muốn giết thần quang tư bản ZCK ản giờ hiệu sở, các người nói giá. Kẹn đi thẳng vào vấn đề nói. Đối phương trầm một hồi Nói, nghiệp vụ này chúng ta không thụ lý. Kèn có chút chân kinh, đây là hắn lần đầu bị tổ chức này cự tuyệt. Vì sao? Ta đưa tiền, lại cao giá ta cũng nguyện ý ra. Đối phương trả lời, ba cái này vấn đề không phải là tiền, bởi vì chúng ta thế giới ngầm thế lực khắp nơi thu vào một cái nhân vật thần bí thông chi. Nếu ai xuất thủ đối phó zzk giờ hiệu sơ, vậy sẽ phải tiếp nhận người kia lửa giận Dạng người này tổ chức chúng ta không thể chêu vào. Kèn lại một lần nữa chân kinh. Ba còn có người nào có thể uy hiếp được người sao? Người không phải liền Tổng thống cũng dám ám sát sao? Đối phương trả lời, người kia so Tổng thống khủng bố nhiều, Tổng thống chỉ là một người bình thường, không có quốc gia lực lượng chẳng là cái thá gì. Nhưng người kia lại cầm giữ có sức mạnh thần bí, hắn nghĩ muốn người nào chết, ai cũng trốn không thoát, mai danh nhận tích đều vô dụng. Kẹn án rời sờ mặt tái nhận cút điện thoại. Hắn không nghĩ tới, cái kia mội mội sau lưng cư nhiên đứng đấy khủng bố như vậy một nhân vật liền đứng đầu giết người tổ chức cũng không dám tiếp nhận công việc, thậm chí thế giới ngầm người đều không dám vọng động. Cứ như vậy, chẳng lẽ hắn chỉ có thể nền cổ thụ giết sao? Hắn nghĩ tới Lao vu Sư, vị này cũng là cầm giữ có lực lượng thần bí người. Đối phó lực lượng thần bí, chỉ có lực lượng thần bí mới có tác dụng. Thế là, hắn trong đêm đi máy bay đi đến cái kia chấn nhỏ, tìm đến tòa kia tòa thành, lại phát hiện đã người đi lầu trống. Vì sao? Vì sao vu Sư Đại Nhân không ở? Kẻn kinh Hắn lớn nhất lực lượng liền là Vu sư, kết quả hiện tại liền Vu sư đều không coi ở đây, hắn còn có cái gì dựa vào? Đến bây giờ hắn cũng không nghĩ tới, cái này sau lưng tất cả làm chủ liền là Lao Vu sư. Lão gia hỏa này nhìn thấu quá khứ tương lai, đem tất cả bố trí thỏa đáng về sau, lập tức chạy đến Nhật Bản đi gặp Lâm Bắc Phàm, thứ nhất cũng là vì tránh né tức giận Kèn Án Giả Hữu Sơ, thứ hai cũng là nghị hướng Lâm Bắc Phàm thành công. Kèn Án Giờ Hiệu Sơ, cùng với Án Giở Sở tập đoàn, bước vào tử vong đến ngược. Sự tình chính là như vậy. Nhật Bản Tokyo, lão Vu sư hướng Lâm Bắc Phàm báo cáo khoảng thời gian này làm cố gắng. Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái, biểu thị biết đến. Lão Vu sư tiếp tục báo cáo, dựa theo ta thấy tương lai tình huống, 3 tháng về sau, sau,ạn Dở Sở tập đoàn sẽ bởi vì bất lực trả lại nợ nần mà tuyên bố phá sản. Ken án rời Sở bởi vì chịu không được đả kích này nổi điên. Bất quá là giả. Gia hỏa này còn ẩn nút một bút tài chính, ảo tưởng ngóc đầu trở lại, thực sự là không biết lượng sức. Lâm Bác Phàm lắc lắc đầu, 3 tháng vẫn là quá chậm, vẫn là ở tiếp thời kỳ giải quyết ta. ba không có gặp Lâm Bác Phàm có hành động gì, nhưng là Lao Vu Sư lại nhìn thấy, tương lai phát sinh biến hóa. Lúc đầu yêu cầu 3 tháng thời gian mới phát sinh sự tỉnh cư nhiên trước thời hạn hơn 2 tháng. ba loại này tương lai sự tỉnh coi như cải biến 1 giờ cũng sẽ lọt vào lớn nhất phản phệ. Thế nhưng là đối phương cải biến hơn 2 tháng, lại một chút sự tỉnh đều không có. Nhìn trước mắt cao thâm mặt chắc người trẻ tuổi. Lão Vu sư thật sâu tối đầu, sở hữu ngôn ngữ đều không cách nào hình dung nội tâm kinh hãi. Mắt thấy án dở Sở Tập đoàn chậm chạp không bỏ ra nổi tài chính, hơn nữa Jessica Du thuyết, sở hữu cung hóa Thương môn, ngân hàng đều nóng lỏng, đem án dở Sở Tập đoàn cùng với chủ tịch cùng một chỗ kiện ra tòa án, yêu cầu bọn hắn trả lại cho vay, bằng không thì chỉ có thể phá sản thanh toán. Án dở Sở cổ đông thành viên hội đồng quản trị cũng đang nội bộ náo cách mạng. Ba còn có án dở Sở Tập đoàn phía dưới nhân viên Gặp ản rời sở bấp bên, cũng đi theo hoảng, đều đi theo du hành thị huy, sớm đòi lại tiền lương, bằng không thì phá sản không có cái gì. Còn có ản rời sở xưa nay đối thủ, lúc này cũng trọng quyền xuất kích. ZC ca vị trí tư bản, còn có mấy cái lao đầu tư bản cũng đang xuất thủ, sở hữu thế lực cùng một chỗ phát lực, kẹn ản rời sở 4 bề thọ địch, rốt cục gánh không được tuyên bố phá sản. Có được 100 năm lịch sử uy tín lâu 5.000 nước tập đoàn ản rời sở tập đoàn tuyên bố phá sản đóng cửa Giống như là một cái chất xúc tác gia tốc châu Âu khủng hoảng tài chính, dẫn đến rách nát không chịu nổi kinh tế thế cục tiến một bước sụp đổ. Bà cỗ chỉ trong tòa. Đồng ơ dâu ngã xuống. Thế giới phong hiểm tăng lên. Châu Âu kinh tế thế cục tiến một bước chuyển biến xấu. chương 652, người bị bệnh tâm thần ý kiến không trọng yếu. Kèn, người cho rằng tuyên bố phá sản liền kết thúc. Jesse ca cười lạnh. Với nàng mà nói, đẩy ngã ản rời sở tập đoàn chỉ là trong đó một bước. Nàng Mục Tiêu chân chính vẫn là nàng lãnh huyết vô tình ca ca, hại là mình cha mẹ ruột kẻn án giở dịu sở. Tập đoàn phá sản, hắn y nguyên có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Thế là ngày thứ 2, Jessica đem kiện ra tòa án. Hơn nữa cung cấp kèn án giở sợ những năm gần đây làm ra chuyện xấu một chút chứng cứ, giết người phóng hỏa, mua hung giết người, sắp đặt giết chết bản thân cha mẹ cùng muội muội, xâm chiếm gia tộc tài sản. Những chứng cứ này là một cái người thần bí giao cho nàng, là nàng đánh ngã kèn chứng cứ trọng yếu. Hơn nữa chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, kẻn không thể chối cãi. Không có án giở sợ tập đoàn tòa này núi dựa lớn, kẻn tựa như không có răng láo hổ, sẽ bị cảnh sát bắt. Sau đó, kẻn ở trong ngục điền, bởi vì liên tiếp đả kích nhường hắn điên. Ba còn có y sinh làm ra kiểm nghiệm báo cáo, chứng minh kẻn án giở sợ có tinh thần bất bệnh, vô cùng nghiêm trọng, không thích hợp giam giữ ở trong lao, nhất định phải mang đến bệnh viện tâm thần. Kẻn án giở sợ bị xe cảnh sát áp giải đến một nhà bệnh viện tâm thần. Ta là án giở hữu sợ. Ta có thật nhiều thật nhiều tiền đâu, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Bằng không thì ta nhất định sẽ khởi tố các ngươi. Các ngươi đám này hôn đản, đều là đại phôi đản. Kẻn ạn rở sở hai tay mang con tay, giả trang ra một bộ muốn đánh muốn ổn ảo điên cuồng bộ ráng, để hai vị cảnh sát đặc biệt tâm phiền. Nguyên lai like vẫn là ngàn nước đại phú hào, không nghĩ tới chớp mắt liền mất tất cả. Một vị trong đó lòng sinh thương hại. Ba đây là đáng đời. Rõ ràng đều có tiền như vậy. Còn làm ra nhiều như vậy nhân thần cộng vẫn sự tình, nếu là ta đã sớm kéo đi bắn chết, chỗ nào còn sẽ nhường hắn sống lâu một ngày. Một vị trong đó cảnh sát lầm ẩm. Ngươi là cảnh sát, ngươi bất tranh cái Ba lúc này kẹn án giờ sợ như trước đang giả ngây giả dại, tâm lý lại toàn bộ không có tình táo, có một cơn lửa giận đang đốt, ZC ca ngươi cái này gái điếm thúi. Hại ta biến thành dạng này, sớm muộn có một ngày để ngươi nợ máu trả bằng máu. Hai vị cảnh sát đem hắn dẫn tới viện trưởng nơi đó Sau đó nghiêm túc căn dặn, viện trưởng, hắn liền nhớ ngươi, hắn không chỉ có là một vị người bị bệnh tâm thần, vẫn là một tên trọng phạm, ngươi nhất định muốn xem trọng hắn. Hắn còn có nhất định tính nguy hiểm, ngươi nhất định muốn ra tăng chú ý. Viện trưởng cười ha hả nói, không có vấn đề, dạng này bệnh nhân ta thấy nhiều, có là kinh nghiệm, hai vị cảnh sát đồng chí yên tâm. Thấy không có gì vấn đề lớn, hai vị cảnh sát yên tâm rời đi. Đúng lúc này, văn phòng đi vào một đám người, một vị trong đó dáng người thức tha. Tóc vàng mắt xanh cũng cực kỳ đẹp đẽ, ta thân ái ca ca, vừa nghe nói ngươi bệnh, ta đặc biệt lại nhìn ngươi. Bại hoại, ngươi là đại phôi đản, đừng có giết ta. Ta biết sai, đừng có giết ta. Kẻn hạn rời sợ giật nảy mình, sau đó giả ra sợ sệt bộ dáng, điên điên khủng khủng trốn ở trong khắp ngóc ngách, y đổ lừa dối cho loạn. Nhìn xem khuôn núm kèn, mặc dù biết đây là Hàn Trang, nhưng là Zica trong lòng tràn đầy khoái ý. Không cần phải sợ, ca, ca của ta, ta sẽ không ăn ngươi. Dù sao chúng ta có liên hệ máu mủ Trên trời có linh phụ mẫu nhìn thấy hai người chúng ta ra tay đánh nhau, nhất định sẽ rất thương tâm. người đã đả thương bọn hắn tâm, ta lại sẽ không. Jessica ngồi trồm hồn xuống, nhìn xem kẻn hạn rời sở ngữ khí ôn hòa nói. Kẻn tâm lý vui, giả ra càng hại sợ dáng vẻ, đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Ta biết lỗi rồi. Yên tâm, ta không những sẽ không giết ngươi, sẽ còn hảo hảo chiếu cấu ngươi. Jessica nụ cười rất đẹp, vì chiếu cố tốt ngươi. Ta đã đem nhà này bệnh viện tâm thần mua, có thể chiếu cấu ngươi cả một đời, có phải hay không rất vui vẻ. Kẻn con ngươi co rụt lại, tâm lý cảm thấy phi thường bất an. Một màn này vừa lúc bị ZZK thấy được, nụ cười càng thêm thân thiết. Ta ca ca, có ta ở đây, ngươi vĩnh viễn cũng đừng hỏng chạy ra bệnh viện tâm thần, mặc kệ ngươi là thật điên, hay là giả. Ha ha, ngươi nói cái gì? Đừng có giết ta có được hay không? Ngươi nói cái gì ta đều sẽ nghe. Kẻn tiếp tục giả điên. Jesse ca lại thật giống như không có nghe được lời hắn nói, ngược lại nhìn xem hắn đôi này có lực đùi, nghĩ nghĩ nói ra, ta cảm thấy, vẫn là cắt ngang cặp đùi này tương đối tốt, dạng này mới tương đối dễ quả khống, viện trưởng ngươi nói có đúng hay không? Kèn doa sợ, nếu là đem hắn chân cắt ngang, hắn còn thế nào ra ngoài? Chẳng phải là vĩnh viễn thành phế nhân? Viện trưởng lo lắng nói, thế nhưng là dạng này là vi pháp. Liên nói hắn là không cẩn thận làm gãy, dù sao người bị bệnh tâm thần nha Luôn luôn có thể làm ra không thể tưởng tượng nổi sự tình, làm gửi hai cái đuổi rất bình thường, chỉ cần người không có việc gì là được. Jesse ca ngữ khí băng lãnh. Nhưng bạn nhất hắn ra thuộc người nhà truy cứu tới. Ta là hắn thân nhân duy nhất, cho nên ngại ta. Về phân kèn. Jesse ca lộ ra giống như cười mà không phải cười nụ cười, hắn liền là một người bệnh tâm thần, ý kiến không trong yếu. Không. Jesse ca ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta là ca ca ngươi, ngươi không thể làm như vậy. Kèn kích động lao đến, lại bị ZCK hai vị bảo tiêu bắt được. ZCK cuối cùng nhìn thoáng qua, đi ra viện trưởng văn phòng. Nhưng là nàng hai cái bảo tiêu không hề rời đi. Không lâu sau đó, chỉ nghe thấy hai tiếng đau thấu tim gan tiếng kêu thảm thiết. ZCK ngươi cái này kỳ nữ. Ta vĩnh viễn đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. ZCK trên mặt lại không có bất kỳ cái gì biểu tình. Đối với nàng mà nói, không có tự tay giết mình cái này ca ca. Đã coi như là hết tình hết nghĩa Hai cái đùi Phân biệt đại biểu cha mẹ của nàng một cái mạng Từ nay về sau Hắn liền là một tên phế nhân Chỉ có thể đợi ở bệnh viện tâm thần bên trong Vĩnh viện giam lỏng ở chỗ này Vĩnh viễn không có cơ hội ra ngoài làm ác Nàng cũng sẽ nuôi kẻn cả một đời nhường hắn thọ hết chết giả Cũng tính xứng đáng bản thân cha mẹ Cùng ngày Nàng liền đi mộ viên tế điện bản thân cha mẹ Đây là thời gian qua đi một năm Mới lần đầu đến Không khỏi lệ rơi đầy mặt ba ba mụ mụ ta vì các ngươi báo thủ. Nhưng ta biết, trong lòng các ngươi vẫn là yêu thương kẻn, cho dù hắn phạm phải lớn như vậy sai cũng sẽ tha thứ hắn, cho nên ta cũng không có giết hắn, mà là đem hắn giam lại nuôi cả một đời. Và các ngươi trên trời có linh cũng có thể nghỉ ngơi, chúc các ngươi ở thiên đường vĩnh viễn hạnh phúc. Cùng ngày, Jessica nói rất nhiều, đợi đến buổi tối mới rời khỏi. Liên tục mấy ngày đều là như thế, tựa hồ muốn thông qua loại này phương thức đem cái này thời gian hơn một năm bù đắp lại. Mấy ngày sau, Tâm lý mới cảm thấy dễ chịu một chút, sau đó liền cảm thấy to lớn trống rỗng, còn có mở mịt. Ba hiện tại thu cùng báo, mất đi động lực, bản thân cô đơn sống trên đời còn có ý nghĩa gì? Ba lúc này, Lâm Bác phàm mặt ánh vào nội tâm. Tỏa ra nội tâm hy vọng, lấp kín nàng chống dòng tâm linh. Đại sư, châu Âu sự tình kết thúc sau, ta liền đi tìm ngươi. Jessica kiên định nói. Chương 653, vọng khí thuật thăng cấp, thân thể đại biến. Kéo dài hơn nửa tháng Olympic cuối cùng kết thúc. Hoa Quốc đoàn đại biểu kim bài bảng xếp hạng đệ nhị, tổng bài bảng xếp hạng đệ tam, bảo chí nhất quán tới nay tiêu chuẩn. Nhưng là, lần này Olimpip Thịnh Hội để cho người nói chuyện say xưa vẫn là ốc sở chay thuốc kích thích sự kiện, đem toàn bộ ốc sở chay đội toàn bộ bồi vào, trở thành quốc gia xỉ nụ, toàn thế giới cho cười. Còn có hồn đẩn, hiện tại cũng thành toàn thế giới công thành đối tượng, vừa ăn cấp vừa la làng, kết quả đem mình bồi vào. Có một câu danh nôn ứng vận mà ra, làm người không thể quá hồn đẩn. Nghe nói ra hỏa này đi tới chỗ nào đều không lấy lòng, coi như ở quốc gia trong đội cũng nhìn hắn khó chịu, cho rằng liền là hắn cái này hôn đản mang đến tất cả, là hắn miệng quạ đen đem ốc sở chây lia bị làm băng. Trừ cái đó ra, lần này Olimpip liền không có làm cho người khác sâu ấn tượng điểm. Bà trên thực tế, từ năm 2008 một lần kia kinh đô Olimpip, đã đem Olimpip đẩy về phía lịch sử cao trào, về sau liền ngày càng xa sút một giới không bằng mở giới, làm được càng ngày càng kém. Hơn nữa, tiếp tài chính áp lực cũng làm cho các quốc gia khổ không thể tả hao người tốn của, cho nên bây giờ tự thân xử lý Olimpip quốc gia càng ngày càng ít, còn có người đề nghị để Hoa Quốc lại một lần nữa tổ chức, nhưng là Hoa Quốc không có người nguyện ý. Muốn tìm chúng ta làm đoàn đại đầu, không có cửa đâu. Dù sao Olimpip đã tổ chức qua, chúng ta đã đủ hài lòng, liền không muốn lại vất vả. Cho nên, các người thích thế nào liền thế nào, không muốn nhắc lên chúng ta. Olimpip kết thúc. Ngành giải trí minh tinh lại bắt đầu dần dần chiếm lĩnh đầu đề tin tức, lại là chút bát quái sự tỉnh. Lâm bác phàm về nước về sau, quần tinh hội tụ điện ảnh vô gian đạo đi qua 2 tháng khẩn trương quay trụ, 1 tháng hậu kỳ chế tác, sắp chiếu lên. Ba còn có tống nghệ tiết mục siêu cấp hỷ kịch nhân đã khai mạc hai kỷ, cuối cùng sắp cùng khán giả gặp mặt. Bởi vì hội tụ là cả nước đứng đầu hai kịch người, phơi bày là không phải tầm thường hai kịch hiệu quả biểu diễn, cấp mọi người khẩn trương sinh hoạt mang đến khoái hoạt cùng nhẹ nhõm. Cho nên cái này tiết mục một khi đẩy ra liền rất thụ khen ngợi, người xem rất cao. Tham gia tiết mục này rất nhiều hài kịch người đều hỏa. Quách Đắc Cương trở thành cả nước nổi tiếng hài kịch người, một câu quách đại gia cũng là người ta nhớ tới hắn tròn vo đầu, còn có cái kia miệng cũng là người ta cười đến không dừng được. Tướng Thanh diễn viên tiểu nhạc nhạc cũng bởi vì hắn khoai tây đồng dạ mặt, còn có xuẩn manh xuân manh biểu diễn hòa lên. Còn có một tên mập mạp nữ tính hài kịch người cổ tiểu linh cũng bởi vậy hồng. Còn có mặt khác một chút hài kịch người Nơi này liền không từng cái giới thiệu. Tóm lại, rất nhiều bình thường nhìn ra quen mắt nhưng là lại gọi không nổi danh hy kịch người đều hỏa. Siêu cấp hỷ kịch nhân một cái này sân khấu, trở thành cả nước hài kịch người tha thiết ước mơ điện đường. Rất nhiều bình thường không thèm để ý hài kịch người đều liên hệ tinh quang, liên hệ quách đại gia hy vọng có thể leo lên cái này sân khấu. Quách đại gia xem như tiết mục người sắp đặt, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, quả thực cực kỳ khoái hoạt, bước đi đều măng gió. Quách đại gia Gần nhất ngươi có phải hay không trôi qua rất sảng khoái. Lâm Bác Phàm cười hỏi. Đó là. Quách đại ra kéo dài thanh âm, mặt mày hớn hở. Nếu như trên đầu có tóc, chỉ sợ đều muốn bay lên. Ta cái kêu nhân tình ngươi tuyệt đối không nên quên. Lâm Bác Phạm vô vai hắn một cái, sau đó cười hiếp mắt đi. Quách đại ra mặt lập tức cứng lại, biến thành mặt khổ qua. Siêu cấp đại lão Lâm Bác Phàm nhân tình cũng không dễ trả. Đúng lúc này, Lâm Bác Phàm trong đầu vang lên một thanh âm. Ken. Ký chủ tài phú đã đạt tới cường hóa điều kiện, xin hỏi phải chăng cường hóa. Lại đến thăng cấp thời điểm, Lâm Bác Phàm rất cao hứng. Mới qua hơn 2 tháng lại có thể thăng cấp, tài phú tăng trưởng nhanh như vậy, chủ yếu vẫn là được lợi tại châu Âu trái quyền nguy cơ. 105.000 nước tập đoàn ản dơ hiệu đóng cửa về sau, ảnh hưởng quá lớn, gia tốc công trái nguy cơ chuyển biến xấu, kinh tế lại một lần nữa chạy về, đồng ớ rô lại một lần nữa trong tòa, Lâm Bác Phàm lại cuồng vất một bút. bất quá Khả năng này là lâm bắc phạm một lần cuối cùng vớt nhiều tiền. Bởi vì đồng euro đã ngã đi 40% giá trị, đã ngã không thể ngã, giảm mức độ có hạn Tiếp xuống 23 năm thời gian bên trong, châu Âu kinh tế đều sẽ bảo trì đêm mê, sau đó kéo dài ảnh hưởng toàn cầu, dẫn đến toàn cầu kinh tế đều đang chậm dần, kiếm nhiều tiền, cơ hội cũng không nhiều. Lại là một lần khủng hoảng kinh tế, chỉ sợ toàn thế giới đều chịu không được hắn dày vò. Đến lúc đó chịu khổ gặp nạn trung quy là ước vạn dân chúng bình thường Hơn nữa toàn thế giới sẽ trở nên rất hỗn loạn, nhìn xem châu Âu liền biết, hiện tại các công nhân không đi công tác lao động, hàng ngày du hành thị huy, đặc biệt náo tâm. Lâm Bác Phàm mặc dù không phải thánh mẫu, nhưng là sẽ không hại thảm nhiều người như vậy. Hòa bình an định kinh tế hoàn cảnh, càng thêm có lợi cho kiếm tiền. Lâm Bác Phàm đã cân nhắc đem tài chính rút ra, bằng không thì đặt ở ngoại hối thị trường không riêng gì tiền đặt cọp lợi tức liền là một số lớn chi phí. Bà có thể cân nhắc đem số tiền kia ở kinh tế DM bên trong giá rẻ mua vào một chút chất lượng tốt tài sản. Bất quá này chủ yếu là ZCK suy tính vấn đề. Lâm Bác Phạm bây giờ nghĩ chính là Hệ thống, cho ta cường hóa A. Ken Cường hóa bắt đầu, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Ngay một khắc này, Lâm Bác Phạm thân thể trở nên hư hảo, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, lại một lần nữa hóa thân thành thượng thương chi nhãn. Trung quanh tất cả mọi thứ đều rất thân thiết. Vô luận là trên trời hay là dưới đất, phản phất toàn bộ địa cầu đều thành hắn hộ hoa viên, làm sao làm làm sao dạy vỏ đều không có vấn đề. Đúng lúc này, Lâm Bác phàm giác quan càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Hắn cảm thấy tạo thành vật chất mỗi một cái phân tử, mỗi một cái nguyên tử sinh động, tựa như từng cái tiểu tinh linh một dạng. Lâm Bác phàm cảm giác cùng bọn hắn có vô số liên hệ, cảm giác mình tựa hổ có thể liên hệ bọn hắn, cảm giác mình tựa hồ có thể như khống chế phong vũ lôi điện một dạng khống chế bọn hắn. keng Cường hóa kết thúc. Ba chúc mừng ký chủ thiên tử vọng khí tầng thứ tư xem thiên địa cản khôn trí biến, 80%, đạt tới đại thành cảnh giới. Thuộc tính cơ sở gia tăng 8 điểm, thọ mệnh gia tăng 20 năm. Ken. Bởi vì ký chủ thuộc tính cơ sở toàn bộ vượt qua 100, cho nên thân thể tiến hóa làm thân thể. Ken. Bởi vì ký chủ đạt tới thiên tử vọng khí thuật tầng thứ tư đại thành cảnh giới, đặc biệt ban thưởng ký chủ một chương chiêu hiện tại Số liệu đổi mới. Kẻ có tiền hệ thống. Thuộc tính.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 Trang bị, chiêu hiền tập 9, hắc kim tạc 0. Tài phú, 8.012 ức. Đã dùng, 8.000 ức. Dư trị, 12 ức. chương 654, trên mặt trăng có người ngoài hành tinh. Thuộc tính đột phá 100, thân thể tiến hóa làm thân thể. Lâm bác phàm trong lòng tràn đầy trờ mong. Thượng thương chi nhãn bỗng nhiên lóe lên, xuất hiện ở núi hệ vở dẹt phía trên. Lúc này, tuyết ngập trăng xóa, sơn mạch liên miên, có một ngọn núi cao đứng vững đám mây. Thoạt nhìn là như vậy nguy Nga dồi rào, hắn liền là thế giới đệ nhất cao phong núi hệ v vợ Lâm B bác Phàm thân thể từ trên trời gian xuống đứng ở hệ v vợ đỉnh cao ba lúc này Lâm Bác Phàm chỉ mặc đơn bạc quần áo ngắn tay quần dài hạ thiên trang bị tiêu chuẩn đứng ở chỗ này tuyết ngập trắng xóa đỉnh núi cao theo lý mà nói hẳn là cảm giác đến rất lạnh thậm chí có thể đem thân thể đông cứng nhưng là Lâm Bắc Phàm chỉ cảm thấy hơi hơi lạnh liền không có cảm giác khác hắn thân thể duy trì 36 độ nhiệt độ ổn định Thân hình lần nữa lóe lên, Lâm Bác Phàm xuất hiện ở nam cực. Nơi này nhiệt độ hàng năm đều đạt đến âm 30-40 độ, lạnh nhất thậm chí đạt đến âm 80 độ, nhưng Lâm Bác Phàm đứng ở băng tuyết chỗ sâu, y nguyên chỉ cảm thấy hơi hơi ý lạnh, kiểm tra triệu chứng bệnh tật tất cả bình thường. Lần nữa lóe lên, xuất hiện ở một cái sống động miệng núi lửa. Phía dưới đều là nóng bỏng nham tương, sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến, cơ hồ có thể đem đồ ăn nướng chín. Lâm Bác Phàm cũng chỉ cảm nhận được hơi hơi nóng, sau đó lại không cảm giác Nhưng là Lâm Bác Phàm vẫn là rất nhanh rời đi nơi này, bởi vì hắn ý phục không chịu nổi nóng bức tiêu đốt. Lâm Bác Phàm còn nắm tay bỏ vào đốt sôi nước nóng bên trong, kết quả một chút sự tình cũng không có. Thậm chí còn cầm hỏa đến nướng, vẫn là không có sự tình. Ba đưa tới một cái 10cm dày tấm thép, kết quả trực tiếp bị hắn đánh xuyên qua. Ba nặng đến mười mấy tấn xe container, bị hắn tùy tiện rơ lên. Bây giờ thân thể có thể nói là lạnh nóng bắt xâm thậm chí còn vô cùng cứng rắn. Chỉ sợ sẽ là hợp kim nôn cương đao đều không chảy nổi ra của ta, tay không tiếp viên đạn cũng không có vấn đề gì. Lâm Bác Phàm cho ra một cái tiểu kết luận. Nhìn về phía nhìn một cái biển rộng vô tận, Lâm Bác Phàm nhảy vào dưới biển sâu, sau đó không ngừng lặn xuống. 20m, 30m, 40m. Nhanh chóng siêu việt nhân loại cực hạ, đột phá 200m. Nhưng cái này xa xa không đạt được Lâm Bác Phàm cực hạ, thậm chí thẳng đến trước mắt còn cảm giác không thấy một kia áp lực. Thế là Lâm Bắc Phạm tiếp tục lặn xuống. 300 m 400 m Đặt đến ngàn mét đại quan, Lâm Bắc Phàm mới cảm giác được một tia áp lực. Sau đó đánh vỡ ngàn mét đại quan, tiếp tục lặn xuống. 2.000 mét. 3.000 m Lặn xuống dòng dã 1 vạn mét, Lâm Bắc Phạm mới cảm giác đạt đến cực hạ. ba cái này chiều sâu, liền là nhân loại trước mắt dựa vào máy móc mới có thể đạt tới chiều sâu, mà Lâm Bắc Phạm dựa vào chính mình thân thể đạt tới. Phiêu phù ở 1 vạn mét trở xuống biển sâu, đen kịt một màu. Vạn vật câu tịch. Bởi vì ở chỗ này, sức chịu nén thực sự quá lớn, liền là rất nhiều sinh vật biển đều không biện pháp sinh tồn. Lâm Bác Phàm còn phát hiện một cái vấn đề quan trọng, đó liền là mình không cần hô hấp. Hắn thân thể có thể tự phát từ chung quanh hấp thu năng lượng, duy trì chính mình thân thể cần. Ý vị này, hắn từ nay về sau không cần lại ăn đồ vật, cũng không cần lại uống đồ vật. Ba chỉ cần có năng lượng, hắn liền có thể một mực sống sót. Coi như địa cầu bị ô nhiễm hạt nhân, với hắn mà nói cũng không có vấn đề. Có thể nói, hắn hiện tại đã hoàn toàn thoát ly nhân loại phạm vi, thậm chí còn thoát ly địa cầu sinh vật phạm chủ. Tất nhiên ta thân thể có thể kháng thụ sức chịu nén, không hô hấp cũng có thể sống, có phải hay không mang ý nghĩa vũ trụ đối với ta không có trở ngại. Nghĩ đến đây, Lâm Bác Phàm cũng rất kích động, thân thể lóe lên, hóa thân thành thượng thường chi nhãn trôi dạt đến không trung, ánh mắt nhìn về phía địa cầu bên ngoài vũ trụ, nơi đó vô biên bao la, cũng tràn đầy vô tận thần bí. Sau đó, Lâm Bác Phàm đột phá tầng khí quyển, bay ra ngoài. Trôi nổi ở trong không gian, từ từ hiện ra thân thể, phát hiện một chút sự tình đều không có, cảm giác thật là bình thường không có gì khác biệt, chính là không có sức hút trái đất, hơi có chút không thể đứng Thật vẫn có thể. Ba lúc này Lâm Bắc Phàm rất kích động. Đây mới thật là phi thiên A, không dựa vào với khoa học công cụ, cũng không có dựa vào với hắn thần thông, cứ như vậy trôi nổi ở trong không gian, không có dựa vào, không có sức kéo, lại vô câu vô thuốc. Ba giờ này khác này, Lâm Bắc Phàm vui sướng giống như một hải tử. Mà trên thực tế, bất luận kẻ nào có thể giống hắn dạng này ở trong không gian trôi nổi, cũng sẽ như vậy hưng phấn. Chơi một hồi, Lâm Bác phàm tâm tình cuối cùng yên tĩnh. Bởi vì hắn phát hiện tới tới lui lui liền như vậy đổi tới đổi lui lật tới lật lui, không có ra sức điểm không có cách nào đi đến chỗ xa hơn. Hắn nguyên lai like có được kỹ năng không có bao nhiêu tác dụng. Trừ phi hóa thân thành thượng thương chi nhãn, bằng không thì khả năng chỉ có thể đợi ở một cái địa phương đến giả. Cho nên, dù cho ngươi có thể ở vũ trụ sinh tồn, Nhưng là vũ trụ vẫn là rất nguy hiểm, tùy thời có thể muốn mệnh của ngươi. Nhìn phía xa mặt trăng, lâm bác phàm hóa thân thành thượng thương chi nhãn bay đi. Sau đó hiện ra hình người, đạp ở mặt trăng phía trên. Hiện tại, ta là hoa quốc cái thứ nhất lên mặt trăng người. Lâm bác phàm tiêu ngạo mà tuyên bố. Từ trên mặt trăng nhìn trở lại địa cầu, phát hiện địa cầu giống như một xanh thẳm viên cầu, tản ra đặc biệt hào quang. Đúng lúc này, trạm không gian quốc tế phát ra mãnh liệt tiếng cảnh cáo. Mặt trăng phát hiện sinh mệnh dấu hiệu Mặt trăng phát hiện sinh mệnh dấu hiệu, trạng không gian người đều mộng bức. Cùng lúc đó, một cái này tin tức cũng bị chuyển về đến địa cầu bên trên, chính đang theo dõi các nhà khoa học cũng mộng bức. Trên mặt trăng phát sinh sinh mệnh dấu hiệu, điều này sao có thể. Không phải giám sát qua thật nhiều lần nha, trước kia đều không có lần này tại sao có thể có. Có phải hay không hệ thống phát sinh sai lầm. Ba cái này cho đùa một chút cũng không buồn cười. Nhưng vào lúc này, trạng không gian quốc tế chuyển về một cái nhiệt tượng ánh trụ. Ba chỉ thấy trong tấm ảnh, tối tăm mờ mịt mặt trăng bên trên xuất hiện một cái hồng lục điểm, thoạt nhìn giống như hình người. Tất cả khoa học ra lại một lần nữa một bức Lại là hình người, chẳng lẽ là người ngoài hành tinh? Hoặc giả nói là mặt trăng lòng đất người. Trên mặt trăng làm sao có thể có sinh vật sinh tồn? Đây nhất định là thượng đế đùa giỡn. Ta càng có khuynh hướng máy đo hư, điều đó không có khả năng là thật. Lâm bác phàm chỉ trên mặt trăng ngốc mười mấy giây liền rời đi. Hồn nhiên không biết bản thân cho trạm không gian quốc tế cùng với địa cầu bên trên các nhà khoa học mang đến bao nhiêu khổ nhiễu. Khi bọn hắn lại một lần nữa giám sát mặt trăng lúc, muốn lấy được cáng sắc thực tin tức lúc, lại phát hiện cái gì cũng không có. Mặt trăng vẫn là cái kia mặt trăng, bọn hắn bình thường giám sát đến không có gì khác biệt. ba có người tin tưởng vững chắc kia liền là người ngoài hành tinh, hoặc giả nói là người mặt trăng. Nhưng cũng có người cho rằng khả năng này là dụng cụ sai lầm, cho nên mới quay chụp đến chỉ tốt ở bề ngoài ảnh trụp. Loại chuyện này thường xuyên sẽ phát sinh, cho nên không cần quá mức sừng sốt. Kiện này sự tình, được vinh dự thần bí bóng người sự kiện, trở thành năm 2020 vũ trụ bí ẩn chưa có lời đáp một trong. Chương 655, Nhân đạo, sáng tạo chi lực. Thí nghiệm xong thần thể bí lực, lâm bác phàm về tới địa cầu. Lúc đầu hắn còn muốn đột phá mặt trăng đến mặt khác tinh cầu bên trên đi xem một cái, lại phát hiện mình thượng thường chi nhãn kỳ thực dựa vào địa cầu, chỉ có thể ở phụ cận đi dạo chơi, còn không thể đi qua xa. Nếu như địa cầu hủy diệt bản thân cũng không có ra sức điểm Mặc dù có chút chútế nuối nhưng Lâm Bác Phàm tin tưởng sớm muộn có một ngày bản thân có thể thoát khỏi địa cầu công xểg thực hiện chân chính siêu thoát ba hiện tại hắn muốn thử nghiệm thiên tử vọng khí thuật có được năng lực Tất nhiên có thể trực tiếp câu thông phần tử cùng nguyên tử loại này năng lực thật là quá kỳ diệu Lâm Lâmác Phạm Vươn tay ra nói một câu nước đến ba chỉ thấy trong tay của hắn nhanh chóng ngưng kết ra một viên bọt nước nhỏ sau đó bọt nước nhỏ nhanh trong biến lớn biến thành một viên đại thủy châu, cuối cùng trở nên có bóng rổ như vậy lớn, phiêu phủ ở trên tay, giống như một tòa lớn thủy tinh cầu. Lại là vừa rồi, Lâm Bác Phàm vận dụng mới tới năng lực, trao đổi tràn ngập ở chung quanh thủy phân tử, để bọn họ chạy tới tụ thập, sau đó ngưng kết thành một cái đại thủy cầu. Đây là một cái vô cùng sạch sẽ thủy cầu, chỉ có thủy phân tử cấu thành, không có vật khác chất. Lâm Bác Phàm nhìn thấy vô cùng mới lạ, ba loại này năng lực thật là quá thần kỳ, thật giống như ma pháp một dạng Sắc thực thật giống như ma pháp bên trong thủy cầu thuật một dạng. Lâm Bắc Phàm đập tan nó, sau đó lại nói một câu, nước đến. Ba trên tay lại nhanh chóng mà hình thành một cái thủy cầu. Nhưng là lúc này cùng lúc đầu thủy cầu lại hoàn toàn khác biệt, bởi vì cái này thủy cầu là Lâm Bắc Phàm triệu hoán chung quanh ổ xỉ phân tử cùng hydro phân tử qua tới ngưng kết mà thành, đã dính đến hóa học lĩnh vực. Nguyên lai, like, hai loại phân tử hợp thành nước là một cái tương đối phức tạp hóa học quá trình, nhưng là ở Lâm Bắc Phàm trong tay lại chỉ là một cái ý niệm lập tức liền tạo thành, vô cùng thần kỳ. Tán. Lâm Bác Phàm lại niệm một câu. Ba cái này đại thủy cầu nhanh chóng nhỏ đi, cuối cùng hóa thành hư không. Lâm Bác Phàm lần nữa vận dụng bản thân năng lực, đem thủy phân tử hóa giải thành ổ xỉ phân tử cùng hydro phân tử. Lâm Bác Phàm lại trao đổi mặt khác nguyên tử cùng phân tử, nói thí dụ như là thiết nguyên tử, câu thông phương viên mới giặm thiết nguyên tử lập tức nhanh chóng ngưng kết thành một cái to lớn thiết cầu. Sau đó ở Lâm Bác Phàm thao túng phía dưới biến thành các loại các dạng hình dạng, tròn Dẹp, vùng, biến thành ô tô, biến thành giường biến thành thương, biến thành pho tượng. Ba còn biến ra một khối vàng nóng ánh hoàng kim. Nghĩ triệu hoán cái gì phân tử nguyên tử đều được, muốn làm sao biến đều có thể. Lâm bác phạm móc ra bản thân điện thoại di động, sau đó triệu hoán nguyên tử cùng phân tử đến tiến hành chế tác, cuối cùng cư nhiên làm ra một cái giống nhau như lúc, chỉ cần mở điện liền có thể dùng. Thậm chí, hắn còn triệu hoán đến số lớn ổ xỉ phân tử, than phân tử, kỳ rộ phân tử phí hết tâm tư ngưng kết ra một viên xanh biếc mầm cây nhỏ. Mặc dù không có sinh cơ, nhưng xác thực là một gốc mầm cây nhỏ. Đi qua nhiều lần thí nghiệm, Lâm Bác Phàm đạt được một cái kết luận, ba cái này năng lực đem đến cho ta là sáng tạo năng lực. Hắn cảm xúc chập trùng, không kềm chế được. Ba cái này năng lực quá buốt, vượt qua trước kia có năng lực, nhường hắn có thể giống tạo vật thần một dạng sáng tạo ra trừ bỏ sinh mệnh trở ra hết thể mọi thứ, quả thực làm cho người khó có thể tự điều khiển. Nếu như tâm tính không được Lấy được cái này năng lực về sau sợ rằng sẽ đi đến hát ám con đường. Sẽ sinh ra thống trị địa cầu, hoặc là hủy diệt địa cầu các loại nguy hiểm ý nghĩ. Nhưng là lâm bắc phàm bại hoại quen, hắn cảm thấy mình bây giờ sinh hoạt liền rất tốt, không muốn đi giày vào những cái này nhàm chán sự tình, cho nên không có nhận bao nhiêu ảnh hưởng. Tiếp tục suy nghĩ cái này năng lực. liền nghĩ tới phía trước hai cái cấp độ lấy được năng lực, đều là vô cùng bột năng lực. Một cái khống chế thiên, một cái khống chế địa, phân biệt đại biểu thiên đạo cùng địa đạo Nói như vậy, ta cái này năng lực sáng tạo đại biểu là nhân đạo. Bởi vì học được sáng tạo, mới có thể xưng là nhân. Chỉ có sáng tạo, mới có thể không ngừng tiến bộ. Nhìn chung nhân loại mấy ngàn năm lịch sử, vẫn luôn là đang sáng tạo quá trình. Bởi vì sáng tạo, mới có bây giờ phức tạp đặc sắc thế giới. Lâm Bác Phàm Nộ, thiên tử vọng khí thuật tầng thứ tư liền là nhường hắn nắm vững thiên địa nhân ba đạo, cuối cùng thực hiện siêu thoát. Đương nhiên, đây là về sau sự tình, Lâm Bác Phàm càng muốn dùng năng lực bây giờ chế một vài thứ Muốn làm liền làm đơn giản nhất, Lâm Bác Phạm triệu hoán chung quanh than phân tử, sau đó tiến hành một lần nữa sắp xếp, chế tắc một viên thoạt nhìn phi thường giả nhưng kỳ thật là thật kim cương lớn. Ba có một cái bóng rổ lớn như vậy, ôm có mười mấy kg gầm nặng, chiếu lấp lánh, phá lệ mê người. Vật này nếu như cầm lấy đi đấu giá, ít nhất có thể bán đi 100 ức đô la Mỹ. Lâm Bác Phàm trong lòng tràn đầy hối hận, nếu như ta sớm ngày có được loại này năng lực, đã sớm là ngàn ức phù ông, nào còn cần dày vò đến bây giờ. Hắn có thể biến ra vô số châu đáo, vô số hoàng kim bệnh ngân, sau đó cầm lấy đi bán, khẳng định cấp tốc phát nhanh. Nhưng là hắn hiện tại tài sản cá nhân đạt đến 8.000 nước, cùng tức phụ cộng lại đạt đến 16.000 nước nguyên, tài sản quá hùng hậu. Những cái này châu đáo hoàng kim coi như bán đi cũng sẽ không để nó tăng trị bao nhiêu. Ngược lại sẽ còn bởi vì cung cấp quá nhiều, dẫn đến những cái này châu đáo hoàng kim bị giảm giá trị hạ giá, thậm chí còn có thể làm sụp đổ thị trường. Nguyên Lai like hắn còn cảm thấy dưới đáy biển rất nhiều châu đáo như vậy chân quý mỹ lệ, nhưng là hắn hiện tại tiện tay đều có thể biến ra, lại cảm nhận được vẻ nhạt vô vị, không có một chút xíu ý tứ. Tựa như hắn giờ phút này ôm một viên to lớn vô cùng kim cương, vốn nên là cảm thấy hưng phấn, bây giờ lại cảm giác ôm một khối đá lớn. Ba ngoại trừ nặng, liền không có mặt khác cảm tưởng. Kim cương làm tan, Lâm Bác phàm thở dài, truy cầu càng ngày càng ít, có đôi khi thật cảm giác mình càng ngày càng không giống người. Lấy hắn bây giờ điều kiện Thứ gì mua không được, coi như mua không được, hắn cũng có thể biến ra. Liên tiên đều có thể trực tiếp biến ra, cam đoan ngươi xem không ra thật giả. Cho nên vật chất truy cầu đã không quá quan trọng. Hiện tại càng thêm hưởng thụ là tinh thần phương diện. Ba tỷ như hưởng thụ cùng bạch thanh tuyết, võ thiên mị chúng nữ ở chung thời gian, hưởng thụ lấy cùng mấy cái kia bạn vong niên nói chêm trọc cười thời gian, hưởng thụ lấy đem một cái khác thời không tác phẩm chuyển đến nơi này, để tất cả mọi người cảm thấy khoái hoạt cùng hạnh phúc cảm giác thanh kiểu. Ngẫu nhiên còn lợi dụng bản thân năng lực đến trò đùa quái đản, thỏa mãn bản thân ác thú vị. Bằng không thì thật lo lắng có một ngày ta sẽ giống cao cao tại thượng thần linh một dạng vô tình tuyển nghĩa. Ba lần này năng lực tăng lên, mang cho Lâm Bắc Phàm không phải càng cường đại hơn năng lực, mà là tâm linh một lần càng ngộ, hiểu rõ trong lòng truy cầu, để cho mình không đến mức mê thất. Nên trở về đi Bùi lão bà. Chương 656: Sắp tiến về Châu Phi đập chiến lang. Vài ngày sau, Bạch Thanh Tuyết cùng võ thiên mị đều ở phòng bếp rửa chén. Bạch Thanh Tuyết hướng về võ thiên mị nhỏ giọng nói, yêu tình, ngươi có cảm giác hay không lão công gần nhất không giống nhau lắm A Không giống nhau lắm. Võ thiên mị nghĩ nghĩ, nói, quả thật có chút bất đồng, nhưng nói không ra vì sao. Ba có phải hay không cảm giác hắn càng nu hòa, đặc biệt dính người. Bạch Thanh Tuyết trên mặt lộ ra hạnh phúc tiểu nụ cười, một bên rửa chén một bên nói, trước kia hắn, tuy nhiên cũng rất ôn nhu sắn sóc, nhưng vẫn còn có chút đại nam tử chủ nghĩa tình cảm tương đối hàm xúc. Nhưng là bây giờ, ta cảm giác biến thành một cái tiểu nam nhân, đặc biệt ưa thích dính người. Nữ vương đại nhân, ngươi nói như vậy ta cũng cảm thấy đúng. Võ thiên mị cười, gần nhất luôn luôn thỉnh thoảng cho ta một chút tiểu kinh hỷ, cảm giác giống như một mối tình đầu tiểu nam sinh một dạng, đều vợ chồng. Chẳng lẽ ngươi không thích hắn dạng này? Đương nhiên ưa thích. Võ thiên mị sắc mặt bỏ bừng, nữ vương đại nhân ngươi có phát hiện hay không, hắn gần nhất làm đồ ăn cũng rất tốn tâm tư trước kia chỉ là món ăn làm được ăn ngon liền mặc kệ, bây giờ còn làm rất nhiều hoa dạng, nói thí dụ như bảy cái hình trái tim, thông qua đồ ăn để diễn tả yêu thương, thường xuyên khiến cho ta đều không có ý tứ. Hắn đêm qua còn cho ta hát một bài tiểu tình ca đây. Khanh khách. Hai nàng cười cười nói nói. Ba lúc này, Lâm Bác phàm lại ôm mèo dạ đồn tiểu công chúa, tô tô vẽ vẽ mà hỏi, tiểu công chúa, ngươi nói ta ngày mai đưa các nàng lễ vật gì tốt nhất đây? Rất nhiều thứ đều đưa tới không có ý nghĩa nhiều chuẩn bị ăn là được, nghèo. Tiểu công chúa liếm miệng một cái, cũng cho ta chuẩn bị một chút. Người cái này tham ăn mèo." Lâm Bác Phàm tức giận. Hai nàng rửa xong bộ đồ ăn, cười khanh khách đi tới, Lâm Bác Phàm lập tức đem chính đang sắp đặt đồ vật cất đi. Ba trên mặt một bộ bình tĩnh xem tivi, sờ lấy Tiểu Miêu. Hai nàng phân biệt ngồi ở Lâm Bác Phàm hai bên. Lao công, vừa rồi ngươi đang làm cái gì đây?" Bạch Thanh Tuyết khuôn mặt tươi cười hỏi. "Đúng, tranh thủ thời gian thành thật khai báo." bằng không thì ngươi sẽ biết tay. Võ thiên mị ra vẻ giữ giàn hỏi. Lâm Bác Phàm bó tay, hai nữ nhân này luôn luôn một cái đóng vai mặt đỏ một cái đóng vai mặt đen, đem hắn vân về đến phi thường đúng chỗ. Không có gì, về sau các ngươi liền biết. Lâm Bác Phạm thần thần bị bí. Hử! Hai nàng ra vẻ sinh khí, tâm lý lại chờ mong. Ngày thứ hai, Lâm Bác Phàm quả nhiên cho các nàng một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Ba lúc này đã đến tháng 8 trung tuần, ô liêm íp thịnh hội vừa qua Dậy sóng còn không có thối lui, thu nhất người xem mong đợi tống nghệ tiết mục tới đi, quán quân đã bắt đầu mời Olim tiếp quán quân đến tiến hành tiết mục thu lại, chuẩn bị ở tháng 9 phát sóng. Mặt khác, chi trẻ sẽ bộ è tỷ công dẹt đã chiếu, bởi vì có mùa thứ nhất ảnh hưởng, cho nên một mùa này đến rất nhiều nhu nhân, cho nên cạnh tranh kịch liệt hơn, tiết mục cũng càng thêm phân khích. Kể từ đó, tinh quang liền nắm vững siêu cấp hí kịch nhân tới đi, quán quân chỉ trẻ sẽ bộ è tỷ công dẹt ba đại vương bài tống nghệ tiết mục. Hơn nữa, uy tín lâu năm tống nghệ nếu bạn là người duy nhất ổ lì diệu chủ vương tranh bá, đem thứ 6 đến chủ nhật ba cái này hoàng kim thời gian lớp đầy. Ba hiện tại đến cuối tuần, khán giả mở TV, đầu tiên lựa chọn liền là tình quang, liền có thể nhìn một ngày. Thân điêu hiệp lữ rốt cục viên mãn thu quan. Ba cho dù ở ô tiếp íp thịnh hội thời kỳ, hắn tỷ lệ người xem cũng không có nhận bao lớn ảnh hưởng, bình quân tỷ lệ người xem đạt đến 5. 66% cao nhất tỷ lệ người xem đạt đến 8. 23%, xương bá, toàn bộ kỳ nghỉ hẹn ngăn. Ba điện ảnh thiếu lâm bóng đá nhiệt bá hơn một tháng cũng hạ giá. Ba thu hoạch được tổng phòng chiếu 58 ước nguyên, hơn nữa đẩy hồng một nhóm diễn viên, đánh võ bồi huấn ban bên trong hơn phân nửa diễn viên đều vì vậy mà hồng, ai ai cũng biết. Ba có thể nói, một cái này kỳ nghỉ hẹn ngăn là tình quang thu hoạch lớn nhất một tháng. Còn có một mực chỉ nghe kỳ thanh không gặp kỳ danh, thần long thấy đầu không thấy đuôi mị thực phim phóng sự trên đầu lưới hoa quốc trên căn bản đã quay chủ xong Chỉ còn lại có một chút kết thúc công việc công tác, sắp tiến vào hậu kỳ chế tác, ước chừng ở tháng 11 cùng khán giả gặp mặt. Đến lúc đó lại sẽ mang đến không phải tầm thường mỹ thực thịnh yến. Còn có một số tân hạng mục đã bắt đầu chu bị. Hiện tượng cấp tống nghệ tiết mục sim. China đã tại cả nước hải tuyển xin China chuẩn bị chế tạo một bộ âm nhạc thịnh yến. Phim TV bên trong tiên kiếm kỳ hiệp truyền mi lớp phở ổm the sở ta đã hoàn thành tuyển vai diễn, nương tựa theo khí chất cùng nhiệt độ. Lưu Thiên Tiên lại một lần nữa được tuyển tiên kiếm kỳ hiệp truyền nữ chính, cùng một vị khắc diễn viên mới hợp tác quay trụ. Mi Lấp Phở ổm the sở ta cái này điển hình quảng cáo phim tivi đã sớm hoàn thành tuyển vai diễn hơn nữa đã khai mạc, nó ước chừng sẽ ở tháng 11 thời điểm chiếu lên. Phim ảnh có chiến lang cùng đi hình to sở vi vơ. Đi hình to sở vi vơ bởi vì có xã hội ảnh hưởng lực, tinh quang vô cùng coi trọng, cho nên đối với diễn viên yêu cầu cao vô cùng, diễn viên chính đang tìm kiếm bên trong. Ước chừng sẽ ở 12 tháng thời điểm truyền ra. Chiến Lang trước hết nhất khởi động máy, một mực khẩn trương quay chụp, đạo diễn Ngô Tiểu Kinh trừ bỏ ở Thiếu Lâm bóng đá chiếu lên mấy ngày này ở bốn phía tuyên truyền đi thông cáo, thời gian còn lại đều bận rộn quay chụp bộ phim này. Trước mắt đã quay chụp hơn phân nửa, chuẩn bị muốn tới Châu Phi đi hái cảnh quay chụp, nhưng lại gặp một chút khó khăn. Khó khăn gì? Lâm Bác phảng hỏi. Châu Phi trước mắt không quá an ổn. Ngô Tiểu Kinh cười khổ, Thiên Lang binh đoàn chiếm lĩnh Somalia về sau, Châu Phi rất nhiều bản thổ thế lực đều trở nên vô cùng dao động, nhao nhao nghĩ bắt trước. Hơn nữa châu Âu khủng hoảng tài chính. Dẫn đến các nước Âu châu đối với châu Phi không chế lực biến yếu, toàn bộ châu Phi đều lộ ra Phi thường dùng chuyển, cho dù là an toàn nhất Nam Phi cũng giống vậy. Lúc đầu chúng ta là nghĩ thực cảnh quay trụ, dạng này chân thực hơn nữa tiết kiệm thời gian, nhưng là vì đoàn làm phim nhân viên an toàn, chỉ sợ chỉ có thể từ bỏ, liền dùng đặc hiệu tới làm cảnh, nhưng là phim nhựa chiếu lên khả năng ớn. Ngô Tiểu Kinh đem chính mình vấn đề xét ra. Nếu như không thể thực cảnh quay trụ, như vậy chỉ có thể làm đặc hiệu khu đồ. Khu đồ khẳng định ảnh hưởng phim nhựa chất lượng, đối với Ngô Tiểu Kinh cùng tình quang đến nói là không thể tiếp nhận sự tình. Nhưng là làm đặc hiệu lại muốn tìm thời gian, người làm càng chân thực tiêu tốn thời gian càng dài, tuyệt đối không có cách nào ở tháng 10 chiếu lên. Không, phim nhựa không thể kéo dài, chúng ta vẫn là muốn thực cảnh quay trụ. Lâm Bác Phàm lập tức bắt bỏ. Nhưng lại an toàn vấn đề. An toàn vấn đề ngươi không cần lo lắng, cái này ta sẽ giải quyết. Bộ an ninh đám người kêu cả ngày tinh lực rồi rào, hô hào không có việc gì làm, vừa vặn có thể cho bọn hắn đi ra hoàng một chút. Bọn họ thực lực, nhất định sẽ làm cho ngươi khai nhàn giới. Lâm bác phàng cười. Huấn luyện viên bọn hắn. Nô tiểu kinh giữ kín như bưng. Tinh quang bộ an ninh, ngươi có thể nói là tinh quang thần bí nhất cơ cấu. Thoạt nhìn tựa như là cái bảo an bộ môn, nhưng lại giống như không chỉ có như thế, nhân số chỉ có 100 người. Đối với lớn như vậy tinh quang tập đoàn mà nói không coi là nhiều, bình thường chỉ phụ trách tinh quang công tác bảo an, sự tình khác cho tới bây giờ mặc kệ, hơn nữa chỉ có tinh quang tam cự đầu mới có thể chỉ huy được, mặt khác cao tầng không thèm để ý, đặc biệt cao ngạo. Nghe một vị lao công nhân vụn trộm nói cho hắn, ngành giải trí không quá sạch sẽ, cùng địa hạ vòng tròn có vô số liên hệ, rất ít công ty giải trí có thể chỉ lo thân mình, không thể không thỏa hiệp. Chính là có bộ an ninh, những chuyện này đều bị diệt sạch. Tinh quang mới phát triển như thế an ổn, sạch sẽ. chương 657, sân bay, ngộng bức tinh quang đám người. Ba liền để ngô tiểu kinh nhìn ra tinh quang bộ an ninh năng lực. Phải biết, tinh quang là hoa quốc ngành giải trí nửa giang sơn, mỗi cái tác phẩm đều có thể kiếm nhiều tiền, trong đó lợi ích lớn bao nhiêu, hắn cũng không tin không có người không động tâm. Nhưng là mặc kệ trên mặt nổi hay là vụ trộm, tinh quang đều có thể chỉ lo thân mình. Trong đó trên mặt nổi hắn biết đến có mấy đại vi tín lâu năm ngàn ước tập đoàn bảo hộ còn có chính nghĩa quỹ ngân sách cùng tiếng nói của công lý tiến nhập người lãnh đạo quốc gia tầm mắt, cho nên đi vô cùng an ổn. vũng trộm, dựa vào hoàn toàn liền là tinh quang bộ an ninh. Bằng không thì ngươi cho rằng, tinh quang còn có thể bảo trì hoàn chỉnh như vậy cổ phần. Sớm đã bị người khác nuốt ngay cả cận cũng không còn. lô Tiểu Kinh lại cẩn thận suy nghĩ, đồng nhiên ngạc nhiên phát hiện, vô luận là chính nghĩa quỹ ngân sách cùng tiếng nói của công lý, vẫn là tinh quang bộ an ninh, giống như đều là trước mắt lâm bác phạm làm ra trong lòng lăng không dâng lên một cố kính sợ. Lâm Bác Phàm không có chú ý tới ngô tiểu kinh thần sắc biến hóa, nhìn xem bản đồ thế giới, dùng tay chỉ Châu Phi một cái địa phương, chúng ta không phải muốn đập chiến loạn sao, liền đi Somalia. Ta gần nhất nhàn rỗi nhàng chán, đang nghĩ đi Châu Phi nhìn xem. Hai ngày sau, Lâm Bác Phạm máy bay tư nhân từ Giang Nam xuất phát tiến về Châu Phi-Somalia. Giữa đường cái nào đó quốc gia trung chuyển chỉnh đốn bốn canh, giờ, sau đó lại một lần xuất phát. Thoa thời gian một ngày một đêm, rốt cuộc đã tới châu Phi-Somalia sân bay. Châu Phi-Somalia là có phi trường, tuy nhiên tương đối nhỏ. Tuy nhiên trước đó bởi vì chiến loạn nguyên nhân ngừng vận chuyển thật lâu, nhưng là rẽ mỉ là đồ ổn định trong nước thế cục về sau, trọng tân khai thông hành trình, nhưng là không có bao nhiêu người dám đến, đặc biệt quận cụ ế, e, lâm bác phàm bọn hắn xem như số lượng không nhiều hành khách. Nhưng là lúc này, Somalia sân bay lại vô cùng náo nhiệt, Từ sân bay đi ra bên ngoài đường phố đều phủ đầy quân nhân, bị nghiêm nghị cảnh giới. Máy bay đường băng bên trên tức thì bị thanh không, bay đầy hoa tươi cùng hành phi. Ba có một đầu to lớn màu đỏ thảm thật dài trải rộng ra, trong đó một đầu kết nối lấy đường băng đầu cuối, một đầu khác lại đứng thẳng một đám người, trong đó có Somalia vua không ngai rẻ mì lạ độ. Tuy nhiên, hắn chính quyền còn không có tạo dựng lên, nhưng hắn đã bị xem như là Somalia nguyên thủ. Rất nhiều người đều trong lòng oán thầm bất mãn. Không phải liền là Hoa Quốc một nhà công ty giải trí tới nơi này lấy cảnh quay trụ, mặc dù đối phương rất có tiền nhưng là địa vị không ngang nhau, cần gì yêu cầu làm phiền quản lý mấy trăm vạn nhân khẩu Tổng thống đại nhân, không duyên cớ rơi cấp ở. Nhưng là nhóm đầu tiên thiên lang dòng binh đoàn người lại đặc biệt ủng hộ rẻ mì là đồ đến quyết định. Bởi vì bọn hắn muốn ngay tiếp không phải Phạm Nhân, mà là vĩ đại tổ thần điện hạ thần thị, Lâm Bắc Phàm Tuy nhiên bị giáng trước hạ Phàm gian chịu khổ, nhưng hắn đồng dạng còn là một vị thần linh có được thần cách Địa vị cao thượng hết sức, không phải những cái kia nguyên thủ quốc gia có thể so sánh. Cho nên, rẽ mì là đồ quyết định dựa theo cao nhất quý cách tới đón tiếp lâm bác phàm. Togo gô, tinh quang máy bay còn bao lâu nữa mới đến? Rẽ mì là đồ tâm tình kích động hỏi. Ba cái này chỉ sợ là hắn lần đầu mặt đối mặt tiếp xúc thần linh, hơn nữa còn là hắn kính trọng nhất tổ thần điện hạ thần thị, đối với từ nhỏ đã tín ngưỡng thần linh hắn mà nói quả thực là mộng ảo sự tình. Hồi tướng quân, còn có ước chừng 10 phút. Tinh quang máy bay liền sẽ hạ xuống Somalia sân bay. Một tên binh lính báo cáo. Tốt, ngươi lại để cho người kiểm tra, đừng ra sai lầm. Dẹ mì là đồ lần nữa căn dặn. Là, tướng quân. Binh sĩ chào một cái, lui xuống. 10 phút về sau, lâm bác phàm máy bay rốt cục chậm rãi hạ xuống Somalia sân bay. Khi bọn hắn đi ra máy bay, trông thấy một đầu to lớn thảm đỏ trải ra bọn hắn trước mặt, chung quanh đều là hoa tươi vần quanh, còn có mấy hàng đứng nghiêm binh sĩ thời điểm đều mở bước. Đây là có chuyện gì? Đây chẳng lẽ là hoan nghênh chúng ta? Thoạt nhìn không giống à, chúng ta chỉ là người bình thường mà thôi, căn bản không cần đến như vậy to lớn quy cách. Lần đầu có gặp mặt nguyên thủ cảm giác, không phải là Somalia quân đội đều xuất động a Ta cảm giác, có phải hay không sai lầm? Ba cái này chẳng diện quá dọa người, tinh quang người tâm lý hoang mang rối loạn, toàn bộ nhìn về phía Lâm Bắc Phàm quyết định. Lâm Bắc Phàm đã sớm biết mình đến. Nhất định sẽ cho thiên lang dòng binh đoàn bọn hắn mang đến ảnh hưởng rất lớn. Kết quả ảnh hưởng quả nhiên đến, cơ hồ điều động toàn quân nên đón hắn. Không có việc gì, không cần để ý, mọi người theo ta đi liền là. Lâm bác phàm đầu tiên đi xuống máy bay. Binh lính chung quanh lập tức đồng loạt túi chào sau đó còn có pháo hoa nở rộ, một bộ hoan thiên hỷ địa bộ ráng. Tinh quang người lại giật nảy mình, làm thật long trọng. Ba lúc này, từ thảm đỏ một đầu khác, có một đám người ngẩng đầu đưỡng ngực đi tới. Trong đó đi tuất ở đằng trước vị kia, trước khi tới đám người đều làm công khóa, liếc mắt liền nhận ra được, liền là sô -li vua không ai, thiên lang dòng binh đoàn thủ lĩnh, đồng thời cũng là tương lai quốc gia này nguyên thủ dẹ mì lạ đồ, quyền cao chức trọng. Kết quả không nghĩ tới, hắn cư nhiên xuất hiện ở sân bay, hơn nữa xem bộ dáng là tới đón tiếp bọn hắn. Tinh quang đám người đến bây giờ đều làm không rõ ràng đây là có chuyện gì. Chỉ có đi theo mà đến diệp vô đạo, nhìn thật sâu lâm bắc phàm một cái, nhưng lại không nói cái gì. Rốt cục đi đến trước phi cơ, dẹ mỉ lạ đồ lộ ra một cái thân thiết mỉm cười, ngựa khí phi thường cung kính, vi đại. Gọi ta lâm tiên sinh liền tốt. Là, nhìn chung quanh một cái, dẹ mỉ lạ đồ lập tức minh bạch, thay đổi ngựa khí nói ra, lâm tiên sinh tốt. Hoàn nên ngươi đi tới ta quốc gia Somalia làm khách. tương lai, nơi này sẽ phát triển thành một cái thần quyến quốc độ. Thướng quân nói rất đúng, ta cũng cho rằng là như thế. Không lâu sau đó, ngươi làm tổng thống... Ta tin tưởng thần nhất định sẽ phù hộ ngươi, ngươi là một cái thần tuyển người. Lâm Bác Phàm cười híp mắt nói. Dẹ mì là đồ trong lòng vui vẻ, đây không phải là thừa nhận hắn chính quyền sao. Mặc dù không phải xuất từ tổ thần điện hạ miệng, nhưng là từ thần thị trong miệng nói ra cũng giống như vậy. Bởi vì đối phương cũng là thần, so với bọn hắn lúc đầu tiên lang thần còn có vĩ đại thần. Lâm Tiên xin đừng gọi ta tướng quân, đây là cất nhắc ta, trực tiếp gọi tên của ta dẹ mì là đồ liền tốt. Dẹ mì là đồ có chút kinh sợ Để một vị thần gọi hắn tướng quân thật là quá chết sát hắn. "Tốt, Rễ Mỹ La Đồ." Lâm Bắc Phàm cười, tiếp xuống càng giống viếng thăm chính thức. Rễ Mỹ La Đồ hướng Lâm Bắc Phàm từng cái một giới thiệu Thiên Lang cao tầng, bao quát Dũng binh đoàn tiểu tướng quân, còn bao gồm Thiên Lang bộ lạc tộc lão, mỗi người đều kích động cùng Lâm Bắc Phàm nắm tay, trên mặt ý mừng là thế nào cũng không che giấu được. Nhìn ra tinh quang người càng thêm một bước, có vẻ giống như gặp cha ruột một dạng. Bọn họ Lâm Tiên Sinh có vĩ đại như vậy sao? Chương 658, Tổng thống phủ tiếp Đại Lâm Bắc Phàm. Một đoạn thao tác mạnh như cọ, tất cả tinh quang người đều nhìn ra mặt bức. Chẳng lẽ, Lâm Bác Phàm thật là cái gì ẩn hình đại lão? Thế nhưng là nhìn hắn không làm việc đảng hoàng dáng vẻ, hoàn toàn không giống a. Lâm tiên sinh, tàu xe mệt mỏi, bay một ngày một đêm nhất định mệt mỏi. Ta đã chuẩn bị xong mu yến, hy vọng ngài có thể hạ mình. Dạ mi mì là đồ nhiệt tình nói. Được, cái này ngươi an bài. Lâm Bác Phàm gật đầu một cái. Thế là Từ rẽ mi là đồ dẫn đường, đám người leo lên tiến về Tổng thống phụ xe. Thông hướng Tổng thống phụ đường đã bị lâm thời phong bế, toàn bộ biến thành binh sĩ tiếp quản. Cơ bản mỗi 10 mét thì có một người đứng ở hai đầu, còn có một đám binh sĩ mở đường, ngay ngắn trật tự. Ven đường đứng đầy đám người, bọn hắn muốn nhìn có thể làm cho tương lai Tổng thống như vậy hào hứng động chúng nhân vật rốt cuộc là ai. Nhưng là chỉ có thấy được người đông phương gương mặt, hơn nữa còn không nhận biết. Lâm Bác Phàm ngồi chính là Tổng thống tọa giá, từ rẽ mi là đồ Ba trên xe tài xế cùng nhân viên an ninh đều là thân tín, phi thường đang tin. Trên đường đi, dẹ mỉ là đồ thửa cơ hướng lâm Bắc phạm giới thiệu Somalia tình huống hôm nay, còn có bọn hắn quân đội chính phủ tình huống, dù cho dính đến cơ mật cũng là biết gì nói nấy nói mà không hết, phi thường thẳng thắn. Cuối cùng, dẹ Mỹ là đồ kiêu ngạo nói, tất cả đều là vĩ đại tổ thần điện hạ xem trọng, mới để cho chúng ta thiên lang ở châu Phi có nơi sống yên ổn, chúng ta phi thường cảm tạ hơn nữa sùng bái tổ thần điện hạ bảo trì tín ngưỡng, tổ thần điện hạ sẽ hoàn toàn như trước đây phủ hộ ngươi." Lâm Bác Phàm nói ra. Cuối cùng, bọn hắn rốt cuộc đã tới tổng thống phủ. Tinh Quang người Vượng Vượng Hồ Hồ xuống xe, sau đó lại Vượng Vượng Hồ Hồ cùng đi theo vào tổng thống phủ, cuối cùng lại Vượng Vượng Hồ Hồ đi vào coi như sang trọng nhà ăn, nơi này có thể nói là thiên lang tiếp đãi ngoại tân trọng yếu địa phương. Nơi này đã sớm âu phục cách lính ngồi đầy người, thoạt nhìn thân phận không thấp, khí thế hùng hồn. Nhưng lúc này đều cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc chờ đợi. Trên bàn ăn sắp xếp gọn gàng, đều không có người đậu thủ. Làm dẹ Mỹ lạ đồ đem người mang vào lúc, bọn hắn mới đứng lên, sau đó nhiệt liệt vỗ tay hoan nên. Dẹ mì lạ đồ kích động nói, đứng ở bên cạnh ta vị này, liền là tới từ Hoa Quốc Tinh Quang Tập đoàn Lâm Bắc Phạm Tiên Sinh, đồng thời cũng là ta dẹ Mỹ lạ đồ, chúng ta thiên lang bằng hưu tốt nhất, mọi người vỗ tay hoan nên. Ba ba ba đùng đùng. Vô tay vô cùng tịch liệt. Biết rõ Lâm Bắc Phàm che giấu tung tích người đập đến càng là văn dội Hy vọng có thể gây nên Lâm Bắc Phàm chú ý. Về sau mọi người nhìn thấy Lâm Bắc Phàm tiên sinh, thật giống như nhìn thấy ta mở dạng, muốn cấp cho lớn nhất tôn trọng, thỏa mãn tất cả về hắn nu cầu. Nếu như làm không được có thể tới tìm ta, thử ta đi làm. Dẹ mì là đồ lớn tiếng tuyên bố. Lời này đưa tới rất nhiều tiếng kinh hô. Có ít người cảm thấy lời này quá nặng, nếu mày không nói lời nào. Nhưng là còn rất nhiều người lập tức vỗ tay biểu thị đồng ý, hẳn không thể hai tay hai chân dơ lên đồng ý. Hiện tại, để cho chúng ta nâng chén, kính đường xa mà đến Lâm tiên sinh. Dẹ Mỹ lạ đổ dơ cao lên ly rượu đỏ, lớn tiếng nói. Cạn ly. Đám người cộng đồng nâng chén. Liên như vậy, ở có chút khác thường không khí bên trong, mời ăn. Lâm bác phàm bị dẹ Mỹ lạ đổ mời ở chủ bàn chủ vị ngồi xuống, sau đó những người khác theo thứ tự gạt ra ngồi xuống, ngay ngắn trật tự. Tinh quang người có thể an bài ở bên cạnh một bàn đi ăn cơm, chỉ là bọn hắn thoạt nhìn quá câu nệ, cũng không dám nói nhiều một câu. Giống như lên quốc kiến một dạng. Kỳ thực, đây chính là quốc kiến. Thả lỏng, bình thường ở hoa quốc thế nào, ở trong này cũng liền thế nào. Lâm Bác Phàm nói ra. Lâm Tiên Sinh nói đúng, ta lại sẽ không ăn các ngươi. Dẹ mì là đồ cười cười, lộ ra nguyên hàm răng trắng. Tinh quang đám người lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Các ngươi xác thực sẽ không ăn chúng ta, đương nhiên là các ngươi đem chúng ta hụ chết. Nhìn chung quanh một chút bồi ăn người, cái nào trên thân không đeo thương. Thật la dọa người được không? Ba lúc này, ăn Mặc thể Châu Phi cô nương cuối cùng đem nhiệt hồ hồ đồ ăn bưng lên, chủ yếu vẫn là lấy tương đối chân quý động vật nướng làm chủ, chuyên môn nướng ngoài cháy trong mềm, đặc biệt thơm. Còn có một số có Châu Phi đặc sắc thức ăn, làm được vô cùng tính xảo, cùng bình thường ở trên TV nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Có lẽ là cân nhắc Lâm Bắc Phàm đến từ Hoa Quốc, cho nên chuyên môn chuẩn bị Hoa Quốc cơm cùng canh. Còn có bản thân trên bàn ăn, trừ bỏ có dao nĩa bên ngoài, còn chuẩn bị đũa. Phục vụ vô cùng thân mật chú đáo, thật không hổ là ta bồi dưỡng ra người. Lâm tiên sinh, mời từ từ dùng. Dẹ mì là đồ nói ra. Lâm bác Phàm trước động đũa sau đó những người khác mới nhau nhau động bữa ăn. Ba bữa này muộn yến ăn đến chủ và khách đều vui vẻ, ngay cả tình quang bên kia người cũng dần dần buông lỏng, ăn xong tính sướng miệng. Lâm tiên sinh, ngươi cảm thấy bữa cơm này đồ ăn thế nào? Còn có thể sao? Dẹ mì là đồ hỏi. Lâm bác Phàm buông đua xuống. So sánh một chút bình thường tự mình làm đồ ăn, thản nhiên nói, qua loa à, so với ta bình thường ăn kém một chút, nhưng vẫn là có thể vào miệng. Tinh quang đám người giật nảy mình, ăn ngon như vậy ngươi chẳng qua là cảm thấy miễn cưỡng có thể. Ba là ngươi khẩu vị quá trọn, hay là cố ý muốn đi tìm cái chết. Ngươi liền không sợ người khác cầm súng đem ngươi cho băng. Nhưng là, vượt quá bọn hắn dự kiến, người chung quanh đều công nhận gật đầu một cái. Nói đến quá có đạo lý. Thân thị bình thường ở thiên giới bên trong ăn đều là lòng can vượng đảm, mỹ vị chân tu, xác thực không phải phàm trần đồ ăn có thể so sánh. Thân thị có thể động khẩu cùng bọn họ ăn, đã là cho thiên đại mặt mũi. Như vậy rượu này thế nào? Ba cái kia là tới từ rổ mạ nẹ ở tiểu trang rượu nho. Dẹ Mỹ là đô lại một lần nữa truy vấn. Lâm bác phàm một bên uống vào đắt đỏ rổ mạ nẹ ở con ní rượu nho, một bên nhớ lại bản thân tiểu trang bên trong chân tảng cái kia một chút rượu ngon, nói ra. Rượu này vị đạo cũng đồng dạng, cùng ta bình thường uống không có gì so, không đủ ngươi có thể tìm tới đến cũng là dụng tâm. Ba cái này trả lời thực sự là không biết sống chết, tinh quang đám người tâm lại một lần nữa thoát lên tới cổ họng. Nhưng hết lần này tới lần khác, người chung quanh lại một lần nữa công nhận gật đầu. Sắc thực là không cách nào so sánh được, thần thị đại nhân đến từ thiên giới, phụ dưỡng ở tổ thần điện hạ tà hưu, đã uống đồ vật không biết bao nhiêu, khẳng định so với phạm trần dễ uống nhiều. Ở bọn hắn những cái này tín đồ trong lòng, liền xem như thiên giới nước sông đều so với nhân gian rượu ngon dễ uống 100 lần. Lâm tiên sinh, ủy khuất ngươi. Dẹ mì là đồ chân thành nói. Lâm bác phàm cũng rất quan tâm, tâm ý tận liền tốt, chúng ta muốn chính là phần kia tâm, mà không phải bên ngoài đồ vật. Lời nói này đám người nổi lòng tôn kính. Không hổ là tổ thần điện hạ thần thị, tư tưởng liền là cao xa, cảnh giới liền là sâu, ta không chờ được nữa. Tinh quang đám người tâm lý tràn đầy mở mở tờ. Trường 659, chiến lang châu Phi khai mạng, sở sư từ đầu. Cơm nước xong xuôi, dẹ mì lạ đổ an bài tinh quang đám người nghỉ ngơi. hắn đem Somalia tốt nhất tiểu điểm toàn bộ bao, dùng để khoản đái tinh quang đám người. Hơn nữa, còn phái ra mấy trăm binh sĩ tiến hành nghiêm mật trấn giữ, ngay cả bên trong nhân viên phục vụ cũng lâm thời đổi thành binh sĩ. Thật là đem bảo an làm được tối đại hóa. Bay một ngày một đêm, mọi người hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, xế chiều ngày mai lại bắt đầu làm phim. Lâm Bác Phạm nói ra, ba còn có không muốn nghĩ nhiều như vậy, các ngươi nhiệm vụ liền là đập phim, mặt khác không cần phải để ý đến. Mặt khác các ngươi nếu như có gì cần, ngươi có thể cùng nơi này bình sĩ nói thẳng, hắn sẽ thỏa mãn các ngươi yêu cầu. Vâng, Lâm Tiên Sinh. Tốt, hiệu trưởng. Đám người có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng lại không biết làm sao hỏi ra lời. Lâm Bác Phạm cũng sẽ không giải thích, mặc cho bọn hắn đoán, cũng đoán không ra hắn và Somalia, cùng thiên lang quan hệ. Bởi vì tất cả quá không thể tưởng tượng nổi, coi như nói ra sợ rằng sẽ bị người xem như chê cười. Một ngày này buổi tối, mọi người rất nhanh liền tiếp đi. Bởi vì hôm qua quá mệt mỏi, lại nhận lấy to lớn trúng kích, cho nên bọn hắn đều vô cùng mệt mỏi. Cơ bản mọi người ngủ đến trưa mới khôi phục tinh thần, buổi chiều thức dậy khởi công. Lâm tiên sinh, đêm qua nghỉ ngơi được không? Biết rõ Lâm Bắc phàm tỉnh lại sao? Dẹ mỉ là đồ lập tức chạy tới ân cần thăm hỏi. Vẫn được, đêm qua rất an tĩnh. Lâm Bác Phàm gật đầu một cái. Đêm qua Somalia thực hành cấm đi lại ban đêm, chung quanh đều bị ngừng buôn bán, cho nên lộ ra đặc biệt tiên tĩnh. Ta đã làm cho người chuẩn bị cơm trưa, chúng ta cùng một chỗ hưởng dụ. Tốt, tùy ngươi An bài. Thế là ở tự điếm, mọi người lại ăn một bữa ngũ tinh cấp tiệc lớn. Lúc đầu đi tới Châu Phi lấy cảnh quay trụ, bọn hắn đã làm xong bị khổ chuẩn bị. Kết quả không nghĩ tới mới đến không đến 2 ngày, ăn ngon ngủ ngon, còn có một đám người theo ở phía sau phục vụ, thời gian rất thư thái Ba đạo diễn Ngô Tiểu Kinh phát hiện tiếp tục như vậy không thể được, sẽ bị hư thế là vỗ tay để mọi người hành động, tất cả mọi người nghỉ khỏe à, hôm nay chúng ta liền muốn khai mạc Mọi người dành thời gian, tranh thủ trong một tuần giải quyết. Một cái thoạt nhìn tựa như là lãnh đạo quân nhân đi tới, trước kính cái lễ, sau đó nghiêm túc nói, ta là dẹ Mỹ là đồ tướng quân hướng đến hiệp trợ các vị. Các ngươi có gì cần nói với ta, chúng ta nhất định làm được. Nô Tiểu Kinh có chút ngộng, còn có chút thụ sủng ngựa kinh. Đã từng đi lính hắn biết rõ, trước mắt vị này chỉ sợ là giáo quan cấp nhân vật, hơn nữa từ hắn sát khí trên người có thể cảm giác được, hắn còn là một vị kinh lịch chiến trường tẩy lễ thiết huyết quân nhân. Dạng người này ở trong quân đội bình thường được coi trọng bồi dưỡng, không nghĩ tới phải tới phục vụ bọn hắn. Nếu như có thể mà nói, chúng ta muốn tìm mấy cảnh này tiến hành quay trụ. Ba chúng ta vừa tới nơi này còn không quen, chỉ có thể trước làm phiền các ngươi Nô tiểu kinh khách khí nói, tên kia quân nhân tiếp nhận tài liệu xem xét, gật đầu một cái. Không có vấn đề, ta rất nhanh sẽ an bài cho người. Tư liệu cất đi, lại hỏi, còn cần gì sao? Nếu như có thể tìm tới một chút người da đen diễn viên thì tốt hơn, chúng ta tới nơi này ít người, mang tới diễn viên không nhiều, thiếu nhất liền là người da đen diễn viên. Lô Tiểu Kinh nghĩ nghĩ, nói. Đối với người da đen diễn viên, các người có yêu cầu gì? Yêu cầu cụ thể không nhiều, diễn kỹ không có trở ngại là được rồi. Nhưng là yêu cầu người tương đối nhiều, khả năng yêu cầu 200-300 người. Những cái này người da đen diễn viên lúc nào dùng đến? Quân nhân lại hỏi. Nếu như tất cả thuận lợi, vậy liền ngày kia. Không có vấn đề. Quân nhân nghiêm túc nói, ba chúng ta Somalia diễn viên không có. Nhất thời thu thập nhiều người như vậy có thể sẽ tương đối khó khăn, nhưng là ta cam đoan nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Không cần khoa trương như vậy, hết sức nỗ lực liền tốt. Nô tiểu kinh mồ hôi. Một bên khác, Lâm Bác Phàm thì đem rẽ Mỹ lạ đồ đổi. Ta nói rẻ Mỹ lạ đồ, ngươi là tướng quân sự tình nhiều Cũng không cần đi theo chúng ta, trở về làm việc của ngươi, chính chúng ta có thể chiếu cố mình. Lâm tiên sinh, ta hiện tại thông thả, ta có thể một mực bối tiếp ngươi, nhìn ngươi có gì cần. Dẹ mì là đồ lộ ra đầy miệng răng trắng, cười đến đặc biệt thuần phát. Dẹ mì là đồ hắn tinh đây, công tác có thể hàng ngày làm, nhưng là phụng dưỡng thần thị thời gian cũng không nhiều. Tổng thống phủ bên kia công tác làm sao có thể so sánh phụng dưỡng thần thị công tác, dẹ mì là đồ hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều đợi ở chỗ này. Đây cũng là dính dính thần tính. Thế nhưng là Lâm Bắc Phàm không nguyện ý a, một đại nam nhân cả ngày đi theo hắn giống cái gì. Ngươi là mỹ nữ ta liền nhịn một chút, đáng tiếc ngươi không phải. Ngươi đi về trước đi, buổi tối gặp lại. Dã Mỹ La đỗ cuối cùng là chống không được Lâm Bắc Phàm, ba bước hai quay đầu, Lưu Luyến không rời nói, Lâm tiên sinh ta đi về trước, có gì cần trực tiếp gọi điện thoại cho ta, hoặc là cùng ta thư ký nói. Đi thôi đi thôi. Lâm Bắc Phàm phất phắt tay. Một đoàn người lái xe tới vùng ngoại ô. Hôm nay muốn quay chụp là lãnh phong cùng vị kia Mỹ Quốc viện Bình Phi Y sinh giả trở giã ngoại hoang vu gặp được một đầu sư tử màn ảnh. Ba lúc đầu cái này màn ảnh muốn hậu kỳ chế tác đặc hiệu, đem đầu kia sư tử làm ra. Nhưng là thiên lang bộ lạc bên trong vừa vặn có thuần sư nhân, sư tử còn đặc biệt nghe lời, thế là liền có thể trước thời hạn. Ba lúc này, đoàn làm phim các thành viên vây quanh đầu này sư tử quan sát, đã kích động lại sợ. Mọi người yên tâm, ta sư tử vương tính cách rất ôn hòa. Miễn là ngươi không đối với hắn làm ra hành động công kích, hắn liền sẽ đối với ngươi phi thường thân mật. Thuần sư nhân cười ha ha một tiếng. Ta tới nhìn xem. Lâm Bác Phàm đưa tay ra, muốn sờ sở, sở sư tử vương đầu. Lâm tiên sinh, cẩn thận. Nó là sư tử. Đã có người la hoàng lên. Kết quả mọi người thấy cảnh tượng khó tin, sư tử vương trực tiếp đem đầu tiến tới Lâm Bắc Phàm trong tay. Phát ra trầm thấp tiếng ống ống, thoạt nhìn giống như đang làm nũng, không giống vạn thú chi vương ngược lại có điểm giống con mèo Ba đầu này sư tử thật dịu dàng ngoan ngoãn, giống mèo con một dạng. Có muốn hay không chúng ta cũng sở đầu một cái. Đời ta đều không có sở qua sư tử đầu đây. Đám người đã hiếu kỳ lại hưng phấn, còn có người rục dịch. Chỉ có thuần sư nhân ánh mắt lửa nóng sùng bái, thầm nghị trong lòng, không hổ là thần thị đại nhân. Ngay cả vạn thú chi vương đều có thể tùy tiện thuần phục Ba đầu này sư tử vương thật ngoan. Lâm bác phàm cười tùng tịm. Ba lúc này. Hắn một bên cho sư tử trải vớt thể nội sinh tử nhị khí, một bên dụng tâm tính tự cảm đáp lời sư tử giao lưu. Lâm Bắc Phàm thế nào, ta không có lửa ngươi a Sư tử vương, ngươi không có gắt ta, lại đến một điểm lại đến một điểm, ngươi mỏ ta thật thoải mái. Lâm Bắc Phàm liền nhìn ngươi có nghe lời hay không? Kết quả có người nghĩ bắt trước Lâm Bắc Phàm vừa tay, lại bị sư tử vương giống trở về. Sư tử vương huy nghiêm, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị xâm phạm? Chương 660 thực điệu thực cảnh, chân nhân thực phách. Sư tử phi thường nghe lời, cái này màn ảnh rất nhanh liền chụp xong. Trước khi đi, sư tử vương còn lưu luyến không rời, còn không có hưởng thụ đủ đây. Mắt thấy trời tối, bọn hắn cũng đều về tới trong thành. Dẹ mỉ là đố lại một lần nữa đúng giờ xuất hiện, sau đó lôi kéo mọi người lại thức ăn ngon một trận. Một lần này tất cả mọi người có chút quen thuộc, tự nhiên nhiều, không có như vậy cầu thúc. Ngày thứ hai, đoàn làm phim lại ở giã ngoại đập một ngày. Ngày thứ ba, quay chụp là Lãnh Phong cùng vị kia ngoại tịch đi Sinh Dạ trợ cứu vất Trần bác sĩ nữ nhi ở xóm nghèo đầu đường bên trong phi xa truy đổi chẳng cảnh. Ba cái này màn ảnh thật là khó khăn vô cùng, lúc đầu cân nhắc ở Hoa Quốc dựng quay chụp, nhưng là quá lãng phí thời gian, thế là cân nhắc đến châu Phi ngay tại chỗ lấy tài liệu, dạng này chân thực hơn nữa thuận tiện. Nô, chúng ta tìm không thấy nhiều như vậy diễn viên, nhưng là chúng ta đã đem mảnh này khu tạm thời bắt đầu phong tỏa liền giao cho các ngươi quay chụp, nơi này quần chúng đều là diễn viên, thực cảnh thực địa. Chân nhân chân phách, bọn hắn đều sẽ phối hợp ngươi. Ta nghĩ đây có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu. Vị kia quân nhân dẫn mọi người đi tới một đầu nghèo khổ đường phố, nói ra. Thế nhưng là, không có diễn viên, liên quan tới đầu đường bắn nhau cái này đùa dỡn làm sao đập. Ở chiến lang bên trong, còn có một cái màn ảnh liền là đầu đường bắn nhau. Quân phản loạn đông nhiên đánh vào đến đường phố, cùng quân đội chính phủ phát sinh kịch liệt giao chiến. Nhưng cái này cũng cần phải ở chỗ này quay chụp Ba cái này cũng đơn giản. Thiên tiêu người ra đen quan quân phủi tay. Chỉ thấy một đội binh sĩ dùng thương chỉ một đám quần áo rách nát người đi ra. Người ra đen quan quân nói ra, ba những người này chính là lúc trước đối phó chúng ta thiên lang quân phản loạn, nghiệp chướng nặng nghề đã bị chúng ta xử tử, còn dư lại những người này chính đang lao động cải tạo, dùng bọn hắn đến diễn quân phản loạn phi thường phù hợp. Nô Tiểu Kinh giật mình kêu lên, cư nhiên thật là quân phản loạn. Ba cái này thật là quá muốn mạng người. Đám kia tội phạm cũng đang kêu rên. Tướng quân, ta đã lương Chính đang tích cực lao động cải tạo đây, chẳng lẽ ngươi liền không thể thả chúng ta một ngựa? Đúng vậy a chúng ta nhất định thay đổi triệt để một lần nữa là người. Hiện tại ta đều không nghĩ đụng thường, cho chúng ta một cơ hội A ta muốn làm người tốt. Người ra đen quan quân lớn tiếng quát, hiện tại chính là các ngươi cơ hội. Hiện tại thì có một trận quân phản loạn bắn nhau màn ảnh, các ngươi là tay giả đời khẳng định biết rõ làm sao làm. Các ngươi nếu như đem tuần vui này diễn tốt, như vậy ta liền sẽ xem xét cho các ngươi giảm hình phạt. Bằng không thỉ thời hạn thi hành án gấp bội. Thật. Quá tạ ơn tướng quân. Ngài là cái người tốt. Tướng quân ngươi yêu cầu cái gì nhân vật, ta làm qua quân phản loạn tiểu đầu mụ. Đám tội phạm mừng rỡ. Người da đen quan quân cười ha hả nhìn xem lô tiểu kinh, thân thiết nói, ngươi xem diễn viên nào có những người này diễn thật. Bọn hắn đều không cần diễn, trực tiếp là được. Cảm ơn cảnh quan, rất cảm tạ ngươi hiệp trợ. lô tiểu kinh đầu đầy mồ hôi, lộ ra phi thường mất tự nhiên cười. không khách khí Đây là ta phải làm. Người da đen quan quân kiêu ngạo nói, các ngươi còn cần mặt khác nhân vật sao. Nghe nói các ngươi điện ảnh có một cái màn ảnh là đập hải tậc, chúng ta nơi này cũng không ít. Sắc thực súng phóng tên lửa chúng ta cũng có, có thể cung cấp cho các ngươi. Không cần, đã đủ. Nô tiểu kinh đầu đầy mồ hôi. Lâm bác phàm ngược lại là vui vẻ mà nhìn, ta cảm thấy có thể thử một lần, hiệu quả nhất định tốt. Nô tiểu kinh chật vật mà chạy. Thế là, đầu đường truy trục chiến khai mạc Khoan hay nói những cái này diễn viên quần chúng mặc dù không phải diễn viên chuyên nghiệp lại là bản sắc diễn xuất thoạt nhìn càng xúc động lòng người còn có quay chụp đầu đường bắn nhau màn ảnh những cái này phạm nhân còn có thể cung cấp chuyên nghiệp chỉ đạo nói cho hắn làm sao lợi dụng địa hình tác chiến mới phù hợp bọn hắn bình thường làm sao chiến đấu trực tiếp lên ra hỏa liền đến khiến cho Ngô tiểu kinh ngược lại lộ ra ngoài nghề liên tục mấy ngày quay chụp đều phi thường thuận lợi bởi vì Lâm Bắc Phàm Hiệp trợ hộ chiếu quá thời hạn thời tiết độ biến bắt trẻ tuy hiếp Còn muối đốt, bị thương đầu ngón tay những cái này cái trước thời không ngô kinh ở châu Phi lấy cảnh quay chụp vấn đề toàn diện không có. Nguyên lai like kế hoạch muốn một tuần lễ thậm chí hai tuần lễ thời gian mới có thể chụp xong, kết quả không đến 5 ngày liền kết thúc. Sự tình thuận lợi vượt qua mọi người tưởng tượng. Quay chụp kết thúc, liền phải trở về. Bất quá, Lâm Bác phàm để mọi người lại ngốc một ngày, xem như cho nghỉ ngơi. Dễ mỹ lại đố lại một lần nữa khoảng đại đám người, bất quá ở tiệc rượu tán lúc Dã Mỹ là Đồ lại đem Lâm Bắc Phàm dẫn tới một cái địa phương, nơi đó chính đang xây dựng, thoạt nhìn tựa như là một cái tế đàn, thật giống như thiên đàn một dạng. Ba ngoại trừ một cái này, ở một bên khác có một cái kiến trúc to lớn đang xây dựng, thoạt nhìn trang nghiêm túc mục, tựa như là thần miếu. Lâm Tiên Sinh, nơi này chính là chúng ta chuẩn bị tổ thần điện hạ kiến thiết tế đàn cùng thần miếu, ngươi nhìn một chút còn có gì cần bổ sung, hoặc là yêu cầu sửa đổi. Dã Mỹ là Đồ mở ra hiệu quả đồ, để Lâm Bắc Phàm chỉ ra chỗ sai. Lâm bác phàm nhìn một chút, không có cái gì vấn đề lớn, các ngươi làm rất tốt, tâm ý đến thế là được. Dẹ mì là đồ nhẹ nhàng thở ra. Bất quá chúng ta còn có một cái vấn đề, chúng ta chuẩn bị đem tổ thần điện hạ vĩ đại hình tượng khắc họa đến thần miếu tiến hành tế bái, thế nhưng là chúng ta chưa thấy qua tận mắt tổ thần điện hạ thần nhan, vạn nhất vẽ sai liền phiền thoái. Cho nên hy vọng thần thị đại nhân có thể cung cấp trợ giúp. Dẹ mì là đồ thành khẩn nói. Tế tự là một kiện phi thường nghiêm túc sự tình. Nhất là đối với thần hình tượng Càng Dung không được qua loa. Bằng không thì chọc giận tới thần, sẽ gặp phải thần phạt. mà khác, chúng ta còn muốn đem thần thị đại nhân cũng khắc họa ở thần miếu, ngày đêm cung phục. Dẹ mi là đồ còn nói. Lâm bác phàm mồ hôi, ta còn chưa có chết đây, ngươi liền đem ta dâng lễ. Hắn liền vội khoát khoát tay, cự tuyệt nói, ta cũng không cần, ta bây giờ còn là tội nhân, là không thể cùng tổ thần đại nhân đặt chung một chỗ, chờ ta ngày nào trở về thiên giới thời điểm các ngươi lại cung phục a Tốt à? Dẹ mì là đồ có chút hơi thất vọng, cái này mông ngửa không có đập tới. Ba liên quan tới tổ thần đại nhân hình tượng, trên thực tế bởi vì tổ thần điện hạ pháp lực vô biên không gì làm không được, bao quát thời không vũ trụ, phun ra nuốt vào thiên địa tứ cực, quá vĩ đại, cho nên hắn cũng không có cụ thể hình tượng. Dẹ mì là đồ cấp bách, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cũng tế thời điểm khẳng định phải có chỗ ký thác, không thể không có cái gì A Vậy liền dùng cái này a Lâm bác phạm một tay chỉ ra. Ba chỉ thấy thần miếu trung ương, nguyên lai vẫn là bóng loáng không có cái gì vách tưởng đồng nhiên xuất hiện một chỉ con mắt thật to pho tượng. Ba con mắt này vô cùng to lớn, lạnh lùng, huy nghiêm, thần thánh không thể xâm phạm. Nhìn lâu, phản phất sẽ đem người hút đi vào một dạng. Ba cái này là, từ không sinh có, chỉ có thần mới có thể làm được sự tình. Dẹ mỉ là đồ ánh mắt lửa nóng, nhìn xem lâm bắc phàm ánh mắt tràn đầy kích động cùng xung bái, chẳng lẽ thần thị đại nhân, người đã khôi phục thần lực. Lâm Bác Phàm lắc lắc đầu, thổi ngư bước nói, còn không có, ta tuy nhiên bị ráng trước hạ phẳng gian, nhưng vẫn duy trì lấy một chút thần lực, loại này năng lực không kịp ta thời kỳ toàn thịnh một phần vạn. Không đến một phần vạn, liền đã có thể từ không sinh có, chế tạo ra lớn như vậy một tòa pho tượng. Nếu như thần lực hoàn toàn khôi phục, chẳng phải là có thể đánh nổ địa cầu. Đây mới thật sự là thần. Nhân loại đỉnh phong vũ khí đạn hạt nhân ở trước mặt thần chính là một chuyện cười. Chương 661, đầu tư Somalia Dẹ mì là đồ ánh mắt kinh hãi, đối với lâm Bắc Phàm nhiều hơn mấy phần sùng kính. Cho dù là bị giáng trước hạ Phàm gian thần, cũng có được uy lực khó mà tin nổi, thần cách vẫn như cũ cao quý. Dẹ mì là đổ âm thầm hạ một cái quyết định, thận trọng nói, thần thị đại nhân, xin hỏi ngươi chừng nào thì có thể trở về thiên giới, một lần nữa phụng dưỡng ở tổ thần điện hạ bên người. Lâm bác Phàm buồn vô cớ thở dài, đoán chừng còn cần mấy trăm năm. Ở hạ giới thời điểm, tổ thần điện hạ cho ta một cái khảo nghiệm Nói ta lúc nào không dựa vào thần lực, an giữ bổn phận kiếm lời đủ 100 vạn ước NDT, lúc đó liền có thể trở về. Thế nhưng là ngươi cũng biết, phải kiếm đủ 100 vạn ước NDT biết bao khó khăn. Càng chưa nói vẫn là ở tuân theo luật pháp tình huống phía dưới, cho nên ta đoán chừng yêu cầu mấy trăm năm. Dẹ mỉ là đồ rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, vì sao thần thị đại nhân đối với kiếm tiền yêu thích như vậy, vốn là sự tỉnh ra có nguyên nhân. Lại cảm thấy đây là hắn thiên lang một cái cơ hội lớn. Bị giáng trước hạ phàm gian thần cũng là thần, nếu như ở hắn gặp rủi ro thời điểm cho ủng hộ lớn nhất cùng trợ rút, như vậy chờ hắn đông sơn tái khởi thời điểm nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi tốt, hồi báo thật là quá lớn. Nhất là trước mắt vị này, vẫn là tổ thần điện hạ thần thị, nếu như hắn có thể ở tổ thần trước mặt nói tốt vài câu, như vậy tất cả đầu tư đều đăng giá, nói không chừng về sau bản thân có cơ hội thành thần. Thế là hạ quyết tâm, dẹ Mỹ là đồ lập tức nói, thần thị đại nhân, nếu như ngươi nghĩ muốn kiếm tiền có thể đi tới Tasmania. Chúng ta nơi này mặc dù bây giờ nghèo khó, nhưng là tài nguyên vô cùng phong phú, ngươi ở nơi này đầu tư kiếm tiền nhất định cho ngươi ủng hộ lớn nhất, cũng sẽ lấy được to lớn hồi báo. Chúng ta cả nước trên dưới nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Gieo hạt lâu như vậy, rốt cuộc phải thu hoạch. Lâm Bác Phàm trong lòng ngụ trộm vui vẻ, nhưng lại khổ sở nói, ba dạng này có thể hay không quá làm phiền các ngươi. Không phiền phức, một chút cũng không phiền phức. Diệp Mỹ là đồ khoát tay lia lịa. Giúp thần thị đại nhân cũng là đang giúp chúng ta bản thân. Chúng ta nơi này quá lạc hậu, chỉ có tài nguyên mà không có cách nào khai phát. Thần thị đại nhân đã có số lớn tư bản, lại không có chỗ đầu tư, vừa vẫn có thể đầu nhập đến chúng ta Somalia. Thần thị đại nhân cần kiếm tiền, chúng ta thì cần muốn phát triển. Đây là một cái hợp tác cùng có lợi, thực hiện cùng thắng quá trình. Dẹ mỹ là đồ khẩu tài tốt, thông qua bản thân chuyên nghiệp phân tích, cuối cùng đem lâm Bắc phàm thuyết phục Người nói không sai, hợp tác cùng có lợi. Lâm Bác phàm hài lòng gật gật đầu, nhìn trước mắt Hắc Đại cá đặc biệt tuấn mắt, "Về sau ta trở lại thiên giới, tuyệt sẽ không quên ngươi. Cảm ơn thần thị đại nhân chiếu cố." Dã Mỹ Lạc Đồ cũng cười, "Somalia hiện tại cũng tính ổn định, ngươi dự định lúc nào kiến quốc?" Lâm Bác phán hỏi. Dã Mỹ Lạc Đồ không chút nghĩ ngợi nói, "Kế hoạch chúng ta là ở ngày 12 tháng 12 thời điểm kiến quốc, bởi vì khi đó đúng là chúng ta lần đầu gặp phải tổ thần điện hạ, lấy được tổ thần điện hạ xem trọng ngày tốt lành." Đồng thời cũng hy vọng ngày đó, thần thị đại nhân có thể tới tham gia chúng ta khai quốc lễ mừng. Lâm bác phàm lắc lắc đầu, ngày đó ta tới không được. Vì sao? Dẹ mì là đồ cấp bách. Người ở ngày đó kiến quốc nhất định là muốn tế tự tổ thân điện hạ, tổ thần điện hạ có thể sẽ ráng lâm. Mà ta vẫn là một cái tội nhân, còn không có trả xong sai lầm, là không thể gặp tổ thần điện hạ. Lâm bác phàm chứng trạc đàng hoàng. Ba trên thực tế hắn có hai cái thân phận lại chỉ có một cái thân thể, là không thể nào đồng thời xuất hiện. Thì ra là thế. Lâm Bác Phàm đem ZCK điện thoại giao cho hắn, người để bọn hắn chính mình liên hệ, thương lượng đầu tư sự tỉnh. ZCK bên kia đang có số lớn tư bản, yêu cầu tìm địa phương đầu tư. Ngày thứ hai, Lâm Bác Phàm cùng tinh quang đám người liền về nước. Chiến lang có thể nói đã toàn bộ sát thành còn lại liền là hậu kỳ chế tác, còn có một tháng thời gian, lấy tinh quang hiệu suất hoàn toàn tới kịp, thời gian có thể nói là vô cùng dư dạ. Cũng đúng lúc này, chú bị đã lâu. Còn tinh hội tụ hoa ngữ đỉnh tiêm thân ảnh vô gian đạo rốt cục chiếu lên bộ phim giảng thuật là hai cái thân phận hốn loạn Nam nhân phân biệt là cảnh sát cùng xã hội đen nằm vùng đi qua một trận kịch liệt ra đấu bọn hắn quyết tâm muốn tìm về chính mình cố sự bên trong mỗi một vai đều vô cùng phức tạp sung mãn làm cho người ấn tượng khó quên bên trong tất cả diễn viên cơ hồ đều là ảnh đế ảnh hậu mỗi một cái diễn ký đều siêu quần bà Thụy đạo diễn tiền đa đa vẫn là một tên nổi danh đạo diễn hơn nữa l Luyến Tuyết tiểu khuynh tỉnh gia nhập liên minh Cùng một chỗ kính dâng ra một bộ đỉnh phong hoa ngữ điện ảnh. Bên trong rất nhiều câu thoại đều rất kinh điển. Thường thường đều là sự tình cải biến người, người lại không cải biến được sự tình. Nếu như một người ở làm một việc thời điểm rất không chuyên tâm nhìn xem một người khác, hắn liền là cảnh sát. Người là cảnh sát, chúng ta là xã hội đen, nghe theo mệnh trời A. Ba sửa cầu bổ đường không thi hại, giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Đi ra lăn lộn sớm muộn là cần phải trả. Nói xong 3 năm, 3 năm về sau lại 3 năm. Ba năm về sau lại 3 năm, đều nhanh 10 năm, lao đại. Ba còn có sau cùng sân thượng gặp mặt xong hùng hội, vĩnh viễn lưu truyền ở mọi người tâm lý. Lưu Kiến Minh, rất lưu loát. Trần Vĩnh Nhân, ta cũng học qua trường cảnh sát. Lưu Kiến Minh, ba các ngươi những cái này nằm vùng thật có ý tứ, luôn ở sân thượng gặp mặt. Trần Vĩnh Nhân, ta không giống ngươi, ta quang minh chính đại. Trần Vĩnh Nhân, ta muốn đổ đâu. Lưu Kiến Minh, ta muốn ngươi đều chưa hẳn mang đến. Trần Vĩnh Nhân, hử. Có ý tứ gì, ngươi lên đến phơi nắng A. Lưu Kiến Minh, cho ta một cơ hội. Trần Vĩnh Nhân, làm sao cho ngươi cơ hội. Lưu Kiến Minh, ta trước kia không có lựa chọn khác, hiện tại ta muốn làm một người tốt. Trần Vĩnh Nhân, tốt, cùng quan toàn nói, nhìn hắn có hay không để ngươi làm người tốt. Lưu Kiến Minh, kia liền là muốn ta chết. Trần Vĩnh Nhân, thật xin lỗi, ta là cảnh sát. Lưu Kiến Minh, ai biết. Làm một bộ phim này đẩy ra về sau, toàn bộ giới điện ảnh đều chấn động. Bộ phim này đổi mới ta nhận thức quan, chưa từng có nghĩ đến, người tốt cùng người xấu giới hạn là như thế mơ hồ. Người tốt ở người xấu bên trong trầm luôn khát vọng cứu rôi, người xấu ở người tốt bên trong tâm hướng quang minh, không có tuyệt đối ý nghĩa ác, cũng không có tuyệt đối ý nghĩa thiện. Ba vô luận là Lưu Kiến Minh hay là Trần Vĩnh Nhân, bất quá đều là người đáng thương thôi. Gắn bó địa ngục, ai có thể thoát ly khổ hải Bất quá đều là đau khổ dãy dùa thôi. Ba cái này không chỉ có là tốt nhất thương nghiệp hiến. Cũng là tốt nhất phim nghệ thuật. chương 662, vô gian đạo chiếu lên, lọt vào 8 đại công ty điện ảnh chặn đánh. Ba hiện tại người xem đã sớm không giống trước kia ngu như vậy. Đừng tưởng rằng ngươi tìm mấy cái tiểu thịt tươi, lại làm ra chút đặc hiệu liền có thể bán chạy. Ba hiện tại, từ một năm trước gâm dương hợp đồng sự kiện, ngành giải trí tiểu thịt tươi, lưu lượng minh tinh đều bị đánh ngã, tinh quang đẩy ra một bộ lại một bộ tốt xem chiều bóng, mọi người ánh mắt đều bị nuôi bắt bẻ, điện ảnh nội dung cốt chuyện, đặc hiệu Diễn viên diễn kỹ các loại đều thành khảo lượng đối tượng, còn muốn cân nhắc trong phim ảnh hoạch, ánh mắt rất cao. Ba càng là tốt đẹp có lương tâm điện ảnh, càng có thể bán chạy. Dưới tình huống như vậy, có được siêu nhất lưu kịch bản, nặng cân đạo diễn tự mình ra đạo, hơn 10 vị ảnh đế ảnh hậu gia nhập liên minh, Luyến Tuyết ái tiểu huynh đình gia nhập liên minh chế tạo âm nhạc thịnh yến, hơn nữa tinh quang cho tới nay hảo danh tiếng, cho nên điện ảnh Vô Gian Đạo vừa chiếu lên liền đại bạo phát, thu hoạch đông đảo khen ngợi. Vô luận là phòng bán vé hay là danh tiếng, Đều toàn bộ các cánh Nóng dối tinh rối mù Mặt khác, tinh quang điện ảnh đã có thể làm được toàn bộ châu Á đồng bộ chiếu lên Cùng ngày từ châu Á các quốc gia đều chuyển đến cực kỳ tốt tiếng vọng Đây là một bộ từ điện ảnh góc độ chinh phục tất cả mọi người điện ảnh Liên tục 2 ngày, vô gian đạo mỗi ngày phòng bán vẽ đều đột phá 6 ức Bình quân 1 ngày 181 ức đô la Mỹ Ngoại môi cũng chú ý cho rằng đây là một bộ không thua với cô nàng ngổ ngáo hào điện ảnh Tinh quang lại hướng toàn thế giới thâu suất một bước chất lượng ưu dị hảo địa ảnh, so Hollywood đám kêu một mực chuyên trú vào làm đặc hiệu người còn mạnh hơn nhiều. Dưới tình huống như vậy, chiếu lên ngày thứ ba, vô gian đạo cũng ở hầu Mỹ các quốc gia chiếu lên, bất quá sắp xếp phiến suất cũng không cao. Dạng này, dù cho vô gian đạo đập lại thế nào để mắt, cũng không bao nhiêu người nhìn, phòng bán vé có hạn. Lại là tám nhà kia công ty điện ảnh từ đó cản trở. Ta cảm thấy không thể lại nuông chiều bọn hắn, muốn cho bọn hắn một cái nặng cân kích Đem bọn hắn đánh tới khóc, liền biết sợ. Võ thiên mị khí thế hung hăng nói. Đi qua hơn 2 năm hung đúc, nàng đã nuôi thành bá đạo tổng tài uy hiếp. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Không bằng, chúng ta đi hải ngoại mua xuống mấy đầu viện tuyến A. Lâm bác phàm sách một cái đề nghị. Ý kiến hay. Võ thiên mị ánh mắt sáng lên, ta đã sớm muốn làm như vậy, muốn đem tinh quang điện ảnh bản đồ khuyết trương đến hải ngoại, trở thành một nhà chân chính ảnh nghiệp đế quốc. Tinh quang phim TV, tổng nghệ tiết mục Internet video đều đã chinh phục hải ngoại, hiện tại chỉ kém điện ảnh một khối này. Võ thiên mị nằm mộng cũng muốn đem mình ảnh nghiệp mang đi ra ngoài, khai cương khoát thổ. Nhưng là, điện ảnh ngành nghề không giống với mặt khác vui chơi giải trí ngành nghề. Ở thế giới phạm vi bên trong, điện ảnh nghiệp cơ hồ đều bị 8 đại công ty điện ảnh lũng đoạn, kinh doanh mấy chục năm thâm căn cố đế, muốn đánh vỡ bọn họ phong tỏa phi thường không dễ dàng. Từ viện tuyến vào tay là một ý kiến hay, nhưng là, mua viện tuyến yêu cầu tài chính không ít Võ Thiên Mị quyến rũ Phiết Lâm Bắc Phàm một cái, câu hồn bạc phách, "Tiểu nam nhân, ngươi bây giờ có bao nhiêu tiền?" Võ Thiên Mị biết rõ Lâm Bắc Phàm có rất nhiều tiền mặt, chính đặt ở trong ngân hàng MoMeo. Lâm Bắc Phàm phiền muộn, "Cụ thể ta cũng không biết có bao nhiêu, vừa mới ta ở châu Âu khủng hoảng kinh tế bên trong lại kiếm một bút, mấy trăm ức vẫn phải có." Mấy trăm ức NDT, có thể miễn cưỡng. Võ Thiên Mị gật đầu một cái. Khu khụ, Thiên Mị ngươi nói sai, ta nói chính là đô la Mỹ." Lâm Bắc Phàm hảo tâm nhắc nhở, Võ thiên mị, người bên ngoài một mực nói bản thân tiểu nam nhân biết trang bức, hiện tại nàng rốt cục khắc sâu thể hội. Ba cái kia còn sợ cái giắm. Bên ngoài bây giờ kinh tế tình thế không tốt, mọi người sinh ý cũng khó làm, chúng ta có thể thừa cơ giá rẻ mua vào, dứt khoát tính cả dạp chiếu phim cùng mảnh đất kia mua hết, rút tuổi dưới đáy nổi, tuyệt bọn hắn đường. Võ thiên mị bá khí vênh báo. Khả năng bọn hắn sẽ từ đó cản trở, ta cảm thấy có thể dạng này. Lâm bác phàm dâng lên một đầu nưu kế. Nghe xong sau Võ thiên mị vui mừng vô vô lâm bác phàm bà vai, nói, ta tiểu nam nhân, ngươi không đi kinh thương đều thua thiệt. Một cái này vinh quang nhiệm vụ liền giao cho ngươi, ta xem chọn A. Lâm bác phàm tranh thủ, ba cuộc làm ăn này quá lớn, phải tốn thật nhiều tiền, ta không được. Ngươi nhân vật thiết lập không phải liền là xài tiền bậy bạ sao. Lâm Bắc phàm. Lâm bác phàm lại tranh thủ, thế nhưng là ta mới từ châu Phi trở về, mệt mỏi. ý đến... Đã sớm nghe nói ngươi ở châu Phi trôi qua giống đại gia mở dạng, còn cho phía ngoài hồ mị tử dắt cầu thành lập quan hệ, để cho nàng đi Somalia đầu tư kiếm lời qua tiền, ngươi dám nói không phải sao. Võ thiên mị giữ rằn hỏi. Nàng gọi Jessica, là ta cấp dưới, không phải hồ mị tử. Ai biết về sau có phải hay không? Không biết có bao nhiêu con yêu tình nhớ ngươi khối này đường tăng thịt, nếu như không gõ một cái ngươi, chỉ sợ nơi này đã sớm biến thành nữ nhi quốc. Võ thiên mị ăn giấm nói. Lâm Bác Phạm giận, ta trước gõ ngươi cái này lớn nhất yêu tinh lại nói. Một cái ôm công chúa ôm lấy võ thiên mị, vọt vào bên cạnh phòng nghỉ. Võ thiên mị dãy rua, ba nơi này là phòng làm việc, đừng làm loạn. Văn phòng vừa vặn, ta thích cái này tư tưởng. Võ thiên mị tiếp tục dãy rua, bây giờ còn là ban ngày, muốn làm cũng là buổi tối a Ta thích nhất bạch nhật tuyên dâm. Một giờ về sau, võ thiên mị đổi một bộ quần áo một lần nữa đi ra, ngồi ở tổng tài vị trí bên trên, hận hận nhìn chằm chằm Lâm Bác Phàm Ba một lần này ngươi hài lòng A Cư nhiên rằng có một giờ, ngươi là không sợ chúng ta sự tình bị người bên ngoài biết rõ sao. Lão bả, vì khuất ngươi. Lâm bác phàm động tình ôm lấy võ thiên mị. Võ thiên mị, nàng là một cái dám yêu không dám nói nữ nhân, một cái vĩnh viễn vì hắn cùng bạch thanh tuyết lo nghị nữ nhân. Võ thiên mị tâm lý ngọt nào tựa ở lâm Bắc phàm bả vai, nói, ta không có quá nhiều yêu cầu xa vời, miễn là ngươi tâm lý có ta liền tốt. Một mực có ngươi, vĩnh viễn có viễ Lâm bác Phàm kiên định nói, như vậy thu mua viện tuyến sự tình cũng là ngươi tới làm, dù sao ngươi làm không phải một lần hai lần. Lão bà phân phó, Lão công tuân mệnh. Võ thiên mị nghi nghĩ, trong lòng dâng lên một cái cảm giác nguy cơ, nói, không được, ngươi đi một mình Mỹ quốc quá nguy hiểm, ta phải phải một người đi giám sát ngươi, miễn cho ngươi bị mị quốc hổ mị tử câu đi. Lâm bác Phàm lập tức biểu quyết tâm, thiên mị, ngươi muốn đối với ngươi Lão công có lòng tin, ngươi dạng này hoài nghi ta là không đúng. Ta đối với ngươi có lòng tin, nhưng là đối với cái khác nữ nhân không có lòng tin. Võ thiên mị lập tức bấm một số điện thoại, sau đó không lâu dương tiểu nhi vượng vượng hồ hồ đi tới. Thiên mị tỷ tỷ ngươi tìm ta có chuyện gì? Võ thiên mị lộ ra một cái thân thiết mỉm cười, tiểu nhi, lâm bác phàm chuẩn bị đi Mỹ quốc, ta lo lắng hắn bị cái khác nữ nhân cầu đi, cho nên muốn cho ngươi đi giám sát hắn, ngươi có thời gian hay không? Thiên mị tỷ tỷ ngươi để ta đi giám sát hắn, không muốn hái hoa ngắt cỏ. Dương Tiểu Nhi khiếp sợ nói. Sau đó nhìn Lâm Bác Phạm, Lâm Bác Phạm cũng đúng lúc nhìn qua, hai người trọt dạng. chương 663, 8 đại công ty điện ảnh phản kháng. Không sai, chính là ngươi, ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ ngươi thích hợp nhất. Võ Thiên Mị gật đầu một cái. Ta làm sao thích hợp? Dương Tiểu Nhi tâm càng hư, nhỏ giọng hỏi. Ngươi xem a Lâm Bác Phạm ở tình quang địa vị quá cao, có thể quản được hắn không có mấy người, phái nam nhân không thích hợp, đều là cá mẹ một lửa. Phái nữ nhân đi lại sợ bị câu dẫn, chỉ có ngươi thích hợp nhất. Thứ nhất ngươi dám đổi hắn, thứ hai ngươi cũng biết ta cùng hắn sự tình, hẳn là sẽ không bị hắn hấp dẫn. Ta và ngươi bạch tỷ tỷ đều có sự tình không có cách nào đi, cho nên đành phải phái ngươi đi, coi như đi nghỉ ngơi. Tiểu nhi mội mội, liền nhờ ngươi. Võ thiên mị thành khẩn nói, ta làm sao có thể quản được hắn. chúng ta đều luôn hãm. Dương Tiểu nhi tâm lý nước sôi lửa bỏng, không biết là nên đáp ứng đây, đáp ứng đây, hay là đáp ứng đây. Thiên Mị tỷ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ một mực tiếp cận hắn, tuyệt đối sẽ không nhường hắn làm loạn." Dương Tiểu Nhi nghiêm túc nói. "Có ngươi ở ta an tâm." Võ Thiên Mị bạch Lâm Bắc Phàm một cái, nói tiếp, "Đến Mỹ quốc, ngươi phải chú ý một cái tên là Jessie ca ngoại quốc nữ nhân, cùng Lâm Bắc Phàm mà mở, ngươi nhất định muốn chú ý." "Ba cái gì?" "Còn có một cái." Dương Tử Nhi hai mắt thật to trừng tròn tròn, ngưng tụ ra một cỗ sát khí nồng nặc bắn về phía Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm liền vội vàng giải thích: Ba đừng nghe thiên mị nói lung tung, nàng chính là ta một người đồng nghiệp, thay ta làm việc. Nguyên lai là văn phòng ái tỉnh. Dương Tiểu Nhi náo động mở rộng. Lâm Bắc Phàm Ba cái gì văn phòng ái tỉnh, bình thường cơ hồ đều không làm sao gặp mặt, đều là thông qua internet liên lạc. Không chỉ có là văn phòng ái tỉnh, còn là vong luyến. Dương Tiểu Nhi náo động lại mở. Lâm Bắc Phàm Dương Tiểu Nhi nắm thật chặt võ thiên mị tay, bảo đảm nói, thiên mị tỷ tỷ ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ nghiêm túc hướng về nam nhân này, tuyệt đối sẽ không nhường hắn lạc lối. Võ thiên mị có chút mồ hôi, hắn đã lạc, vẫn là ta làm. Vậy liền không cho hắn lại lạc lần ba. ân Lần 3 Ta nói sai, là lần 2 Dương Tiểu Nhi trọt dạ. Thế là, ngày thứ ba, Lâm Bác Phạm cùng Dương Tiểu Nhi cưới máy bay đi đến Mỹ Quốc. Ngồi ở trên máy bay, Dương Tiểu Nhi trứng trạc đàng hoàng. Ta cho ngươi biết, thiên mị tỷ tỷ để ta hảo hảo giám sát ngươi, ta nhất định sẽ làm được. Ba cho nên ngươi cũng muôn ngàn lần không thể làm loạn, nhất là không thể cùng cái kia gọi ZCK nữ nhân câu kết làm bậy. Bằng không thì, ta nhất định sẽ hướng bạch tỷ tỷ cùng thiên mị tỷ tỷ báo cáo ngươi. Lâm bác phàm bỏ tay, ZCK chính ở châu Âu xử lý ản giờ sở tập đoàn phá sản thanh toán sự tình, rất bận rộn, căn bản liền không ở Mỹ Quốc, làm sao cùng hắn câu kết làm bậy. Lâm bác phàm đầu rút vào bên thai của nàng, đối với ngươi làm loạn được hay không? Dương Tiểu Nhi hơi đỏ mặt, đương nhiên không được. Vạn nhất người đối với ta làm loạn đây. Lâm Bác Phàm còn nói thêm. Dương Tiểu Nhi mặt càng đỏ hơn, nhớ tới bản thân đã từng phạm qua việc ốc, thẹn thùng vô vào Lâm Bác Phàm muốn chết à chỉ biết nói lung tung. Lâm Bác Phàm lo lắng nói, người khác ta không sợ, ta sợ người uống say đem ta đụng vào làm sao bây giờ. Lan. Dương Tiểu Nhi mắt hạnh chừng chừng Đến Mỹ quốc New York, mấy người vào ở tiểu điếm nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, tinh quang Lâm Bác Phàm đến Mỹ tin tức truyền khắp Hollywood. Đưa tới 8 đại công ty điện ảnh cảnh giác Hollywood bên trong không có bí mật công ty điện ảnh cùng viện tuyến quan hệ Rắc Rối phức tạp bọn hắn dễ như chở bàn tay liền nghe được Lâm Bắc Phàm đến Mỹ tin tức lập tức để cao cảnh giác gọi thẳng sói đến mấy vị điện ảnh công ty đồng sự trưởng không để ý tới nghỉ ngơi trong đêm tập hợp một chỗ tinh Quang Lâm Bắc Phàm kẻ đến không thiện đầu tiên mở miệng chính là vạ dằm điện ảnh công ty đồng sự trưởng Mọ Kỳ Hán Quất lấy một căn xì gà khói mù lửa lờ y phục trên người chỉnh tệ đặc biệt có phái đoàn ở 8 đại công ty điện ảnh bên trong hắn họa dầm không phải thực lực mạnh nhất lại là tư cách giải nhất một cái ba đã từng có một cái họa dằ dự luật liền là nhằm vào hắn công ty ba nhân gia tinh Quang hiện tại đã không thỏa mãn bắt đầu để mắt tới chúng ta địa bàn chúng ta Hollywood ly tràn ngập nguy hiểm Phố chủ tịch xạ Lịp chậm dai nói đối với Đông phương quật khởi giải trí đế Quốc tràn đầy lo lắng ba tràn ngập nguy hiểm ngược lại không đến nỗi nhưng là nguy cơ nhất định là có Vỡ lâu bổ chủ tịch hạ sĩ cũng ưa thích hút thuốc, một bên rút một bên nói, tinh quang tập đoàn tài sản, chỉ sợ so với chúng ta mấy nhà công ty điện ảnh cộng lại còn hùng hậu hơn, nhân mạch xúc giác đã sớm lan tràn đến toàn cầu các nơi, đã sớm đối với chúng ta Hollywood tạo thành ưu hiếp. Bây giờ người ta lông cánh đầy đủ, đối với chúng ta Hollywood phát động khiêu chiến. Bọn hắn lần này phái tới là Lâm Bắc Phàm tinh quang chủ tịch Lao Công, liền là cái tuổi đó đều có thể làm ta tôn tử, là một cái đặc biệt có thể tôn tiền. Lại đặc biệt có bản sự người trẻ tuổi, lúc trước hoa quốc điện ảnh viện tuyến liền là bị hắn trình hợp, mai cho đến trước mắt đều không ai có thể dao động tinh quang ở điện ảnh nghề nghiệp địa vị. Tinh quang phái ra hắn đến, giã tâm bừng bừng, không thể không phòng. Nếu như Mỹ quốc viện tuyến bị hắn trình hợp, chúng ta Hollywood tám đại công ty điện ảnh liền nguy hiểm, về sau chỉ có thể cầu người ta. Đây chính là rút tuổi dưới đáy nổi kế sách, chúng ta không thể để cho hắn đạt được. Disney chủ tịch do bất cũng phát biểu bản thân quan điểm. theo hắn biết Tinh quang đã nhăm chuẩn hoạt hình điện ảnh. Mặc dù bây giờ còn không có ra cái gì thành tích, nhưng là lấy tinh quang cho tới nay biểu hiện, cái này không thể không phòng. Ba cho nên hắn nghĩ thừa dịp hiện tại, liên hợp 8 đại công ty điện ảnh, đem tinh quang đánh lại. Ba làm sao nhường hắn không thực hiện được? Bây giờ là tư bản xã hội, ai có tiền người đó là lao đại. Hùng sư ảnh nghiệp chủ tịch mẹn xì sì thở dài, theo ta được biết, đã có mấy nhà viện tuyến cùng tinh quang tiếp xúc, trong đó ba nhà biểu hiện ra cực lớn ý nguyện hợp tác Nếu như giá cả phù hợp, bọn hắn ước gì toàn bộ bán đi. Dù sao bây giờ kinh tế tình thế, tất cả mọi người thiếu tiền, không dễ chịu a. Ba chúng ta đoán chừng là ngăn cản không được, nhưng là nhất định phải để Tinh Quang ra một bút máu. Nolan bờ giọng thở chủ tịch ổn nở cười lạnh, Tinh Quang nghị đến mua sắm viện tuyến, kỳ thực liền là hoàn thành toàn cầu sản nghiệp bay bố, có được càng lớn quyền lên tiếng. Chúng ta không ngăn cản được hắn mua viện tuyến, nhưng là vẫn có rất lớn thao tác không gian. Mọi người không nên quyền, hắn là một cái người nước hoa. Chúng ta Tổng thống Donald Trump hiện tại đối với Hoa Quốc rất có ý kiến, nếu như chúng ta không cẩn thận đem chuyện này tiết lộ cho hắn. Ba các đại chủ tịch mắt sáng rực lên. Vẫn là hồn nở có ý tưởng, ta cảm thấy cứ làm như thế. Không động một chút, đều không biết chúng ta Hollywood lợi hại. Lần này nhất định nhường hắn phun ra máu. chương 664, âm hiểm chiêu số, tinh quang hải ngoại hành trình bị ngăn trở. Ngày thứ hai, Lâm Bác Phạm dậy thật sớm. Bởi vì hôm nay hắn muốn gặp được mấy cái viện tuyến người nhất định phải dành thời gian. Nếu như còn mệt, ngươi có thể tiếp tục ở tiểu điếm nghỉ ngơi." Lâm Bác phàm quan tâm nói. Dương Tiểu Nhi lập tức lắc đầu, "Không được. Vạn nhất ngươi thừa cơ cùng cái kia yêu nữ chạy làm sao bây giờ? Ngươi người này quá quỷ kế đa đoan, không thể không phòng. Vì không cô phụ thiên mỹ tỷ tỷ, ta phải mỗi thời mỗi khắc đều muốn hướng về ngươi." Dương Tiểu Nhi đại đại cặp mắt tách ra ánh mắt sắc bén, giống như muốn bắt gian một dạng. Ba không muốn nghĩ như vậy, muốn chạy cũng là trước cùng ngươi chạy." Lâm Bác Phàm cười hắc hắc. Dương Tiểu Nhi vừa thẹn vừa giận, ngươi quả nhiên là một hoa tâm đại củ cải, ăn trong chén nhìn xem trong nổi, ngay cả ta đều không buông tha. Kỳ thực là ngươi không buông tha ta." Lâm Bác Phàm trầm lặng nói. Dương Tiểu Nhi sắc mặt đỏ hơn, số đẩy Lâm Bác Phàm, ngươi không phải nói hôm nay có chuyện gì sao? Còn không mau đi." Lâm Bác Phàm cùng Dương Tiểu Nhi lên đường, chạy tới Liverpool Tập đoàn tổng bộ. Liverpool Tập đoàn là một nhà tài sản đạt trăm ức đô la Mỹ đại hình tập đoàn dính đến rất nhiều nghiệp vụ, trong đó có một khối nghiệp vụ liền là điện ảnh viện tuyến, gọi là Liverpool dạp chiếu phim. Ba đây là Mỹ quốc quy mô lớn nhất mấy đầu viện tuyến một trong, có được 5000 khối điện ảnh màn hình, thị trường phân ngạch 12%, giá trị cực lớn 14 ức đô la Mỹ, là Lâm Bắc phẩm mục tiêu chủ yếu. Lúc trước, Tinh Quang phát ra mua sắm mục đích lúc, đối phương biểu hiện phi thường tích cực. Bởi vì bọn hắn tập đoàn đại bộ phận nghiệp vụ nhận lấy khủng hoảng tài chính ảnh hưởng, tài chính thiếu, hơn nữa trên người nợ gần áp lực lớn. Bọn hắn cần gấp bán đi một bộ phận tài sản đến chuyến máu, vượt qua cửa ải khó khăn. Trong đó, kiếm tiền năng lực thấp, gánh vác lớn viện tuyến thành bọn họ đầu tiên muốn cắt may hàng ngủ. Ba cho nên hôm nay Lâm Bắc Phàm muốn cùng bọn họ thành viên hội đồng quản trị gặp mặt một lần, sau đó gõ định hợp đồng. Lần này gặp mặt vô cùng vui sướng, một cái nguyện mua một cái nguyện bán, giá tiền phù hợp, đưa tiền lưu loát, vậy liền không có vấn đề, quyết định hợp đồng chi tiết, như vậy hợp tác liền có thể đạt thành. Cùng Lâm tiên sinh làm ăn liền là thông khoái khó trách người tuổi còn nhỏ liền trở thành nổi tiếng thế giới đại phú hảo. Đối phương đồng sự trưởng tên gọi tợ Lạt, là một cái phong cách làm việc rất ngư tử lao đầu, là một cái làm việc hào phóng không tính toán xét nét người, cùng lâm bác Phàm rất thích hợp. Chỗ nào, ta có thể có tiền như vậy hoàn toàn dựa vào chính là ta lao bà. Lâm bác Phàm rất khiêm tốn. Đối phương cười cười, không có bình luận. Kết quả không tới một hồi, một cái nhân viên công tác ở bên thai của hắn nói mấy câu, hắn biến sắc. Lập tức mở ra bản thân điện thoại di động nhìn một chút, sau đó sắc mặt càng thêm khó coi. Nhìn xem trước mặt Lâm Bác Phàm muốn nói lại thôi, sau đó không thể không nói, Lâm tiên sinh, chúng ta hợp tác có thể muốn thất bại. Vì sao? Lâm Bác Phàm sắc mặt cũng thay đổi theo. Người trước nhìn xem cái này, đợt lặt đem điện thoại di động đưa tới. Lâm Bác Phàm nhìn thấy, đó là một cái đưa tin, vừa mới chứ danh Mỹ quốc tổng thống Donald Trump đang tiếp thụ phỏng vấn. Một tên phóng viên dụng tâm hiểm ác đưa ra một vấn đề. Thân ái Donald Trump tổng thống, hiện tại có một nhà Hoa Quốc công ty giải trí đến Mỹ đầu tư, nó muốn mua xuống nước ta viện tuyến đến chuyên môn phát ra Hoa Quốc điện ảnh, tuyên truyền bọn họ hồng sắc tư tưởng, đối với cái này ngài thấy thế nào? Donald Trump tổng thống sắc mặt rõ ràng phát sinh biến hóa, không hề nghĩ ngợi nói, chúng ta hoan nghênh Hoa Quốc cùng với toàn cầu người đầu tư đến Mỹ đầu tư, nhưng là tuyệt không chào đón dụng tâm hiểm ác người, nhất là liên quan đến hình thái ý thức sự tình. Ba chúng ta Mỹ quốc là bao dung, là vĩ đại. Là không thể chỉ có một loại tư tưởng, mỗi người đều có thể ở trong này thực hiện giá trị, đây chính là chúng ta Mỹ quốc ngộng tồn tại. Đối phương tiếp tục đặt câu hỏi, thế nhưng là đối phương tài hùng thế đại, trước mắt đã liên hệ mấy nhà viện tuyến. Những cái này viện tuyến thị trường chiếm hữu phân ngạch đạt đến 40%, nếu như hợp tác đặt thành vậy chúng ta về sau chỉ có thể nhìn Hoa Quốc địa ảnh. Donald Trump tổng thống sắc mặt càng khó coi hơn, nói, đối với Hoa Quốc công ty đầu tư nước ta viện tuyến sự tình, ta bản nhân là ủng hộ. Nhưng là hẳn là có hạn chế. 40%. Ta cho rằng vượt qua 10% đều tính nhiều. Chúng ta ngành tương quan hẳn là đề cao cảnh giác, tăng cường xét duyệt, không thể để cho có khắc dắp tâm người là được. Xem hết video này, Lâm Bác Phàm chỉ có hai cái ý nghĩ. Donald Trump bị người hưu tâm lợi dụng, sau lưng chỉ sợ là 8 đại công ty địa ảnh. Nhưng là Donald Trump hắn cũng không phải là cái gì hào điệu. Thực sự xin lỗi, đối với cái này hợp tác ta là vui vẻ mà nhìn. Nhưng là không nghĩ tới xảy ra sự tình này, cho nên chúng ta hợp tác chỉ có thể tạm thời ngừng, trước xem tình huống một chút lại nói. Đợ là xin lỗi. Ba lúc này trong lòng của hắn có hỏa, thật vất vả tìm được một cái hào phóng người mua, có thể giải quyết bản thân tài chính vấn đề. Lúc đầu đang chuẩn bị khui rượu chúc ăn mừng, kết quả không nghĩ tới bị người ở phía sau điểm pháo. Hợp tác thất bại, bản thân tập đoàn ý nguyên nước sôi lửa bỏng. Nếu như có thể, hắn thật muốn cầm một thanh súng tiểu liên đem đằng sau âm hiểm người toàn bộ đột đột đột đột chết. Ba cái này không trách được ngươi. Lâm Bác Phạm lý giải. Tuy nhiên Mỹ quốc tổng thống quyền thế không hề tưởng tượng lớn như vậy, nhận vốn liếng ảnh hưởng, nhưng là hắn ý kiến vẫn có rất lớn ảnh hưởng lực, chí ít gần đây thời gian bên trong những cái này giao dịch là không có cách nào đạt thành. Ba lúc này, Lâm Bác Phạm nhận được mấy cái điện thoại, đều là liên quan tới chuyện này, viện tuyến kế hoạch thu mua chỉ có thể bỏ giờ. Cùng lúc đó, chuyện này cũng bị người có dụng tâm khác nhanh chóng lan truyền hồi Hoa Quốc. Dân mạng vỡ tổ. Rất nhiều người tức giận khó bình. Theo ta được biết, phỏng vấn có dụng tâm khác Hoa Quốc công ty giải trí chính là Tinh Quang tập đoàn. Tinh Quang tập đoàn đã không thỏa mãn trong nước xương bá, mở ra quốc tế hóa lộ tuyến, nhưng không nghĩ đến ở Mỹ quốc nhận lấy trận đánh. Liên là Thu mua một chút viện tuyến mà thôi, có thể có ảnh hưởng lớn như vậy sao? Nhìn mấy bộ điện ảnh còn nói có thể ảnh hưởng đến tư tưởng, các người Mỹ quốc người tư tưởng là biết bao không vững định. Ba đây là Mỹ quốc chủ nghĩa chân diện ngủ. Một bên nói hoang thế giới quốc gia đầu tư Một bên lại kiệt lực ngăn cản, thiết trí đủ loại điều kiện. dối trá thêm vô sỉ. Ta cho rằng tinh quang không nên đi, làm tốt trong nước giải trí đã đủ. Tại sao phải ra ngoài bị ức hiếp? Ta cảm giác đây là một cái âm yêu. Ba có dụng tâm khác phóng viên, có dụng tâm khác tổng thống. Tinh quang hải ngoại hành trình gặp khó. Còn có người phi thường âm u, thừa cơ chế dễ ếu lâm bác phàm. Quả nhiên là không có bản lãnh bại gia tử, vừa xuất ngoại liền lộ hãm. Sự kiện lần này thất bại. Hắn chịu trách nhiệm rất lớn. Ta liền nói Lâm Bắc Phàm làm sao có thể có lợi hại như vậy, nguyên lai đều là thổi phồng lên, hiện tại lộ ra nguyên hình. Mất mặt ném đến nước ngoài. chương 665, Lâm Bắc Phàm ta thương tâm khổ sở, yêu cầu an ủi. Rất nhiều người kích động oán giận, có rất nhiều người cười trên nỗi đau của người khác. Ba lúc này có một nhóm người chính đang một người làm quan cả họ được nhờ. Cạn ly. Ha ha. Mấy cái ăn mặc phái đoàn 10 phần trung lão niên người cạn một chén sau đó uống một hơi cạn sạch. Thật là quá sảng khoái. Họa dâm chủ tịch mỏ kỳ lớn tiếng cười, nghĩ không ra sự tỉnh tiến triển thuận lợi như vậy, chỉ là thu mua một cái phóng viên liền đem tinh quang đá ra ngoài, trận chiến này thắng được xinh đẹp. Global bộ, truyền hình điện ảnh công ty chủ tịch Hạ Si cũng cười theo, xác thực, thắng được quả thực không cần tốn nhiều sức. Ba cái kia đô nàn chung tổng thống cũng là đầu đất, một điểm liền nổ, bị chúng ta lợi dụng hiện tại còn không biết. Không nên nói như vậy. Chính là bởi vì có dạng này không đáng tin cậy Tổng thống, chúng ta mới có thể đuổi đi Tinh Quang. Từ một cái góc độ khác tới nói, hắn còn là chúng ta thần hộ mệnh. Lần sau bỏ phiếu thời điểm ta nhất định sẽ đầu nhập hắn một phiếu. Hùng sư ảnh nghiệp mẹn sỉ chủ tịch lại một lần nữa nâng chén, mời chúng ta vĩ đại Donald Trump Tổng thống. Cạn ly. Ha ha. Đáng người lần nữa uống một hơi cạn sạch. Hiện tại, các đại viện tuyến đều trong lòng có kiên kỵ, Tinh Quang muốn mua xuống viện tuyến khó khăn trọng trọng. Bà coi như lại cố gắng thế nào cũng chỉ có thể lấy được 10% viện tuyến, đối với chúng ta ảnh hưởng không đủ nặng nhẹ, ngược lại còn dễ dàng bị chúng ta không chế. Từ một cái góc độ khác mà nói, chúng ta còn muốn cảm tạ hắn phồn vinh chúng ta truyền hình điện ảnh thị trường đây. Hồn nở bờ rõ thở chủ tịch ồn nở cười ha ha. Bà chúng ta hô ly út sắc thực yêu cầu màu mới, nhưng là có thể bị chúng ta nắm trong tay huyết dịch. Tinh quang lại phi thường phù hợp. Dơ dạng ngược chủ tịch đủ giặt dơ chén rượu, hướng về mọi người cười nói. Để tỏ lòng cảm tạ, ta còn có qua có lại đưa lâm bắc phạm một cái đại lễ. Hùng sư chủ tịch mẹn si cười. Nói như vậy, những cái kia tin nhảm gì là ngươi chuyển đi. Họa dầm chủ tịch mỏ kỳ cười mắng, ta liền biết ngươi người này không có ý tốt, tâm lý kìm nén xấu, ban đầu ở tình Quang nếm qua thua thiệt hiện tại cũng chả trở về. Mẹn xỉ si cười lắc đầu, đây chỉ là lợi tức mà thôi, đặc sắc còn ở phía sau đây. Tới tới tới, chúng ta lại một lần nữa nâng chén, chúc mừng hôm nay thắng lợi lớn. Cạn ly. Ha ha. Một bên khác, lão bà Bạch Thanh Tuyết gọi điện thoại qua tới ân cần thăm hỏi, Lâm bác Phàm vỗ ngực cam đoan, "Lão bà ngươi tuyệt đối yên tâm, ta một chút sự tình đều không có, Kiện này sự tình ta nhất định sẽ xử lý tốt, ta nhất định sẽ cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo hấn. Kết quả điện thoại mới vừa cúp máy, Lâm bác Phàm lập tức vẻ mặt sầu bi, uống rượu, có loại mượn rượu tiêu sầu. Ba lúc này, một cái tiểu thân ảnh từ sau cửa thò đầu ra. Ba nhìn thấy Lâm Bắc Phàm mi khổ kiểm bộ dáng, Tâm lý tràn đầy lo lắng. Đả kích này có thể hay không quá lớn. Internet người nói chuyện thật sự là thật khó nghe, ngay cả ta đều nhanh nghe không vô. Hắn bình thường làm chuyện gì đều xôi gió xuôi nước, hắn lại như vậy kiêu ngạo một người. Dương Tiểu Nhi trong lòng suy nghĩ. Ba sau đó bước nhanh đi tới lâm Bắc phàm bên cạnh, an ủi, không cần quan tâm đến người khác nói thế nào. Người chính là người, người đây là yêu tú nhất, trong lòng ta vĩnh viễn là tốt nhất. Đem chuyện này quên A. Ngủ một giấc thật ngon kiện này sự tình đi qua rất nhanh. Ta khổ sở trong lòng, ta yêu cầu an ủi Lâm bác phàm xấu bi, sau đó từng thanh từng thanh Dương Tiểu Nhi ôm vào trong ngực. Dương Tiểu Nhi mắt mở thật to, luôn cảm giác tình huống có chút không đúng. Nhất là hai tay kia quá không thành thật, cư nhiên ở trên người nàng cọ sát, không biết những thứ kia là ta bộ vị nhạy cảm sao. Nhưng là nghĩ đến hắn là cái thương tâm người, hiện tại chính là yếu ớt thời điểm, thế là Dương Tiểu Nhi chỉ có thể từ bỏ tạm thời giáo hơn hắn xúc động. Giống một cái chi tâm đại tỷ tỷ một dạng nhẹ nhàng vô hắn sau lưng, tận tình quyến bảo, ngoan, nhưng chuyện này không muốn đặt ở trên thân. Nếu như ngươi thực sự khổ sở, khóc một trận liền tốt. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói ra đâu. Ta không muốn khóc, ta chỉ nghĩ lẳng lặng ôm ngươi, dạng này tâm lý mới dễ chịu một chút. Thật là, người lớn như vậy, thương tâm còn giống tiểu hài tử một dạng. Giờ khắc này, Dương Tiểu Nhi tình mẹ chẳng lan, bất đắc gì nói, vậy ngươi ôm A. Chiếm được đồng ý. Lâm Bác Phàm ôm chặt hơn. Hai người dán đến chặt chẽ, cơ hồ dính vào nhau, trên thân nhiệt độ không khí chậm rãi tăng cao. Ba nhất là Dương Tiểu Nhi, trên mặt đỏ bừng, giống như uống rượu say mửa dạng, con mắt cũng ngung lung. Thế nhưng là đột nhiên, thông minh Dương Tiểu Nhi người bỗng nhiên thanh tỉnh, sau đó đẩy ra Lâm Bác Phàm nhìn xem tấm kia cùng bình thường không có gì khác biệt mặt, nào có cái gì thương tâm sự tỉnh. So người bình thường còn muốn bình thường. Thế là, nàng tức giận nộ, tốt người cái này hôn đ Ngươi lại dám gạt ta? Ngươi lựa gạt ta tình cảm. Vừa nghĩ tới bản thân vừa rồi hảo ý, không nghĩ tới lại bị đối phương thừa cơ chiếm tiện nghi ăn đậu hũ. Dương Tiểu Nhi tràn đầy tự trách, bản thân thật là quá ngu quá ngây thơ. Tiểu Nhi, cảm ơn ngươi an ủi, ta tốt hơn nhiều. Lâm Bác Phàm cặp mắt tràn đầy chân thành. Dương Tiểu Nhi càng nổi giận hơn, "Lan!" Lâm Bác Phàm bị đuổi giết đến cả phòng chạy, gian phòng bên trong lập tức gà bay chó chạy. Ba trôi qua một hồi lâu. Ở đáp ứng phía dưới mấy cái không bình đẳng điều kiện về sau, Dương Tiểu Nhi rốt cục buông tha Lâm Bắc Phạm, lo lắng hỏi: "Vậy ngươi bây giờ có biện pháp nào?" Tuy nhiên cái kia tổng thống rất không đáng tin cậy, nhưng nói ra lời nói tắt nước ra ngoài, hiện tại các phương đều tương đối chú ý, nếu như ngươi muốn tiếp tục thu mua tuyệt đối sẽ khó khăn trọng trọng. Điểm ấy ngươi liền yên tâm đi, kỳ thực ta đã sớm chuẩn bị, kết quả không nghĩ tới đối phương già chiêu nhanh như vậy, tiếp xuống ngươi liền nhìn trò hay a." Lâm Bắc Phạm vỗ ngực cam đoan, ngoắc ngón tay Vận mệnh vòng bên trong, rất nhiều công ty vận mệnh đều cải biến. Ôn áo náo động một ngày đi qua, đến ban đêm, Liverpool tập đoàn chủ tịch tợ Lật rốt cục về tới trong nhà, thể xác tinh thần đều mệnh. Gần nhất bởi vì châu Âu khủng hoảng kinh tế lan tràn, dẫn đến hắn sinh ý càng ngày càng khó thực hiện. Nhất là hắn tập đoàn sinh ý, đại bộ phận đều tập trung ở châu Âu bên trên, đứng núi chịu sào. Năm ngoái hắn và hắn túi Khôn đoàn đoán trường châu Âu tình thế một mảnh tốt đẹp, kết quả vay nợ thiếu rất nhiều tiền đến làm sinh sản. Kết quả ai ngờ đến gặp khủng hoảng tài chính sự tình này, hiện tại sản phẩm bán không được, còn thiếu một cái mông nợ, mà các nghiệp vụ bản khối cũng không góp sức, chỉ có thể bán thành tiền một chút tài sản đến kiếm tài chính. Tinh quang đến quả thực là trận mưa đúng lúc. Hắn hết sức nghĩ thúc đẩy trường hợp này làm, càng giống cùng Tinh Quang thành lập hữu hảo quan hệ, sau đó lợi dụng sau lưng quan hệ thừa cơ tiến vào hoa quốc đại thị trường. Song phương ăn nhịp với nhau. Ba lúc đầu hai ngày này ký kết hợp đồng, liền có thể cầm tới Tinh Quang 14 lức đô la Mỹ. Đem khoản này nợ ngẩn toàn bộ diệt đi. Kết quả ai ngờ ra sự tình này, hợp tác thất bại, tiền không cầm, nhường hắn khí hận không thể rút xuống giết người. Ngân hàng lại gọi điện thoại qua tới đòi nợ, làm sao bây giờ? Nhớ tới bút kia to lớn cho vay, còn có càng lăn càng dày lợi tức, hắn liền tê cả ra đầu. Ba giống ngân hàng những cái này cơ quan tài chính, liền là một chỉ hấp hết quỷ, cho tới bây giờ chỉ có thể dệt hoa trên lấm, sẽ không đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Biết rõ ngươi không có tiền, khẳng định hận không thể đem nhà ngươi nuốt. Đúng lúc này, hắn nhận được một chiếc điện thoại. Đợt là chủ tịch, vừa rồi ta nhận được một cú điện thoại, có người muốn mua xăm chúng ta dưới cờ viện tuyến. Mua chúng ta viện tuyến. Là ai, đối phương có thể tin được không? Đợt là tinh thần phần chấn. Còn không có xác nhận, đối phương nói bọn họ là thiên hữu tư bản. chương 666, thần bí người mua, mua xuống viện tuyến. Mấy ngày kế tiếp, mà khác có được viện tuyến công ty đều nhận được thần bí điện báo. Nói muốn mua hăn dưới cờ việt tuyến, giá cả đều tương đối dễ nói. Lúc đầu những cái này công ty còn không muốn bán, nghi treo giá, kết quả không nghĩ tới công ty bọn họ sinh ý nhận lấy khủng hoảng tài chính ảnh hưởng, sinh ý chuyển tiếp đột nột, đặc biệt rất cần tiền. Nhưng là, ngân hàng những cái này cơ quan tài chính cũng chính là như vậy, kinh tế phồn vinh thời điểm cho vay rất dễ dàng, thậm chí còn có thân mật phục vụ. Đương nhiên là khủng hoảng kinh tế thời điểm, người để bọn hắn thả ra một phân tiền đều phi thường khó khăn. cho nên Bất đắc dĩ tình huống phía dưới, những cái này công ty đành phải trước tiên đem viện tuyến bán ra, gom góp tài chính. Loại này đại quy mô mua sắm viện tuyến tình huống, đưa tới 8 đại công ty điện ảnh cảnh giác. Tưởng rằng tinh quang chưa từ bỏ ý định làm ra. Nhưng sau đó điều tra, phát hiện mình là buồn lo vô cớ. Những cái này công ty bắt nguồn vô cùng tạp thần quang tư bản, thiên hữu tư bản, về nệ tỷ ẩn, thậm chí còn có một chút công dân, có nước Mỹ bản địa, có châu Âu Đông Nam Á các loại. Nhưng là hết lần này đến lần khác không có một nhà là hoa quốc bối cảnh. Nhìn bên ngoài, cùng tinh quang cũng không có quan hệ gì. Thế là, dẫn theo trái tim kia để xuống. Nhưng là, ý nguyên có người lo lắng. Hùng sư chủ tịch mẹn si lo lắng nói, cái này thật không phải là tinh quang làm ra. Thoạt nhìn thời cơ quá xảo hợp. Họa dầm chủ tịch mộ kỷ xem thường, ngươi thật sự cho rằng tinh quang có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Ngươi xem một chút những cái này công ty, có mấy người là đơn giản. Liên nói thần quang tư bản, nghe nói ở châu Âu khủng hoảng tài chính bên trong kiếm lợi lớn, trước mắt tài sản đều có thể đạt tới hàng nước đô la, hiện tại đã trở thành phố hoan thực lực lớn nhất một cổ lực lượng. Ba công ty như vậy Tinh Quang làm sao ảnh hưởng được? Còn có về lệ thị ẩn, người ta mọi người đều biết sau lưng là ai, đó là một cái mánh khéo thông thiên nhân vật, vô luận ở giới kinh doanh hay là tại giới chính trị, thậm chí là thế giới ngầm đều có năng lượng to lớn, Tinh Quang chỉ huy được sao? Đám người gật đầu một cái, cảm thấy nói có lý. Phốt chủ tịch xạ liệt nói ra, ta cũng chưa nghe nói qua bọn hắn cùng tình quang có liên hệ gì. Cho nên sự tình liền tương đối rõ, cái này có thể là một cái trùng hợp. Giờ dạng ngược chủ tịch đủ giặt nghĩ nghĩ, nói ra, có lẽ, đó cũng không phải một cái trùng hợp, có thể từng là một loại đại quy mô đầu tư hành vi. Mấu chốt liền ở chỗ thần quang tư bản, quật khởi quá cấp tốc, một năm qua này đầu tư mọi việc đều thuận lợi, cho nên rất nhiều người đều muốn đi theo kiếm tiền. Ba có lẽ chính là bởi vì thần quang tư bản xem trọng truyền hình điện ảnh ngành nghề, cho nên đại quy mô đầu tư, những người khác cùng gió tiến vào Nói như vậy, chúng ta Hollywood mùa xuân muốn tới. Vợ lâu bùa chủ tịch hạ si cười ha ha. Ta cảm thấy cũng là như thế này, cho nên chúng ta phải cảm tạ thần quang tư bản, cảm tạ đầu tư viện tuyến tất cả mọi người. và dầm chủ tịch mỏ kỳ cười to nói, dứt khoát chúng ta tổ chức một cái thịnh đại party, mời mọi người đều đến tham gia. Dù sao về sau tất cả mọi người phải thường gặp mặt, cùng một chỗ hợp tác làm ăn, sớm liên lạc tình cảm cũng tốt. Ba cái này chủ ý không sai, ta vô cùng đồng ý. Ba chúng ta có thể mời Hollywood nữ minh tinh đến cùng một chỗ tham gia. Không chỉ Hollywood, còn có Victoria người mẫu, tất cả mọi người đến. Ta nghĩ cái này nhất định sẽ là một cái kỳ diệu ban đêm. Ba các đại chủ tịch đầy miệng tán thưởng. Party cùng ngày, 8 vị chủ tịch mời rất nhiều bằng hữu tới tham gia. Cơ hồ đem nửa cái Hollywood đều mời qua đến, bên trong có đếm không hết hàng hiệu nhân vật, tỷ như đóng vai Tom, manh nam Vin Diesel, Leonardo DiCaprio, vua thế giới Camazon, đều là nổi tiếng thế giới giới điện ảnh nhân vật. Ba còn có đông đảo Hollywood nữ tinh, Vitoria sở si sĩ cờ dịt người mẫu thịnh trang suốt tịch. Tỷ như, không giả nữ thần nhì cổ lệ kít mở ản, mộ quang nữ thần Cuspen, gợi cảm nữ thần Angelina Jolie. Còn có đóng vai bờ lách hoái đảo nhưng là vẫn như cũ rửa vào gợi cảm bề ngoài thành danh sở cặt lệt dồ hắn sấn. Oanh oanh yến yến, thành từng đạo từng đạo xinh đẹp phong cảnh. Hôm nay thật là náo nhiệt, chỉ sợ cũng chỉ có 8 đại công ty điện ảnh đồng thời mời, mới có thể gom góp nhiều như vậy minh tinh. Jesse Caan 3 nhấp một miếng rượu, có chút hưng phấn mà nói ra. Nghe nói bọn hắn muốn nên đón mấy vị khách nhân trọng yếu. Sở cặt lệt chén rượu đi tới. Người biết là ai sao? Yêu cầu long trọng như vậy. Jesse Caan 3 thuận tiện hỏi, trong mắt phủ đầy hiếu kỳ. Nghe nói là mấy đầu viện tuyến sau lưng láo bản mới. sơ cắt lệ phong thái hiểu điệu, cùng Jesse Caan 3 nhẹ nhàng chẳng cốc, nói tiếp, nghe nói mấy vị kia lão bản cũng không phải nhân vật bình thường, tùy tiện một cái rậm chân một cái đều có thể gây nên thương giới chấn động. Nếu như có thể lấy được bọn họ yêu ái như vậy. Tinh quang sẵn lạ. Jesse Caan 3 cười khẽ, nhìn đến ngươi đã làm xong chuẩn bị. Ta yêu cầu một cái tương lai. Sờ cắt lệ sắc mặt bình tĩnh. Như vậy chúc ngươi đêm nay, qua vui sướng. Jesse Caan 3 mời một ly, nếu như đêm nay gặp được cùng tâm ý, nói không chừng ta cũng sẽ giống như ngươi. Thiên hạ ô nha một dạng hắc, đây chính là Hollywood. Đối với mỗi một cái minh tinh đều vô cùng hà khắc, muốn lấy được thứ gì, nhất định phải bỏ ra chút gì. Khi tiến vào nghề nghiệp này thời điểm, bọn hắn sớm liền minh bạch. Đương nhiên, bọn hắn cũng tuân thủ nghiêm ngặt bản phận. Chỉ có tiến vào ngươi thân thể không tiến vào người sinh hoạt. Tám vị chủ tịch chính đang cùng mình lão Hữu vui sướng nói chuyện với nhau. Sau đó lấy được thư ký nhắc nhở, xin lỗi nói, thật xin lỗi, ta trước xin lỗi không tiếp được một lần. Thế là mấy người nhanh chóng chạy về phía cửa ra vào, lại trông thấy một cái tinh thần quắc thước lao đầu tử vừa vặn từ một bộ xe cũ đi xuống. Ba thật là vệ nệ tì ấn người sau lưng, lâm bác Phàm người quen biết cũ, lao cao đầu. Ba mấy vị chủ tịch thụ sủng nhược kinh đi lên trước. Nghĩ không ra là cao tiên sinh ngươi đích thần đến, thật là để cho chúng ta bồng tất sinh huy. Gặp đến ngươi thực sự là thật là vui. Ngài rõ ràng đều 80 tuổi, nhưng khi nhìn ngài bộ dáng bây giờ, ngươi cư nhiên so với ta còn trẻ. Ngươi tới tham gia chúng ta party, thật là chúng ta vinh hạnh. Cùng ngài so ra, chúng ta đều già. Cao lão đầu nhìn trước mắt mấy cái khúng đúng chủ tịch, ngựa khi không do nói, các ngươi xác thực già, già có chút đầu mắt mờ, hy vọng đêm nay qua đi các ngươi còn có thể cười vui vẻ như vậy. Không cần nên đó ta. chúng ta đi vào trước. Sau đó không để ý tới mấy cái này chủ tịch, bản thân đi bộ đi vào. Mấy vị chủ tịch vẽ mặt một bước. Vừa rồi đây là thế nào? Cao Tiên sinh ngữ khí giống như không quá bình thường. Tựa như là trong lời nói có hàm ý, cảm giác đang mắng chúng ta. Ba chúng ta giống như không có đắc tội hắn nha. chương 667, Lâm Bắc Phàm người làm sao sẽ ở đây? Mấy vị chủ tịch không nghĩ ra. Ba có đang suy nghĩ bản thân mới vừa hành vi? Có phải hay không có cái nào đắc tội đối phương, hoặc có lẽ là lời nói đắc tội đối phương cấm kỵ, kết quả làm sao nghĩ cũng không nghĩ ra đến, chỉ có thể tạm thời đem chuyện này áp hậu, quay đầu lại hướng cao tiên sinh xin lỗi. Đúng lúc này, trên mặt của bọn hắn lại một lần nữa đã phủ lên nụ cười, hướng đi chậm rãi mở một chiếc xe. Cửa xe mở ra, lại là một cái lao đầu đi ra. dáng dấp vẻ mặt hung hãn, khí thế vô cùng ý vũ, để cho người ta nhìn nhịn không được dùng mình. hắc tiên sinh ngươi Rất lâu không gặp ngươi vẫn là như vậy cứng rắn. Gặp đến ngươi thực sự là rất vui, hôm nay ngươi có thể hánh diện qua tới là chúng ta vinh hạnh. Về sau mọi người phải thường đi lại, cùng một chỗ kiếm nhiều tiền. Hiện tại chúng ta cũng coi là người trên cùng một thuyền. Trước mắt vị này lao đầu, cụ thể danh tự người khác đã không biết, bình thường gọi là Hắc Tiên Sinh. Mặc dù là một vị người Hoa, nhưng là ở Mỹ Quốc Phạm Vi, thậm chí ở toàn thế giới các đại thế giới ngầm đều vô cùng có tên. Bởi vì hắn chính là thế giới người Hoa tổ chức hồng môn người sau lưng. Hắn quyền thế, cũng không so vừa mới đi vào cao tiên sinh kém. Bình thường, một chút nghị viên, thậm chí là kỳ trước Tổng thống kéo phiếu bầu sự tình đều từng tới bãi phòng hắn, bởi vì hắn có thể chi phối Mỹ Quốc hơn ngàn vạn người Hoa tuyển chọn, thật chính là vô cùng khủng bố. Hát tiên sinh lộ ra một cái nụ cười nhạt nhạt, các ngươi suy nghĩ nhiều, ta không phải vì các ngươi mà đến. Sau đó không để ý tới tám người này, nhấc chân ngẩn đầu dưỡng ngực đi vào. Thẳng đến thấy được Cao Tiên Sinh, mới lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười, lão cao, không nghĩ tới ngươi so với ta tới trước. Cao Tiên Sinh cũng cười, ta chủ yếu là tới xem kịch. Ta cũng vậy. Hai người cười ha ha, khi chẳng trấn áp tứ phương. Vừa nhìn thấy cũng không phải là người bình thường, chung quanh Hollywood mình tinh muốn đi qua lại không dám đi qua. Nhưng cũng có chút địa vị cao người nhận ra, lập tức dơ chạm ứng đi tới, tư thái hơi có vẻ thấp, nói, Hắc Tiên Sinh, Cao Tiên Sinh các người tốt. Có thể nhìn thấy hai vị đều là quá làm ta cao hứng. Ba lúc này, hai cái lao đầu lại không có vung sắt mặt, mà là cùng đối phương nhẹ nhàng cụng ly, nhưng không có uống đi. Nhưng là đối phương giống như chiếm được cực lớn ngợi khen, uống một hơi cạn sạch. Sau đó yên lặng tối lui, không quay rời hai vị tiên sinh nhã thú. Nhưng là cũng không rời đi qua xa, liền đợi ở phụ cận, thoạt nhìn tựa như là bảo tiêu một dạng. Một màn này, nhìn ra Hollywood mình tình càng khiếp sợ hơn. Một bên khác, ngoài cửa lớn, Liên tục hai vị đại lão đều không như thế chào đón bọn hắn. Cái này khiến tám vị chủ tịch có chút buồn bực, lại có chút sợ hãi. Tiếp xuống nên đón người càng thêm chú ý. Tiếp đó, thiên hữu tư bản tổng tài cờ giết đến. Thần quang tư bản chủ tịch kiêm tổng tài ZC ca đến. Còn có mặt khác một chút mua xuống viện tuyến công dân cũng đến. Nhưng để bọn hắn ngoài ý muốn là, vô luận là ai cũng không có cho bọn hắn sắc mặt tốt nhìn. Đi tới party bên trong, cùng hai cái lao đầu hội tụ vào một chỗ chuyện cho vui vẻ Căn bản không để ý tới mấy người bọn họ Điều này cũng làm cho 8 vị chủ tịch tâm lý có một đám lửa Bọn hắn dù sao cũng là thế giới 8 đại điện ảnh công ty đồng sự trưởng Trên tay tài sản cũng đạt tới mấy chục ước đô la Mỹ Trưởng khống giả Hollywood đại bộ phận tài nguyên Kết quả bây giờ bị vung sắc mặt Nếu như không phải hiện trường người có rất nhiều bọn hắn đắc tội không nổi Chỉ sợ sớm đã nổi gióa Những người khác rõ ràng cũng nhìn ra không thích hợp Yên lặng nhìn xem tất cả không lên tiếng Hôm nay Phật tỷ là ở bạ dầm chủ tịch mỏ kỳ trang viên tổ chức, làm chủ nhân hắn đương nhiên muốn tổ chức toàn bộ Phật tỷ. Hắn đau mưu túc trí, mang trên mặt tự nhiên nụ cười nhàn nhạt, nhạt, phảng phất một vị hiền hòa lão giả, hắn giống như vừa rồi đều không có nhận ủy khuất một dạng, nhiệt tình nói: "Hoan nên mọi người đi tới ta trang viên tham gia ta Phật tỷ. Ta hôm nay Phật tỷ chủ yếu là vì mấy vị này khách nhân tôn quý cử hành. Ta nghĩ mọi người nhất định rất ngạc nhiên bọn hắn thân phận. Hiện tại ta hướng mọi người long trọng giới thiệu Vị này là Cao Tiên Sinh, hắn là vệ nệ ẩn tất cả mọi người. Vị này là hát tiên sinh, hắn thân phận có chút đặc thù ta liền không cụ thể giới thiệu, nhưng ta có thể nói cho các người biết, hắn ở người Hoa trong lòng địa vị rất cao, địa vị không kém hơn Cao Tiên Sinh. Vị này là thần quang tư bản chủ tịch kiêm tổng tài án rời sở tiểu thư, là một vị có tài lại có mạo nữ nhân. Nàng là vượt qua ngàn nước đô la Mỹ tài sản, là phố hoan trẻ tuổi nhất cử đầu. Ba vị này là thiên hữu tư bản tổng tài cờ dít. Thiên hữu tư bản mọi người khả năng chưa nghe nói qua, nhưng ta có thể nói cho các người biết, đây là một cái trẻ tuổi tư bản xí nghiệp, nằm giữ lấy vượt qua 300 ức đô la Mỹ tài chính. Còn có vị này, Mò Kỳ từng cái nhiệt tình giới thiệu, dưới trận người đều nghe được trận mắt hốc mộn. Nhóm người này lai lịch quá hiền hách, tất cả đều là mánh khỏe thông thiên nhân vật, đều là nhân vật cao cao tại thượng, dưới tay khống chế lực lượng cùng quyền thế đều có thể chi phối nhất phương kinh tế, khó trách tám vị chủ tịch như vậy lòng trọng chiêu đại đám bọn Hán. Thật sự là, bọn hắn quả thật có tư cách này. Ba so với Mỹ quốc tổng thống có tư cách hơn. Lý giải bọn hắn thân phận về sau, người ở đây ánh mắt càng thêm lửa nóng. Bọn hắn mặc dù là Hollywood bên trong tiếng tâm lửng lẫy minh tinh, thậm chí là toàn thế giới đều biết tên minh tinh, nhưng là thân phận cùng những người trước mắt này so ra vẫn là quá thấp. Ba chỉ cần có thể cùng một vị trong đó cùng một tuyến, như vậy tương lai phát triển nhất định tinh quang bằng thẳng. Ba cùng lúc đó, nhìn xem 8 vị chủ tịch nhiều vài tia kính sợ có thể lên làm lão tổng quả nhiên đều không đơn giản. Khó trách Hollywood thay đổi bất ngờ nhiều năm như vậy, đại lãng đào xa vô tận anh hùng, chỉ còn lại có 8 nhà công ty điện ảnh sừng sững không ngã, quả nhiên là phi thường, có năng lực người. Họa dầm chủ tịch mỏ kỳ đối với mọi người phản ứng biểu thị hài lòng. Hắn sở dĩ đem hạt tỷ tranh thủ đến nhà hắn, chính là vì đưa đến dung cây doà khỉ, dựng nên bản thân uy vọng hiệu quả, đương nhiên cũng có một tia trang bức ý vị ở, hiện tại xem giá hiệu quả kinh người. Lại nói cho mọi người một cái tin tức kinh người, trước mắt mấy cái này khách nhân tôn quý vẫn là Mỹ quốc viện tuyến mới nhất người sở hữu, bọn hắn có được viện tuyến cộng lại vượt qua 60. Mò kỳ lần nữa nói lời kinh người, hiện trường vì đó xôn xao, cư nhiên nắm giữ Mỹ quốc 60% trở lên viện tuyến, quá ngư bức. Mọi người ánh mắt càng thêm lửa nóng, bọn họ đều là chúng ta áo cơm phụ mẫu. Hiện tại ta đem áo cơm phụ mẫu đều mời tới, mọi người có phải hay không nên có chỗ biểu thị. Để cho chúng ta nâng chén A. Mò kỳ dơ lên nửa chén rượu đỏ, ra hiệu mọi người. Đám người toàn bộ nâng chén. Mò kỳ dơ cao lên cái chén, lớn tiếng nói, hiện tại ta tuyên bố, bạc tỷ chính thức bắt đầu. Chờ chút, còn có một người không có tới. Ba chúng ta yêu cầu lại chờ một người, bạc tỷ mới có thể bắt đầu. Mọi người trước tạm thời để ly xuống. Cao tiên sinh, hắc tiên sinh đám người tập thể phản đối. Tám đại chủ tịch đều mộng, còn có thể là ai? Không phải đã đều đến đông đủ sao? Còn có một cái, hắn đến. Lấy hai cái lao đầu cầm đầu đội ngũ lập tức phần phật vượt qua bọn hắn, nên hướng một cái chậm rãi đi tới người. Tám đại chủ tịch nhìn lại, cặp mắt đều nhanh muốn trận lồi ra. Lâm Bắc Phàm người làm sao sẽ ở đây? Có tiền liền biến mạnh muốn bắt đầu chậm rãi kết thúc, dựa theo bây giờ tốc độ đổi mới 2-3 tháng sẽ kết thúc. Cho nên tuyên bố sách mới ta nguyên thần có thể ký thác thiên đạo, hy vọng mọi người có thể đồng dạng ủng hộ, cho một điểm kích chú ý cảm kích cuối cùng Trường 668, Đại Lao đọc lời chào mừng, dọa thảm 8 vi chủ tịch. Ta sao không thể ở chỗ này? Ta thế nhưng là nhận được người mời. Lâm Bắc Phàm bày ra bản thân thứ mời. Ba các vị chủ tịch rốt cuộc nhớ tới, lúc ấy ở mời mọi người tới tham gia bạt tỷ thời điểm, đã từng có một cái chủ tịch đề nghị cũng cho Lâm Bắc Phàm phát một tấm, tận tận địa chủ nghi, kỳ thực liền muốn nhục nhà hắn. Bọn hắn cho rằng Lâm Bắc Phàm trẻ tuổi ra mặt mỏng, sẽ không tới. Chỉ là không có nghĩ đến hắn thực sự sẽ. Hoang nên hoang nên. Chủ tịch mỏ ký lộ ra cái ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình. Người ở chỗ này thấy một màn như vậy đều kinh hãi. Đối phương là tinh quang lâm bắp Phàm Thoạt nhìn thực sự là trẻ tuổi. Nghe nói trước mắt hắn mới 20 tuổi, nhưng là tài sản cá nhân chỉ sợ đã đạt đến 300 ức đô la Mỹ, hồng đầu vong liền là hắn làm. Hắn còn có một chiếc giá trị 5 ức đô la Mỹ hào hòa du thuyền. Hắn ở ngành giải trí tại nguyên cũng là vô cùng phong phú. Nghe nói tinh quang liền là hoa quốc ngành giải trí nửa giang sơn, liền tương đương với chúng ta Hollywood 8 đại công ty điện ảnh cộng lại quy mô. Thật lợi hại, tuổi còn trẻ liền đã phú khả địch quốc. Hơn nữa hắn lao bà siêu xinh đẹp, cũng là một cái đại phú hảo. Hắn còn quá trẻ đã sống thành chuyên kỳ. Nhìn thấy hắn mặt, lại tưởng tượng hắn có tài phú, ta đều ấm ức, nếu như có thể cùng hắn ngủ một đêm tốt bao nhiêu. Ba bất quá gần nhất bởi vì điện ảnh viện tuyến sự tình, cùng 8 đại công ty điện ảnh nháo tá tất cả mọi người nhìn qua tới, nhất là biết rõ tin tức nội tình, đều nhiều hứng thú nhìn xem 8 vị chủ tịch cùng Lâm Bắc Phàm đối chọi. Bọn họ cũng đều biết, trước đó cái kia làm người buồn nôn phóng viên nhất định là 8 đại công ty điện ảnh phái ra, kết quả thu hoạch khả quan, thành công ngăn trở Tinh Quang xâm lớn, để cho người ta cảm thán một tiếng gừng càng già càng cay. Ba hiện tại Tinh Quang Lâm Bắc Phàm đích thân đến, chiến đấu lại một lần nữa khai hỏa, bọn hắn muốn nhìn xem đến cùng ai cao hơn một bậc. Lâm Bắc Phàm nhìn chung quanh một chút, nói Người đều đến đông đủ, nhìn đến ta tới đúng lúc. Sắc thực rất là đúng lúc. Gỡ lâu bùa chủ tịch hạ sĩ chế nhạo, bình thường cái cuối cùng đến, không phải chân chính đại nhân vật, liền là đến thằng hề, ngươi cảm thấy ngươi là cái nào. Lâm bác phàm dơ tay lên, quân lâm thiên hạ, rất hiển nhiên ta là đại nhân vật, mà các ngươi chỉ là lấy lòng ta thằng hề. Ngươi, tám vị chủ tịch sắc mặt không vui. Đùa một chút, hy vọng không muốn trở thành sự thật. Lâm bác phàm cười. Nói gì vậy? Không phải là hy vọng các ngươi đừng coi là thật sao. Tất nhiên lâm tiên sinh ngươi đã đến, như vậy thì phải làm cho tốt làm khách nhân giác ngộ, rượu ngon thức ăn ngon chúng ta là sẽ không kém ngươi. Mò kỳ không lạnh không nòng nói, chúng ta bạt tỉ sắp bắt đầu, hy vọng lâm tiên sinh ngươi có thể có một cái vui sướng buổi tối. Cảm ơn chiêu đãi Lâm bác phàm gật đầu một cái, xin bắt đầu các ngươi biểu diễn, ta rửa mắt mà đợi. Mấy vị chủ tịch tâm lý rất nổi nóng, nhưng lại không biết làm sao nổi giận. Ba cái này người trẻ tuổi nói chuyện không mặn không nhạt, nhưng là tổng làm người tức giận, giống như từ đầu tới đuôi đều coi bọn họ là thẳng hề một dạng. Hiện tại ta chính thức tuyên bố, bắt tì chính thức bắt đầu. Chủ tịch mỏ Kỳ Dơ chén rượu lên, để cho chúng ta lần nữa nâng chén, mời chúng ta khách nhân tôn kính. Mời chúng ta mỗi một vị trình diện bằng hữu Cùng với cuối cùng, kính vĩ đại hô lý út, ly, mọi người uống một hơi cạn sạch. Hiện tại, cho mời chúng ta cao tiên sinh đọc lời chào mừng. Mọi người vỗ tay hoan lên. Mộ Kỳ dẫn đầu vỗ tay. Cao lão đầu vẻ mặt mỉm cười, "Cảm ơn, cảm ơn mọi người vô tay. Có thể tới tham gia cái này party, kỳ thực ta là rất vui vẻ. Bởi vì ở chỗ này, ta lại có thể gặp phải ta tôn kính nhất Lâm Bắc Phàm Lâm tiên sinh, cái này khiến ta chịu không nổi vui vẻ." Tám vị chủ tịch càng nghe cảm giác càng không tốt, làm sao luôn cảm giác đang quay Lâm Bắc Phàm mông ngựa. Lâm Bắc Phàm một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, "Làm sao yêu cầu ngài tới quay mông ngựa?" Hắn đáng ra không? Hắn xứng sao? Tám đại chủ tịch khuôn mặt tươi cười thời gian dần trôi qua cường, một loại cảm giác không ổn từ đáy lòng xông ra. Làm sao cảm giác quan hệ bọn hắn rất tốt bộ dáng, chẳng lẽ Lâm Bắc Phàm cùng Cao Tiên Sinh trước kia nhận biết. Viện tuyến sau lưng sự tình có phải hay không bọn hắn chơi đùa đi ra? Quan hệ tốt cũng không thể đại biểu cái gì, dù sao thân huynh đệ đều tính toán, khả năng hắn chỉ là vừa lúc mà gặp, tới gặp bằng hữu thôi. Ta cũng cảm thấy vậy, một đầu viện tuyến mười mấy ức đô la Mỹ đây. Hắn không có khả năng làm như vậy. Mấy cái chủ tịch nhỏ giọng thảo luận, ý đồ thông qua loại này phương thức thuyết phục người khác cũng thuyết phục bản thân. Nhưng là mồ hôi trên mặt luôn luôn làm sao cũng ước chế không nổi. Lại xem đến phần sau viện tuyến các lao bản tựa hồ đều cùng lâm bắt phạm quan hệ không tệ, trong lòng cảm giác xấu càng ngày càng mạnh liệt. Đây không phải là thật không phải thật. Đây đều là ảo giác. Bọn hắn chỉ có thể thông qua loại này phương thức đến trấn an khẩn trương tâm linh. Nhưng là, bọn hắn sau cùng may mắn vẫn là bị đánh vỡ Ba chỉ nghe thấy Cao lão đầu cười nói, về sau ta nghe nói, Lâm Tiên Sinh đối với Mỹ Quốc viện tuyến cảm thấy rất hứng thú, nhưng lại bức bách với các loại các dạng nguyên nhân không có cách nào xuất thủ, cho nên ta liền bao biện làm thay mua một đầu viện tuyến, tạm thời trước thay Lâm Tiên Sinh quản lý. Chờ chính sách lúc nào khai thông, ta lại chuyển giao cho Lâm Tiên Sinh. Hy vọng Lâm Tiên Sinh ngươi có thể thích ta lễ vật này. Ta phi thường yêu thích, cảm ơn. Lâm bác phàm kính hắn một chén, chỉ cảm thấy hôm nay rượu uống ngon đặc biệt. Ba cái này là ta vinh hạnh. Cao lão đầu cười. Ba lúc này, hiện trường vì đó yên tĩnh. Đám người đồng loạt nhìn giống tám đại chủ tịch, chỉ thấy tám đại chủ tịch sắc mặt đều trắng da, còn nhiều thêm rất nhiều mồ hôi. Có một loại sắp đứng trước sử tử lăng trì cảm giác. Ha ha, láo cao nói xong, kế tiếp là không phải đến phiên ta. hắc láo đầu cười đứng dậy, giọng oang oang nói, ba bất quá ta không có nhiều như vậy văn hóa, ta không có láo cao nói chuyện như vậy vẻ nho nhã, cho nên ta liền đi thẳng vào vấn đề nói. Tới tham gia cái này bà ti, ta chủ yếu cũng là vì lâm Bắc Phàm tiên sinh, ta cùng hắn là Hảo hữu Nghe nói hắn bị người khi dễ, ta nhìn không được, cho nên dứt khoát cũng mua một đầu điện ảnh viện tuyến, trước thay hắn trông coi. Bà các ngươi nghe cho kỹ, các ngươi không cho lâm tiên sinh mặt mũi, kia liền là không nghệ mặt ta. Đi đường ban đêm cẩn thận một chút, thường xuyên mời mấy cái bảo tiêu, không nên bị người bộ bao tải. Thuyết pháp này rất đen xã hội, hơn nữa đối phương cũng là nói được là làm được ngon nhân. Tám đại chủ tịch sắc mặt càng thêm trắng ra Cảm giác mình mạng nhỏ đều bị người khác rắt lấy, tùy thời chơi xong. chương 669, lũng đoạn toàn cầu hơn phân nửa viện tuyến. Ngay sau đó, thần quang tư bản ZCK leo lên đài cao, nói, ta không có quá nhiều lời muốn nói, ta tới nơi này chỉ muốn nói cho mọi người. Lâm Bác Phạm Lâm tiên sinh là chúng ta thần quang tư bạn khách hàng trọng yếu, hắn hải ngoại tài chính chủ yếu đều là do ta tới quản lý, cảm tạ hắn đối với ta thần quang cho tới nay ủng hộ. Cho nên ta mua một đầu viện tuyến, xem như đền đáp đưa cho Lâm Tiên Sinh. Bởi vì một chút nguyên nhân ta không có cách nào đem viện tuyến trực tiếp chuyển giao cho Lâm Tiên Sinh. Nhưng là ta sẽ giúp hắn hảo hảo quản lý. Tám đại chủ tịch sắc mặt lại tráng bạch một phần. Nhưng là, tiếp xuống ZC ca lại cho bọn hắn một cái trọng kích. Mặt khác, ta còn muốn nói cho mọi người một tin tức tốt. Trước đó ta ở châu Âu xử lý tam quái sự vụ thời điểm. Đã mua châu Âu 30% viện tuyến, còn có 10% chính đang trao đổi bên trong. Có lẽ mấy ngày này liền có thể lấy xuống. Hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, không để ý tám đại chủ tịch sắp mặt, tư thế hiên ngang đi tới Lâm Bắc Phàm bên cạnh. Kế tiếp là thiên hữu tư bản tổng tài cờ dít cũng đi lên đọc lời chào mừng. Thiên hữu tư bản trên thực tế từ Cao Lao Đầu, Hắc Lao Đầu đám người không chế, cờ dít chỉ là làm một cái đẩy ra đại biểu tiến hành phát biểu, nội dung cùng trước mặt giống như đúc. Còn có mặt khác một số người cũng đi theo phát biểu, nội dung cơ bản nói hùa Làm tất cả mọi người đọc lời chào mừng hoàn tất, tám đại chủ tịch trên mặt đã không có màu da, toàn bộ biến thành trắng bạch. Có người thân thể đều hư, đứng không vững cần người vị. Còn có người thất hồn lạc phép nói, điều này sao có thể? Hắn làm sao có lực lượng lớn như vậy? Ta không tin tưởng đây là sự thực. Ba giới đáy Hollywood minh tinh, thì khiếp sợ nhìn xem đám này thân phận hiển hết người. Đây là một đám có thể chi phối toàn cầu điện ảnh thị trường người. Bởi vì bọn hắn cơ hồ bắt lại Mỹ quốc 60% viện tuyến. Trâu Âu 50% viện tuyến, Nhật Bản 40% viện tuyến, còn có Tinh Quang Bản Thổ 40% viện tuyến, tất cả điện ảnh thị trường đều bị bọn hắn tiêu trừ. Dạng này một cỗ thế lực khổng lồ sẽ sửa toàn cầu điện ảnh thị trường cách cục. Về sau tất cả điện ảnh người đều muốn ngưỡng vọng. Coi như khổng lồ Hollywood điện ảnh công xưởng, ở một cỗ này thế lực trước mặt đều chỉ có thể túi đầu. Tám đại công ty điện ảnh địa vị tràn ngập nguy hiểm. Lại nhìn về phía chúng Tinh Phùng Nguyệt cái kia nam nhân trẻ tuổi, đám người giật mình tất cả đều là hắn làm ra. Thủ đoạn quá sắc bén, quá tàn bạo. Tám đại công ty điện ảnh chỉ là ngăn cản hắn tiến vào Mỹ quốc mà thôi, hắn cư nhiên mở ra lối riêng, động viên bản thân đồng bạn tiến nhập điện ảnh thị trường, lúc đoạn toàn cầu điện ảnh viện tuyến, trái lại vây quét tám đại công ty điện ảnh. Nhìn qua không có một tia cổ phần, lại tuyệt đối có được lớn nhất quyền quyết định. Tám đại công ty điện ảnh ở trước mặt hắn biến thành tiểu đệ. Đây mới là đại lão phương pháp. Loại này phất tay che trời, trong nháy mắt diệt địch bản sự để cho người ta từ trong đáy lòng cảm thấy kính sợ. Ta quyết định, ta nhất định muốn ngủ nam nhân này. Coi như cho hắn làm cả một đời tình phụ ta cũng nguyện ý. Gợi cảm nữ thần sở cặt lệ cặp mắt sáng lên nói, lúc này hận không thể nhào tới, đem lâm Bắc Phàm giải quyết tại chỗ. Thỉnh A, ngươi xem bên cạnh hắn người đến là ai? Cái kia cùng ta cùng tên Jesse, có tài lại có mạo, hơn nữa thoạt nhìn đối với lâm tiên sinh rõ ràng có yêu thương, nàng có thể vùng chúng ta tám con phố. Jesse nhìn sở cặt lệ biểu môi. Khi thực, nàng cũng có cùng sở cặt lệ một dạo ý nghĩ. Thế nhưng là nàng càng thêm lý tính. Ta không quản, có thành công hay không, thử qua về sau mới biết được. sợ cặt lệ thỏa thuê mãn nguyện. Nàng cũng không tin dựa vào bản thân khêu gợi bề ngoài, còn chinh phục không được lâm Bắc phàm khối này tiểu thị tươi. Phải biết, nam nhân đều là ăn vụng, nàng thế nhưng là toàn cầu nam sĩ thích nhất gợi cảm nữ thần. Thế là, nàng lác lắc quần áo, hết vào một, để nơi đó lộ ra càng thêm cao thẳng cùng viên mãn. Sau đó nụ cười thành thực đi tới. ZC ca an ba nhìn xem dần dần tới gần sở cắt lệ, tâm lý nhiều hơn một kia lo lắng, sau đó đặt xuống quyết tâm, chết thì chết, ta cũng đi qua. Thêm một người thêm can đảm một chút, bằng không thì bị nữ nhân kia được như ý liền không có ta chuyện gì. Thế là, nàng cũng bưng chén rượu lên, nụ cười thành thực đi tới. Ba lúc này, sở cắt lệ đã đi tới lâm Bắc phạm bên người, lộ ra ký hiệu gợi cảm mỉm cười, mang theo một kia khẳng khẳng nói, lâm bác Phàm tiền sinh người tốt. Ta là sờ cắt lẹt dồ hắn sần. Vừa rồi ngươi biểu hiện thật là quá đặc sắc, để ta vì đó tâm động. Ngươi là đời ta thấy qua nhất ưu tú nam nhân, ta có thể mời ngươi uống một ly không? Lâm bác phàm cười cự tuyệt, không được, ta hôm nay lái xe tới, không thể uống rượu. Sờ cắt lẹt mắt, liền ngươi còn cần tự mình lái xe đến. Lấy cớ này thật là quá vụn. Bất quá, có thể ngăn cản được nàng dụ hoặc ở trước mặt cự tuyệt nàng. Sở Cát Lệ đối trước mắt một cái này tiểu nam nhân càng cảm thấy hứng thú hơn, không thối lui chút nào nói, cự tuyệt một cái mỹ mạo nữ sĩ mời, cũng không phải cái gì thân sĩ hành vi. Mời. Thế là, Lâm Bắc Phạm uống một chén rượu. Còn có ta, người tiếp nhận Sở cắt Lệ, cũng không thể cự tuyệt ta. Jessica An Ba mang theo tiểu nữ nhân ánh nắng mỉm cười, nói, bởi vì ta mỹ mạo cùng gợi cảm, hoàn toàn không kém Sở cắt Lệ. Thế là, Lâm Bắc Phạm lần nữa chậm cốc, lại uống một chén rượu. Ba lúc này, ZZK An Ba cùng sở cắt lệt cười cười nhìn nhau một cái, khêu gợi ánh mắt bên trong nhiều vài tia điện quang. Ở đối mặt động tâm nam nhân lúc, liền xem như hảo tỉ bội cũng không thể nhường. Thế nhưng là các nàng để phòng được người một nhà, lại phòng không được ngoại nhân. Mộ quang nữ thần CZN cũng đi tới, toàn thân da thịt trắng đến phát sáng, mang theo có chút khóc khóc nụ cười, còn có ta đây. Các nàng mời ngươi uống rượu, không bằng ngươi mời ta uống một chén làm sao. Ta cảm thấy đây là một cái tuyệt vời chú ý. Hollywood một cái khác gợi cảm nữ thần thờ dần cũng đi tới. Trong lúc nhất thời, Lâm Bắc Phàm bách hoa hoài quấn, làm cho người hâm mộ. Ba lúc này, có một cái hoa quốc tiểu mị nữ đang bận một bên gọi điện thoại, một bên ghi chép video. Thiên mị tỷ tỉ, tỉ, hiện tại Lâm Bắc Phàm đang bận cùng Hollywood gợi cảm nữ tinh uống rượu. Nam nhân liền không có một cái không ăn vụn, vừa ra tới bản tính liền bại lộ. Người yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo giám sát hắn. Cam đoan không cho hắn làm loạn, cũng không cho cái khác nữ nhân đối với hắn làm loạn. Ngươi cứ yên tâm đi. Lâm Bác Phàm im lặng nhìn xem cách mặt mình không đến xa nửa mét điện thoại di động. Đối phương còn đánh lấy điện thoại hướng hắn một nữ nhân khác lên án. "Từu Nhi, ngươi liền như vậy dám sát ta? Điện thoại có thể hay không tránh xa một chút, đều nhanh muốn đụng vào mặt của ta." Dương Tiểu Nhi lập tức cự tuyệt, "Không được. Chỉ có khoảng cách gần mới có thể vô xuống ngươi cho hề, coi như về sau lên án ngươi chứng cứ." Lâm Bác Phàm. Nhìn thấy Lâm Bác Phàm ăn quả đắng, Dương Tiểu Nhi đắc ý, chỉ có dạng này Ngươi mới không dám làm sẵn làm bậy. Lâm Bắc Phàm chương 670, hoặc là các ngươi chết một nhà, hoặc là chết hết, chọn một. Nhìn xem chung quanh nữ nhân càng ngày càng nhiều, Dương Tiểu Nhi cấp bách, hướng về Jessica nói ra, ngươi sao không để phòng các nàng? Tại sao phải phòng? Jessica nói ra, ba cái này ở Âu Mỹ đều là vô cùng bình thường lễ nghi, đại sư lấy được nhiều như vậy danh tiếng nữ nhân mời rượu, kỳ thực là một cái làm cho người phi thường kiêu ngạo sự tình. Nhìn thấy Lâm Bắc Phạm như vậy được hoàn nền, Jessica từ trong thâm tâm cảm thấy kiêu ngạo. Đây chính là đồ vật văn hóa khác biệt. Vạn nhất Lâm Bắc Phạm bị quá chén, hoặc là bỏ thuốc, bị các nàng chiếm tiện nghi làm sao bây giờ. Dương Tiểu Nhi càng thêm gấp gáp. Jessica không nói, trên mặt hơi đỏ lên. Kỳ thực, nàng tâm lý ước gì Lâm Bắc Phạm bị quá chén, say rượu về sau nói không chừng nàng liền có thể. Đại sư người cái gì cũng tốt, liền là quá mức chuyên tình. Ta đều ám hiệu như vậy nhiều lần. Một điểm động tính đều không có, giống người gỗ. Ba lúc này nữ nhân cũng càng ngày càng nhiều, mỗi một cái đều hận không thể đem hắn ướt. Lâm bác Phàm chính mình cũng cảm thấy sợ sệt, hướng về mấy vị còn đang thất hồn lạc phách chủ tịch nói, cảm tạ các vị chủ tịch chiêu đãi, đêm nay ta trôi qua rất vui vẻ. Ta còn có việc muốn trở về xử lý, liền không phục bồi. Hy vọng các người đêm nay có cái mộng đẹp. hắc lao đầu, cao lao đầu nhìn thấy, cũng đứng dậy muốn đi. Lâm tiên sinh, Lâm tiên sinh xin dừng bước. Chủ tịch mỏ kỷ trên mặt mang dối trá cười, một bên lướt qua mồ hôi trên mặt một bên đổi tới, Lâm Tiên Sinh vừa mới đến làm sao lại muốn đi đây? Có phải hay không chúng ta chiêu đãi không chú đáo? Lại nhiều ngồi một hồi, chúng ta nơi này có thật là nhiều Hollywood minh tinh, nhất là trong đó nữ tinh, các nàng rất ngưỡng mộ Lâm Tiên Sinh. Ba chúng ta đều là điện ảnh người, muốn bao nhiêu giao lưu tình cảm A Người muốn là có cái gì hài lòng địa phương, cứ việc nói ra, chúng ta lập tức sửa. Lâm Bác Phàm cười nói, Không cần khách khí như vậy, các ngươi chiêu đãi rất chú đáo, cho ta xem một trận vỡ kịch, thể sắc tinh thần vui vẻ. Mấy vị chủ tịch sắc mặt biến đổi, sau đó lại khôi phục nụ cười dối trá. Bọn hắn rất muốn đối trở về, nhưng là bây giờ đã không có cùng Lâm Bắc Phàm nói chuyện lực lượng. Đi không thông Lâm Bắc Phàm con đường này, như vậy bọn hắn công ty khả năng đều muốn phá sản đảo bế. Thời gian thật không còn sớm, ta đi về nghỉ trước. Dù sao lập tức nhiều như vậy việt tuyến, ta yêu cầu trở về trình hợp, xin đi trước. Không cần đưa ta. Lâm bác phàm cười khoát khoát tay, vô cùng khách khí. Ở đâu là chỉnh hợp viện tuyến, rõ ràng là muốn xuống tay với bọn họ. Mọi người tâm lý đều rõ ràng đây. Cuối cùng vẫn là ra mặt dày nhất phạ rằm chủ tịch mỏ ký đầu tiên túi đầu, nói, Lâm tiên sinh, chuyện đã qua đều là chúng ta sai, chúng ta ngàn không nên vạn không nên, không nên cùng ngươi đối đầu. Chúng ta đã khắc sâu ý thức được chúng ta sai lầm, hy vọng ngươi có thể dơ cao đánh khẽ, cho chúng ta một đầu đường ra. Mặt khác chủ tịch không nói gì, nhưng là mong mọi cùng trong mong. Liền mấy câu như vậy nói xin lỗi, liền muốn để ta bỏ qua cho bọn ngươi. Nghĩ thực sự là ngây thơ. Ta tới thời điểm ngươi tại sao không có bông tha ta. Trước kia ngươi tại sao không có bông tha ta. Lâm bác phàm cười hết mắt, phi thường sẵn lạ, muốn ta bỏ qua cho bọn ngươi cũng không phải không được. Dù sao mọi người vẫn là muốn cùng một chỗ kiếm tiền, ngẳng đầu không gặp túi lầu gạp. Nhưng là các ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Các vị chủ tịch ánh mắt sáng lên, điều kiện gì ngươi nói, chỉ cần có thể làm được chúng ta nhất định đáp ứng. Ta tin tưởng dựa vào các ngươi âm hiểm, các ngươi nhất định có thể làm được. Mấy vị lao tổng gợi cười, không nói lời nào. Các ngươi không cảm thấy tám cái công ty địa ảnh, có hơi nhiều sao. Lâm tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Tám vị chủ tịch trong lòng nhảy một cái. Lâm bác phàm rực rỡ trên mặt nhiều hơn một kia âm hiểm, ý là, thế giới tám đại công ty địa ảnh, không nhiều không ít vừa vạn. Nhưng là chúng ta tinh quang ảnh nghiệp muốn quật khởi, muốn tiếp tục đi tới, dù sao cũng phải tìm một cái chiếm lấy. Cho nên mấy người các ngươi công ty, dù sao cũng phải chết một cái, cho chúng ta nhường ra vị trí. Tám vị chủ tịch lần nữa giật mình, đây là để cho chúng ta tự giết lẫn nhau nha. Thực sự là quá xấu, ngươi cho rằng dạng này chúng ta liền sẽ khuất phục. Lâm Bác Phàm nói tiếp, về phần là một nhà nào truyền hình điện ảnh công ty, chính các ngươi thương lượng xử lý A, hoặc là lẫn nhau tở cờ một lần. Ta tin tưởng các ngươi tổng có biện pháp. Nếu như một tháng sau còn thừa lại 8 nhà, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là tự mình xuất thủ. Lâm tiên sinh, ta cảm thấy ngươi chính là lại suy nghĩ một chút. Phương pháp này quá thiếu đạo đức, không tốt lắm. Không bằng bồi ít tiền thế nào. Dù sao ngươi bây giờ đều không có tổn thất gì. Hoặc là ở phương diện khác ngược lợi. Ba chúng ta công ty điện ảnh cũng không phải ăn chay, lưỡng bại câu thương đối với người nào cũng không tốt. Mọi người cùng nhau hòa khí sinh tài không tốt sao. Tám vị chủ tịch đã rụ hoặc lại huy hiếp. Ta cảm thấy vẫn là chết một cái so sánh tốt, dạng này mới đưa đến lực chấn nhiếp, để người ta biết ta tình quang năng lực. Bằng không thì ai cũng có thể dấm một cước, dấm xong sau xin lỗi thì không có sao, như vậy ta tình quang còn có cái gì Uy nghiêm. Không cần nói ta không cho các người cơ hội, nếu như trong một tháng còn không có kết quả, như vậy ta tất nhiên sẽ xuất thủ. Lâm bác phạm ngữ khí lánh khốc vô tình, chúng ta sẽ bàn bố lệnh cấm, trong vòng một năm. Phàm là các ngươi tám đại công ty điện ảnh điện ảnh, toàn diện cấm chỉ ở chúng ta dưới cờ dạp chiếu phim chiếu lên. Hoặc là các ngươi chết một nhà, hoặc là cùng chết. Mấy vị chủ tịch dọa đến hoa dung thất sắc. Phải biết, điện ảnh thế nhưng là rất tiêu tiền, đầu tư lượng phi thường lớn, bình quân mỗi một bộ phim đầu tư ngạch đều lên ước đô la Mỹ, đạt đến 2-3 ước đô la Mỹ cũng không tính hiếm lạ. Hơn nữa công ty bọn họ đều là đồng thời quay chụp mấy bộ, liên quan đến tài chính đạt đến mấy chụp ước đô la Mỹ Dạng này điện ảnh đầu tư lượng nhất định phải toàn cầu chiếu lên mới có thể kiếm được tiền, nếu như phim nhờ không thể kịp thời thu hồi bản, như vậy sẽ phát sinh liên tiếp ảnh hưởng, tài chính đứt gãy, tiếp theo điện ảnh gắt lại, như vậy đối với bọn họ công ty điện ảnh ảnh hưởng là hủy diệt Đối phương nắm giữ toàn cầu hơn nửa viện tuyến, nếu như đối phương thật chơi như vậy, 8 nhà công ty điện ảnh không biết còn có thể còn mấy nhà. Không thể nào, các ngươi không có khả năng làm như vậy. Như vậy hại người không lợi mình hành vi, chúng ta không kiếm được tiền các ngươi cũng sẽ phát sinh hao tổn. Các ngươi tuyệt đối không có khả năng làm như vậy. Sạ liệt liền vội vàng lắc đầu nói, ý đồ thuyết phục bản thân. Cao láo đầu cười lạnh, các ngươi không khỏi đem mình xem qua cao. Nếu như làm như vậy chúng ta hoặc là sẽ phát sinh một chút hao tổn, nhưng là những cái này tiền trinh chúng ta đều không để ý nếu như một năm không được thì hai năm, hai năm không được thì 3 năm, luôn có thể mài chết các ngươi. Ba chỉ cần lâm tiên sinh một câu, chúng ta tuyệt đối phụng đối tới cùng. Liên quan tới chuyện tiền bạc chúng ta không lo lắng, chúng ta thần quang là trước mắt kiếm lợi nhiều nhất công ty, đầu tư mọi việc đều thuận lợi, ta nhất định có thể dẫn đầu mọi người đem mất đi đều sẽ kiếm về. ZC ca đắc ý nói, hắc lao đầu cười hắc hắc, ta rất tình nguyện gặp đến ngươi phá sản sập tiệm bộ ráng khăn. chương 671, ta nữ nhân Dương Tự Nhi. Lâm bác phàm đám người rời đi sau, trận này mặt tan dã trong không vui. Chỉ còn lại có 8 vị chủ tịch mặt đối mặt, tâm lý tràn đầy đắng chát, lắc lắc đầu tàn đi Bất quá rời đi thời điểm, mỗi một vị chủ tịch đều tâm tư dị biệt, đánh lên bản thân bản tính. Về tới tiểu điểm lâm bác phàm hỏi, tiểu nhi, thế nào, xử lý sinh đẹp sao? Dương tiểu nhi biểu môi, cũng liền như thế, qua loa, cư nhiên liệu chính là tiền, thật không có kỹ thuật hàm lượng. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng là nàng tuyệt không thừa nhận mình bị lâm Bắc phàm mới vừa biểu hiện xoay đến. Không nghĩ tới nam nhân này nghiêm túc, như vậy bá đạo khủng bố, giống như là một cái tài quyết dạ một dạng. Nhìn đến nàng tiểu tâm can đùn bùng nhảy, khó trách bạch tỷ tỷ cùng thiên mị tỷ tỷ như vậy bị hắn mê muội Lâm bác phàm xem thường, đây mới thực sự là đánh giặc chân chính phương thức, đường đường chính chính nghiên ép, tháng qua tất cả âm như quỷ kế. Tính ngươi nói đúng. Dương Tiểu Nhi vẫn là chết con vịt mạnh miệng, nghĩ đến đêm nay hắn toàn mỹ vần quanh, lại hê hầm nói, đêm nay ngươi nhất định rất vui vẻ à, có nhiều như vậy mỹ nữ bồi tiếp ngươi. Sờ Jessica, Cơn Sơn, bọn hắn lại thế nào xinh đẹp gợi cảm Cũng so không nổi ta Tiểu Nhi. Lâm Bác Phàm tình thánh online, các nàng chỉ là bề ngoài đẹp mắt mà thôi, nhưng là ngươi có nội hàm, có các nàng không có phẩm chất và khí chất, ngươi mới là ta chân mệnh thiên nữ. Dương Tiểu Nhi động tình, ẩn ý đưa tình mà nhìn xem Lâm Bác Phàm nói, vậy bạch tỷ tỷ, thiên mị tỷ tỷ là gì của ngươi? Lâm Bác Phàm như vậy thời khắc mấu chốt, ngươi lại còn có thể nghĩ đến vấn đề này. Thật vất vả ấp ủ lên không khí biến mất hầu như không còn. Các ngươi đều là ta chân mệnh thiên nữ, một cái cũng không thể thiếu. Lâm Bác Phạm hầm hực cười một tiếng. Ta liền biết có thể như vậy. Dương Tiểu Nhi bỉu môi, có chút không vui, ta đi về nghỉ trước, không muốn để ý đến ngươi. Nhưng đồng nhiên, Lâm Bác Phàm đem nàng ôm vào trong ngực. Dương Tiểu Nhi vừa thẹn lại hoảng, ngươi làm gì? Trước công chúng, nếu là bị người ta biết không tốt lắm. Lâm Bác Phạm ánh mắt lửa nóng, Tiểu Nhi, không bằng đêm nay chúng ta. Bọn hắn tình cảm đã đạt đến nhất định hạn độ. Bình thường hai người ôm ấp đáp chẳng chẳng thiếp thiếp Dương Tiểu Nhi đều không cự tuyệt, chỉ kém một chân bước vào cửa. Lâm Bác Phàm nghĩ thừa dịp cái này một mình trung đụng thời điểm, đem Dương Tiểu Nhi cầm xuống, để cho nàng trở thành bản thân nữ nhân chân chính. Dương Tiểu Nhi sắc mặt đỏ hồng, có chút xoắn xuýt, cuối cùng lắc đầu, không nên không nên. Ta đáp ứng qua Thiên Mị tỷ tỷ hào hảo dám sắc người, nếu như ngay cả chính ta đều thủ không được, ta còn mặt mũi nào đi gặp Thiên Mị tỷ. Lâm Bác Phàm giảo Nàng chỉ là nhờ ngươi giám sát cái khác nữ nhân, không phải giám sát bản thân. Dương Tiểu Nhi vẫn lấp đầu, ngươi chính là chờ ta suy nghĩ một chút lại nói. Thế nhưng là ngươi hôm nay không cùng ta, ta thân thể khả năng liền muốn không chịu nổi. Ba cảm nhận được lâm bắc phàm nhiệt độ cơ thể đang nhanh chóng lên cao, ngay cả sắc mặt cũng biến thành đường đỏ. Dương Tiểu Nhi dọa hoa dung thất sắc, liền vội vàng hỏi, ngươi thế nào? Thân thể làm sao đống nhiên nóng lên? Mặt con hồng. Ngươi vừa mới không uống rượu gì à? Lâm bác phàm sắc mặt trầm trọng, ta khả năng bị người hạ dược. Hạ dược? Đúng, liền là loại kia để cho người ta rụt hỏa đốt người xuân dược. Lâm bác phàm sắc mặt càng khó coi hơn, hiện tại ta thân thể sắp nóng nổ, đầu vóc đều nhanh muốn đốt, nếu như ngươi không giúp ta, đầu vóc của ta khả năng đều sẽ cháy hỏng. Làm sao có thể? Làm sao sẽ nghiêm trọng như vậy? Dương Tiểu Nhi lập tức lấy tay sờ lâm Bắc phàm cái chán, phát hiện hắn nhiệt độ khả năng đều đạt tới 50 độ, lại còn không có cháy hỏng đầu vóc Không khỏi dọa đến sắc mặt trắng bạch Còn có nghiêm trọng hơn Ta từng nghe nói một ví dụ Có một người chính là bởi vì ăn quá nhiều xuân dược Cuối cùng biến thành người thực vật Lâm bác phàm trên mặt biến thành bị nấu chín tô mự Thân thể lung lay sắp đổ Tiểu nhi, ta không muốn trở thành như thế Càng không muốn cùng mặt khác nữ nhân làm Hiện tại miễn là ngươi có thể giúp ta Nếu như ngươi không giúp ta Ta không thể làm gì khác hơn là tự sinh tự diệt Dương Tiểu nhi cấp bách Đừng nói nữa, mau cùng ta vào nhà Sau đó vị Lâm Bắc Phàm ai hoài đi vào trong phòng của mình. Tiểu Nhi, ý của ngươi là... Dương Tiểu Nhi trên mặt cũng biến thành cùng Lâm Bắc Phàm màu sắc giống nhau, nhỏ giọng nói, tất nhiên ngươi đều như vậy ta còn có thể làm sao. Dù sao chúng ta sớm muộn phải như thế, cứ như vậy a Lâm Bắc Phàm kích động, ôm lấy Dương Tiểu Nhi, nguyên bản thân thể hư nhược trở nên phá lệ hữu lực, không hổ là ta tiểu nương tử. Dương Tiểu Nhi càng thêm thẹn, lại bổ sung nói ra, nói xong nha, chỉ này một lần. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ba cái này cấm cửa một khi mở ra, ai còn có thể khống chế được. Dương Tiểu Nhi cái này Tiểu Nhi tử cũng là mạnh miệng mà thôi. Lâm Bác Phàm cảm thấy rất tự trách, cư nhiên lừa gạt như vậy đơn thuần khả ái Dương Tiểu Nhi, cảm giác mình càng lúc càng giống một cái cặn bã nam. Tứ Minh Ngộ bản tâm về sau, đơn thuần hiền lành ta đã một đi không trở lại. Chẳng lẽ ta bản chất liền là một cái cặn bã nam? Lâm Bác Phạm tuyệt không thừa nhận điểm này, chỉ là tương đối đa tình mà thôi. Dương Tiểu Nhi nhỏ giọng nói, nghe nói lần đầu sẽ rất đau. Yên tâm, ta rất có kinh nghiệm. Ân. Một đêm xuân phong ngọc độ, hoa nở hoa tàn, Dương Tiểu Nhi rốt cục biến thành Lâm Bắc Phàm nữ nhân. Ngày thứ hai, Dương Tiểu Nhi khí thế hung hăng nguy hiếp, trước tiên nói rõ, kiện này sự tình muôn ngàn lần không thể để Bạch Tỷ tỷ cùng Thiên Mị tỷ tỷ biết rõ, đây là ta cùng ngươi hai người ở giữa bí mật. Nếu như ngươi để bọn hắn trong đó một người biết rõ, ta liền lập tức cùng ngươi chia tay. Thật là đáng yêu. Nhất là Dương Tiểu Nhi hôm qua mới vừa biến thành nữ nhân chân chính, trên thân nhiều hơn một kia thiếu phụ phong tình, nhìn lòng người ngứa khó nhịp. Nếu như là các nàng bản thân biết đến đây. Lâm Bác Phạm hỏi. Người không nói ta không nói, các nàng làm sao sẽ biết rõ? Dương Tiểu Nhi hỏi lại. Lâm Bác Phàm không nói, thầm nói người đánh giá quá thấp các nàng nhãn lực, chỉ sợ không đến mấy hiệp đều sẽ lộ ra chân tướng. Lâm Bác Phàm ôm chặt lấy nàng, mặc kệ các nàng có biết hay không, ta đều sẽ đem người giữ ở bên người. Thứ gì đều sẽ không để cho chúng ta tách ra, cái gì trở ngại cũng không thể chặt đứt chúng ta tình yêu. Người biết liền tốt. Dương Tiểu Nhi ngoài miệng nhu nhu nói. Đến trưa, Jessica tìm đến Lâm Bắc Phạm báo cáo công ty tình huống, lại trông thấy Dương Tiểu Nhi khí tức trên thân biến. Jessica ánh mắt cũng biến thành thâm thúy lên. Ngoài miệng nói ra giám sát, kết quả bản thân lại ăn vụng, thực sự là quá xấu. Ta có phải hay không cũng có thể. chương 672, Tinh Quang, Thế giới cấp công ty giải trí. Tuy nhiên Lâm Bắc Phạm đã nắm giữ toàn cầu hơn phân nửa viện tuyến, nhưng là sự tình này cũng không có công bố ra, chỉ là ở trong vòng nhanh chóng truyền bá, từ Hollywood thuyền về tới Hoa Quốc, lại truyền đến các nơi trên thế giới ngành giải trí. Đưa tới chấn động to lớn. Nghĩ không ra trận này chiến đấu lại là tinh quang chiến thắng, tám đại công ty điện ảnh thất bại thẳng hại. Còn đưa ra điều kiện như vậy, để tám đại công ty điện ảnh tự giết lẫn nhau, Lâm Bắc Phạm là một cái ngoan nhân A, người này không thể trêu trọc nghĩ không ra toàn cầu điện ảnh thị trường còn có thống nhất một ngày. Thật là khủng khiếp Tinh Quang tập đoàn. Ở toàn thế giới đều nhận khủng hoảng tài chính ảnh hưởng thời điểm, bọn hắn vẫn còn có thể nghịch thế khuyết trương. Tinh Quang, thế giới đệ nhất công ty giải trí. Nguyên lai, like, Tinh Quang ở các nơi trên thế giới ngành giải trí trong mắt, chỉ là một cái mới ra đời nhưng là lại có thực lực công ty giải trí. Nhưng là bây giờ đã nhất cử biến thành toàn cầu ngành giải trí bá chủ, địa vị không phải tầm thường. Không có cái nào diễn viên, cái nào đạo diễn Thậm chí cái nào công ty giải trí có thể sao lãng tinh quang, nếu muốn ở cái vòng này bên trong lan lộn, đối với tinh quang nhất định phải bảo trì kính sợ, bằng không thì khả năng liền biến thành 8 đại công ty điện ảnh một dạng kết quả. Về sau ai đi tới Hoa Quốc, đều muốn tới trước Giang Nam bài bái. Bằng không thì bị hạ ngang chân, khóc đều không địa phương khóc. Ba đối với phát sinh ở Hollywood sự kiện kia, Hoa Quốc ngành giải trí biểu hiện ra đã ngoài ý liệu, lại hợp tình hợp lý. Tóm lại tình cảm có một ít phức tạp. Tinh quang tam cự đầu một trong lâm bắc Phàm liền là một cái ngon nhân. Lúc trước, hắn là cho chính mình lao bà báo thủ, ngay cả đắc tội nhất người tiếng nói của công lý đều làm ra được, kết quả đem hoa quốc hai nhà số 1 số 2 công ty giải trí đều cho đẩy ngã, đánh tàn phế mấy trăm vị lưu lượng mình tình, đem tinh quang ngân lên ngành giải trí đệ nhất bảo tọa. Ba hiện tại ngành giải trí bên trong người nhớ tới hắn, tâm can đều còn đang run dậy. Ba hiện tại rốt cục thai họa đến Hô Lý Út, lúc đầu cho là hắn đối mặt tám đại công ty điện ảnh sẽ chết kích trầm xa, kết quả không nghĩ tới vừa ra tay liền là lôi đình và quân, đem toàn cầu hơn phân nửa viện tuyến đều cho bao trọn, lúc đoạn toàn cầu giạm chiếu phim thị trường. Về sau bất kể là Hoa quốc hay là mỹ quốc châu Âu, tất cả điện ảnh người đều muốn nhìn bọn hắn sắc mặt làm việc. Đại Lao vĩnh viễn là đại lão, chúng ta xa xa không kịp. Nguyên lai like cho rằng Lâm Bắc Phàm chỉ có thể ở trong nước sóng, không nghĩ tới đến nước ngoài càng thêm sóng. Các ngươi không nghe lời ta liền đào các ngươi đường lui, để cho các ngươi không đường tối lui. Tinh Quang rốt cục thật đi ra biên giới, từ nay về sau chúng ta hoa quốc ngành giải trí mùa xuân đến. Đây là chúng ta hoa quốc ngành giải trí đại thời đại. Hoa quốc ngành giải trí người đối với cái này đều vui vẻ mà nhìn. Tinh Quang là hoa quốc công ty giải trí, chẳng lẽ còn có thể không chiếu cố mình. Tinh Quang có được toàn cầu hơn phân nửa viện tuyến, mang ý nghĩa bọn hắn cũng có thể dựng đi nhờ xe đi đến nước ngoài, ở toàn thế giới dương danh. Ba cái này mang ý nghĩa Hoa Quốc truyền hình điện ảnh nghề nghiệp mùa xuân đến. Mang ý nghĩa Hoa Quốc ngành giải trí có cơ hội trở thành cái thứ hai Hollywood. Mang ý nghĩa Hoa Quốc minh tinh có thể trở thành thế giới tính siêu sao. Tất cả đều quá có sức hấp dẫn. Thế là, rất nhiều minh tinh nghệ nhân nắm chặt liên hệ tinh quang, muốn gia nhập tinh quang cái này đại tập đoàn. Dù cho không có cách nào gia nhập, cũng phải chăm chú ôm đùi. Tinh quang địa vị bá chủ càng thêm củng cố. Lúc đầu đối thủ cũ đạt đạt thành nghiệp. Ali giải trí cái này trở nên vô cùng chầm mặc. Bọn họ tổng tài cùng chủ tịch Lâm vào hoài nghi, ta rõ ràng đều đang ra sức đổi theo, vì sao chênh lệch càng lúc càng lớn. Bọn hắn còn đang trong nước đấu, kết quả nhân ra vô thanh vô tức liền đem phía ngoài Giang Sơn đánh rớt. Bọn hắn còn có tiếp tục nội đấu tất yếu sao? Ali mã đại vân cho Lâm Bắc phàm gọi điện thoại, tiểu lão đệ, lao ca ta phục người. Vô thanh vô tức liền đem Hollywood 8 đại công ty điện ảnh phá đổ, thủ đoạn này như bức nha. Ngươi so láo ca năm đó mảnh liệt nhiều. hào hán không đề cập tới năm đó dũng. Mã Đại Vân bị nghẹn một câu. Chỉ có thể cười khổ, cái này tiểu láo đệ vẫn là như cũ, nói chuyện có thể tức chết người. Kết quả, hắn rất xa đánh giá thấp lâm Bắc phàm thiết tháo, thuận lấy điện thoại tuyến, lâm bác phàm lại hỏi một câu. Ngươi Ali giải trí đều nhanh không có đường sống, ngươi liền không cảm thấy đau tim sao. Thực sự là cái nào ấm không ra sách cái nào ấm, ngươi dạng này nói chuyện phiếm sẽ đem người tức chết. Nhưng là Mã Đại Vân liền không phải người bình thường, hắn lòng dạ mười phần khoáng đạn, cười ha ha một tiếng nói, đó là người khác nhức đầu sự tình, ta đều sắp về hưu người, đã sớm mặc kệ những cái này phá sự. Ta bây giờ chuẩn bị làm một gã lao sư, đến toàn cầu từng cái địa phương đi diễn thuyết, đem ta thành công kinh nghiệm chia sẻ cho mọi người. Cũng chính là rót suốt gà cho tâm hồn A, chỉ có đồ đần mới tin một bộ này. Mã Đại Vân, tổng kết quá đúng chỗ, nhưng là có thể hay không đừng nói ra, chừa cho ta chút mặt mũi. Tiểu mã ca, có thời gian ngươi liền đi giang nam đại học diễn thuyết một lần A. Mã Đại Vân xứng sở, đây chính là ngươi trường học cụ A, ta nghĩ giang nam đại học nhất định mời ngươi đi diễn giảng, làm sao cho tới nay không có phát hiện động tinh gì đây. Bọn hắn xác thực mời ta rất nhiều lần, nhưng là ta đều cự tuyệt, bởi vì ta sợ ta độc gà sẽ đem bọn hắn hạ độc chết. Mã Đại Vân, ngươi suốt gà cho tâm hồn tương đối có chữa trị tính, dễ dàng lắc lư người. Mã Đại Vân, ba cái này lời nói nhường hắn làm sao tiếp. Lâm bác phàm bên kia vẫn như cũ thao thao bất tuyệt, còn có người câu kia tăng ca là phúc báo quả thực quá kinh điển, hiện tại ta tinh quang người đều gào khóc phải thêm ban, giống như lưng phấn, cản đều cản không được. Mã Đại Vân có hứng thú, về sau thế nào? Về sau ta nói cho bọn hắn, tăng ca không có tiền làm thêm giờ, bọn hắn lập tức nghỉ cơm, không còn có sách tăng ca kiện này sự tình. Mã Đại Vân, nhưng vẫn có một ít người không biết sai. Thế là ta tức phụ khắc sâu rẻ dỗ bọn hắn. Nàng hỏi những cái kia chấp mê bất ngộ người, Mã Đại Vân cùng ta láo công lâm Bắc Phàm đều xem như người thành công, đương nhiên là một cái bận biểu thành chó. Một cái cái gì cũng không làm liền sống thành đại lão người nghĩ trở thành cái nào. Cho nên bọn họ ngộ. Mã Đại Vân, có được toàn cầu nhiều như vậy viện tuyến về sau, vô gian đạo mở rộng chiếu lên quy mô. Càng ngày càng nhiều hải ngoại người xem đi vào dạp chiếu phim đi xem bộ phim này, chiếm được toàn cầu người xem khen ngợi. Nghĩ không ra Hoa Quốc có thể đánh ra như vậy khắc sâu địa ảnh. Song phương đều mai phục gián điệp, đây là một trận gián điệp chi chiến, dạng này thiết lập thật là quá kinh điển. Ta kém chút bỏ qua một bộ hào địa ảnh. Còn có bên trong âm nhạc thật kinh điển. Tinh quang ảnh thị kịch giống như liền không có khiến người ta thất vọng qua. Đẹp mắt như vậy địa ảnh, vì sao trước đó không mở rộng chiếu lên? Chương 673, Hollywood khói lửa lên. Theo mở rộng chiếu lên, danh tiếng lên men, vô gian đạo phòng bán vé bắt đầu bay lên. Đi qua thống kê sơ lược, trước mắt toàn cầu phòng bán vẽ một ngày liền đạt đến một ước đô la Mỹ, tốc độ này có thể sẽ kéo dài một tuần. Một tuần về sau, tốc độ này mới có thể hạ. Căn cứ loại này tăng trưởng phương thức, vô gian đạo tất nhiên có thể trở thành bộ thứ hai cô nàng ngộ ngáo. Lúc trước tham diễn bộ phim này mình tinh đều mừng như điên. Tinh quang quả nhiên là tinh quang, mặc kệ ở nơi nào đều tinh quang sáng lạ, coi như tám đại công ty điện ảnh đều không thể ngăn cản bọn hắn. Hắn mạnh đã đột phá chân trời Uy Vũ Bá Đạo không giải thích. Kèm theo một bộ phim này, rất nhiều hoa quốc minh tinh bắt đầu ở hải ngoại người xem trước mặt lộ mặt, bắt đầu có danh khí. Vô Gian Đạo quật khởi mạnh mẽ, là giẫm lên 8 đại công ty điện ảnh điện ảnh, bởi vì Lâm Bắc Phàm đem bọn hắn chính đang chiếu lên điện ảnh sớm hạ giá, chống ra rất nhiều sắp xếp phiến cho Vô Gian Đạo. Kể từ đó, Vô Gian Đạo tự nhiên kiếm lời nhiều lắm, nhưng là mặt khác điện ảnh bồi thảm. Tuy nhiên trước mắt buổi cũng không tính nhiều, nhưng là nếu như tinh quang một mực làm như vậy, Như vậy tuyệt đối sẽ đem bọn hắn cho bồi chết. Tinh quang toàn cầu viện tuyến đã thể hiện ra bản thân uy lực, uy lực có thể thấy được lồn đốm. Mấy vị điện ảnh công ty đồng sự trường sầu mi khổ kiểm. Bọn hắn biết rõ, đây là tinh quang cảnh cáo, nếu như lại không hành động, như vậy tiếp xuống liền là đao thật súng thật làm. Hoặc là bọn họ là một cái, hoặc là toàn bộ trôn cùng, không có còn đường thứ ba. Thật là quá hận, không kiếm được tiền cũng muốn cạo chết chúng ta. Không hề giống cái thương nhân, ngược lại giống một cái du côn vô lại. Nào có người làm như vậy. Thật chẳng lẽ muốn tự giết lẫn nhau, tạo chết trong đó một cái mới bỏ qua. Đây không phải muốn mạng người sao. Sớm biết cũng không cùng tinh quang làm đối. Chính là bởi vì Lâm Bắc Phàm vừa làm, mới để cho bọn hắn hạ quyết tâm. Từ đạo hưu bất tử bần đạo, chết tử tế không bằng lại sống sót, nếu như người khác bất tử vậy mình liền phải chết. Các vị chủ tịch tính toán, rốt cuộc muốn làm ai đây? Ba lúc này, các vị chủ tịch không hẹn mà cùng nghĩ đến hùng sư ảnh nghiệp. Bởi vì một cái này công ty điện ảnh cùng Tinh Quang Ân Oán nhiều nhất, hơn nữa một lần này động tác cũng là bọn hắn phản ứng là cường liệt nhất, hành động tích cực nhất. Cho nên cạo chết Hùng sư ảnh nghiệp, Tinh Quang hẳn là tương đối giải hận. Và rằng chủ tịch Mộ Kỳ liên lạc phốt chủ tịch Sa Lập, ta nghĩ cạo chết đầu kia sư tử, người có ý nghĩ gì? Anh Hùng sở kiến lược đồng, ta cũng nghĩ như vậy. Sa Lập trả lời rất hợp khẩu vị. Mộ Kỷ cảm nhận được cực độ thoải mái dễ chịu, chúng ta yêu cầu liên hệ mặt khác năm nhà. Sau đó đồng loạt ra tay mới có khả năng rơi đầu kia sư tử. Kiện này sự tình ẩn ấp, muôn ngàn lần không thể để mẹn si biết rõ. Ta biết, kiện này sự tình liền ta đến an bài A. Thế là, bảy đại công ty điện ảnh lão tổng len lén tụ ở cùng nhau, thương lượng làm sao phá đổ hồng sư. Nhưng là, lúc này hùng sư chủ tịch mẹn si lại len lén tới gặp Lâm Bác Phàm Khách hiếm thấy nha, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lâm Bác Phàm tiếp đai hắn. Thông qua vận mệnh vóng, Lâm Bác phàm nhìn thấy Hùng sư ảnh nghiệp lại tăng tốc cảm đạm, trên người hắn khí vẫn bị phụng dưỡng đến bảy đại công ty điện ảnh, bởi vậy liền có thể suy đoán ra Hùng sư bị nhằm vào. "Lâm tiên sinh, ta tôi tìm ngươi, là muốn đem ta Hùng sư ảnh nghiệp bán cho ngươi." Mện Si đi thẳng vào vấn đề nói. "Vì sao?" Lâm Bác phàm dù bận vẫn đúng dung. "Bởi vì ta Hùng sư cùng ngươi tinh quang ân đoán nhiều nhất." Mện Si hận hận nói, "Ta hiểu rõ vô cùng mấy cái kia láo ra hỏa, vì tư lợi, khẳng định đã sớm thông đồng." liên hợp lại làm ta. Cho nên cùng bản thân cuối cùng phá sản đóng cửa, người không có đồng nào, không bằng sớm đem công ty bán cho ngươi, dạng này ta còn có thể rơi tốt một chút. Lâm Bác phàm gật đầu một cái, nói rất có lý. Mện sĩ mang trên mặt một tia hung lệ, mà khác, mấy cái kia công ty nghĩ làm ta, ta cũng không muốn để bọn hắn tốt hơn. Nhưng là ta thế đơn lực bạc, cho nên đành phải tìm đến Lâm Tiên Sinh hợp tác, ta tin tưởng Lâm Tiên Sinh nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Điểm ấy ngươi liền sai lầm. Muốn cạo chết các ngươi với ta mà nói rất đơn giản." Lâm Bác Phàm mang trên mặt không thèm để ý cười, chỉ là ta hiện tại càng thêm thích xem đùa giỡn mà thôi, bằng không thì sinh hoạt quá đơn điệu nhàm chán. Mẹn xì có chút nghe không hiểu Lâm Bác Phàm lời nói, nói như vậy, Lâm tiên sinh ngươi không có ý định ra tay với bọn họ. Lâm Bác Phàm lắc lắc đầu, "Không, đây là quy tắc trò chơi, nên chơi vẫn là muốn chơi, có cơ hội tuyệt không thể bỏ qua. Nếu như lại cạo chết một nhà kia liền càng thú vị, dạng này người khác mới biết rõ ta tình quang lực uy hiếp." Từ nay về sau không dám mạo phạm. Lâm bác phàm nghiêng đầu lại, cười như không cười hỏi, ngươi có cái nào tương đối hận đối thủ sao? Giờ khắc này, xì giống như trông thấy một vị cao cao tại thượng thần linh, chính đang trò chơi chúng sinh. Mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng tràn đầy hối hận. Tám đại công ty điện ảnh đại chiến vang dội. Đủ loại vạch trần, báo cao cáo thuế, lôi kéo đối phương đạo diễn cùng lãnh đạo, phân giải đối phương cổ đông. Đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, Hollywood một mảnh sợ bóng sợ gió. Sở Hữu Minh Tinh đều run lẩy bẩy, không dám loạn ngôn, không dám luận động. Lúc đầu cho rằng đây là một trận đại hỗn chiến, nhưng là ra tất cả người dự kiến, đây là một trận có dự mưu có kế hoạch bày đánh một đại chiến, tất cả dạp chiếu phim công ty Toàn Bộ vây quét Hùng sư ảnh nghiệp, Hùng sư ảnh nghiệp đứng trước đủ loại làm khó dễ. Nhưng là lại một lần nữa vượt qua người dự kiến, đối mặt 7 cái đồng cấp công ty vây quét, Hùng sư ảnh nghiệp cư nhiên biểu hiện phi thường cứng chắc, còn có thể trái lại cắn trả rầm một ngụm. Nhất là một phần cặn kẽ trôn thuế danh sách, đem hạ dầm kéo xuống nước. Ở Mỹ quốc lưu truyền một câu, con người khi còn sống có hai chuyện là không thể tránh được, một cái là tử vong, một cái khác liền là thu thuế. Ý vị này, ở Mỹ quốc trốn thuế lậu thuế là một kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình, nhất định phải nghiêm túc xử lý. Hạ dầm chủ tịch mỏ kỳ khi nổi giận, ba cái này mẹn xì thật không phải thứ gì. Chết thì chết, còn nhất định phải kéo ta xuống nước. Nhất định chính là người điên không thể nói lý. Kỳ thực hắn cũng không nghĩ một chút, rốt cuộc là ai ra tay trước. Nghĩ đến cái này sau lương chăm chỉ không ngừng thuế vụ quan, mỏ kỳ lại cảm thấy vô cùng đau đầu. Sợ rằng phải ra một bút máu, nhưng là thù này nhất định phải báo. Thế là, mỏ kỳ lại liên hệ mặt khác 6 cái công ty địa ảnh, mở ra cái tiếp theo giai đoạn đại chiến, cái này sẽ nhất định muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Ba chỉ có hại chết đầu này hùng sư, mới có thể buông lòng một hơi. Chương 674, Về nước, chúng nữ gặp nhau. Trận chiến này nhất thời bán hội còn phân không ra thắng bại, Lâm Bác Phạm cùng Dương Tiểu Nhi đành phải đi về trước. Bất quá đi về trước đó, Lâm Bác Phàm cho Donald Trump tới một cái hung ác, kêu liền là phá hủy hắn sau lưng tập đoàn khí vận. Lâm Bác Phàm vô cùng muốn thấy được, bản thân làm tới Tổng thống, kết quả nhà mình xí nghiệp phá sản, sẽ có cảm tưởng gì? Ở trước mặt đối với công quyền cùng tư lợi thời điểm, hắn còn có thể làm sao? Đó nhất định là một cái phi thường tuyệt vời thể nghiệm. Lâm Bác Phạm ngoài miệng ngậm cười. Ba cái này chỉ sợ là các đời Tổng thống bên trong, một vị duy nhất trong lúc tại vị phá sản, nhất định sẽ lưu truyền thiên cổ. Thế nhưng là ở lên phi cơ thời điểm, có một cái tóc vàng mắt xanh nữ nhân chờ ở nơi đó. Xem xét là Jessica, Dương Tiểu Nhi lập tức không vui, ngươi làm sao ở nơi này? Jessica mang trên mặt nụ cười nhạt nhòa, nghe nói các người muốn về Hoa Quốc, ta vừa vặn muốn đi Hoa Quốc nghỉ phép, cho nên liền không mời mà tới. Làm sao, chẳng lẽ không hoan nền phải không? Jessica ánh mắt huyền chuyển, cho Lâm Bác Phàm một cái trêu đùa ánh mắt. Lâm Bắc Phàm tâm lý nhảy, nữ nhân này càng ngày càng có thể câu dẫn người, làm sao gần nhất càng lúc càng lớn mật. Nhìn thấy hai người mi lai nhăn thứ, Dương Tiểu Nhi lập tức giận, đương nhiên không hoan nên, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được ngươi là muốn câu dẫn Lâm Bắc Phàm, vì Bạch tỷ tỷ cùng Thiên Mị tỷ tỷ, ta là tuyệt đối sẽ không nhường ngươi được như ý. Dương Tiểu Nhi hai tay chống lạnh, giống một cái hộ thực tiểu mẫu lao hổ. Ngươi chưa hề nói lời này tư cách Jessica nhẹ nhàng cong lên, ánh mắt giống như cười mà không phải cười. Ngươi có ý tứ gì? Dương Tiểu Nhi lập tức hư, Dương nanh múa vước nói, ngươi nói cho ta rõ. Jessica đầu quay lại, nhỏ giọng nói, ba việc này rất khó nói rõ ràng, người ta lòng dạ biết rõ liền tốt. Yên tâm, ta cũng không phải một cái đầu lươi lớn người, ta nhất định sẽ thay ngươi bảo mật. Bị bắt được cái chuôi Dương Tiểu Nhi lập tức héo. Lâm bác phàm nhẹ nhàng bắt lấy nàng tay, ôn Nhu nói, Tiểu Nhi, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng chỉ là hù dọa ngươi mà thôi. Mặc kệ tương lai làm sao, ta đều sẽ chăm chú đem ngươi bắt trong lòng bàn tay. Dương Tiểu Nhi trên mặt lộ ra một tia vui vẻ cười, sau đó ra vẻ giữ dằn, "Đều tại ngươi. Nếu như không phải ngươi, ta liền sẽ không bị nàng bắt được cái chuôi, đều là ngươi sai." Lâm Bách Phàm, hắn còn có thể nói cái gì, đương nhiên là bót cái mũi nhận. Ba về tới Hoa Quốc Giang Nam, Bạch Thanh Tuyết cùng Võ Thiên Mị đều đến sân bay nên đón. "Tiểu Nhi vất vả ngươi." Ở Hollywood sự tình chúng ta đều biết, không có những cái kêu lòng dạ khó lường Hollywood nữ tinh tới gần, người làm rất tuyệt. Võ thiên mị đối với Dương Tiểu Nhi cùng tán thưởng. Ba đây là ta phải làm, thiên mị tỷ tỷ Đối mặt xem nàng như thành chi tâm hảo muội muội võ thiên mị, Dương Tiểu Nhi lực lượng hơi có không đủ, chột dạ túi đầu. Ta chặn lại dắp tâm bất lương Hollywood nữ tinh, nhưng là không ngăn được bản thân. Sau đó hung hăng trận mắt nhìn một cái lâm bắp phạm. Đều do cái này hôn đản. Cư nhiên lửa nàng nói chúng cương liệt xuân dược, lúc ấy bản thân đần độn liền bị lừa. Về sau cha một cái mới biết được, căn bản không có mạnh như vậy xuân dược, căn bản chính là võ lâm truyền thuyết. Sau đó, nàng tìm Lâm Bắc Phàm lý luận, kết quả bất chi bất giác lại lăn giường, bộ xương đều muốn tán. Dương Tiểu Nhi cảm giác mình thua thiệt lớn, về sau nhất định muốn tìm Lâm Bắc Phàm đền bù tổn thất, muốn hắn chữa một dương. Một xe rượu ngon mới có thể thoáng tha thứ hắn. Người chính là thay nữ vương tiểu nam nhân quản lý hải ngoại tài sản Jessica. Quả nhiên dáng dấp duyên dáng. Võ thiên mị nhãn thần sắc bén hướng về từ phía sau đi ra tóc vàng mắt xanh nữ tử, tràn đầy cảnh giác cảm giác. Ngươi chính là đại sư trong miệng võ thiên mị A, quả nhiên dáng dấp quyến rũ động lòng người. Jessica cười khen khách nói. Hai người ngoài miệng đều là khen người ngữ khí, nhưng là nghe làm sao như vậy khó chịu. Dáng dấp duyên dáng, quyến rũ động lòng người bình thường đều là hình dung hồ ly tinh. Ngươi không ở nước ngoài quản lý tài sản, làm sao chạy tới nơi này. Võ Thiên Mị tiếp tục nói, lời ngầm liền là nơi này cũng không phải là người nên đến địa phương, từ đâu tới đây liền lằn chạy về chỗ đó. Người không phải máy móc, luôn luôn cần nghỉ ngơi. Hoa Quốc Giang Nam phong cảnh danh thắng, nổi danh gần xa, cho nên ta tuyển chọn tới nơi này nghỉ phép không được sao. Chẳng lẽ ngươi không chào đón? Jesse ca hởi hợt cản trở về. Đương nhiên hoan nền. Đối với đường xa mà đến khách nhân chúng ta tuyệt đối nhiệt tình hoan nền. Lời ngầm là, ngươi thân phận chỉ là khách nhân không muốn đảo khách thành chủ. Hai người mỗi một câu nói đều giấu giếm sắc cơ. Ba manh Tân Dương tiểu nhi run lẩy bẩy, cảm giác mình đạo hạnh quá nông cạn, không dám nói lời nào. Lâm Bác Phàm cân nhắc muốn hay không điều đình, nhưng là bọn họ giống như cũng chưa hề nói lời gì quá đáng, làm sao điều? Bạch Thanh Tuyết bất đắc dĩ nói, tốt các ngươi không nên ổn nào, chúng ta đi về trước đi, ở trong này chặn lấy cũng không tiện. Chính cung nương nương lên tiếng, hai người trong nháy mắt án phận. Lâm Bác Phàm bước nhanh đi tới Bạch Thanh Tuyết một bên. Nhỏ giọng nói, lao bà ngươi thật đồng. Bạch Thanh Tuyết trứng mắt, trở về mới hảo hảo thu thập ngươi. Thế là, đám người ngồi lên xe trở về, trên đường đi mọi người cười cười nói nói, cảm giác giống như là tỷ mội mộng dạng. Cuối cùng, Bạch Thanh Tuyết đem Jessica An Bài ở nhà mình trang viên vào ở nhìn xem tựa hồ là hảo ý, nhưng kỳ thật cũng làm ra giám sát tác dụng, chỉ có thả ngay dưới mắt mới yên tâm. Jessica cũng vui vẻ tiếp nhận, ở trang viên khẳng định lại càng dễ tiếp xúc đến đại sư A. buổi tối Hai nàng đối với Lâm Bắc Phàm nghiêm hình khảo vấn. Bạch Thanh Tuyết vẻ mặt nghiêm túc, nói, Hollywood đến cùng là xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi bỗng nhiên toát ra nhiều bằng hữu như vậy? Làm sao có năng lực mua xuống toàn cầu hơn phân nửa viện tuyến? Lập tức thành thật khai báo cho ta. Võ Thiên Mỹ cũng vẻ mặt nghiêm túc, theo ta được biết ngươi tiền riêng căn bản cũng không có vận dụng, thế nhưng là ngươi lại có thể mua xuống nhiều như vậy viện tuyến, ngươi có phải hay không lại bị cái nào đó đại phú bà bao nuôi? Lâm Bắc Phàm Bạch Thanh Tuyết trừng mắt nhà mình quê mật, hiện tại chính đang thẩm vấn đây, nói chuyện cẩn thận. Lâm Bác Phàm trước biểu quyết tâm, thiên mị, người nói năng bậy bạ nói xấu ta. Đời ta chỉ có thể bị một cái phú bà bao nuôi, kia chính là ta Mỹ lệ hào phóng, thiện giải nhân ý lao bà đại nhân, những người khác ta tuyệt không đáp ứng. Bạch Thanh Tuyết khỏe miệng khe cong, sau đó lại nghi mặt. Võ thiên mị truy vấn, thế nhưng là người lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Lâm Bác Phàm túi đầu thở dài, ai, gần nhất không phải châu Âu khủng hoảng tài chính sao ta không cẩn thận kiếm lợi một khoản tiền kiếm bao nhiêu không nhiều cũng liền hơn 1.000 nước ra ta đều lười đếm Võ Thiên Mị nghĩ nghĩ nói hơn 1.000 nước cũng không mua được nhiều như vậy về tuyến đơn vị đo lường là đô la Mỹ Bạch Thanh Tuyết Võ Thiên Mị chương 675 tinh Quang, Golden bờ ở do chủ sự đơn vị một trong đối với mình nữ nhân đều trang bức hai nàng nào tới đối với Lâm Bắc Phàm lại sẽ lại cắn một phen dày vò về sau Lâm Bác Phàm nhấc tay nhận thua. Nói như vậy, ngươi bây giờ là vạn Đức Phú ông. Cũng không thể nói như vậy, dù sao ta và tức phụ tài sản là cùng hưởng, hai người chúng ta cộng lại mới là vạn ức phu ông. Giống như là đũa một dạng, thiếu một căn đều không được. Lâm Bác Phàm trên tay đột nhiên xuất hiện một đôi đũa, một căn đưa cho Bạch Thanh Tuyết, mà khác một căn đưa cho Võ Thiên mị. Kết quả đũa còn chưa tới trong tay của các nàng, bỗng nhiên biến đổi, phân biệt biến thành một đóa hoa hồng trắng cùng một đóa hoa huàng lam. Hoa tươi xứng mỹ nhân, các ngươi chính là ta trong lòng mỹ nhân. Lâm Bác Phạm thâm tình nói. Hoa hồng trắng đưa cho bạch thanh tuyết, hoa hồng lam đưa cho võ thiên mị. Hai nàng đều cảm thấy hết sức kinh hỉ Gần nhất ngươi hoa dạng trở nên nhiều hơn. Ba cái này ma thuật không sai, khoảng cách gần như vậy đều nhìn không ra là giả. Dĩ nhiên không phải giả, liền là trực tiếp biến ra. Một cái này đột nhiên tiểu kinh hỷ, đem hai nàng oán khí đều đánh tan. Lâm Bác Phàm cảm giác mình lấy được tạo vật năng lực chỗ tốt lớn nhất lại là tùy thời có thể lấy nữ nhân niềm vui. Gần nhất cuộc sống vợ chồng càng ngày càng hòa hải Hai cái lo bà ta muốn cải chính một chút, mua viện tuyến hoa không phải chúng ta tiền, mà là bằng hưu đưa cho ta. Bọn hắn gặp ta bị Hollywood khi dễ, thế là mua viện tuyến đến cho ta xuất khí. Lâm Bác Phàm nói ra, bình thường người đều chân không bước ra khỏi nhà, lấy ở đâu nhiều như vậy có sức mạnh bằng hưu. Bạch Thanh Tuyết kỳ lạ. Tuy nhiên lúc ấy không có mặt, Nhưng là truyền tới tin tức đều biết mua xuống viện tuyến người đều là không phú thì quý, ngay cả tám đại viện tuyến lao bản đều muốn túi đầu tồn tại, có thể tưởng tượng những người này sau lương thực lực ngập trời. Thế nhưng là những người này lại là Lâm Bắc Phàm bằng hữu, bình thường lại không có đi lại, quá làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Lâm Bắc Phàm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, quân tử chi giao nhạt như nước, bằng hưu nghĩa ở chỗ thứ tình. Ta chân tâm đối bọn hắn, tuy nhiên bình thường không qua lại, nhưng là tình cảm liền càng thêm thâm hậu. Thật giống như ta đối với Jessica, lúc trước nàng huyết hải thâm cửu, tuyệt lộ thời điểm là ta trợ giúp nàng, cho nên nàng hiện tại mới toàn tâm toàn ý giúp ta. Jessica là chuyện gì xảy ra? Nghe người nói chuyện giống như thật đáng thương. Thế là, lâm bác phàm đem Jessica thân phận cùng với khoảng thời gian này phát sinh sự tỉnh cáo chi hai nàng. Bạch Thanh Tuyết thở dài, không nghĩ tới tiếng tăm lừng lây ạn rời sở tập đoàn liền là bị nàng làm ngã, nàng cũng là một kẻ đáng thương, phụ mẫu bị thân ca sát. Gia sản cũng bị đoạt đi, hiện tại tuy nhiên báo thủ. Nhưng là đứa mắt không quen. Lâm Bác Phàm nói ra, cho nên chúng ta hẳn là đối với nàng tốt một chút. Lại làm sao đáng thương, cũng không thể đoạt nhà chúng ta nam nhân A. Võ thiên mị không vui. Lâm Bác Phàm Ba đây là ngươi làm chuyện tốt, ngươi xem gôn đần bờ ở hò tổ ủy đều phát tới thư mời. Bạch Thanh Tuyết đem một cái thư tín lấy ra. Ba cái này liên quan gôn đần bờ ở hò chuyện gì. Lâm Bác Phàm mở ra xem, con mắt càng xem càng sáng Ba cái này không phải là chuyện tốt sao? Goldenberg ở Force mời chúng ta tinh quang gia nhập, là chủ xử lý đơn vị một trong chủ trì tổ chức Goldenberg Air Force. Chuyện tốt như vậy làm sao rơi trên đầu chúng ta? Goldenberg ở Force là một hạng rất có phân lượng giải thưởng, xưa nay đều là do quốc gia ngành tương quan chủ trì tổ chức, tất cả minh tinh cùng công ty giải trí đều đối với nó chạy theo như vịt, ở nước ngoài đều nhất định có thanh danh. Nhưng là bây giờ cư nhiên mời tinh quang trở thành chủ sự đơn vị một trong. Đây quả thực là khai thiên tích địa lần đầu. Mang ý nghĩa tinh quang sẽ từ trò chơi người tham dự, biến thành trò chơi quy tắc chế định giả. Thân phận địa vị trang nghiêm bất đồng. Nói đến cùng, cũng là ngươi ở Hollywood làm chuyện tốt. Võ thiên mị mặt mày hớn hở nói, Goldenberg ở Hò tổ ủy một mực có đem Goldenberg ở Hò chế tạo thành một cái có ảnh hưởng quốc tế lực giải thưởng. Lúc đầu cái này thời gian khả năng còn cần 2-3 năm. Đợi đến nước ta thị trường tiến một bước mở rộng, lực ảnh hưởng tiến một bước tăng cường lại nói. Kết quả không nghĩ tới ngươi ở Hollywood làm sự tình, gia tốc cái này tiến trình. Có được toàn cầu gần nửa viện tuyến, lực ảnh hưởng cử túc trọng kinh. Chúng ta tinh quang đã bị nhìn thành là thế giới đệ nhất công ty giải trí, vô luận cái nào quốc gia ngành giải trí đều sẽ nể tình, cho nên Goldenberg ở gò Tổ hỷ đối với chúng ta phát ra mời, hy vọng cho chúng ta tinh quang uy thế thôi động Goldenberg ở Hòa Quốc Tê. Hóa! Bọn hắn dự định đầu tiên ở điện ảnh phương diện thử nghiệm, đẩy ra một cái phim nước ngoài hay nhất thưởng cùng với được hoan ninh nhất phim nước ngoài thưởng. Nếu như lần này xử lý tốt, như vậy Goldenberg ở họ sẽ tăng tốc quốc tế hóa, thôi động nước ta giải trí cùng ngoại giới giải trí tăng tốc nối tiếp, chúng ta tinh quang cũng là vĩnh cựu trở thành Goldenberg ở họ chủ sự đơn vị một trong. Bạch Thanh Tuyết bổ sung, bất quá chúng ta trước đó đang do dự. Bởi vì chúng ta cũng không biết chúng ta cùng những cái này viện tuyến đến cùng là như thế nào quan hệ, phải chăng có dạng này lực ảnh hưởng, cho nên kéo ngươi qua tới hỏi một chút. Điểm ấy các ngươi có thể yên tâm lực ảnh hưởng chỉ nhiều không ít. Những cái này viện tuyến trên danh nghĩa là những người khác, nhưng kỳ thật hoàn toàn bị chúng ta không chế. Lâm Bác Phàm cười hát hát, hơn nữa không lâu sau nữa, Hollywood tám đại công ty điện ảnh sẽ có một nhà phá sản đóng cửa, còn có một nhà sẽ biến thành chúng ta, cho nên yên tâm to gan làm a Nghe Lâm Bắc Phàm lời nói về sau, hai nàng yên tâm. Nữ vương đại nhân, kiện này sự tình để ta tới xử lý, ta nhất định đem hắn làm được thỏa thỏa thiết thiếp. Võ Thiên Mị tự tin nói, Bạch Thanh Tuyết mỉm cười gật đầu, đối với mình hảo khuê mật còn có cái gì không yên lòng. Đúng rồi, liên quan tới toàn cầu viện tuyến sự tình, người có cái gì không biết có thể trực tiếp đến hỏi Jessica, chuyện này sự tình là nàng đến tổ chức, nàng hẳn là tương đối quen. Lâm Bác Phạm bổ sung nói một câu. Võ Thiên Mị làm sao hiện tại mới nói, ta không muốn làm. Cuối cùng, Võ Thiên Mị bất đắc dĩ đi tìm Jessica, lý giải tình huống cụ thể. Jessica cũng không có làm khó Võ Thiên Mị mà là đem những gì mình biết hiểu biết đều nhất nhất nói tới. Võ thiên mị chiếm được câu trả lời hài lòng, sau đó liên lạc Goldenberg ở hòa tổ ủy cho một cái trả lời khẳng định. Tổ ủy rất vui vẻ, thế là sự tình này quyết định như vậy. Ba lần này Goldenberg ở hòa sẽ ở Giang Nam tổ chức, cụ thể sự vụ từ tình quang phụ trách xử lý. Kiện này sự tình sau khi chuyển ra, tinh quang địa vị càng thêm củng cố cùng siêu nhiên. Chương 676, Hóa Trang Du Ngoạn Ngày thứ 2 sáng sớm Dương Tửu Nhi liền chạy đến tinh quang trang viên gặp Lâm Bắc Phàm. Đối mặt Lâm Bắc Phàm mừng rỡ ánh mắt, Dương Tiểu Nhi khẩu thị tâm phi nói, không nên hiểu lầm, ta chỉ là thay Bạch Tỷ tỷ cùng Thiên Mị tỷ tỷ đến giám sát ngươi, sợ ngươi ăn vụ. Kỳ thực nàng thực sự là nhớ hắn, từ hai người quan hệ càng tiến một bước về sau, Dương Tiểu Nhi đối với Lâm Bắc Phàm phi thường tưởng nghiệm. Một ngày không gặp như cách ba thu cái kia cái gì, cho nên sáng sớm liền chạy đến. Lâm Bắc Phàm liền vội vàng ngẩng đầu, ta biết ta biết. Chúng ta Tiểu Nhi nhất chịu trách nhiệm. Đó là đương nhiên. Dương Tiểu Nhi cao hứng đều muốn cười to. Ta hầm rượu đến một nhóm rượu mới, vị đạo vô cùng đặc biệt. Chúng ta bây giờ đi nhấm nháp thế nào? Lâm Bác phàm tới gần Dương Tiểu Nhi bên thai, mập mở nói. Ba đang tiếc Dương Tiểu Nhi vẫn có chút hồn nhiên, vừa nghe nói đến rượu liền cái gì đều không để ý đến, cặp mắt sáng lên nói, mau dẫn ta đi. Thế là, hai người chạy đi hầm rượu nhấm nháp rượu mới. Ba lúc này, Jessica cách đan mặc vừa vặn từ trên lầu đi xuống, trông thấy không có một bóng người đại sảnh, trong lòng dâng lên một cái dấu chấm hỏi, Dương Tiểu Nhi đây. Mới vừa nghe được nàng thanh âm, làm sao không thấy người. Còn có Lâm Bắc Phạm đây. Sau một tiếng, hai người cuối cùng từ hầm rượu đi ra. Dương Tiểu Nhi sắc mặt đỏ bừng, không biết là uống rượu duyên cớ, hay là nguyên nhân khác. Chỉ là nàng ngẫu nhiên nhìn Lâm Bắc Phạm ánh mắt, mang theo một tia tiểu hận ý, còn có một tia tiểu mê say. Lại gắt ta, cái này đại phôi đản. Bất quá loại này uống rượu phương thức, nàng rất thích ra. Các ngươi vừa rồi đi nơi nào? Nhìn thấy hai người rốt cục xuất hiện, Jessica ngẩn đầu hỏi. Ba chúng ta đi uống rượu, vị đạo phi thường không tệ. Lâm bác phả mặt không đổi sắc. Thật vậy chăng, ta cảm giác các ngươi uống không phải rượu đây. Jessica mang theo một tia thần bí cười, ánh mắt thẳng tắp hướng về Dương Tiểu Nhi. Dương Tiểu Nhi ánh mắt nhiều một vẻ bối rối, nhưng lại làm bộ phi thường chấn định. Jessica lập tức liền hiểu, cư nhiên chạy đi ăn vụng. Thật là quá xấu. Ta một đại mỹ nữ thả ở trước mặt ngươi ngươi đều không đến ăn một miếng. Jesse ca rối lưng một cái, lộ ra đường cong là lướt đường cong, nói, lần trước đến Giang Nam là vì đảo mệnh, ta đều còn không có hảo hảo thưởng thức nơi này cảnh đẹp, thể nghiệm nơi này phong thổ. Ta thân ái lão bản, là một tên thân sĩ, ngươi chẳng lẽ liền không nên mời ta cái này một cái mỹ nữ ra ngoài ru ngọn sao? Không có vấn đề, chúng ta đi. Thế là, Lâm Bác Phạm mang theo hai nàng xuất phát. Giang Nam cảnh sắc, phong cảnh danh thắng, chỉ sợ không có so Lâm Bắc Phàm quen thuộc hơn. Gia hỏa này có việc hay không có việc liền ở trên trời quan sát, chỗ nào phong cảnh đẹp, nơi nào có chơi vui đều vừa xem hiểu ngay. Bất quá Giang Nam muốn nói chơi tốt nhất để mắt, hiện tại không phải Giang Nam thành phố điện ảnh không ai có thể hơn. Nơi đó đông ấm hẻ mát, nhiệt độ hàng năm không chế ở 20 độ đến 25 độ tầm đó, vô cùng thích hợp. Hơn nữa phong cảnh đi qua Lâm Bắc Phàm quản lý, nói là đảo viên tiên cảnh đều không đủ đến đó chơi vừa vặn. Hơn nữa phong cảnh càng thêm đặc biệt thành phố điện ảnh hai kỳ sẽ phải mở ra, đó là một cái tiên hiệp thế giới, tất cả thiết kế đều sẽ tinh linh phiêu miểu, thoạt nhìn giống như thiên linh giới. Tiên kiếm kỳ hiệp truyền trước mắt đang ở nơi đó khẩn trương quay chụp. Ba người chạy tới Giang Nam thành phố điện ảnh. Chờ chút, mặt của ngươi quá có mang tính tiêu chí, đi trên đường sẽ bị người nhận ra không dễ chơi, ta cho ngươi hóa, hóa trang. Dương Vũ Nhi đem Lâm Bắc Phàm đầu kéo đi qua, sau đó móc ra bản thân hộ hóa trang hiu mô hiếu dạng hóa trang. Ba cái này hộp hóa trang rất lớn, Lâm Bác phàm túi đầu xem xét, giật nảy mình, nơi nào đến nhiều như vậy đạo cụ? Chỉ là tóc giả đều có 10 cái, ngươi làm sao có nhiều đồ như vậy? Lâm Bác phảng hỏi. Dương Tiểu Nhi hơi đỏ mặt, trước kia nhìn thuận mắt liền mua, kết quả càng mua càng nhiều. Giống như tất cả đều là nam sĩ. Dương Tiểu Nhi giữ dặn, đều là ta mua cho ngươi, làm sao ngươi không thích? Lâm Bác phàm vội vàng nói, ưa thích, phi thường ưa thích. Tâm lý lại vui lên, nghĩ không ra cái này Tiểu Nhi tử một mực thầm mến hắn đây Nhưng là vì cái gì mua đều là đồ trang điểm Không muốn cười không muốn nói chuyện Dương Tiểu Nhi hai cánh tay đem lâm bắp phạm đầu điều chỉnh Sau đó tiếp tục hóa trang đại nghiệp Jessica ở một bên làm thang yêu Tóc giả cũng không cần Mang ngũ là được, bất quá vẫn là đem một vài tóc như bạch, thoạt nhìn có cá tính Ba da của hắn quá trắng Yêu cầu họa hát một điểm Điều thấp mấy cái sắc hảo Mang một bộ kính mắt ra Nhiều nhất loại kia không khung đời cũ, thuật nhìn tương đối nhã nhặn Tốt nhất lại trang một cái giả dâu rịa. Cuối cùng, Lâm Bác Phạm biến thành một cái trung niên lao xoay ca, trên thân tràn đầy nghệ thuật khí tức. Lâm Bác Phạm vùng cánh tay lên một cái, hai vị Mỹ nữ môn, chúng ta xuất phát. Thế là, Giang Nam thành phố điện ảnh khắp nơi đều là bọn hắn du lịch thân ảnh. Dương Tiểu Nhi cảm thấy vô cùng hưng phấn, loại này cùng người yêu cùng một chỗ tùy ý vui đùa cảm giác thật là quá sung sướng. Đáng tiếc duy nhất chính là nhiều hơn một cái cái đuôi Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Bất quá Dương Tiểu Nhi Đại Nhân có đại lượng, tạm thời không so đo với ngươi. Jessica cũng phi thường hưng phấn, nơi này mọi thứ đều để cho nàng cảm thấy mới lạ, nhiệt độ hợp lòng người, phong cảnh tươi đẹp, lại vô cùng náo nhiệt, còn thường thường đụng phải quay phim đoàn làm phim, thật là quá thú vị. Trong lúc đó, hai nàng bị thật nhiều người bắt chuyện. Còn có tự xưng là săn tìm ngôi sao, có thể đem bọn hắn để cử đến tinh quang bên trong, vừa nhìn thấy liền là lừa đảo. Tinh quang có hay không săn tìm ngôi sao, chúng ta những người này còn lại không biết. Chúng ta đều không cần đào móc minh tinh, minh tinh đều là chủ động đưa tới cửa. Đương nhiên, Lâm Bắc Phàm khoản này trung niên láo xoáy ca cũng được hoàn nền vô cùng. ba cứ việc Lâm Bắc Phàm bị họa xấu xí, nhưng hắn khí chất trên người quá vượt trội, luôn luôn không có cách nào che giấu hết. Có rất nhiều gan lớn thiếu nữ chạy tới kéo Lâm Bắc Phàm cùng một chỗ chụp ảnh, còn thừa cơ chiếm tiện nghi. Thậm chí, còn để lại mập mở số phòng. Lâm Bác Phạm vội vàng cự tuyệt, mọi người không muốn như vậy, ta là có vợ người. Người xem hai cái này, một cái là ta hoa quốc lão bà, một cái là ta ngoại quốc lão bà, ta là cận bã nam không đáng giá được các người yêu. soái đại thúc, vậy ngươi hẳn là không ngại lại nhiều ta một cái A. Một cái tiểu thiếu nữ xấu hổ mang e sợ. Lâm Bác Phạm, lại có một thiếu nữ nhấp tay, ta có thể làm cái thứ tư. Cuối cùng một phen dày vò, Lâm Bác Phạm rốt cục mang theo hai nàng giết ra khỏi chúng đây. Nghĩ không ra hoa quốc thiếu nữ so với chúng ta còn muốn mở ra. Tiểu nhi, ta cảm thấy lần tiếp theo có thể họa xấu xí một điểm, bằng không thì không an toàn. Jesse ca chẳng đầy cảm xúc nói. Ta đã tận lực, trừ phi hủy dung nhan. Dương Tiểu nhi tuyệt vọng nói. Như vậy bình thường làm sao không có việc gì. Lâm Bác Phạm đống nhiên sen bảo, bình thường ta đều là mang hộ vệ, hơn nữa là 6 cái, 4 cái làm thành một vòng bảo hộ, 2 cái hiểm hộ chạy trốn. Ba coi như xe đều là xe chống đạn cho nên vô cùng an toàn. Dương Tiểu Nhi Jessica Chương 677, Võ Hiệp Thế Giới Trò Chơi Cảm thấy Lâm Bắc Phàm khí chất vẫn là quá có sức ảnh hưởng, thế là hai nàng quyết định lại cho Lâm Bắc Phàm hóa trang, hướng xấu xí phương diện hóa, nhất định muốn hóa đến để cho người ta nhận không ra mới thôi. Trải qua ước chừng 20 phút thời gian, đại công cáo thành. Một lần này hẳn là không người nhận ra được a Nhìn mình cái tác, Dương Tiểu Nhi vô cùng hương phấn. Hẳn không có vấn đề. Jesse ca gật đầu một cái, chỉ thấy, trình lên các nàng trước mắt là một cái tóc vàng mắt xanh lôi thôi nam tử, mang một đầu loạn tao tao hạt sắc tóc dài, mang tới làm sắc đôi mắt đẹp, có một cái dâu quài nón, làn da lại đen mấy cái độ, biến thành màu nâu. Còn có quần áo đổi thành áo giả kịp, nhưng hết lần này tới lần khác bị cắt dãy dưới. chợt nhìn đi, tựa như một cái chán nãn ngoại quốc thanh niên, bình thường không thể lại bình thường. Nhìn xem hoàn toàn thay đổi hình tượng, lâm bác phàm im lặng, các người dạng này chả đạp ta thực được sao. Ta không sĩ diện. Không có việc gì, chỉ là tạm thời, hôm nay qua đi đem hắn đổi lại. Khẳng định không nhận được ngươi, chúng ta liền có thể yên tâm chơi. Kết quả, các nàng rất nhanh liền bị mất mặt. Đi trên đường, cư nhiên gặp được một cái người quen, lại vi vi. Tự muội, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy người quen, lại vi vi chầm chầm đi tới. Ánh mắt bay tới bên cạnh ngoại quốc lôi thôi thanh niên, một cặp mắt thật to hóa thành ngôi sao, xấu hổ bên trong mang e sợ lại vui vẻ nói. Lâm Bác Phàm lão công, sao ngươi lại tới đây? Có phải hay không đặc biệt đến gặp ta? Dương Tiểu Nhi, Jessica. Lâm Bác Phàm dối tay, nói, các ngươi nhìn xem, vẫn là có người nhận được ta a. Dương Tiểu Nhi buồn bực, VV, vì sao ta đem Lâm Bắc Phàm hóa trang thành dạng này, ngươi còn nhận ra được? Cái này không khoa học. Hắn là ta Lâm Bắc Phàm lão công, coi như hóa thành cho ta đều biết. Lại VV không chút do dự nói, Lâm Bắc Phàm, ngươi là đối với ta có thủ hay là đối ta có yêu. Lại vi vi ánh mắt si ngốc nhìn xem Lâm Bắc Phàm ta nghĩ, đây chính là trong truyền thuyết tâm hữu Linh T.A. Tốt, vi vi ngươi không muốn lại Phạm Hoa Si. Dương Tiểu Nhi giận, mỗi lần vừa thấy được Lâm Bắc Phàm liền kêu lao công, người khác còn tưởng rằng ngươi là hắn tiểu tam đây. Kỳ thực ta không ngại. Lại vi vi túi đầu. Dương Tiểu Nhi, nàng lấy tay che mặt, Hoa Si đến loại này trình độ, khuê mật thật là không có thuốc nào cứu nổi. Vi vi, Chúng ta khó được đến thành phố điện ảnh đi dạo, người dẫn chúng ta đi trụ sở của ngươi nhìn a." Dương Tiểu Nhi đành phải nói sang chuyện khác. "Tốt lắm, các ngươi mau cùng ta tới." Lại vi vi hưng phấn. "Thế là, mấy người đi tới tinh quang đặc hiệu quay chụp căn cứ. Bây giờ trải qua hơn một năm phát triển, cái này đặc hiệu quay chụp căn cứ đã phát triển ra dáng, địa phương vô cùng rộng thùng thình, bên trong có mấy người người bận rộn, lúc này cũng đang chụp hình Lý Tiêu Diêu ngự kiếm phi hành chẳng diện. Ba rõ ràng đứng đắn nghiêm túc mặt Nhưng nhìn vẫn là để người bật cười. Đi tới chính mình địa bàn, Lâm Bác Phàm cũng không ngụy trang, đem trên người tóc giả, đôi mắt đẹp, dâu quay nón toàn bộ tháo dỡ xuống tới, sau đó xem như đại buộc đến khảo sát công tác. Bất quá có lẽ thật là nơi này quá bận rộn, tất cả mọi người cảnh tượng vội vàng, không có chú ý tới Lâm Bác Phàm Hai nàng đối cái này đều cảm thấy rất mới lạ, thế là đi chung quanh một chút nhìn xem. Lâm Bác Phàm lão công ngươi đi theo ta, ta mang ngươi nhìn ta kịp tác. Lại vi vi lôi kéo lâm Bắc phàm hướng trong phòng chạy, sau đó mở ra bản thân siêu cấp xa hoa màn ảnh lớn máy tính, mở ra một cái chương trình, bên trong xuất hiện mỹ luân mỹ hoán võ hiệp chẳng cảnh. Lại vi vi tiêu ngạo nói, lâm bác phàm lão công, đây chính là ta căn cứ người yêu cầu thiết kế đại hình trò chơi, võ hiệp thế giới. Lâm bác phàm kinh ngạc, liền nhanh như vậy thiết kế ra được. Lúc trước, lâm bác phàm cho lại vi vi một khoản tiền, chuyên môn đi làm trò chơi thiết kế. Dựa vào đã làm ra võ Hiệp đặc hiệu cảnh Sau đó thiết kế một cái võ hiệp thế giới trò chơi. Nhưng là khoản này trò chơi yêu cầu cũng không thấp, vô luận là bố cảnh yêu cầu hay là nhân vật thiết lập, cũng hoặc là kỹ năng thiết lập, đều yêu cầu thập toàn thẩm mỹ. Nói thí dụ như kỹ năng thiết lập, dáng long thập bát trưởng có 18 bàn tay nhiều như vậy, mỗi một trưởng đều muốn thiết kế ra kỳ diệu võ hiệp hiệu quả. Hơn nữa căn cứ thi triển kỹ năng người bất đồng, còn muốn có chỗ khác nhau. Quách tính, tiểu Phong cùng Hồng thất công thi triển dáng long thập bát trưởng cũng không giống nhau. Những người khác thi triển cũng cũng không giống nhau. Ba còn có nhân vật thiết lập, chỉ là có thể chọn kiểu tóc đều có trên trăm loại nhiều như vậy, còn có quần áo các loại. Ba ngoại trừ thiết kế bên ngoài, còn muốn cam đoan đáng chơi tính. Ba cái này võ hiệp thế giới là lấy mạnh lên cùng chiến đấu làm chủ đề, nhưng cùng lúc cũng phải chiếu cố xã giao, giao dịch các loại xã hội nhu cầu. Nói ngắn gọn, liền là đem cổ đại võ hiệp thế giới toàn bộ đều dọn vào. Ba nguyên bản lâm bắc Phàm đoán chừng khả năng yêu cầu 3-4-5 thời gian không nghĩ tới mới một năm liền hoàn thành. Ta trước chơi một chút, thử xem hiệu quả. Ở lại vi vi chỉ đạo dưới, lâm bác phàm dùng tên thật đăng ký một cái hào, là một người bình thường, bảng tất cả đều là bạch sát, chỉ có 10 cái tiền đồng, khả năng ăn hai bữa liền không có tiền. Lại vi vi nói, võ hiệp thế giới dù sao cũng là cổ đại, nơi đó năng lực sản xuất có hạn, muốn sống trước hết đi lao động, bằng không thì liền không có cơm ăn. Hiện tại ngươi có mấy cái tuyển chọn, một là làm ruộng, là Ba là nộp đơn gia đình. Có thể lựa chọn ban đầu nghề nghiệp nhiều vô số. Nhưng nơi này là võ hiệp thế giới, ta nghĩ luyện võ làm sao bây giờ? Lâm Bác Phàm đưa ra nghi vấn. Ở võ hiệp thế giới bên trong, muốn luyện võ mạnh lên chỉ có 3 cái đi qua. Một cái liền là tổng quân, cũng tìm được một quyển nông cạn luyện công bí tịch, còn có thể thu hoạch được quân công. Cái thứ 2 liền là bái nhập một cái nào đó môn phái hoặc là võ lâm gia tộc, thậm chí là cái nào đó tiền bối, biểu hiện tốt đẹp cũng tìm được luyện công cơ hội Cái thứ ba liền là nhân vật chính xáo lộ, thu hoạch được kỳ ngộ. Lâm Bác Phạm gật đầu một cái, dạng này thiết lập rất võ hiệp, không có vấn đề. Căn cứ đổi bộ địa điểm bất đồng, thân phận bất đồng, tuyển chọn cũng khác biệt. Người cái này thân phận thích hợp nhất liền là bái nhập một môn phái. Người bây giờ ở võ đang sơn phụ cận, cách toàn chân giáo rất gần, có thể tuyển chọn gia nhập toàn chân giáo. Nhưng là vẫn có hai ngày lộ trình, cho nên người nhất định phải kiếm lời đủ hai ngày khẩu phần lương thực, ước chừng 40 cái tiền đồng mới được Thế là lâm Bắc phàm đi trước cho địa chủ nhà Trăn Châu. Địa chủ có thể là mở tờ cờ, cũng có thể là tờ lay Mở tờ cờ chấp hành lên tương đối bảo thủ, một là một, hai là hai. Nhưng là tờ liền tương đối linh hoạt, nói không chừng người không cần lao động đều có thể cho người tiền. Hoặc là người làm xong việc, hắn lại không cho người tiền, thậm chí khả năng sẽ còn bấy người tiền, nơi này phải xem tình huống. Hiện thực sinh hoạt đều như vậy, dạng này mới có ý tứ. Lâm bác phàm cười. Chương 678, Võ Hiệp Thế Giới Thiết Lập. Ta cái này trò chơi thiết lập là 1 giờ tương đương 1 ngày, người đại khái muốn chăn châu 2 giờ mới có thể kiếm lời đủ đi đến toàn chân giáo khẩu phần lương thực. Ta chỗ này cho người ra tốc một lần, 1 phút đồng hồ tương đương 1 ngày. Lại vi vi ở bên cạnh thao tác. 2 phút đồng hồ về sau, Lâm Bác Phàm kiếm lời đủ tiền. Bây giờ ta có thể đi A. Lâm Bác Phàm xoa xoa tay, đồng nhiên có chút ít hứng phấn. Lại vi vi lắc lắc đầu, còn không được. Hai ngày này lộ trình cơ bản đều là giã ngoại hoang vu, cho nên ngươi yêu cầu trước dùng tiền mua lương khô mới có thể xuất phát, bằng không thì có khả năng chết đói ở trên đường. Chứ bỏ mua lương khô, còn muốn mua địa đồ, bằng không thì ngươi đừng mơ tưởng đến toàn trần giáo. Kỳ thực, ta càng thêm đề nghị ngươi kiếm nhiều tiền một chút đến mời tiêu sư hộ tống ngươi. Bởi vì ở cổ đại xã hội bên trong, giã ngoại hoang vu là vô cùng nguy hiểm, sẽ có lao hổ manh thu ẩn hiện, thậm chí còn có thể có cường đạo các loại. Chúng ta ở trong game cũng dự tính tỷ lệ nhất định sẽ xuất hiện lao hổ loại hình manh thú. Lâm bác phàm cười lắc đầu, ngươi vừa nói như thế, 40 cái tiền đồng căn bản không đủ dùng. Lại vi vi cười hắc hắc, rào hoặc nói, có thể nạp tiền A, nạp tiền có thể có một cái tốt xuất hơn trên thân có thể nhiều một ít tiền đồng, thậm chí còn có thể đụng tới kỳ ngộ, cũng không cần như vậy liều sống liều chết lao động. Nói rất có lý. Hai người liền như vậy chật vật làm việc. Lại vi vi lại cho lâm bác phàm bật hắc. Nhường hắn trên tay nhiều 1.000 tiền đồng, dạng này mua địa đồ mua lương khô, thậm chí là thuê tiêu sư đều không có vấn đề. 2 phút đồng hồ lộ trình, nhưng Lâm Bắc Phạm vẫn cảm thấy quá chậm. Phải biết trò chơi bắt đầu thời điểm, 2 giờ tương đương 2 ngày, hoa 2 giờ thời gian đi đường rất mệt mọi người, chỉ sợ không có cái nào tờ lệ có cái này kiên nhẫn. Còn có xe ngựa, hoặc là trừ phi ngươi luyện thành một loại nào đó khinh công, tốc độ cũng rất nhanh. Những cái này đều cần tiền, đúng không? Đó là đương nhiên thật vất vả đi tới toàn chân giáo sân môn, rốt cuộc phải bái sư học nghệ. Ba bên trong có rất nhiều cái lao sư có thể tuyển chọn, Triệu Chí Kính, Doãn Chí Bình, mỗi một cái lao sư bái sư độ khó bất đồng, sở học đoạt được cũng sẽ bất đồng, liền nhìn cá nhân chọn lựa thế nào. Ba bất quá Lâm Bắc Phàm dám khẳng định, khẳng định không có mấy cái bái nhập hai người kia muôn hạ. Nói không chừng cuối cùng sẽ còn khi sư diệt tổ. Lâm Bắc Phàm tùy tiện tuyển một cái đời ba đệ tử bái sư học nghệ. Có bí tịch võ công về sau, Rốt cục có thể bắt đầu tu luyện, treo máy tu luyện. Nhưng là toàn chân giáo không có khả năng vô duyên vô cớ dạy ngươi võ công, vô duyên vô cớ nuôi ngươi, cho nên bình thường ngươi nhất định phải chấp hành một chút nhiệm vụ, làm một chút lao động các loại. Nếu như quy định thời gian bên trong không hoàn thành liền sẽ nhận trừng phạt. Nghiêm trọng thậm chí hủy bỏ võ công, khu trục ra toàn chân giáo. Tất cả đều thoạt nhìn vô cùng chân thực. Cấp bậc thực lực làm sao thiết lập? Lâm bác phán hỏi ta căn cứ xạ điều anh hùng chuyện cùng thần điêu hiệp lữ hai bộ này võ hiệp. Trước mắt tạm thời đem thực lực chia làm mấy cái đẳng cấp, bất nhập lưu cao thủ, tam lưu cao thủ, nhị lưu cao thủ, nhất lưu cao thủ, tuyệt đỉnh cao thủ, tiên thiên cao thủ. Tuyệt đỉnh cao thủ liền là ngũ tuyệt loại này nhân vật, một người có thể ngăn cản tiên quân. Tiên thiên cao thủ liền là truyền thuyết cấp nhân vật, trước mắt có hai vị, một là đã chết vương trùng dương, hai là kiếm ma độc cô câu bại. Làm sao thăng cấp? Một la nhìn căn cốt, hai là nhìn tuyệt học. Ba là nhìn thiên tài địa bảo. Đồng thời một thanh thần binh lợi khí, cũng có trợ ở tăng lên chiến đấu lực. Còn có một số ma công, thông qua giết người liền có thể mạnh lên. Bất quá cũng sẽ biến thành chữ đỏ The Layer. Ba chúng ta đến một trận đấu đối kháng A, người giúp ta đem tất cả võ công đều tăng thêm, đem thực lực điều chỉnh đến lớn nhất, chúng ta tới chơi một ván. Võ hiệp thế giới đáng nhìn nhất liền là đánh nhau, đối kháng tính, đây cũng là đem trò chơi đẩy thành nghề nghiệp sự kiện nơi mấu chốt. Đánh có đẹp hay không Đánh đặc sắc hay không, đánh hấp dẫn hay không Trực tiếp quyết định trò chơi chuyên nghiệp tính Thế là, lại vi đem Lâm Bắc Phàm thăng cấp thành tiên thiên cao thủ Đồng thời còn là thập bát ban võ nghệ tinh thông mọi thứ tiên thiên cao thủ Lại vi vi điều ra nhân vật này mô bản Cũng là một tên thập bát ban võ nghệ đều tinh thông tiên thiên cao thủ Hai người chọn lựa sân bãi tiến hành tác chiến Sân bãi có rất nhiều loại tuyển chọn Đối với nhân vật cũng cần bất đồng yêu cầu Tỷ như ở trên mặt nước Nhất định phải biết khinh công thủy thượng phiêu loại hình tuyệt kỹ mới có thể chơi. Chiêu số rực rỡ nhiều màu, mỗi một cái chiêu số đều thiết kế phi thường duy Mỹ đẹp mắt, nối tiếp vô cùng thông thuận. Ba có thể hoán đổi thành người thứ ba hình thức, hoặc là người thứ nhất hình thức tiến hành quyết đấu. Lâm Bác Phàm chơi đến ăn no thỏa mãn, vừa mới bắt đầu hắn bị hành hạ mấy cục, nhưng là theo kỹ năng dần dần quen thuộc về sau. Tuy nhiên có thể cùng đối phương chơi đến có qua có lại, cuối cùng còn đem lại vì vi dết ngược một ván. Liên nhanh như vậy biết chơi Lâm Bắc Phàm lão công ngươi là trò chơi thiên tài. Đó là đương nhiên. Lâm Bắc Phàm đắc chí. Tiếp đó, lại vi vi lại cùng Lâm Bắc Phàm giới thiệu trò chơi này một chút thiết lập, Hoa Sơn luận kiếm nhất định là phải có, đoàn chiến, quốc chiến cũng nhất định là phải có, tỷ võ chiêu thân, thi cử cái gì đều sẽ không thiếu. Nếu như không thích đánh đánh giết giết, trở thành một tên thưởng ngày tở lệ cũng có thể. Nói thí dụ như làm cái địa chủ, kinh doanh khách sạn, làm chút mua bán nhỏ, thậm chí là vào chiều làm quan tuyển chọn nhiều vô số. Còn có thể đi nội dung cốt truyện, để mọi người cùng nhau tham dự vào trong vợ kịch, quyết định sau cùng nội dung cốt truyện hướng đi. Lâm Bác Phàm tán thưởng, cái này võ hiệp thế giới trò chơi thật là quá hoàn thiện, ta cảm thấy nội chắc 1-2 tháng đều có thể đẩy ra. Vì, vì đây quả thật là do ngươi làm sao. Thời gian ngắn như vậy. Lâm Bác Phạm cũng không tin chỉ bằng vào một người, liền có thể làm ra như vậy hoàn thiện thế giới trò chơi. Sau lưng khẳng định còn có một đám tinh anh hỗ trợ Đương nhiên là ta, trừ bỏ ta còn có ai có thể làm được. Lại vi vi tiêu ngạo hướng ngược lên, sau đó tiếp lấy héo, ba bất quá ta vẫn có một ít bằng hưu giúp một tay, nếu như không có bọn hắn ta không làm được như vậy cẩn thận. Là ai vậy? Lợi hại như vậy? Người biết, chính là ta cái kia vài bằng hữu không thích lộ diện một loại kia. Lâm bác Phàm hiểu, liền là một đám hacker. Ba cái gọi là vật họp theo loài nhân di quân phần, lại vi vi nhận biết đám người kia không chỉ có là hacker. Còn có thể là trò chơi cao thủ, cho nên mới thiết kế ra như vậy hoàn thiện trò chơi. Ta dự định thành lập một cái công ty game, dùng để mở rộng võ hiệp thế giới một cái này trò chơi. Người có hay không biện pháp đem bọn hắn đều kéo qua tới, đãi ngộ tuyệt đối phong phú A. Lâm Bác Phàm Cám Dô nói, nếu như tiền cho đủ, bọn hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Lại vi vi gật đầu một cái. Hacker cũng là yêu cầu ăn cơm. Hacker nghe cao đại thượng, kỳ thực là không ra gì. Nếu như ngươi dám làm vi phạm gây tội sự tình, quốc gia vài phút dạy ngươi làm người như thế nào? Chương 679, mỗi một nữ nhân đều không đơn giản. Ba bất quá cái này trò chơi có một cái khuyết điểm, kia liền là chỉ có thể trèo chống 50 vạn người cùng online, vượt qua về sau liền sẽ trở nên vô cùng lấy, hình ảnh không trôi chảy Lại vi vi xoắn suýt nói, tại sao có thể có tình huống như vậy? Lâm Bác Phàm nghiêm túc, ba đây chính là một cái vấn đề lớn. Như loại này vong du loại trò chơi có thể chống đỡ càng nhiều người cùng online mới càng tốt. Không nói mặt khác, ít nhất phải cam đoan 1.000 vạn cùng online. Thế nhưng là, hiện tại cư nhiên chỉ đạt tới 50 vạn, quá thấp, so mặt khác vong du đều thấp. Chủ yếu là bởi vì lúc trước chúng ta thiết kế cái này trò chơi thời điểm, các phương diện đều làm được thập toàn thẩm mỹ, kết quả không để ý đến nó tính toán năng lực, dựa vào trước mắt tổ máy chỉ có thể đạt tới 50 vạn, vượt qua liền sẽ ảnh hưởng trò chơi thể nghiệm. gia tăng tổ máy đây Lại vi vi lắc lắc đầu, vẫn như cũ không được, trợ giúp có hạn. Vậy ngươi có biện pháp nào? Trừ phi có thể lấy được quốc gia cấp siêu máy tính, như vậy tất cả vấn đề đều không là vấn đề. Lâm bác phàm miệng có lại, làm cái trò chơi cư nhiên dùng đến quốc gia cấp siêu máy tính, thật là quá xa xỉ, đều không phải có tiền có thể làm được sự tình, hắn đều không dám nghĩ, kết quả lại vi vi lại sách ra. Bất quá, nếu là lúc trước lâm bác phàm còn thật không có biện pháp gì, nhưng là có tạo vật năng lực về sau. Hắn vài phút làm ra 10 đại 8 đài đều không là vấn đề. Phương diện này ta nghĩ biện pháp, ngươi trước tìm người dựng công ty, sau đó đem ngươi những cái kia bằng hữu kéo vào đến." Lâm Bác Phàm nói ra. "Ngươi thật có thể làm ra siêu máy tính?" Lại Vi Vi cảm thấy vui mừng. "89 phần 10. Bất quá việc này ngươi trước đừng để người khác biết, thứ này nói thế nào đều có điểm mẫn cảm." "Biết rõ biết rõ, ta nhất định sẽ không nói lung tung." Lại Vi Vi rất hưng phấn, "Quốc gia cấp siêu máy tính?" Đối với nàng một cái này hacker mà nói quá có sức hấp dẫn. Có được một đài siêu máy tính, rất nhiều sự tình đều sẽ dễ như trở bàn tay giải quyết. Giải quyết trò chơi sự tình, cùng Dương Tiểu Nhi hai nàng hội hợp, Lâm Bắc Phàm mang theo bọn hắn đi tới vệ trồ nạ cao ốc. Ba hiện tại, bởi vì tinh quang tổng bộ liền ở vào vệ trồ nạ cao ốc, cho nên vệ trồ nạ cao ốc đã trở thành giang bác thị tiêu chí kiến trúc, tới nơi này du lãm tham viếng người nối liền không dứt. Thậm chí có rất nhiều nhân vật nổi danh, lãnh đạo chính phủ Đến Giang Nam thời điểm đều điểm danh muốn thị sát tinh quang, học tập tân tiến kinh nghiệm làm việc. Về chỗ nạ cao Úc đều không biết tiếp đãi bao nhiêu bộ cấp trở lên quan viên, thậm chí ngay cả phó quốc cấp đều có hai vị, bọn hắn đều đối với tinh quang trong hai năm qua lấy được thành tích biểu thị ra trung tâm khen ngợi, nhất định hy vọng phát triển càng ngày càng tốt. Cho nên mới đến Giang Nam, về chỗ nạ cao Úc không thể không đi. Ta cho ngươi biết à, ở về chỗ nạ cao ốc bên trong, ta Dương tiểu nhi cũng là một cái đòn khiêng. Chỉ cứ dòng dã một tầng lầu văn phòng, toàn bộ âm nhạc bộ môn đều là do ta quyết định. Dương Tiểu Nhi hướng ZC ca đắc ý lấy lè. Ta còn quản lý trở lên ngàn ước đô la Mỹ tài chính đây. ZC ca đổi trở về. ba cái này không giống nhau, ta chủ yếu là muốn giải thích ta và bạch tỷ tỷ, thiên mị tỷ tỷ quan hệ, mà ngươi chung quy là cái ngoại nhân. Dương Tiểu Nhi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, gật gù đắc ý. Hừ. ZC có chút không vui, suy nghĩ một chút nói. Dứt khoát ta cũng đem thần quang tư bản tổng bộ chuyển đến nơi đây A Sau đó mong đợi nhìn xem Lâm Bắc Phàm chờ lấy hắn quyết định. Không được. Nơi này đã kín người hết chỗ, người đến địa phương khác đi. Dương Tiểu Nhi đầu tiên nhảy ra ngoài. Thế nhưng là ta quản lý hơn ngàn ước đô la Mỹ tài chính đây. Đây chính là người tiểu lão công vượt qua nửa số tài sản. Nếu như ta đem một cái này hướng bạch tổng nhất lên, người cảm thấy nàng sẽ ra sao? ZC ca đắc ý nói. Ba đây chính là nàng lực lượng. Vô luận là ai cũng không cách nào xem nhẹ một nước đô la mỹ tài sản. Lúc này đến phiên Dương Tiểu Nhi không vui. Các người hai cái đừng làm rộn. Lâm Bác Phạm bất đắc dĩ mở miệng. Ba lúc này, một cái quần áo đắp thể hiện đại lấy đi ăn mặc đại mỹ nữ đi tới. Nhìn thấy Lâm Bắc Phạm lộ ra một cái thân thiết ôn nhu cười. Bộ pháp nhanh mấy bước, nhanh chóng tiếp cận mấy người. Hàn tỷ tỷ, buổi chiều tốt à? Dương Tiểu Nhi lên tiếng chào hỏi. Tiểu muội buổi chiều tốt. Hàn sở sở giống nhà bên đại tỷ tỷ một dạng lên tiếng chào, sau đó nhìn về phía bên cạnh Jessica, lộ ra nụ cười thân thiết, đưa tay phải ra đến, ngươi chính là Jessica A, quả nhiên liền cùng Bạch Tổng nói một dạng, ngươi dung mạo thật là xinh đẹp. Ngươi tốt, ta gọi hàn sở sở, chính nghĩa quỹ ngân sách quản lý người. Ngươi tốt, ta bảo ngươi một tiếng sở sở A. Jessica cười. Thúy ngươi, ta đều tiếp nhận. Sau đó, quay đầu nhìn về phía lâm bắc phàm, mang theo một tia yêu thương cùng khát vọng, nói, Lâm Bắc Phàm, nghe nói ngươi từ Mỹ quốc trở về, ta chỗ này có mấy cái bản án muốn hướng ngươi thỉnh giáo, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt ta mời a." Ba trong ánh mắt nhu tình mà ý, cơ hồ muốn đem Lâm Bắc Phàm cho hóa. Lâm Bắc Phàm tâm lý nhảy, "Sẽ không, đây là nên làm." "Từ muội, Jessica, chúng ta trước xin lỗi không tiếp được, các ngươi tùy tiện chơi." Thế là Lâm Bắc Phàm lại cùng một cái mỹ nữ chạy. Jessica để cao cảnh giác, đây cũng là một tên tình địch. Đầu tiên tướng mạo liền không thua với nàng, trên người có một loại ôn nu, khí khái hào hùng, chính nghĩa ở chung với nhau khí chất, đặc biệt hấp dẫn người. Cuối cùng là nàng đối đại nam nhân phương thức, thoạt nhìn không tranh không đoạn, nhưng tiểu gì cũng sẽ ở thời điểm mấu chốt đưa lên ôn nu. Người cứ như vậy ở sau lưng hàm tình mạch mạch nhìn xem hắn, yên lạc ủng hộ hắn, cái nào nam nhân chịu được dạng này ôn nu nữ nhân. Còn có một điểm cuối cùng, cư nhiên có thể ở bạch thanh tuyết, võ thiên mị hai cái nữ nhân không coi vào đầu cùng lâm Bắc phàm mắt đi mày lại Cứ nhiên một chút sự tỉnh đều không có, nàng cũng không tin hai cái kia khôn khéo nữ nhân nhìn không ra. Lúc này là lợi hại nhất. Tiểu nhi, sở sở là ai, ta làm sao nhìn nàng ở trong này rất được hoan nền bộ dáng. Jesse nói bóng nói gió. Dương Tiểu nhi sùng bài nói, hàn tỷ tỷ, nàng quản lý tinh quang đặc biệt chính nghĩa quỹ ngân sách, chuyên môn thay dân chúng bình thường mở rộng chính nghĩa, cho chính nghĩa phát ra tiếng. Hơn một năm nay đã phá được hơn 10 cái bản án, phi thường có uy vọng bị mọi người xưng là chính nghĩa nữ thần. Ba chúng ta tinh quang danh dự cùng tốt danh tiếng, đại bộ phận đều là do nàng chống lên đến. Jessica thầm nói, quả nhiên là một cái lợi hại nữ nhân. Đem Lâm Bắc Phàm vòng sinh hoạt đi dạo một vòng, Jessica phát hiện, đại sư mỗi một nữ nhân, chuẩn nữ nhân đều không đơn giản, ngay cả đơn thuần nhất Dương Tử Nhi cũng là một cái siêu cấp âm nhạc thiên tài, cái gì âm nhạc loại vấn đề đến nàng nơi này đều sẽ giải quyết dễ dàng. Đại sư, ta nhất định cũng sẽ trở thành người nữ nhân. ZZK chẳng đầy dạ tâm. Chính đang phân tích tình tiết vụ án Lâm Bắc Phạm hắt hơi một cái, cảm giác giống như bị người theo dõi. Ngươi có phải là bị cảm hay không? Hàn sở sở lo lắng nói, sau đó vô bản thân tròn trẻ sung mãn ủi, nói, nhanh nằm xuống ta giúp ngươi xoa bóp, dạng này sẽ dễ chịu một chút. Lâm Bắc Phàm chương 680, Chiến Lang Quốc Khánh chiếu lên Thời gian đã dần dần đến cuối tháng 9, Lê Quốc Khánh phải đến. Vô gian đạo toàn cầu chiếu lên một tháng. Trước mắt tổng phòng chiếu đạt đến 12. 5 ức đô la Mỹ, miễn cương tiến nhập toàn cầu phòng bán vé trước 20 vị, xếp hạng thứ 19, thành tích này thật đáng mừng. Nếu như không phải là bởi vì trước đó bị 8 đại công ty điện ảnh phong tỏa, nói không chừng phòng bán vé còn có thể nhiều một ít, bài vị còn có thể tiến thêm một bước. Vô gian đạo một bộ này không có bất kỳ cái gì đặc hiệu điện ảnh, ở thế giới giới điện ảnh bên trên lưu lại nồng đậm một bút. Bây giờ... Tinh Quang Ảnh Nghiệp đã có hai bộ điện ảnh tiến vào toàn cầu phòng bán vé trước 20, đã là đáng mặt thế giới cấp công ty điện ảnh. Bởi vì nắm giữ toàn cầu hơn phân nửa viện tuyến, đã bị đám người bọn họ phổ biến nhìn thành thế giới đệ nhất công ty điện ảnh. Thế giới sở hữu điện ảnh người đều không thể coi nhẹ nó tồn tại. Cho nên, làm Tinh Quang xem như Golden Bear ở họ chủ sự đơn vị một trong, đối với thế giới quốc gia nổi danh điện ảnh người phát ra lúc mời, đều được tích cực hồi phục. Bọn hắn khát vọng hoa quốc đại thị trường cũng muốn cùng tinh quang lấy được tiến một bước liên hệ. Vô gian đạo mặc dù không có nghỉ chiếu, nhưng là phòng vẽ thu nhập cơ bản có thể không để ý đến. Tiếp xuống liền là quốc khánh ăn, chiến lang biểu hiện thời gian. Chiến lang xem như tinh quang chín đại kịch một trong điện ảnh, bản thân liền được chú ý. Lâm Bác Phạm dự định toàn cầu đồng bộ chiếu lên, cho quốc gia tổ chức sinh nhật. Thông qua bộ này căn cứ chân thực sự kiện soạn lại điện ảnh, hướng toàn cầu các nơi người xem triển hiện đại quốc hình tượng, triển hiện đại quốc phong thái, triển hiện đại quốc lực lượng triển hiện đại quốc tinh thần, triển hiện đại quốc khí phách. Muốn nói cho toàn cầu, hoa quốc đã đứng lên, không sợ phong hiểm kiêu chiến. Muốn nói cho quốc nhân, chúng ta không còn là 100 năm trước suy yếu lâu ngày nghèo khổ rất lại phía sau quốc gia, chúng ta là một cái siêu cường quốc, chúng ta có thực lực có năng lực có quyết tâm bảo vệ quốc nội cùng với nước ngoài đồng bào, quốc gia chính là các ngươi lớn nhất chỗ dựa. Muốn nói cho một đời mới thanh niên, các ngươi hẳn là vì sinh ở dạng này một quốc gia cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. cuối cùng Muốn cảnh cáo hương ra người gây chuyện, đây mới là người quốc. Người tất cả hành động ở chân chính quốc gia lực lượng trước mặt là như vậy buồn cười. Chiến lang ở ngày 30 tháng 9 muộn dạng sáng tổ chức lần đầu lễ, địa điểm vẫn là ở Giang Nam tinh quang dạp chiếu phim kỳ hàm điếm. Cùng ngày nơi này chúng tinh tụ tập, hội tụ trên trăm vị minh tinh. Vô luận là tinh quang, hay là cái khác, đều đến nơi này ăn mừng. Nhất là diễn xuất vô gian đạo ảnh đế ảnh hậu, lao tiền bối, đều đến nơi này tham gia lần đầu lễ giống như là một cái long trọng giao tiếp nghi thức, đem vô gian đạo huy hoàng giao tiếp truyền xuống tiếp. Còn rất nhiều fan hâm mộ quần chúng chạy suốt đêm tới, đem chung quanh quảng trường vây lấy chật như nêm tối, phản phất một cái long trọng trẻ chén say xưa. Ba càng có mấy trăm vị tin tức ký giả truyền thông ngồi chờ thảm đỏ hai bên, trang nghiêm một cái trao giải thịnh hội. Thậm chí còn có rất nhiều ngoại quốc truyền thông tràn đầy mà đến. Tinh quang, chính lấy bản thân lực ảnh hưởng cực lớn, ảnh hưởng toàn thế giới. ZSK lần đầu tham gia loại này mình tinh buổi lễ long trọng. Ấn tượng hết sức khắc sâu. Ở trong trí nhớ của nàng, tựa hồ loại này buổi lễ long trọng chỉ có ở Hollywood mới có thể xuất hiện, hoặc là ở tương đối lớn quốc tế trao giải mặt tỉ bên trên mới có thể xuất hiện. Truyền thông cùng fan hâm mộ chú ý trọng điểm cũng là ngoại quốc minh tinh thế nhưng là nơi này tất cả đều là Đông phương khuôn mặt. Suy nghĩ lại một chút khoảng thời gian này bị 8 đại công ty điện ảnh làm đến ô yên trướng khí Hollywood, nơi này chiều khí phùng thịnh, khí tượng phi thường. ZC trực giác bén nhảy. Phản phất đã thấy thế giới ngành giải trí cách cục biến hóa. Thế giới trung tâm giải trí đã từ Tây Phương từ từ bị lệnh hướng Đông Phương. Ba lần này thịnh hội hoàn thành một cái mới cũ giao thế, Hollywood bắt đầu suy bại, Giang Nam thừa cơ quật khởi. Tất cả, đều là bởi vì Nam nhân kia. Hắn trong lúc phất tay, liền làm thành mấy đời người đều chưa hẳn có thể làm thành sự tình. Phiên vân phúc vũ thủ đoạn, khiến cho mọi người đều vì thế mà tròn váng. Ba còn có châu Phi tình thế, châu Âu tình thế biến hóa. Tựa hồ đều có hắn thân ảnh, ở khắp mọi nơi, lại không chỗ không gặp. Hắn phản phất có được một chỉ vô hình cư thủ, khuấy động lấy thế giới phong vân. Đại sư, người rốt cuộc là người gì? Jesse Kassei mê nói. thân bí như vậy, cường đại, lại xuất khí mê người nam nhân, đối với nàng quả thực có sức hấp dẫn trí mạng. Hơn nữa đã từng ở nguy nan thời điểm cứu vất nàng, cũng giúp nàng báo thủ rửa hận. Nữ nhân nào không yêu anh hùng? Đại sư, ta sớm muộn có một ngày sẽ trở thành người nữ nhân. ZCK lập xuống lời thề. ZCK đừng phát ngốc, điện ảnh liền muốn mở màn, mau vào. Dương Tiểu Nhi rất xa hướng ZCK vây tay. Ta liền đi qua. Thời gian đã tiếp cận rạng sáng, tất cả minh tinh môn đều đã nhập tọa Ba toàn bộ dạp chiếu phim có thể ngồi xuống 300 người, nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới đều là thịnh trang xuất tịch minh tinh, có thể xưng là minh tinh chuyên trường. Tất cả minh tinh thành đàn đều đến xem phim, loại chuyện này thế giới ngành giải trí đều chưa từng gặp qua. Triển Lang giảng thuật là bị khai trừ quân tịch lãnh phong vốn là vì tìm sát hại Long Tiểu Vân, bạn gái, hung thủ đi tới Châu Phi, nhưng lại đột nhiên bị cuốn vào một trận Châu Phi quốc gia phản loạn. Bởi vì quốc gia tầm đó lập trường chính trị quan hệ, Thiên triều quân đội không cách nào ở Châu Phi thực hành vũ trang hành động rút lui hoa kiểu. Mà xem như xuất ngũ lão binh lãnh phong không cách nào quyền đã từng là quân nhân sứ mệnh, lúc đầu có thể an toàn rút lui hắn dứt khoát quyết nhiên về tới Luân Hang khu, lẻ loi một mình dẫn đầu thân hãm trong chu diệt đồng bào cùng dân chạy nạn triển khai sinh tử đảo vong. Theo đấu tranh kéo dài, thể nội lang tính dần dần khôi phục, cuối cùng xâm nhập khu vực chiến loạn vì đồng bảo mà chiến đấu. Cố sự nội dung cốt truyện lý giải lên rất dễ dàng, nhưng đập có đẹp hay không mới là mấu chốt. Cố sự ra sân là một đám người da đen hải đến cướp thương thuyền, xem như siêu cấp lính đặc chủng Lãnh Phong tự nhiên nhìn không được, sau đó tức giận mà xuất thủ, không chút do dự nhảy vào trong biển cùng đám tặc tiến hành vật lộn. Ở trong biển, Lãnh Phong giống như một đầu giao long, Đối mặt nhiều như vậy vị hải tặc không hề sợ hãi. Nương tựa theo mạnh mẽ dáng người, cùng một viên vô vị tâm, đem tất cả hải tặc toàn bộ kéo xuống biển, trói lại. Điện ảnh từ vừa mới bắt đầu liền khẩn trương kích thích. Ba toàn bộ quá trình tự nhiên mà thành. Làm cho người cảnh đẹp y vui. Ba đây là một kính đến cùng, dòng dã 6 phút đồng hồ. Đông nhiên có một vị đạo diễn kinh hô. Dưới nước một kính đến cùng. Hơn nữa còn là không rán đoạn đánh nhau 6 phút đồng hồ. Ở đây đều là điện ảnh người Phi thường biết rõ cái này ống kính trình độ khó khăn. Vô luận đối với diễn viên đến nói, đối với đạo diễn, nhiếp ảnh ra các loại nhân viên công tác đều là một cái khảo nghiệm nghiêm trọng. Nhất là các diễn viên, nếu như không có thân thể cường hãn tố chất, căn bản làm không được. Liên xem như lính đặc chủng cũng chưa chắc có thể làm ra được. Chỉ là một cái này màn ảnh, cũng là người ta cảm thấy bộ phim này tràn ngập thành ý. Ở đây minh tinh, nhìn xem ngồi ở phía trước Ngô Tiểu Kinh, tâm lý tràn đầy bội phục. Trường 681, thật giả ác ôn, thật giả sư tử, sư hình, có ngươi nha. Vương Bảo Bảo hung hăng nện một quyền ngô tiểu kinh ngực, cười nói, ở dưới nước đánh dòng dã 6 phút đồng hồ, chính là ta cái này người trẻ tuổi đều làm không được, ngươi thực sự là quá không muốn sống. Chính là, lúc ấy ta đều sợ tròn váng. Không thể nói, kinh ca là kẻ hung hãn. Vương Xuân Hoa dơ ngón tay cái lên. Nô tiểu kinh ngu ngơ cười một tiếng, nếu như không phải huấn luyện viên huấn luyện, ta cũng không làm được trình độ như vậy. Nô Tiểu Kinh thật đối với huấn luyện viên tràn đầy cảm kích. Nếu như không phải lúc trước hắn nghiêm ngặt huấn luyện, hắn thân thể căn bản không làm được trình độ như vậy, có thể kiên trì 3 phút đồng hồ cũng không tệ. Ba tròn lên bộ phim này, có huấn luyện viên công lao. Điện ảnh khúc dạo đầu liền cho thấy đến từ chiến lang bên trong lánh phong Cường hãn, đám người đối với hắn tiếp xuống biểu hiện tràn đầy chờ mong. Thế là điện ảnh tiếp tục. Lánh phong sau khi về nước đưa chiến hữu Tiểu Phi cho cốt về nhà Tiểu phi cư trú quê quán đang bị gian thương hủy nhà, Lãnh Phong lấy một địch chăm đánh ngã hơn 100 cái nhà đầu tư thuê đến tay chân, cầm đầu tiểu đầu mục cũng không bị Lãnh Phong hù ngã, mà là tuyên bố ngày sau nhất định ngóc đầu trở lại, tiếp tục hủy tiểu phi quê hương. Lãnh Phong không thể nhịn được nữa một cái đá bay đá tổn thương tiểu đầu mục, vì thế xúc phạm pháp luật hoạch hình 3 năm. Ở Lãnh Phong ngồi tù thời kỳ, Chiến Lang đội trưởng Long Tiểu Vân tiến về biên cảnh chấp hành nhiệm vụ, bất hạnh gặp nạn. Ba cấp đi Long Tiểu Vân chính là một mai hiếm thấy viên đạn. Lãnh Phong gia ngục về sau mang theo một mai này viên đạn xâm nhập châu Phi, tìm kiếm đạn chủ nhân, phát thể muốn vì lòng Tiểu Vân báo thủ. Đoạn này nội dung cốt truyện thoạt nhìn có chút dư thừa cùng vô dụng, kỳ thực là phi thường cần thiết, chủ yếu là vì tạo nên Lãnh Phong anh hùng nhân cách, có tình có nghĩa, có máu có thịt. Vì huynh đệ cam nguyện gánh chịu tội ác, vì mình nữ nhân không sợ gian nguy. Chỉ có dạng người này mới có thể như thế ái quốc, ái thâm trầm. Bằng không thì tiếp xuống nội dung cốt truyện liền sẽ để người cảm thấy vô cùng đột nột không có đại nhập cảm. Một lần nữa về tới Châu Phi, Lãnh Phong ở toàn bộ Châu Phi du đảng, tìm kiếm manh mối. Ba cái này liền là điện ảnh thời gian quảng cáo, rất nhiều hoa quốc sản phẩm xông vào thời gian, Lãnh Phong cùng người da đen so uống rượu uống vẫn là Thiên Tụ tập đoàn độ cao rượu Đế Túy Bất Tiên. Ba cũng không lâu lắm vị trí chính phủ lâm vào náo động bên trong, Hồng quân quân công chiếm các nơi, rất có thay thế chính phủ ý đồ. Lãnh Phong dẫn đầu ở Châu Phi nhận con nuôi chạy đến tiền tất đạt kinh doanh siêu thị đánh lùi truy vào đến Hồng Cân Quân, dẫn đầu đám người hướng Thiên Triều Đại sứ quán chạy tới. Một đám Hồng Cân Quân ở trên đường ngăn lại Lãnh Phong một đoàn người, may mắn Thiên Triều Đại sứ quán phiền đại sứ chạy tới, cứu đi Lãnh Phong một đoàn người. Ba cái này bắn nhau chảng diện rất nhiều người nhìn ra ăn no thỏa mãn, vô cùng phấn trương. Vương Bảo Bảo không kiềm hãm được nói, ba cái này đầu đường bắn nhau chảng diện thật là quá đặc sắc, giống như thân lâm kỳ cảnh. Vừa rồi ta tâm một mực bị nắm thật chặt, đều không nỡ nháy mắt. Nhất là những cái kia đám lưu manh, cầm súng bộ dáng nhìn ta đều sợ muốn chết, quá hung hãn, diễn thật chân thực. Nô Tiểu Kinh cùng Vương Xuân Sinh hai người cười ha ha, những cái kia chính là thật tác ôn. Liên thương đều là thật, chỉ là không lên viên đạn mà thôi. vu Thiên Đại Gia diễn tiền tất đạt nhân vật này khác sâu à, bên ngoài thời điểm không nói mình là người nước hoa, nhưng là ở có cần thời điểm lập tức thừa nhận mình là người nước hoa. Có người tán thưởng, bà cũng có người nghi hoặc. Vũ Thiên Đại Gia không phải cùng Quách Đắc Cương giảng tướng Thanh vị kia sao, ta một mực rất ưa thích nghe hắn tướng Thanh, làm sao đông nhiên đến đóng kịch. Hơn nữa còn diễn tốt như vậy. Vũ Thiên Đại Gia thế nhưng là một vị nhu nhân. Diễn kịch đạo diễn nói tướng Thanh, quả thực là mọi thứ đều biết, mọi thứ đều tin. Nghe nói hắn còn có một cái chuồng ngựa, nuôi mình thích ngựa. Cả đời này đều đang chơi. Sống thành chúng ta hâm mộ bộ ráng, người nói có đúng hay không a Vũ Thiên Đại Gia. Vũ Thiên Đại Gia cười nhạt một tiếng Đây là cơ bản, không nên kinh ngạc. Còn có phiền đại sứ, đại biểu Hoa quốc quan ngoại giao hình tượng, thoạt nhìn nhã nhặn vừa vặn, nhưng là đối mặt tác ôn lại hết sức anh dũng tỉnh táo, cũng đã nhận được mọi người tán thưởng. Châu Phi chẳng những lâm vào náo động bên trong, còn bạo phát ý bộ lạ vi rút nguy cơ, cho nên Hoa quốc bắt đầu khẩn cấp triệt hiểu, dẫn đầu Hoa quốc đồng bào ly khai Châu Phi. Thế nhưng là, ở Châu Phi nội bộ còn có 47 tên đồng bào bị vây ở Hoa Kiều Công Xưởng Bởi vì lần này náo động là Phi châu nội bộ chính trị đấu tranh, nước khác quân đội không có quyền tiến vào châu Phi lãnh địa. Mắt thấy quân hạm tình thế khó xử, xem như đã từng quân nhân lãnh phong không có quên bản thân trách nhiệm, chủ động bại lộ bản thân thân phận, nhận lấy cái này một cái nhiệm vụ, một người một ngựa đi nghị cách cứu viện hoa kiểu công xưởng đồng bào, chân chính, cố sự cũng liền bắt đầu. Ba cùng lúc đó, viên đạn kia manh mối cũng tìm được, lại dính đến một cái quốc tế nổi tiếng dòng binh đoàn, còn có bản sứ phản quân. Ba dòng binh đoàn cùng với phản quân muốn lấy được ý bộ lạ vi rút kháng thể, cuối cùng bị tiến về Hoa Kiều Công xưởng giải cứu đồng bào lãnh Phong lái xe chạy tới, dẫn đầu nữ bác sĩ giả trợ cùng với bạ xạ đào mệnh, trải qua hiểm trở rốt cục thoát khỏi dòng binh đoàn. Ba toàn bộ quá trình đều là vô cùng khẩn trương kích thích, Hollywood động tác nguyên tố bị vận dụng phi thường thành thủ. Tiếp xuống xảy ra khôi hài một màn, Lánh Phong cùng Mỹ quốc ý sinh giả trèo nói chuyện thiếm. Biết được Lánh Phong muốn tiến về Hoa Kiều xưởng Gia treo lại càng muốn tiến về Mỹ quốc đại sứ quán, Mỹ quốc là trên đời cường đại nhất quốc gia, Gia treo càng tin tưởng mình cường đại tổ quốc. Kết quả liên hệ Mỹ quốc đại sứ quán lại bị cáo chi đại sứ quán đã rút lui, muốn tự nghĩ biện pháp tự cứu. Ba ở đây minh tinh đều nở nụ cười. Ba một đoạn này nội dung cốt chuyện hát xinh đẹp. Ba chúng ta hoa quốc biết được đồng bào còn đang trong nguy hiểm, liền xem như về hưu quân nhân đều dám một mình chiến đấu hăng hái xâm nhập hang hổ. Kết quả đối phương đại sứ quán người lại trốn Mỹ quốc xưa nay đã như vậy, dính đến bản thân an nguy thời điểm luôn luôn vì tư lợi. Ngươi muốn cho hắn giống chúng ta quốc gia một dạng phụ trách căn bản không có khả năng. Ba cái này mới là chân thực Mỹ quốc. Chỉ thích bước lên chiến tranh, không thích cứu người. Già cho tâm phiền ý loạn, thế là muốn lánh phong rừng xe lại, kết quả lại gặp một đầu hùng sư tử. Cách nàng chỉ có không đến 10 m giống như vừa mới tỉnh ngủ, mở ra miệng to như chậu máu ngáp một cái. Một màn này lại một lần nữa đem tất cả cho cười thực sự là người xui xẻo thời điểm uống nước đều tê răng vừa xuống xe liền gặp sư tử vận khí này cũng là không ai có vừa rồi khẩn trương hiện tại buông lỏng khi nắm khi bông điện ảnh rất có cảm giác tiết ấu ba chúng ta quốc gia lại nhiều thêm một vị tân nhân đạo diễn ba có người đẩy ngô tiểu kinh hỏi ba cái này đặc hiệu có phải hay không các ngươi tình quang làm làm quá giống như thật cái này sư tử trên thân mỗi một viên bộ lông đều có thể thấy rõ ràng thật là quá tuyệt vời Ngô tiểu kinh cười haha ha. Đây không phải là đặc hiệu, đó là thật sư tử. Ta, các người quay phim đều không muốn sống nữa. Cách gần như vậy, vạn nhất sư tử nhào tới làm sao bây giờ? Đây không phải là càng thêm kích thích. Lô Tiểu Kinh nhớ tới lúc trước đập một màn này thời điểm, tổng lo lắng sư tử lại đột nhiên nhào lên cắn hắn một cái, thật chính là vô cùng kích thích. Chương 682, Đặt Khang thư ký. Dương quá. Chu Thần. Đi qua một phen lật lội, Lệnh Phong ba người rốt cuộc đã tới Hoa Tiểu công xưởng. Hoa kiểu công xưởng chẳng những co đại lượng người Hoa, cũng có một đám người da đen, bởi vì bên ngoài chiến loạn, bọn hắn đều bị vây ở nơi này. Lúc này, hai cái nổi danh diễn viên xuất hiện là Đạc Khang Thư Ký. Bà còn có Dương Quá, Ta Quá Nhi. Tất cả mọi người đều cảm thấy một chút kinh hỉ Vô luận là đóng vai Đạc Khang Thư Ký Ngô Tiểu Cường, hay là đóng vai Dương Quá Vương Xuân Sinh, hiện tại chính dựa vào hai bộ hiện tượng cấp phim TV ở người xem dân thanh tăng nhiều. Chỉ cần bọn hắn lũ đầu một cái liền có thể gọi ra bọn họ nhân vật. Phim ảnh, nô tiểu kinh cũng chơi cái này ngạnh. Ngươi không phải cái kia ai ai ai đạt khang thư ký sao. Ba sao không quản ngươi hán đông đến châu Phi. Còn có ngươi không phải dương quá sao. Làm sao xuyên Việt thời không mà đến rồi. Lanh Phong vẻ mặt khiếp sợ nói. Già treo đem đầu nghiêng đến, nói, ta cảm thấy cái kia trẻ tuổi càng giống chú thần, liền là xào rau đặc biệt ăn ngon cái kia. Lanh Phong nghĩ cũng không nghĩ nói. Sào rau cái kia đã là năm ngoái, năm nay lưu hành là Dương Quá. Đông nhiên xuất hiện một màn này, khán giả đều cười điên. Ba vô luận là Đạt Khang Thư Ký, vẫn là Dương Quá, Chủ Thần, đều là bọn hắn đã từng đóng vai qua nhân vật. Đông nhiên kêu thành tiếng, để cho người ta vô cùng ngoài ý muốn đồng thời cũng cảm thấy buồn cười. Nô Tiểu Cương giơ súng đi ra, hùng hùng hổ hổ, ba cái dám Đạt Khang Thư Ký. Từ cái nào đó dáng dấp cùng ta giống diễn viên diễn Đạt Khang Thư Ký về sau, gặp người liền kêu ta Đạt Khang Thư Ký. Cái danh xưng này lao tử nghe đều lên kén. Người cho nghe cho kỹ, ta gọi ngô tiểu cường, nghịch súng, không phải là cái gì đạt khang thư ký. Đóng vai hùng hài tử vương xuân sinh cũng phi thường khó chịu đi ra, ai là dương quá, ai là trù thần. Bọn hắn có ta dáng dấp đẹp trai như vậy sao? Người nghe kỹ cho ta, ta gọi vương xuân sinh, xuân thiên vạn vật sinh trưởng xuân sinh, ta cha mẹ cho lấy, tốt bao nhiêu nghe danh tự. Người nếu là lại kêu ta nghệ danh, ta liền dùng thương băng đầu của ngươi Già chéo lại dũng cảm đứng ra, ngươi còn dám nói ngươi không phải chủ thần. Ngươi xem sau lưng ngươi công xưởng tên gọi là gì. Vương Xuân Sinh nhìn lại, long môn hãng chế biến, thế nào? Ba cái này chẳng phải vừa đúng sao? Vương Xuân Sinh. Một màn này thật là quá khôi hài, các diễn viên phủ nhận bản thân nhân vật, hiện trường minh tinh khán giả đều cười ha ha. Hai người kia cũng đại biểu cho tinh quang nóng bỏng nhất ba bộ phim tivi Tiếp xuống nội dung cốt truyện bình thường. Phú nhị đại Vương Xuân Sinh chưa bao giờ giết qua người Lại ở lánh phong trước mặt đóng vai người trong nghề, hướng lãnh phong phô chương gọi là đi săn chiến tích. Ba còn nhìn thấy giả trẻo đại mị nữ thói quen miệng ba hoa, tóm lại đem nhị đại nhân vật diễn rất sống động. Nhưng là giả trẻo cũng không có cho sắc mặt tốt nhìn. Sau đó phải rút lui, trong thời gian này xảy ra một loạt sự tình. Cung cấp rút lui phương tiện giao thông quá ít, công xưởng người phụ trách đem người châu Phi cùng người hoa cách trở. Ba chỉ cho phép người hoa rút lui, không cho phép người châu Phi cùng theo một lúc rút lui. Loại này tuyển chọn đối với công xưởng người phụ trách mà nói kỳ thực cũng không sai, hắn nhất định phải đầu tiên đối với mình hoa quốc kiểu bảo phụ trách, sau đó mới có thể cân nhắc mặt khác. Nhưng là châu Phi công nhân cũng là người, chẳng lẽ liền không để ý sao? Mỗi người đều có sinh tồn quyền lợi, mỗi người đều có lập trường, mỗi người đều có khó xử địa phương. Những chuyện này, khảo nghiệm nhân tính đủ loại tuyển chọn và thiệt ác. Cuối cùng lãnh phong mở miệng, để phụ nữ cùng nhi đồng lên trước, đàn ông lên sau, sự tình mới có thể giải quyết. Kết quả tình thế một mảnh thật tốt thời điểm, có Lao Cha danh xương quốc tế lính đánh thuê dẫn theo bản thân binh đoàn sát nhập vào Long môn hãng chế biến, cuối cùng ố đủ tướng quân ra lệnh cho bọn họ rút lui, không nên đắc tội Hoa Quốc, hãng chế biến mới bảo lưu lại. Ba lúc này, lãnh phong cảm nhiễm vi rút sự tình bại lộ. Lưu lại, hắn sát xuất sinh tồn đề cao, các công nhân đã có cảm nhiễm vi rút nguy hiểm. Nếu như ly khai, hắn cách cái chết không xa, nhưng là các công nhân lại được bảo đảm. Ba cá nhân lợi ích hay là tập thể lợi ích Mọi người lại một lần nữa đứng trước nhân tính tuyển chọn. Vô luận là Lãnh Phong hay là ở đây mỗi một người đều nhất định muốn làm ra lựa chọn trọng đại. Lãnh Phong lại một lần nữa quyết định hy sinh chính mình, ly khai công xưởng. Liên cái này ngắn ngủn mười mấy phút hí, thông qua hai lần tuyển chọn, Lãnh Phong đem Hoa Quốc quân nhân thiết huyết nhu tình triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hắn có thể đối với địch nhân thiết huyết, nhưng là đối với mình đồng bào, đối với phổ thông bạch tính tu luyện. Ở đứng trước nguy hiểm thời điểm, suy tính đầu tiên là hy sinh chính mình và còn có bộ phim này từ đầu tới đuôi, Lệnh Phong cũng đối mặt rất nhiều tuyển chọn. Tỷ như ở hủy nhà thời điểm, hắn tuyển chọn hy sinh chính mình quân nhân kiếp sống cùng tự do, ở cảnh sát bao vây thời điểm đem hủy nhà tiểu đầu mục đá cho trọng thương, cũng phải bảo toàn huynh đệ thân nhân an toàn. Ở phát sinh nổi loạn thời điểm, hắn có thể mặc kệ một cái kia không nhận tổ quốc gian thương, nhưng cuối cùng vẫn là đem hắn cứu ra. Ở triệt kiều thời điểm, hắn có thể tuyển chọn đi thẳng một mạch, lại nhất định phải trở về nghị cách cứu viện hoa tiểu công xưởng đảm bảo. Bỏ xuống Mỹ quốc y sinh ra trực cùng cái kia người da đen nữ hải, mới có thể giải phóng hắn chiến lực nhưng là hắn hết lần này tới lần khác không làm như vậy. Dù cho các nàng là vương hiểu, cũng phải dẫn các nàng đi. Hắn mỗi một lần tuyển chọn đầu tiên đều là từ người khác lợi ích xuất phát cân nhắc, cuối cùng hy sinh đều là mình. Chính là bởi vì có dạng này lãnh phong, mới để cho người phát ra từ trong đáy lòng bội phục Chính là bởi vì có dạng này hoa quốc quân nhân, mới để cho người cảm thấy an toàn, cảm thấy an tâm. Sinh ở dạng này một cái quốc, có dạng này một đám khả ái quân nhân, cho nên chúng ta sinh hoạt mới tốt đẹp như thế, người mới như vậy an toàn. Quốc tế công phu siêu sao thành long tử trong thâm tâm nói ra, cho nên nhi tử ta nghĩ đổi lại quốc tịch. Ta vô cùng đồng ý. Vẹn vẹn chỉ có một người lính, cũng rơ lên hoa quốc sống lưng. Một vị khác cái quốc siêu sao nói ra. Thế giới chưa từng có hòa bình qua, ngươi chỉ là sinh ở một cái hòa bình quốc gia mà thôi, chân quỷ à. Cuối cùng gia treo mạo hiểm cho lãnh phong rốt vào trần bác sĩ nghiên cứu kháng thể, cuối cùng cư nhiên như kỳ tích bình phục. Tuy nhiên cảm giác có chút ly kỳ, nhưng ly kỳ liền ly kỳ a, tất cả mọi người hy vọng hắn khỏi bệnh. Vương Bảo bảo dùng cánh tay đỉnh đỉnh Ngô Tiểu Kinh, cái này nội dung cốt truyện có chút ly kỳ. Ngô Tiểu Kinh khẽ mỉm cười, tình huống như vậy là chân thật phát sinh qua, người phải tin tưởng một người ý chí lực cùng niềm tin, khi hắn hy vọng bản thân sống sót hơn nữa tin tưởng vững chắc mình nhất định phải sống tới điểm. Dù cho lớn hơn nữa ốm đau cùng bệnh nan ý đều đẻ không ngã hán. Vương Bảo Bảo vẫn là không dám tin tưởng, thật sự có thần ký như vậy. Ba đây là huấn luyện viên nói cho ta biết. chương 683. Tất nhiên bệnh đã tốt, như vậy lãnh phong hai người dự định trở lại Hoa Kiều Công xưởng Lại không nghĩ tới, Hoa Kiều Công xưởng đã bị lao tra quân đội khống chế. Hán tâm ngoan thủ lạc, giết chết ổ đủ tướng quân, lấy được hắn quân đội quyền lãnh đạo, sau đó không chút kiêng kỵ xâm lược Hoa Kiều Công xưởng Lanh Phong vừa mới bắt đầu không biết trở về, bị lao cha mai phục, thế là song phương bắt đầu xe tăng đại chiến. Ba vẹn vẹn Lanh Phong, còn có suất ngũ quân nhân Ngô Tiểu Cường, hai người lấy huyết nục chi khu đối kháng vài chục khung xe tăng, kinh tâm động phách. Nhìn thấy nhiều như vậy xe tăng ra sân, nghiền ép mà đến, ở đây khán giả cũng nhìn rất kinh hãi. Những cái này sẽ không phải đều là thật à? Sao còn có thể có giả? Bộ phim này là cùng quân đội cộng đồng quay trụ, chiếm được quân khu ủng hộ mạnh mẽ cho nên những cái này xe tăng đều là thật vũ khí, mấy chục không đây. Có người nói, nếu là có ngày nào đó ta điện ảnh, cũng có mấy chục chiếc xe tăng hộ giá, ta chết cũng cam tâm. Nói thật, ở bây giờ thấy xe tăng đại chiến cơ hội thật không nhiều lắm, bình thường đều là cự ly xa phát áo, chơi đúng là đạn Đại bác tầm bắn cùng lý lực, nào giống hiện tại loại này xe tăng đối với xe tăng, để cho người ta cảm thấy ánh mắt sáng lên. Ai cũng không nghĩ tới, ở cái này thu hẹp công xưởng không gian bên trong. Mấy chiếc xe tăng hoàn thành đầu đường truy trục chiến. Nhìn xem những cái kia đạn pháo doanh tạc, đem công xưởng đều nổ lại ra, đám người gọi thẳng đã nghiền. Ba cuối cùng còn có xe tăng trôi đi. Mọi người chỉ có thể tán thưởng, nô đạo thật có thể chơi. Bất quá nhất chấn nhiếp nhân tâm đúng là, đã tới gần bên bờ tuần hành hạm phát ra vài chục miếng đạn đạo, doanh tạc quân phản loạn quân đội. Nhất là thủ trưởng cái kia một tiếng bao hàm nước mắt nã pháo, khiến mọi người vì đó động dung. Bởi vì cái này đạn pháo tạc Có thể sẽ tính cả phản quân cùng với Lãnh Phong cùng một chỗ nổ chết. Ba cuối cùng Lãnh Phong không có việc gì, mọi người đều thở vào nhẹ nhõm. Phản quân bị tiêu diệt, xe tăng cũng bị hủy, chỉ còn lại có đánh sáp la lá ca. Lãnh Phong cùng lão cha mở ra tàn khốc nhất vật lộn, bọn họ mỗi một chiêu mỗi một lần đều là lấy giết người làm mục đích, mỗi một chiêu đều vô cùng tàn nhẫn, không giết chết đối phương không bỏ qua. Lãnh Phong chật vật lấy được thắng lợi, nhưng là thân thể nhiều chỗ thụ thường, ngay cả cánh tay đều ứa máu. Giải quyết địch nhân lớn nhất Hoa kiểu công sửa người lập tức rút lui, chạy tới khu vực an toàn. Nhưng là đi đến khu vực an toàn nhất định phải thông qua một đầu đại lộ, nhưng là đầu này đại lộ đã giới nghiêm, có hai cái súng ống đầy đủ bộ đội vũ trang chính đang đối chiến, tình thế không thể lạc quan. Vì thông qua con đường này, lãnh phong dùng hắn duy nhất kiện toàn tay nâng lên cờ đỏ sao vàng đón gió biểu hiện ra. Cương đại tổ quốc, liền là hắn lực lượng. Ba song phương quân đội nhận ra cờ đỏ sao vàng, song phương tạm thời ngưng chiến, để cho thông hành giờ khắc này Sở hữu người xem vì đó động dung, tiêu ngạo tự hào nước mắt tràn mi mà ra, đây chính là bọn họ quốc gia. sinh bọn hắn nuôi bọn hắn bảo vệ bọn hắn, để bọn hắn vì đó kiêu ngạo quốc gia. Tốt. Có người thuốc ra Tốt. Đây là ta quốc. Sau đó tất cả mọi người không hẹn mà cùng đứng lên liều mạng vỗ tay. Tựa hồ chỉ có thông qua loại này phương thức, mới có thể phát tiết nội tâm hết sức tâm tình kích động. Còn có phim nhở cuối cùng, khác ở hộ chiếu bên trên một câu. Làm ngươi ở hải ngoại tao ngộ nguy hiểm, muốn vứt bỏ, mời ngươi nhớ kỹ, ở ngươi sau lưng có một cái cường đại tổ quốc. Một câu nói kia làm ra vẽ rồng điểm mắt tác dụng. Nhớ tới phim ngựa bên trong, vô luận là xuất ngũ quân nhân lãnh phòng, hay là tại ngũ quân nhân, đều đang hoàn mỹ thi hành một câu nói kia, để cho người ta không kiểm hãm được lại một lần nữa vô bản gọi tốt. Tuy nhiên bọn hắn biết rõ hộ chiếu bên trên cũng không có câu nói này, nhưng là bọn hắn biết rõ quốc gia một mực đang làm như vậy. Ba chúng ta hộ chiếu không thể mang ngươi đi bất kỳ một cái nào địa phương, nhưng lại có thể đem ngươi từ trên thế giới bất luận cái gì nguy hiểm địa phương mang về. Ba một tấm Hoa quốc hộ chiếu, một tấm Hoa quốc mặt, liền là tốt nhất giấy thông hành. Toàn trường vỗ tay kéo dài lôi động. Vẫn không có biện pháp yên tĩnh. Coi như người chủ trì đang trạng, cũng không có cách nào trấn an xuống tới, chỉ có thể cười khổ. Cuối cùng, Lô Tiểu Kinh đăng trạng, kết quả phản ứng càng cường liệt. Lãnh Phong làm được tốt. Ngươi là chúng ta Hoa quốc kiêu ngạo. Ta vì ngươi điểm ngón tay cái. Nô Tiểu Kinh cầm mịt rổ phồn cười khổ. Ta là Ngô Tiểu Kinh, không phải Lênh Phong. Từ nay về sau ngươi chính là Lênh Phong. Nô Tiểu cương chen miệng nói, tựa như ta vĩnh viễn cũng không thoát khỏi được đạt khang thư ký một dạng. Ngươi cũng đừng nghĩ thoát khỏi lãnh Phong một cái này nhân vật. Chính là, còn nói ta là Dương quá cùng trụ thần, ngươi về sau cũng chỉ có thể là Lênh Phong. Vương Xuân Sinh cười nói, bà tốt biết bao nhân vật, cỡ nào hoàn mỹ người, ta muốn còn muốn không được đây. Thiên vương hoa tử kêu lên, ngô đạo, về sau đập loại này hí nhất định muốn kêu lên ta, coi như chạy cái diễn viên quần chúng ta cũng nguyện ý. Đám người nhao nhao ở nào vô cùng khai tâm. Ba hiện tại, cái này sân khấu là thuộc về ngô tiểu kinh, là thuộc về lãnh phong, cho nên lâm bắc phàm đại lão đều không có giọng khách át giọng chủ, ngược lại ở phía dưới đi theo ổn ảo. Ngô tiểu kinh lại một lần nữa chân thành cảm tạ mọi người, cảm tạ mọi người ủng hộ. Chiến lang lần đầu lễ liền kết thúc. Nhưng là hắn tạo thành ảnh hưởng lại giống như là biển gầm gào thét toàn thế giới. Ba lúc này, cả nước nhóm đầu tiên xem hết chiến lang người, cơ hồ là chạy nước mắt đi ra. Sau đó lập tức bao vây quảy bán vé. Còn có chiến lang vé xem phim sao? Ta còn muốn lại nhìn một trận. Đem gần nhất vé xem phim đánh ra đến cho ta, ta muốn 10 trường, lôi kéo huynh đệ tỷ bội của ta cùng một chỗ nhìn. Ta muốn mang theo ta ra, ra cùng một chỗ nhìn, hắn là Lao Hồng Quân, cách mạng nửa đời người. Nhìn thấy bộ phim này nhất định rất cao hứng. Ta muốn mang theo con của ta cùng một chỗ nhìn, nói cho bọn hắn đây là chúng ta quốc gia, chúng ta quân nhân. Ai hiện tại có phiếu? Ta gấp 3 mua xuống. Quay bán vẽ nhân viên phục vụ lắc đầu khóc gửi, thật không có, chúng ta tinh quang điện ảnh luôn luôn rất đắt khách, bộ này chiến lang vé đã bán sạch, trong 3 ngày cũng sẽ không có phiếu mới đi ra. Hiện trường một mảnh tiêu rên. Muốn bọn hắn đợi đến 3 ngày sau đó mới có thể lại quét một lần chiến lang, cỡ nào lâu dài chờ đợi. Hơn nữa ba ngày sau đó, thật thì có phiếu sao. Nhìn hiện tại tình huống hôm nay, thật phi thường khó khăn. Ba lúc này mới vừa vào dạp chiếu phim người nhìn thấy hiện trường trang diện này, liền vội vàng hỏi, huynh đệ, chiến lang thật sự có dễ nhìn như vậy sao? Bị hỏi người liên tục gật đầu, dễ nhìn dễ nhìn, phi thường dễ nhìn. Ta mãnh liệt để cử ngươi hai xoát cùng ba xoát, nhiều xoát mấy lần đều không đủ. Ta một đại nam nhân đều ở bên trong nhìn khóc. Thật, vậy thì thật là quá tốt. Người kia móc ra mấy chương vé xem phim, mừng khắp khởi đi xét vé. Nhìn thấy nhiều như vậy vé xem phim, bị hỏi mặt người lục, lập tức đụng lên đi ân cần nói, "Huynh đệ, người vé xem phim có thể bán ta mấy chương sao? Giá cả dễ thương lượng. Không nên mơ mộng, chúng ta đều còn không đủ." Người kêu nhanh chóng bưng chặt vé xem phim, sợ bị đoạn. Chương 684, ban đêm tiếng ca to rõ. Lấy không được vé xem phim, không có cách nào ôn lại nội dung cốt truyện, rất nhiều mê điện ảnh đứng ở trong rạp chiếu bóng. Hoặc là dạp chiếu phim bên ngoài dơ quốc kỳ hát vang lấy quốc ca, một lần lại một lần, nhìn đám người không rõ ràng cho lắm. Thậm chí, trực tiếp dẫn đầu đám mê điện ảnh đi đêm chạy, ở cái này gương mặt bên trên hôn lên quốc kỳ, vừa chạy vừa hát quốc ca. Tuy nhiên tiết tấu bất ổn, nhưng là thanh âm phá lệ to rõ, rất nhiều người đều nghe. Ba những người này đều điên. Buổi tối không ngủ đi hát quốc ca. Ta thích. Nếu như ngươi xem chiến lang, ngươi có thể sẽ so với ta điên cùng hơn. Chạy bộ người nói xong. Tiếp tục sói chu. Ở tại Kinh Đô Phan hâm mộ càng thêm điên cuồng, càng thêm xúc động. Bọn hắn quyết định đêm chạy đến Thiên An Môn đi xem quốc kỳ dâng lên, muốn vào thời khắc này hát vang quốc ca. Rất nhiều người biểu thị hâm mộ, nếu như ta cũng ở tại Kinh Đô, ta cũng cùng đi. Giang Nam tinh quang dạp chiếu phim, minh tinh xem xong điện ảnh đi ra sân, nhau nhau ở chính mình ấy bù bên trên giới thiệu một bộ phim này, cổ vũ mọi người đi xem chiến lang. Đây là một bộ ngươi không thể cô phụ điện ảnh, một bộ ngươi xem còn muốn lại xem Xem sẽ vì thế rơi lệ, xem sẽ vì thế tự hào điện ảnh. Còn rất nhiều mình tinh đẩy ra bản thân con mắt xương đỏ, rơi lệ ảnh chụp Xem xong chí lang, lần đầu xem một bộ phim nước mắt chảy xuống. Ba đây là một bộ phi thường đáng giá một xem điện ảnh, phi thường đáng giá xem mấy lần điện ảnh. Ta chuẩn bị đi trở về mua vé, lại soát mấy lần. Ngoài ra ta còn muốn đặt báo hết, mời các bằng hữu của ta cùng đi xem. Chiến lang, ta quốc, Vĩ đại phú cường. Hy vọng mọi người đi ủng hộ ngô tiểu kinh đạo diễn tác phẩm chiến lang. Tóm lại, bởi vì các loại nguyên nhân, ở cái này lúc đầu bình tĩnh buổi tối, chiến lang đại bạo. Ở hải ngoại, bởi vì đại quy mô chiếu lên chiến lang, rất nhiều ngoại quốc người xem đều nhìn được bộ này tràn đầy hoa quốc phong cách đề tài quân sự điện ảnh, phản ứng vô cùng kịch liệt. Nhất là châu Âu phía bên kia. Nhìn xem đây chính là hoa quốc quân nhân, nơi nào có nguy hiểm nơi đó thì có bọn hắn. Lại nhìn chúng ta một chút quân nhân. Nơi nào có nguy hiểm nơi đó liền không có bọn hắn, ném thương ném thương đầu hàng đầu hàng, quả thực là quốc gia sỉ nhụ. Liên là. Suy nghĩ một chút mấy tháng trước châu Phi hành động, hơn 6.000 võ trang tận rằng bộ đội bị một cái nho nhỏ dòng binh đoàn toàn diện bắt làm tù binh, ta cho tới bây giờ không thể tin được ta gỡ mạng ý thất bại thảm như vậy. Đến bây giờ những cái kia binh sĩ đều còn không có chuộc về đây, là sống là chết cũng không biết. Ba đừng quản châu Phi bên kia, trước quản tốt châu Âu bên này kinh tế. Hơn mấy tháng đều vẫn đang nhao nhao, một điểm hữu hiệu phương án đều không lấy ra được. Ta đều thất nghiệp hơn mấy tháng, đều không tiền cho ta Hải Tử mua sữa bột. Ba chúng ta hàng năm giao nhiều như vậy tiền thuế có tác dụng gì? Thận nuôi một đám đầu heo. Ba hiện tại châu Âu đang bị khủng hoảng tài chính tàn phá bừa bãi, kinh tế hạ xuống đáy cốc, nhiều người thất nghiệp, phần lớn người thu nhập giảm xuống, rất nhiều người ngươi chỉ có thể thông qua xem phim đến làm dịu nội tâm lo nghĩ. Kết quả xúc cảnh sinh tình. Thấy được hoa quốc quân nhân anh dũng Lại nghĩ tới bản thân quốc sĩ binh ở ức. Nhớ tới phát triển không ngừng Hoa Quốc, so sánh hiện tại càng ngày càng xa suốt quốc gia, tâm lý hoàn toàn cảm giác khó chịu. Vô luận là kinh tế hay là quân sự đều không được, khán giả đối với hiện tại chính phủ cảm thấy phi thường bất mãn. Mỹ quốc bên kia cũng chưa chắc tốt. Mỹ quốc một mực tự khoe là thế giới đệ nhất cường quốc, Mỹ quốc nhân dân một mực vì chính mình quốc gia cường đại cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng là bây giờ cư nhiên thấy được Hoa Quốc quân sự mạng lớn, thấy được Hoa Quốc quân nhân phong thái. Thấy được Hoa Quốc quân nhân hành động cùng đẳng đường, tâm lý dâng lên to lớn sầu lo. Hoa Quốc thật sự có mạnh như vậy sao? Chỉ cần dơ lên quốc kỷ, liền có thể thông qua chiến loại khu. Còn có bọn họ quân nhân lãnh phòng, thoạt nhìn thật làm cho người phân chấn, hắn nhất định chính là Hoa Quốc siêu cấp anh hùng. Nhìn xem chúng ta quốc gia, luôn là làm xâm lược ba quyển, người khác đều dùng ánh mắt thù hận mà đối đãi Nhìn xem nhân gia Hoa Quốc, dơ lên quốc kỳ liền có thể thông qua chiến khu, đây chính là lớn nhất khác biệt. Ba chúng ta không thể lại dùng lạc hậu ánh mắt đối đãi Hoa Quốc. Bây giờ Hoa Quốc thật rất cường đại, bọn hắn có đường sắt cao tốc, có Tam Hạp, Tây Khí Đông Tống, Nam Thủy Bắc điều đại công trình, nhưng cái này chúng ta Mỹ Quốc đều làm không được. Bọn hắn gần nhất hoàn thành hơn mấy chục cái, bọn họ liền là một đám xây dựng cơ bản của Ma. Có toàn cầu lớn nhất thị trường, toàn cầu mạnh nhất tiêu phí năng lực. Bộ phim này đưa tới rất nhiều Mỹ Quốc người bất mãn, sau đó điên cuồng đối với chính phủ của mình nổ nước bọn. Ba nhất là ba tổng thống lên đài đến nay, cá tính mọi phần, làm cái gì mậu dịch chiến, thối lui ra khỏi rất nhiều tổ chức, tín phụng mỹ quốc trí thượng nguyên tắc, dẫn đến mỹ quốc cùng quốc gia khác liên hệ càng đi càng xa, nhưng là kinh tế không gặp khởi sắc. Nhìn thấy lớn nhất đối thủ cạnh tranh Hoa quốc phát triển tốt như vậy, quân đội như thế ra sức, tự nhiên đối với nhà mình không coi nhịn. Ba còn có chính khách hô hào, điện ảnh bên trên đều là giả, đều là nghệ thuật gia công. Hiện tại chính ở mậu dịch ma sát thời kỳ, Hoa quốc hát chúng ta rất bình thường. Hoa quốc quân đội cũng không có mọi người tưởng tượng mạnh như vậy. Mà chúng ta quốc gia cũng có năng lực, bảo hộ ở phía xa hải ngoại đồng bào, đem bọn hắn an toàn mang về nhà. Kết quả phát biểu không đến nửa giờ liền bị người một nhà đánh mặt. Có nước Mỹ thị dân phơi ra ở hải ngoại nhiều lần rút lui sự kiện tin tức cùng ảnh chủ, nổ nước bọn nhân ra Hoa quốc mỗi một lần cơ hồ đều là cái thứ nhất đuổi tới đem mình đồng bào tiếp đi, kết quả chỉ còn lại có bản thân đồng bào ở trong đó lẻ loi trơ trọi, đưa mắt không quen. Có một lần... Do lớn thai nạn đều xảy ra 5-6 ngày, nhân gia Hoa quốc đã sớm tiếp xong người chạy rất xa, kết quả bản thân quốc gia quân đội mới khoan thai tới trưởng, để cho người ta nhìn đều muốn chửi hầm lên. Thậm chí có một lần đến mức quốc gia tao ngộ đại báo tố tập kích, tình huống hết sức khẩn cấp và nghiêm trọng, kết quả nhà mình Tổng thống chính đang nghỉ phép, đều không muốn trở về. Nói đây là bản thân tư nhân nghỉ phép thời gian, không nói chuyện công tác. Có người chủ trì châm trọng, ta thế nào cảm giác điện ảnh bên trên cái kia ngạnh là thật đây. Chúng ta hải ngoại đồng bào còn đang trong nước sôi lửa bỏng, có thể là chúng ta đại sứ quán đã đánh thẻ tan việc. Tranh đoạt lợi ích thời điểm đến nhanh nhất, bảo hộ đồng bào thời điểm đến chậm nhất. Đối với đương cục chính phủ nhổ nước bọn, lan tràn đến quân đội quản lý bên trên. Mỹ quốc rất nhiều đại binh đều làm lên hình xăm, hơn nữa đem nó phơi đến Twitter đi lên. Trước kia mọi người cảm thấy rất khóc rất có cá tính, hiện tại cảm thấy như thế châm trọng Quân nhân liền nên sạch sẽ, làm nhiều như vậy hoa dạng làm cái gì. Sợ người khác không biết ngươi là Mỹ quốc đại binh, sau đó không dám làm rơi ngươi có đúng không. Đây chính là ngươi trên chiến trường chảy nhiều nhất một lần máu. chương 685, chiến lang nóng nảy. Ba còn có ba tổng thống, cũng bị treo ngược đánh. Ba lúc trước hai lời thề son sắt mà nói, không chào đón hoa quốc công ty giải trí đầu tư Mỹ quốc điện ảnh Việt tuyến. Không cho phép hồng sắc tư tưởng ở Mỹ quốc bản thổ chuyên bá. Kết quả bây giờ người ta ái quốc để tài quân sự điện ảnh chiến lang cư nhiên lửa nóng đổ bộ Mỹ quốc. Sắp xếp phiến xuất lại đã đạt tới 40%, so rất nhiều Mỹ quốc mạng lớn sắp xếp phiến còn mạnh hơn, ngươi nói đây là có chuyện gì? Ta cảm giác cái này Tổng thống nói mạnh miệng lành nghề, trên thực tế cái giám bản sự đều không có. Nhìn xem người ta điện ảnh gia nhập đổ bộ chúng ta quốc gia, hơn nữa liền phim Hollywood đều bị nắm giữ, ta liền tin hắn tả. Người vĩnh viễn không nên tin chính khách miệng, nói vĩnh viễn so hát thêm hay. Nhất là ba cái miệng đó, thời như bức đều không đánh bản nháp, tùy ý nạ pháo. Mọi người cũng không cần quá trách móc nặng này ba, bây giờ người ta đang vì bản thân công ty phía đây. Đương nhiên lên Tổng thống, thậm chí ngay cả bản thân công ty còn kinh doanh không đi xuống, gia hỏa này còn có bản lãnh gì kinh doanh quốc gia. Lúc trước làm sao đem hắn tuyển chọn vị trí này? Hắn như bức thổi quá tốt. Ba lúc này ba Tổng thống thật phi thường phiền não. Ba vốn cho rằng làm tới Tổng thống, hướng đi nhân sinh đình phong, rất nhiều sự tình đều sẽ mọi việc đều thuận lợi. Cũng không biết mình công ty đến cùng đã làm sai điều gì, Nửa tháng đụng phải nhiều như vậy hỏng bét sự tình, tài sản đều xúc thủy mấy ức. Đó là mấy ức đô la Mỹ A, hắn phải kiếm bao lâu mới kiếm được nhiều tiền như vậy. Là Mỹ quốc tổng thống mới mấy đồng tiền. Ba khả năng đều không đủ hắn một bữa cơm tiền. Hết lần này tới lần khác hắn hiện tại ngồi ở vị trí cao, thu đến hội nghị, phát hiện thế lực khắp nơi giám sát, một chút thủ đoạn đều không dùng được. Còn tiếp tục như vậy, hắn khả năng đều muốn tuyên bố phá sản. Trừ cái đó ra, nửa tháng trước hắn lời nói còn vang bên l Mới hơn nửa tháng đã có người không nghe. Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy, còn có hay không đem ta là Tổng thống. Tâm tình khó chịu, ba chính là muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình. Hắn ở chính mình Twitter phát biểu, ta có phải hay không không hữu hiệu. Sau đó, đem chiến lang tuyên truyền áp phích treo đi lên, đánh một cái to lớn xiên. Làm thành như vậy, quả nhiên rất nhiều người vây xem. Các đại viện tuyến lập tức tích cực phản ứng. Có đáp lại tương đối ôn hòa. Thân ái Tổng thống các hạ Cảm tạ ngươi trong lúc cấp bách chú ý chế lang. Bất quá ta khuyên ngươi hay là trước đem quốc gia sự tình xử lý tốt ta, thuận tiện cũng đem nhà ngươi những phá sự kia xử lý tốt, không nên để cho nó ảnh hưởng ngài tổng thống kiếp sống. Có đáp lại tương đối cấp tiến. Quốc gia đều bị ngươi khiến cho dối bởi ta đều không có đi ngươi, ngươi cư nhiên có ý tứ đến đi ta. Chạy trở về nhà trắng đi, mau đem thất nghiệp xuất hạ xuống cho ta, đem kinh tế làm đi lên, bằng không thì ngươi sẽ biết tay. Ba tổng thống tức giận đến nổi trận lôi đình. Nghi hành xử bản thân tổng thống đặc quyền, kết quả vừa điều tra phát hiện viện tuyến sau lưng đại lao nhiều lắm, tài sản cộng lại đều đạt đến mấy ngàn nước đô la Mỹ, không phải hắn một cái nho nhỏ tổng thống có thể chống nổi. Thế là hắn héo, kiện này sự tình trở thành một chuyện cười. Các đại viện tuyến lập tức bắt lấy cơ hội lần này tiến hành tuyên truyền. Ba đây là một bộ tỉnh lại tân hòa bình chủ nghĩa, đánh ngã ba quyền chủ nghĩa địa ảnh. Ba đây là một bộ hoa quốc hướng toàn thế giới biểu hiện ra bản thân lực lượng quân sự, quân nhân phong thái địa ảnh. Ba đây là một bộ để các nước Âu Châu chính phủ phát điên điện ảnh. Ba đây là một bộ để ba tổng thống bệnh liệt dương điện ảnh. Bởi vì những cái này vừa buộn nguyên nhân, chiến lang ở hải ngoại cư nhiên cũng tiểu hỏa. Cho nên chiến lang chiếu lên ngày thứ nhất, toàn cầu tổng phòng chiếu cư nhiên đột phá 2 ước đô la Mỹ, đạt đến 2. Không 2 ước đô la Mỹ. Trong đó, Hoa quốc tổng phòng chiếu là 1. 45 ước đô la Mỹ, hải ngoại cộng lại đạt đến 0. 57 ước đô la Mỹ, toàn thế giới đều chấn kinh. Liên Lâm Bắc Phàm đều cảm thấy sử sốt. Ở kiếp trước, chiến lang nhiều nhất ở trong nước hỏa mà thôi, người bên ngoài nhiều nhất nhìn náo nhiệt, sắp xếp phiến suất cũng không cao, cơ hội có thể không đáng kể. Nhưng là ở cái này thời không, mọi thứ đều biến. Ba hiện tại hắn lũng đoạn toàn cầu hơn phân nửa viện tuyến, bảo đảm chiến lang sắp xếp phiến an bài. Ba gần đây Hollywood 8 đại công ty điện ảnh đánh sống đánh chết, đều không có tốt điện ảnh chiếu lên, cái này đang đứng ở khoáng đặc kỳ, thế là liền tiện nghi chiến lang một bộ phim này. Chiến lang thực cảnh quay chụp, vô luận xe tăng máy bay hay là ác ôn đều là thật, liền bảo đảm phim nhựa chất lượng. Còn có thần bí nhất khí vận chi lực, cũng làm ra lớn nhất hiệu quả. Những cái kia loạn thất bát tao sự tình, cư nhiên xảo diệu dung hợp lên trạm vào phòng bán vẽ tăng trưởng. Cho nên đủ loại nguyên nhân, thúc đẩy chiến lang bộ này hạn chế tính điện ảnh đại hỏa. Điện ảnh chiếu lên ngày thứ hai, quốc nhà các đại quyền uy truyền thông cũng đối với bộ phim này nhao nhao phát biểu bản thân quan điểm, trong đó không tiếc ca ngợi tử Hiệu triệu mọi người cùng nhau đến xem chiến lang. Ngay cả ngày đó bản tin thời sự cũng thông báo chuyện này, cuối cùng cường điệu điểm ra. Chiến lang cùng Lênh Phong, thời đại mới quốc gia anh hùng. Quốc gia các đại quyền uy truyền thông con dấu chứng nhận, tập thể đẩy đưa chiến lang, tiến một bước chạm vào điện ảnh lửa nóng. Còn có các đại đơn vị xí nghiệp, cơ quan nhà nước, trường học, quân đội đã bắt đầu an bài quan sát một bộ phim này, học tập điện ảnh chủ nghĩa yêu nước tinh thần, cái này dẫn đến chiến lang điện ảnh càng là một phiếu khó cầu. Rất nhiều người phàn nản, ta đến bây giờ đều không có mua được vé xem phim đây, kết quả quốc gia bộ môn còn cùng chúng ta đến đoạt phiếu. Khó trách mỗi ngày vẽ xem phim đều soát không ra, nguyên lai like đều là bị quốc gia thừa bao. Nhi tử ta đều nhìn, thế nhưng là ta hiện tại cũng không có mua được phiếu. Cũng chỉ có chiến lang có được lớn như vậy mị lực. Liên tục mấy ngày, chiến lang thật là một phiếu khó cầu. Mặt khác điện ảnh đều sớm hạ giá, tất cả điện ảnh viện tuyến chỉ phát ra một bộ phim, kêu liền là chiến lang. Từ sớm truyền bá đến muộn, thế nhưng là phiếu y nguyên không đủ, cái này đưa đến có ít người lựa chọn ra quốc đi xem phim. Liên tục 7 ngày, mỗi ngày phòng bán vé một mực duy trì ở 1 đô la Mỹ trở lên, dễ dàng phá vỡ 10 ức đô la Mỹ đại quan. Sở hữu điện ảnh người vì đó nghẹn nào, đều không biết cái này điện ảnh tương lai có thể đi tới một bước nào. Toàn cầu phòng bán vé trước 20, chỉ dựa vào Hoa quốc thị trường liền làm xong. Toàn cầu phòng bán vé phía trước 10. Ân, phi thường có khả năng Thế là mọi người càng thêm tò mò, hai suất ba suất, lợi hại nhất đã tám suất. Lô tiểu kinh đạo diễn vô cùng bận rộn, mỗi ngày vội vàng đuổi chàng tử tuyên truyền gặp fan hâm mộ, mỗi ngày còn muốn vội vàng tiếp vài chục điện thoại. Làm Lâm Bắc Phàm nhìn thấy hắn thời điểm, cả người đều gầy một vòng. Lao bà hắn ở một bên đau lòng cho hắn xoa bắt đùi. Nghe nói hôm qua gặp được ùn tắc giao thông, vì đuổi trưởng tử, vì không cô phụ fan hâm mộ kỳ vọng, hắn trực tiếp chạy hơn 1 giờ, chạy mười mấy km kịp thời đuổi tới hội trường. Kết quả hôm nay lại bế tắc, lại chạy mười mấy km, không phải mạ dạ tổng vận động viên thật đúng là chịu không nổi. Lâm bác phàm dơ ngón tay cái lên, ngươi thường yêu. Nô tiểu kinh cười khổ, không có cách nào nha, không thể cô phụ phan hâm mộ chờ đợi. Hắn liền là cậy mạnh. lão bà hắn đoàn trách. Kỳ thực miễn là ngươi nói với ta một câu, ta lập tức an bài tốt máy bay trực thăng, cũng không cần như vậy vất vả lên đường. Lâm bác phàm nói một câu đặc biệt để cho người ta đau tim lời nói. Ngô tiểu kinh. Trường 686, Thử Kim Các Lao Nhân Xôi Nam. Ta đều chạy xong, người bây giờ mới nói. lô Tiểu Kinh hiện tại chỉ muốn mắt trợ trắng, chính mình cái này hiệu trưởng liền là quá da. Ba có lẽ là bởi vì chính mình trôi qua quá thư thích, cho nên mới biệt xuất dạng này một cái ma bệnh. lô Tiểu Kinh trên mặt lộ ra một cái nét cười kiêu ngạo, mấy ngày trước tần trung tướng còn tự mình gọi điện thoại cho ta, nói ta bộ phim này đập tốt, thể hiện ra hoa quốc quân nhân tinh thần, cùng với vĩ đại tổ quốc tinh thần khí tượng. Hán tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn hai lần, còn dẫn đầu toàn quân khu người cùng đi nhìn. ngôi ở bên cạnh tạ tiểu nam cũng lộ ra nụ cười nhạt nhạt, vì chính mình láo công cảm thấy kiêu ngạo. Lâm bác phàm cũng rất cao hứng, nói như vậy, người tại sao lại muốn chạy đi đông phương chiến khu thăm hỏi các chiến sĩ? lô tiểu kinh không thể không lần nữa mắt trợn trắng. Có thể ngồi xe ai nguyện ý chạy. Người nào thích chạy ai chạy, dù sao ta là không chạy. Chân đều nhanh gãy. Liên ở cả nước đều vì chiến lang bộ phim này chúc mừng thời điểm tinh đô tử kim các một vị lao nhân, cũng tranh thủ lúc rảnh rỗi cùng mình làm bạn 40 năm thê tử cũng nhìn một bộ phim này, liên tiếp gật đầu. Nhất là nhìn thấy cuối cùng lánh phong dùng cái kia duy nhất kiện toàn tay cao cờ đỏ sao vàng thông qua chiến loạn khu thời điểm, nhẹ nhàng đem thân thể lùi ra sau, nhắm mắt lại, khuôn mặt tan tưởng, nhưng hai giọt nước mắt từ khỏe mắt tràn ra tới. Thật lâu, hắn lại một lần nữa mở mắt ra lúc, con mắt đã trở nên có chút tường đỏ. Bộ phim này, bộ phim này đập thật tốt ra Rất lâu đều không nhìn thấy tốt như vậy điện ảnh. Lao nhân thì thảo, tay phải nhẹ nhàng vô vô bạn giả tay, ngươi cảm thấy thế nào, bộ phim này đẹp không? Tốt, thật tốt. Dịu dàng hào phóng bạn già có chút kích động gật đầu. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, giả nua tay cầm một chỗ, tất cả đều không nói. Ta cảm thấy, hộ chiếu bên trên câu nói kia có thể cộp vào. Lao nhân đột nhiên nói. Hắn thê tử không nói lời nào, mỉm cười gật đầu. Ba dính đến quốc gia đại sự. Nàng cho tới bây giờ đều là không thăm dự, cũng không phát biểu ý kiến, miễn cho mình trưởng phu tạo thành không cần thiết khốn nhếu. Tiểu Hoa đồng chí, ngươi tới đây một chút. Thủ trưởng, người kêu ta. Từ ngoài phòng chạy vào một cái tuổi gần 40 trung nhân nhân. người đem điện ảnh chiến lang cuối cùng xuất hiện ở hộ chiếu bên trên câu nói kia nhớ kỹ, chuẩn bị lên thường vụ hội thảo luận. Lao nhân chỉ trước mặt màn hình nói ra. Vâng, thủ trưởng. Gọi Tiểu Hoa trung niên nhân, nhân lập tức ghi xuống. Lại suy nghĩ một chút. Hỏi, bộ phim này tựa như là Tinh Quang Quay Chuột." Tiểu Hoa đồng chí gật đầu một cái, nói, "Đúng vậy, đây là ở Trung tuyên bộ chỉ lệnh phía dưới, ở Đông Phương chiến khu phối hợp phía dưới, từ Tinh Quang tập đoàn quay chuột hoàn thành, xem như quốc khánh dân tặng lễ vật." Bây giờ đang ở bên ngoài tiếng vọng rất mãnh liệt, kích phát một đời mới người trẻ tuổi hái quốc nhiệt tình, tất cả mọi người lấy điện ảnh lãng phong làm gương. "Thật tốt ta. Lao nhân cười cười, ái quốc tinh thần lúc nào cũng không thể ném, nhất là thế hệ tuổi trẻ." Không có trải qua cực khổ thời gian, càng phải nắm chặt phương diện này bồi dưỡng. Tinh quang ở phương diện này làm được rất tốt, đáng giá đại lực khen ngợi. Tiểu Hoa đồng chí lại lập tức nhớ kỹ. Bà có thể khiến cho lão nhân nhớ sự nghiệp dân doanh cũng không nhiều, nhưng tinh quang tuyệt đối là trong đó siêu quần bật tụ. Bởi vì trong hai năm qua bọn hắn làm sự tình, xác thực đáng giá khen ngợi. Trong hai năm qua Giang Nam phát triển rất nhanh, nhất là tinh thần văn hóa phương diện kiến thiết làm càng là đột xuất, thâu xuất rất nhiều ưu tú tác phẩm. Phong phú chúng ta đời sống tinh thần, hướng nước ngoài triển hiện nước ta thời đại mới tinh thần diện mạo, tràn đầy đại khí tượng, đã ẩn ẩn có hướng trung tâm văn hóa phát triển xu thế. Bất quá tình huống cụ thể, vẫn là thực lực khảo sát lại nói. Lao nhân nói, Tiểu Hoa đồng chí, người giúp ta an bài một chút, gần đây ta nghĩ đến Giang Nam đi đi nhìn xem. Lao nhân thân phận mẫn cảm, không dễ dàng khởi hành. Một khi khởi hành liền là long trời lở đất. Tiểu Hoa đồng chí biết rõ, Giang Nam phát triển đã tiến nhập trung ương tầm mắt Giang Nam muốn bay lên. Xem như chống đỡ lấy Giang Nam tinh thần văn hóa phương diện kiến thiết tinh quang cũng phải thăng trức rất nhanh. Ngày 15 tháng 10, lão Nhân xuôi Nam khảo sát Giang Nam, chạm thứ nhất liền là tinh quang vệ trổ nạ cao Úc. Bất quá Lao Nhân an nguy dính đến quốc gia an toàn, hành trình 10 phần cơ mật, kiện này sự tình rất nhiều người đều không biết, người biết cũng tiến hành giữ bí mật, nghiêm cấm lộ ra ngoài. Cho nên, Bạch Thanh tuyết tiếp vào tin tức này lúc đều kinh hãi, chỉ có không đến nửa ngày thời gian. Bạch Thanh Tuyết cảm thấy rất khẩn trương. Láo công, ngươi nói ta mặc quần áo gì tốt đây? Dùng cái gì lễ tiết tới đón tiếp lao nhân? Ai u, hiện tại thời gian quá ngắn thật không biết nên làm như thế nào. Còn có thể làm thế nào, tựa như bình thường nên đón khảo sát đoàn một dạng, không cần câu nệ như vậy. Lâm Bác Phàm không quan trọng khoát tay áo càng là thân cư cao vị người, càng là đối với mấy cái này lễ nghi phiền phức không cảm thấy hứng thú. Thế nhưng là nhân ra dù sao là vị kia A Vô Thiên Mị cũng cảm thấy rất khẩn trương. Bình thường đối mặt bộ cấp đại quan thời điểm, nàng đều có thể thẳng thắn nói, biểu hiện tự nhiên hào phóng. Nhưng là đối chiến vị kia cũng cảm giác phân lượng không đủ. Ta cảm thấy là các ngươi suy nghĩ nhiều, cho nên lo sợ không đâu. Lâm Bác Phàm bình tĩnh sở lấy mèo con, hắn hiện tại liền là một cái phế thanh, kiện này sự tình chuyện không liên quan tới hắn. Đúng rồi, lão công, vừa rồi quên cùng ngươi nói, vị kia đặc biệt nhấn mạnh muốn gặp ngươi. Lâm Bác Phàm. Cùng lúc đó Tinh Quang Bảo An cũng tạm thời bị quốc gia đặc thủ bộ môn tiếp quản. 2 giờ về sau, tinh quang tất cả lãnh đạo cấp cao chỉnh tề đứng thành hai hàng ở cửa ra vào nghênh đón. Theo một loạt bảo an đội xe trước mở vào, một chiếc hồng kỳ xe con chậm rãi lái vào vệ chỗ nạ cao ốc cửa ra vào dừng lại, hai vị làm cho người quen thuộc lão nhân từ trong xe đi xuống. Bạch Thanh Tuyết lập tức triển khai nụ cười thân thiết nghênh đón, hoan Nên thủ lĩnh cùng bành phu nhân đến tinh quang tập đoàn. Ta là tinh quang tập đoàn chủ tịch kiêm tổng tài Bạch Thanh Tuyết. Chân thành chào mừng ngày đến. Hai người nắm tay. Lão nhân cười, Bạch Thanh Tuyết Bạch tổng, ta biết ngươi, ta trước kia còn cùng ngươi phụ thân gặp qua một lần, hắn kiêu ngạo nói với ta ngươi thương nghiệp tài hoa so với hắn lợi hại hơn nhiều, kết quả không nghĩ tới ngắn ngủi 2 năm thời gian ngươi Tinh Quang tập đoàn liền vượt qua hắn, đem sinh ý đều làm đến nước ngoài, còn hướng nước ngoài phô bày chúng ta Hoa Quốc phong thái, ngươi làm được rất tốt. Bạch Thanh Tuyết thụ sủng nhược kinh, thủ lĩnh ngươi thực sự là cất nhắc ta, gọi ta tiểu Bạch là được. Tiểu Bạch đồng chí, hy vọng ngươi có thể không ngừng cố gắng, dẫn đầu tinh quang tiếp tục đẩy ra đám người vui nghe vui nói ưu tú ảnh thị kịch tác phẩm, phong phú chúng ta dân chúng nghiệp dư văn hóa sinh hoạt. Lao nhân động viên, thủ lĩnh, ta nhất định làm được. Chương 687, lão nhân thị sát tinh quang. Vị này chính là ta trợ phu, Lâm Bắc Phàm. Bạch Thanh Tuyết nói xong bản thân, đem Lâm Bắc Phàm đẩy ra ngoài. Thủ lĩnh cùng bành phu nhân cùng một chỗ nhìn lại, Lâm Bắc Phàm mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, đúng luật nói Thủ lĩnh, bành phu nhân các ngươi tốt. Ta là Lâm Bắc Phàm Bạch Thanh Tuyết Trượng Phu. Lâm Tiên Sinh, ngươi tốt à, thật là kiểu ngưỡng đại danh, tuổi còn trẻ liền vì quốc gia làm ra nhiều chuyện như vậy, quốc gia nhân tài trụ cột. Ba vô luận là chính nghĩa quý ngân sách hay là tiếng nói của công lý, ta đều thường xuyên chú ý, ngươi làm thật tốt. Thủ lĩnh thanh âm hùng hậu, dùng sức nắm Lâm Bắc Phạm tay, nụ cười thân thiết. Đều là ta phải làm, nơi này là ta quốc, ta hy vọng hắn càng ngày càng tốt Lâm Bác Phàm nói ra, "Lâm Tiên Sinh đại nghĩa, quốc gia yêu cầu ngươi dạng này nhân tài." Ba thủ lĩnh nắm lâm Bác Phàm thời điểm còn không có bừng ra, ha ha cười, "Mấy ngày này chúng ta nhất định muốn hảo hảo trò chuyện chút, hy vọng Lâm Tiên Sinh đến, đến dự." "Ngươi hẳn là có thời gian a?" "Ba toàn bộ tinh quang thanh nhàn nhất chính là ta." Lâm Bác Phạm cười, "Ngươi mặc dù coi như thanh nhàn, nhưng là làm sự tình một chút cũng không đơn giản." Thủ lĩnh ý vị thâm trường nói, Lâm Bác Phàm trên mặt duy trì nụ cười. Không có bất kỳ cái gì biến hóa. Đám người cảm giác thủ lĩnh có phải hay không đối với Lâm Bắc Phàm tương đối coi trọng, lời nói cử chỉ giống như đều là đang đối đãi đồng cấp nhân vật một dạng. Ba trong lòng âm thầm suy đoán, Lâm Bắc Phàm chẳng lẽ có cái gì che giấu tung tích, hoặc là làm qua cái gì kinh thiên động địa sự tình. Ba lúc này, ban phu U nhân đánh giá Lâm Bắc Phàm cùng Bạch Thanh Tuyết, cười híp mắt nói, hai người các ngươi dáng dấp thực sự là quá xinh đẹp, lại mười phần có năng lực, đứng chung một chỗ thật là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp. Tiếp đó, Bạch Thanh Tuyết tiếp tục hướng thủ lĩnh giới thiệu tinh quang người. Giới thiệu tinh quang ảnh nghiệp người phụ trách Võ Thiên Mỹ. Giới thiệu sờ ta video người phụ trách Hoàng Chính Thành. Giới thiệu tinh quang quản lý người phụ trách Hứa Hàn Kiệt. Giới thiệu Giang Nam thành phố điện ảnh người phụ trách Trương Hàn. Giới thiệu Hồng đầu võng người phụ trách Hà Dược. Giới thiệu chính nghĩa quỹ ngân sách cụ thể người phụ trách Hàn Sở Sở, chiếm được thủ lĩnh cùng bành phu nhân độ cao tán thưởng. Ta một mực chú ý tiếng nói của công lý ngăn này chuyên mục. Chú ý chính nghĩa quỹ ngân sách vận chuyển tình huống, xem như chính nghĩa người phụ trách, ngươi làm được vô cùng xuất sắc. Dù cho bỏ đi cái kia một thân chế phục ngươi cũng vẫn là nhân dân hảo cảnh sát. Hy vọng ngươi có thể tiếp tục cố gắng, vì chính nghĩa phát ra tiếng, vì nhân dân thỉnh mệnh. Hàn sở sở rất kích động, thủ lĩnh, ta cam đoan làm đến. Còn có một số nổi tiếng diễn viên, tỷ như tinh quang bề mặt triệu bài, siêu nhất tuyến minh tinh vương xuân sinh. Thủ lĩnh cười nói, ngươi chính là chủ thần tiểu đương gia A đều hỏa đến hải ngoại đi. Hơn một năm nay ta đến quốc gia khác tham viếng, những cái kia nguyên thủ quốc gia đều hỏi ta có hay không nếm qua chủ thần làm đồ ăn, có hay không ngon. Ngươi so với ta còn nổi danh hơn. Vương Xuân Sinh ngượng ngùng túi đầu xuống, giới thiệu gần nhất đại hỏa điện ảnh chiến lang đạo diễn kiêm chủ diễn Ngô Tiểu Kinh. Thủ lĩnh biểu thị, mấy ngày trước ta vừa mới nhìn ngươi diễn lênh phòng, ngươi đầu này lang dũng cảm, đảm đương, có trách nhiệm tâm, cho thấy nước ta quân nhân thời đại mới phong mạo Hy vọng ngươi về sau có thể tiếp tục đẩy ra đẹp mắt quân nhân điện ảnh. Nô Tiểu Kinh lập tức túi chào thủ lĩnh yên tâm, ta nhất định làm được. Cuối cùng, thủ lĩnh cùng bành phu nhân nhìn xung quanh một vòng người trẻ tuổi, cảm khái đắc đạo, các ngươi tinh Quang người đều thật trẻ tuổi. Không nghĩ tới làm ra nhiều như vậy đại sự người, lại là các ngươi dạng này một đám trẻ tuổi người. Bạch Thanh Tuyết Tiêu Ngạo nói, chúng ta nơi này là một cái tuổi trẻ triều khí phồn thịnh tập đoàn, chúng ta mục tiêu là tinh thần đại hải. Ba nhận biết xong một vòng người sau đó, Bạch Thanh Tuyết dẫn theo đám người đi vào tình quang tổng bộ tham quan. Đằng sau còn đi theo hơn 10 vị lãnh đạo, toàn bộ đều là bộ cấp trở lên. Ba còn có một đám các ký giả truyền thông đều đi theo qua tới, hiện trường ghi chép. Đầu tiên tham viếng là tinh quang tiết mục chế tác trung tâm, tinh quang tống nghệ tiết mục cơ bản đều ở nơi này thu lại. Đây cũng là tình quang mặt bài một trong, Bạch Thanh Tuyết báo cáo chi tiết trong 2 năm qua lấy được thành tích. Thì như cái nào đó tiết mục đã xuất khẩu nước ngoài Cái nào đó tiết mục bản quyền đã phân tiêu đến bao nhiêu cái quốc gia. Cái nào đó tiết mục tỷ lệ người xem là bao nhiêu. Thủ lĩnh liên tiếp gật đầu, thành tích này xác thực vô cùng trói sáng, bởi vì liền xem như ương thị đều làm không được. Ba lúc này, tinh quang chính đang nắm chặt trên đầu lưới hoa quốc hậu kỳ chế tác. Bạch Thanh Tuyết Tiêu Ngạo nói, đây là chúng ta hoa gần một năm thời gian chế luyện, sắp đẩy ra phản ứng chúng ta quốc gia bách tính sinh hoạt mỹ thực phim phóng sự. Thông qua mỹ thực ghi chép loại này hình thức Triển hiện nước ta dân chúng văn hóa truyền thừa và gia đình tình cảm. Thoạt nhìn ghi chép chính là Trung Hoa Mỹ thực, kỳ thực là hoa hạ 5.000 năm tình cảm văn hóa. Thủ lĩnh biểu thị, tốt, chỉ có cắm dễ ở dân chúng tác phẩm, mới là đám người vui thai vui mắt tác phẩm. Bạch Thanh Tuyết hiện trường biểu hiện ra một đoạn đã luyện chế xong video. Tuy nhiên chế luyện là thông thường thức ăn, nhưng là đám người phản phất cảm giác nồng nạc hương vị cùng ôn nhu xuyên thấu qua cái này lạnh như băng màn hình xuyên Việt mà đến, ở đây người đều nhìn nói đó lấy Bọn hắn đi đến chính nghĩa quỹ ngân sách văn phòng, thủ lĩnh tương đối quan tâm chính nghĩa quỹ ngân sách tình huống. Hàn sở sở giới thiệu nói, chính nghĩa quỹ ngân sách từ thành lập tới nay, đã pha án và bắt giam 65 cái đại án trọng án. Để 154 người trầm đoan đắc tuyết, 75 người chiếm được chính nghĩa thẩm phán. Mặt khác, chúng ta còn thúc đẩy 6 hạng trọng yếu biến đổi, tỉ như sữa bột có độc cán kiện, cống ngầm dầu sự kiện, lao nhân viện không viện đạo đức thẩm phán vụ án, giả vaccine vụ án, cương thi thịt vụ án ngành giải trí âm dương hợp đồng vụ án, có lực thúc đẩy xã hội hòa hải phát triển. Thủ lĩnh liên tiếp gật đầu, những chuyện này hắn đều biết rõ. Rất nhiều đều là hắn ở phía sau đẩy một cái, cho nên sự tình mới đến viên mãn giải quyết. Bạch Phu nhân cảm khái nói, người dạng này một cái nữ hài tử làm ra nhiều chuyện như vậy thực sự là không dễ dàng. Không nói cái kia 6 đại trọng yếu biến đổi, liền là 65 cái đại án trọng án, cái này không phải người bình thường có thể làm được. Bà có thể xưng là đại án trọng án Phá án và bắt giam độ khó lớn vô cùng, liền xem như công an tỉnh đều phi thường đau đầu. Thế nhưng là nhân ra một cái nữ hải tử lại một năm thời gian phá án và bắt giam 65 cái đại án trọng án, để 154 người trầm văn đắc tuyết, để 75 người lấy được thẩm phán, trong đó độ khó có thể nghĩ. Kỳ thực cũng còn tốt, bởi vì nếu như gặp phải nan đề Lâm Bắc Phàm sẽ ra mặt, rất nhiều sự tình đều giải quyết dễ dàng. Chính nghĩa quý ngân sách có thể lấy được thành tích như vậy, Lâm Bắc Phàm không thể bỏ qua công lao. Hàn Sở sở thừa cơ cho Lâm Bắc Phàm kéo công. Các người làm đều tốt." Thủ Linh phủ tay, nhìn thấy một bên có cái bàn sách, trên bàn sách có giấy còn có bút lông. Thủ Linh đi tới, thuần thục cầm lên bút lông trên giấy viết vài cái chữ to. Vì chính nghĩa phát ra tiếng, vì nhân dân tỉnh mệnh. Ba cuối cùng ký xuống bản thân danh tự. Chương 688: Thị sát thành phố điện ảnh. Chiếm được người lãnh đạo quốc gia đệ tử, cái này đã là độc viên, lại là hộ thân phủ. Liên là công khai nói cho mọi người, ta xem trọng chính nghĩa quỹ ngân sách, hy vọng hắn có thể một mực vận chuyển xuống dưới, liền như là mấy chữ kia viết một dạng vì chính nghĩa phát ra tiếng, vì nhân dân tỉnh mệnh. Ngay sau đó, thủ lĩnh đám người thị sát sở ta video tình huống, còn có hồng đầu vong tình huống. Hai nhà này công ty đều có thể nói là ở hải ngoại khai cương khuếch thổ thành công nhất văn hóa công ty giải trí, mỗi một công ty thị trị đều vượt qua trăm ước NDT, tương đương với một nhà ngàn ước tập đoàn. đi một vòng về sau Vừa vận đến trưa, Bạch Thanh Tuyết mời bọn người ở tại Tinh Quang quán cơm ăn món đơn giản. Thủ lĩnh hớn hở đáp ứng, hắn kỳ thực cũng muốn nhìn xem Tinh Quang quán cơm đồ ăn làm sao. Trong lúc đó, đem những người khác đổi đi, chỉ làm cho Lâm Bắc Phàm hai vợ chồng đi theo, mình và phu nhân riêng phần mình cầm lên một cái khay, tràn đầy phấn khởi chọn lựa bản thân muốn ăn đồ ăn. Ba hiện tại là tan tầm thời gian, phòng ăn người tương đối nhiều, Tinh Quang nhân viên nhìn thấy trong truyền thuyết hai vị nhân vật đều kích động sắp điên, muốn tới đây chào hỏi lại không dám chỉ có thể đứng xa xa nhìn, len lén chụp mấy tấm hình. Nhìn xem rực rỡ muôn màu đồ ăn, thủ lĩnh tán thưởng, các người cái này quán cơm món ăn thật phong phú, trên bầu trời bay, trong nước bơi, mặt đất chạy đều có, hơn nữa sắc hương vị đều đủ, làm các ngươi nơi này nhân viên nhất định rất hạnh phúc. Ba chúng ta tinh quang quán cơm là toàn cầu đều biết tên, chỉ có ăn ngon mới có lực khí lao động. Bạch Thanh Tuyết nói ra, thủ lĩnh cùng phu nhân hai người lớn tuổi, không thích ăn đổi nhiều dầu mỡ, sức ăn cũng không lớn Cho nên chọn lựa một chút thanh đạm đồ ăn, trong đó lấy thức ăn cùng nước dùng làm chủ, kết quả lại phát hiện rau xanh cư nhiên làm không tệ. Phi thường hợp khẩu vị. Khẩu vị mở rộng, sau khi ăn xong còn nhiều muốn một phần. Trong lúc đó đều có nói chuyện với nhau, kết quả mặc kệ là chuyện gì Lâm Bắc Phàm đều tiếp được, cho dù là quốc gia đại sự Lâm Bắc Phạm cũng phân tích đạo lý rõ ràng, để hai vị lao nhân đều coi trọng mấy phần. Lâm Tiên Sinh, người buôn bán trình độ chúng ta đã nhìn ra. Tinh quang phát triển cho tới bây giờ cái này quy mô, ngươi không thể bỏ qua công lao. Nếu như ngươi tham chính, nhất định là quốc gia phúc. Lâm Bác Phạm cười lắc đầu, lười biếng quen rồi, chịu không được thể chất ước thúc. Hai vị lao nhân chỉ có thể biểu thị tiếp đối. buổi chiều hành trình là Giang Nam thành phố địa ảnh, cái này trước mắt cũng trở thành Giang Nam tỉnh mang tính tiêu chí một trong, đồng thời cũng là tinh quang sản nghiệp. Ba với tư cách chủ nhân, Lâm Bác Phạm vợ chồng cùng nhau mà đi. Vừa mới xuống xe. Liên cảm thấy gió nhẹ chậm chậm mà đến, thời đi mùa hè nóng bức, nhiệt độ vô cùng thích hợp. Hít thở mấy cái đều cảm giác tinh thần khí sảng, phóng tầm mắt nhìn tới điêu lan hòa đống, có cây xanh um, phồn hoa như gấm, đẹp không sao tả xiết. Hai vị lao nhân cảm thấy toàn thân thư thái, nơi này quả thực là an dưỡng nơi tốt. Các ngươi nơi này xây tốt, đều nhanh muốn đuổi được Cố cung tử cấm thành." Lao nhân cười nói, "Mấu chốt là hoàn cảnh lại càng không tệ." Bạch phu nhân cũng cười, nàng ưa thích dạng này cảnh đẹp cùng hoàn cảnh. Ngồi lên du lịch xe ngắm cảnh, thành phố điện ảnh người phụ trách Trương Hàn xem như hướng dẫn du lịch giới thiệu thành phố điện ảnh. Giang Nam thành phố điện ảnh là năm 2018 bắt đầu mưu đồ kiến thiết, đến nay đã có 2 năm. Thành phố điện ảnh tổng cộng chia làm 3 kỳ hạng mục, trước mắt kỳ thứ nhất lấy cổ đại tống triệu bối cảnh làm chủ, trước mắt đã mở ra, hiện tại ngày tiếp đãi du khách đạt đến 1.5 vạn người lần, ngày tiêu phí lượng đã đạt đến hơn ước NDT, sáng tạo ra 20 vạn cái vào nghề cương vị trước mắt đã phát triển thành một cái phồn minh tiểu trấn. Chúng ta chung quanh có 13 cái thôn, ước chừng 5 vạn người tả hữu, liền là dựa vào thành phố điện ảnh thoát khỏi nghèo khó. Ba hiện tại thoát khỏi nghèo khó công kiên chiến trở thành lão nhân trong lòng chú ý nhất đại sự. Ba cho nên vừa nghe đến vẹn vẹn đồng thời công trình liền kéo theo 5 vạn người thoát khỏi nghèo khó, lão nhân đều có điểm cho rằng mình nghe lầm, người mới vừa nói là bao nhiêu? Kéo theo bao nhiêu người thoát khỏi nghèo khó? Chương Hàn Vương ngũ chỉ, kiêu ngạo nói, tổng cộng hơn 5 vạn người. Hiện tại trung quanh thôn làng đều không đi bên ngoài làm việc, trực tiếp tới chúng ta thành phố điện ảnh bên trong làm, buổi tối liền có thể về nhà đoàn tụ. Hiện tại a trung quanh thôn làng đều xây lên rất nhiều gạch phòng, an cư lạc nghiệp, sinh hoạt càng ngày càng tốt. Bạch Thanh Tuyết lúc này nói ra, chúng ta làm qua một cái đoán chừng, nếu như chúng ta thành phố điện ảnh 3 kỳ toàn bộ xây xong, như vậy ngày tiếp đại nhân số liền có thể đạt tới 4 vạn người lần trở lên, ngày tiêu phí lượng đạt tới 3 ước nguyên NDT, sẽ sáng tạo 80 vạn vào nghề cương vị. Có thể kéo theo 20 vạn người thoát bẩn trì phú. Ba chúng ta đi chung quanh thôn nhìn xem. lão nhân nói. Đi dạo một vòng về sau, hai vị lão nhân phát hiện nơi này đã trang nghiêm phát triển thành một cái phồn vinh tiểu trấn Mới không đến 2 năm thời gian liền lấy được hiệu quả như vậy, để cho người ta rất là trấn kinh. đó lấy, hai vị Lao nhân quả nhiên đến thôn phụ cận đi thị sát phát hiện rất nhiều thôn quả nhiên đều xây lên 2-3 tầng gạch phòng, liền nói đường, đèn đường các phương diện đều xây đến cực kỳ tốt còn có xây sân bóng rổ bóng bàn thể dục công trình, thoạt nhìn một phái vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Ba lúc này, lao nhân nhìn thấy cửa thôn bên trên có mấy cái lao nhân chính đang hút thuốc lá chơi cờ tướng, lập tức đi tới, cười hỏi, lao nhân già lao nhân ra hiện tại sinh hoạt được không? Mấy cái lao nhân nhìn thấy một đám khí tượng phi phạm người đi tới, đình chỉ chơi cờ tướng, hiếu kỳ gió xét đám người này. Thậm chí có người đã nhận ra người tới rốt cuộc là ai, mặt lộ vẻ kích động. Một vị trong đó thoạt nhìn đức cao vọng trọng lão nhân đứng lên, kích động nói: "Thủ lĩnh tốt." Lao nhân ra ngồi. Mọi người ngồi xuống nói. Thủ lĩnh vội vàng nói: Phu cận lao nhân lập tức hướng trong phòng gọi, để bọn hắn đem ghế lấy ra. Thế là mọi người ngồi bàn nhỏ, ngồi vây chung một chỗ. Thủ lĩnh lại đem lời nói mới rồi hỏi qua một lần. Vẫn là cái kia đức cao vọng trọng lão nhân nói chuyện trước, mang theo nồng đậm địa phương ngôn ngữ, gần nhất sinh hoạt tốt hơn nhiều, ngươi xem ta phòng ở cũng xây ba tầng lầu cao như vậy." chúng ta cùng bạn giả ngủ một tầng Hiện tại có tivi nhìn Có tủ lạnh dùng Hài tử cũng đặc biệt có thể kiếm tiền Ta cũng không cần ra đồng làm ruộng Cho nên bây giờ a Ta cũng liền là mang mang tốt tử Liền không chuyện gì làm Là nguyên nhân gì để sinh hoạt biến tốt lão nhân hút một hơi thuốc lá Nói ba chủ yếu là phía trước một cái kia Thành phố điện ảnh xây Đem chúng ta sinh hoạt đều mang lên Trước kia ta nhi tử cùng con dâu đều bên ngoài làng công Tân tân khổ khổ một năm kiếm không đến tiền gì Nhưng là bây giờ thành phố điện ảnh mở ra, đặc biệt cần người. Nhi tử cùng con dâu suy nghĩ nơi này cách nhà gần, hơn nữa tiền cũng không ít, cho nên ở trong đó tìm công việc, kết quả vừa làm liền là 2 năm, sinh hoạt dần dần tốt rồi. Thôn chúng ta bên trong người trẻ tuổi, có một nửa đều ở trong đó làm công. chương 689, Giang Nam bài giảng. Thủ lĩnh lại đi thăm mấy nhà, lấy được đáp án đều là cơ bản giống nhau. Cơ bản đều là 2 năm này phát triển dựa vào đúng là phụ cận Giang Nam thành phố điện ảnh, giải quyết mấy vạn người vấn đề nghề nghiệp, kéo theo xung quanh 10 cái thôn trấn cộng đồng phát triển. Cho nên, Giang Nam thành phố điện ảnh có chuyện gì bọn hắn đều vô cùng quan tâm. Bọn hắn trung tâm hy vọng Giang Nam thành phố điện ảnh có thể một mực kinh doanh xuống dưới, hơn nữa càng ngày càng tốt. Các người cái này công tác xóa đói giảm nghèo làm tốt, ta đi thăm cả nước mười mấy nơi, phát hiện các người nơi này công tác xóa đói giảm nghèo làm chính là tốt nhất. Nhất là thành phố điện ảnh loại này vận doanh hình thức cực kỳ tốt làm du lịch văn hóa sản nghiệp, đã chạm vào kinh tế địa phương, lại vô cùng bảo vệ môi trường, hơn nữa lại kéo theo xung quanh thôn xóm thoát bẩn Chí phú, một công nhiều việc. Hy vọng các ngươi có thể một mực tiếp tục giữ vững, Trung ương cũng sẽ lúc nào cũng chú ý các ngươi. Đối với nơi này công tác xóa đói giảm nghèo, thủ lĩnh đưa cho nguyên vẹn khẳng định. Giang Nam tỉnh ủy thư ký cười nói, lúc trước cũng chỉ là một cái thí điểm, chúng ta cũng không có mấy phần chắc chắn. Kết quả đưa tới rất nhiều đại tập đoàn lại bị vẫn là một cái tiểu tiểu điện thị đài tình quang cho mua lại làm thành phố điện ảnh. Lúc ấy chúng ta còn phi thường lo lắng, sợ cuối cùng là đuôi nát công trình. Kết quả 2 năm, hắn liền cho chúng ta một cái lớn như vậy kinh hỉ Cho nên phải lớn mật thử nghiệm, không sợ thất bại, ngươi phải tin tưởng người trẻ tuổi sức sáng tạo, mà tình quang chính là như vậy một cái tuổi trẻ đoàn thể. Thủ lĩnh phong khoáng tự do, sau đó đứng ở trên núi cao ngước nhìn cách đó không xa thành phố điện ảnh, nói, ba bất quá nơi này vẫn là quá nhỏ. Tối đa chỉ có thể kéo theo 20 vạn người thoát khỏi nghèo khó. Nếu như đem nó làm lớn, chẳng phải là có thể kéo theo càng nhiều người thoát khỏi nghèo khó. Nói không chừng toàn bộ Giang Bắc thị thoát khỏi nghèo khó công tác, thậm chí Giang Nam tỉnh liền dựa vào cái này. Giang Nam tỉnh ủy thư ký nghe dây cũng biết nhã ý. Bạch Thanh Tuyết, Lâm Bắc Phàm trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Cùng ngày buổi tối ương thị bản tin thời sự, thông báo thủ lĩnh thị sắt Giang Nam tin tức. Nhất là để cho người ta nhìn thấy, thủ lĩnh hoa một ngày thời gian đều đang thị sát tinh quang sản nghiệp, cũng đối với tinh quang 2 năm này phát triển đưa cho tích cực khẳng định, hy vọng hắn bản lĩnh tiến thêm một tầng. Nhìn thấy tin tức người đều tê dại. Tại sao lại là tinh quang? Gần nhất tinh quang leo lên quốc gia truyền thông tần suất quá cao. Cơ bản mỗi đẩy ra một bộ tác phẩm, quốc gia từng cái truyền thông đều làm một lần. Ba hiện tại liền thủ lĩnh đều tự mình đến nhìn, càng là bị cho rồi rảo khẳng định. Thử hỏi thiên hạ hôm nay, có cái nào tập đoàn có thể được lớn như vậy đãi ngộ cùng vinh hạnh đặc biệt? Ngày thứ hai, thủ lĩnh hai vợ chồng thị sắt Giang Bác Thị mặt khác sản nghiệp, nhất làm hắn khắc sâu ấn tượng là, Giang Bác Thị vui chơi giải trí sản nghiệp hiện ra vui vẻ phồn vinh cảnh tượng, văn hóa cùng giải trí không khí vô cùng dày đặc. Cùng mặt khác thành thị so ra, mọi người tinh thần diện bạo cũng càng tốt, không có quá nhiều lo nghị cùng yêu sầu, tất cả mọi người rất hòa thuận. Thế là, thủ lĩnh đem vấn đề này sách ra. Đây cũng là tinh quang hai năm trước quật khởi về sau, đẩy ra rất nhiều người vui thai vui mắt văn hóa giải trí sản phẩm Phong phú mọi người tinh thần văn hóa sinh hoạt, khiến mọi người cảm thấy càng thêm hạnh phúc và mỹ hảo, chính là bởi vì tình quang long đầu tác dụng, kéo theo rất nhiều văn hóa công ty giải trí tới nơi này thiết lập phân bộ, hoặc là cắm rễ. Bây giờ chỗ này thực đã được xưng là Đông Phương Hồ Lý Út, là chúng ta quốc gia văn hóa thâu xuất trọng yếu địa phương. Thủ Linh Phi thường có cảm khái, hiện tại đã bất đồng trước kia, trước kia mọi người đều nghèo, ăn uống no đủ liền là hạnh phúc. Hiện tại, vật chất cung cấp sớm đã có thể thỏa mãn mọi người nhu cầu cuộc sống. Tất cả mọi người có tiền, duy chỉ có phương diện tinh thần thiếu khuyết. Hiện tại chỉ có đem tinh thần văn minh kiến thiết làm thật tốt, mọi người mới sẽ cảm thấy hạnh phúc. Kỳ thực điểm này Trung ương đã sớm đoán được. Bằng không thì liền sẽ không ở hơn 2 năm trước đẩy ra rất nhiều chính sách tính văn bản tài liệu, tăng cao điện ảnh ngành nghề thị trường, cho phép tư nhân tư bản tiến vào. ba sau đó lại sống động điện ảnh thị trường, thực hành cổ vũ tính giảm thuế chính sách. Tinh quang, cũng chính là ở một cái kia thời điểm của khởi cũng thành chính sách điển hình đại biểu. Ngày thứ ba, thủ lĩnh vợ chồng hai người thị sắt Giang Nam tỉnh địa phương khác. Ngày thứ tư trở về, sau đó ở Giang Nam xã hội các giới nhân sĩ, cả nước người xem trước mặt, đại biểu Trung ương phát biểu Giang Nam bài giảng. Trong đó trọng điểm giảng đến muốn đem Giang Nam chế tạo thành một cái kinh tế du lịch trung tâm văn hóa khu vực, đem Giang Bắc thị chế tạo trở thành kinh tế du lịch văn hóa trung tâm thành thị. Hơn nữa lấy Giang Nam thành phố điện ảnh xem như thí điểm, chế tạo du lịch văn hóa trọng trấn Kéo theo theoung quanh sở hữu thôn Chấn thoát Bẩn Chí Phú giải quyết trăm vạn nhân khẩu thoát khỏi nghèo khó vấn đề xã hội các giới một mảnh xôn xao tương đương với Trung ương ở Giang Nam vẽ một vòng tròn nói nơi này sau này sẽ là hoa Quốc kinh tế du lịch trung tâm văn hóa sau đó cổ Vũ mọi người tới nơi này phát triển du lịch cùng văn hóa sản nghiệp đây đối với Giang Nam mà nói quả thực là siêu đại lợi ích tin tức lúc đầu 2 năm này bọn hắn liền bắt đầu phổ biến du lịch cùng văn hóa sản nghiệp đã lấy được thành tích nhất định nhưng là một mực khuyết thiếu trung ương khẳng định cùng ủng hộ, dẫn đến rất nhiều chính sách không có cách nào chứng thực đúng chỗ. Bây giờ có quốc gia khẳng định, chính sách phương diện thông suốt, như vậy thì có thể vén tay háo lên ủng hộ làm. Ba trong đó được lợi liền là tinh quang. Bởi vì muốn xe lửa chạy nhanh, toàn bộ nhờ đầu xe mang, tinh quang liền là cái kia đầu xe. Người muốn làm cho cả du lịch cùng văn hóa sản nghiệp phát triển, đầu tiên phải nhường tinh quang chạy, hắn chạy càng nhanh, mới có thể kéo theo xung quanh sản nghiệp chạy càng nhanh trong đó lấy được ẩn tính lợi ích cũng không muốn nói nhiều, tỉ như chính phủ chuẩn bị lại tại thành phố Điện Ánh Phụ cận chuyển một mảnh đất cho tinh quang. Rất nhiều người nhìn thấy cái này tin tức đều nghĩ linh tinh. Tại sao lại là tinh quang? Tinh quang đến cùng đi cái gì vận khí cất chó, có thể được nhiều như vậy chỗ tốt. Một cái chính sách rơi xuống, có lợi nhất lại là một nhà xí nghiệp tư nhân. Ba cảm giác tinh quang tựa như là thượng đế con riêng. Không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, nếu như ngươi có thể có tinh quang năng lực, Có thể làm ra tinh quang thành tích, Trung ương cũng sẽ chú ý ngươi. Chỉ là có thể dẫn đầu mấy chục vạn người thoát bẩn chi phú, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Ba hiện tại tinh quang, địa vị càng thêm không thể dung chuyển. Trước kia bằng vào chủ yếu là tài nguyên cùng tư bản, hiện tại nhiều hơn một tầng, ngươi coi như muốn làm hắn, chính phủ đều sẽ không đồng ý chỉ cần không có phạm sai lầm, Giang Nam tỉnh chính phủ sẽ hộ giá hộ tống. Dựa theo hành trình, thủ lĩnh phát biểu song Giang Nam bài giảng về sau trở về tử kim các. Thế nhưng là ngày thứ năm, hắn bí mật hội kiến Lâm Bác Phàm chương 690, Hoa Quốc Viện Trợ Somalia. Thủ lĩnh mở miệng liền hỏi, Lâm Tiên Sinh, ngươi hẳn là kỳ nhân dị si A. Liền là những cái kia có năng lực đặc thù người. Lâm Bác Phạm khẽ mỉm cười, làm sao nhìn ra được. Thủ lĩnh cũng cười, phong thủy lưu cùng nhếp bán tiên ở chúng ta nơi này đều có ghi danh. Giống bọn hắn loại này, Du Hy Hồng Trần Cao Nhân đều nguyện ý đợi ở ngươi một bên giúp ngươi làm việc, giải thích ngươi là cao hơn cao nhân Lâm Bác Phạm gật đầu cười. Kỳ nhân dị sĩ từ xưa cũng có, mặc dù không nhiều, nhưng là chính phủ nhất định sẽ biết rõ. Ba cái nào triều đại đều không thể thiếu kỳ nhân dị sĩ thân ảnh. Thường thường có thể phát huy tác dụng cực lớn, cho quốc gia miễn đi không ít tổn thất, mang đến rất lớn hồi báo, cho nên những người này bình thường đều được xưng là quốc thẩm, thậm chí xưng là quốc sư, nhất quốc chi sư. Thủ lĩnh nói tiếp, hơn nữa, chính là bởi vì người có năng lực đặc thù cho nên mới có thể ở ngắn ngủi 2 năm thời gian bên trong đem tinh quang phát triển càng ngày càng tốt, còn ở bên ngoài làm ra thần quang tư bản. Lâm Bác Phàm tiếp tục gật đầu, không có phủ nhận. Vĩnh viễn không nên coi thường quốc gia lực lượng, hắn nghĩ tra thứ gì rất dễ dàng điều tra ra. Hơn nữa sau lưng còn có cường đại túi không đoàn, có thể phân tích ra các loại kết quả. Lâm Tiên Sinh, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi năng lực đặc thủ là cái gì không? Thủ Linh ánh mắt bên trong tràn ngập hiếu kỳ, tựa như phong thủy lưu. Hắn liền là một tên phong thủy đại sư, xem phong thủy trình độ nhất tuyệt. Còn có nhiếp bán tiền, đoán mệnh đoán chữ không nói chơi, mười phần tinh chuẩn. Nhưng là ngài năng lực đến cùng là cái gì đây? Ta năng lực rất đơn giản, đó là có thể đoán trước tương lai. Lâm bác phàm biệt chuyện, đem lão vu sư năng lực đánh cắp qua tới. Đoán trước tương lai. Thủ lĩnh hơi kinh ngạc. Không sai, đó là có thể đoán trước tương lai. Nhưng là cũng không có khoa trương như vậy, đó là có thể đoán trước tương lai một chút đoạn ngắn hoặc là một chút tin tức, thật giống như người giác quan thứ 6. Lâm Bác Phàm nói năng bậy bạn, nhưng là tương lai là biến hóa, làm ta đoán trước tương lai về sau, tương lai đã tại phát sinh cải biến. Thủ lĩnh gật đầu một cái, cái này rất giống là hiệu ứng hồ điệp. Tiếp lấy thật sâu thở dài, khó trách tinh quang phát triển như thế tấn mãnh, nguyên lai là thấy được tương lai. Có thể đoán trước tương lai, liền có thể sớm bắt lấy tiên cơ, sớm mài bố, cho nên mới có bây giờ to lớn sự nghiệp. Ba cái này nghe rất hợp lý, có phải hay không? Ngươi cảm thấy quốc gia chúng ta tương lai làm sao? Thủ lĩnh lại hỏi. Ta một mực đợi ở chỗ này, đã nói lên quốc gia tương lai. Lâm Bác Phàm tự tin nói. Thủ lĩnh cười ha ha một tiếng, ba đây là ta nghe qua em thai nhất lời nói. Giống Lâm Bắc Phàm những cái này kỳ nhân dị sĩ, bản thân liền có hướng lợi tránh hại năng lực, đều sẽ tuyển chọn an toàn, đối với mình có lợi nhất địa phương sinh hoạt. Lâm Bác Phàm một mực đợi ở chỗ này, đã nói lên quốc gia tương lai. Thủ lĩnh bổ não. Khó trách châu Phi thiên lang dòng binh đoàn có thể đánh bại châu Âu liên quân, nguyên lai là có lâm tiên sinh trợ rút. Hẳn là ngươi thấy được tương lai, sau đó ở thời điểm mấu chốt nhắc nhở, mới để cho bọn hắn vượt qua nguy cơ. Lâm bác phàm gật đầu một cái, không sai, liền là dạng này. Ta chỉ là đoán trước tương lai hơn nữa tiến hành nhắc nhở, ta cũng không phải thao túng tất cả đại bột. Thủ lĩnh tiếp tục náo bổ, cho nên về sau, người dẫn đầu đoàn làm phim qua bên kia quay phim bọn hắn chân thành hoan nền. Thậm chí còn hoang nghênh người thần quang tư bạn tham dự vào quốc gia kiến thiết bên trong, chia sẻ hắn to lớn tài nguyên. Nhìn xem, tất cả giải thích chẳng phải thông sao. Lâm Bác Phàm tiếp tục gật đầu. Cho nên ta lần này đến, là hy vọng Lâm Tiên Sinh giúp chúng ta quốc gia cùng đối phương dắt cầu thành lập quan hệ, triển khai hợp tác. Thủ lĩnh cuối cùng đem chuyến này mục đích thực sự nói ra. Bởi vì thiên lang dòng binh đoàn nhanh chóng cuộc khởi, dẫn đến châu Phi cách cục xảy ra biến hóa cực lớn. Nguyên lai like châu Phi là năm bẻ bảy mảng làm theo ý mình, thế lực phân tán cực kỳ, thanh âm cực kỳ nhỏ, một mực trở thành các quốc gia món ăn trong âm. Nhưng là bây giờ thiên lang dòng binh đoàn quật khởi về sau, thành lập nên một cái cường thế chính phủ, một cái không khuất phục ngoại cường, không phục liền là làm chính phủ, để châu Phi có bản thân thanh âm, trở nên không như thế nghe lời. Ba cái này khiến Âu Mỹ các nước vô cùng đau đầu. Ở này tình huống phía dưới, Hoa Quốc đối với châu Phi chính sách tự nhiên muốn phát sinh biến hóa. Lai like, Hoa quốc cho tới nay đều có viện trợ châu Phi kế hoạch, chủ yếu cũng là vì lôi kéo càng nhiều minh hiếu, tăng cường bản thân quyền lên tiếng, mở rộng bản thân ảnh hưởng lực. Ba hiện tại cường thế thiên lang chính quyền quật khởi, vì sao không đem đại bộ phận tài nguyên siêu vẹo cho thiên lang đây? Thiên lang một cái chính quyền, sánh được mấy cái tán loạn châu Phi chính quyền đây. Hơn nữa, thiên lang thế nhưng là Mỹ quốc chủ nghĩa ở châu Phi nhức đầu nhất thế lực. Mau ra ra làm tốt, ngược lại là các ngươi phản đối, ta liền toàn lực củng hộ địch nhân của địch nhân liền là ta bằng hữu. Đây không phải là có hợp tác cơ sở sao? Thiên Lang chính quyền trở nên mạnh hơn, đối với mỹ quốc chủ nghĩa mới có càng lớn kiềm chế tác dụng, mới càng thêm có lợi cho hoa quốc hòa bình của khởi. Trở lên đồ vật là Lâm Bắc Phàm phân tích đi ra, nhưng là tình huống cơ bản như thế. Chỉ bất quá thủ lĩnh nói tương đối mịt mở mà thôi. Hán phương pháp chủ yếu là thông qua làm ăn thủ đoạn, thông qua chuyển vận kỹ thuật cùng sức lao động, hoàn thành cơ sở thiết thi kiến thiết. Thông qua chuyển vận thương phẩm phôn vinh cùng thị trường, nâng lên hắn xây dựng kinh tế. Hoặc là vũ khí mua bán, đến thôi động đối phương quân sự phát triển. Như vậy thì không cần trực tiếp đối mặt Mỹ quốc chủ nghĩa, dễ như trở bàn tay liền có thể thoát thân mà ra, hơn nữa còn có thể đạt tới kiểm chế đối phương tác dụng, cuối cùng bản thân lại có thể kiếm được tiền, một công ba việc. Somalia có được hoa quốc cái này đại thị trường, cũng sẽ cấp tốc phát triển. Thủ lĩnh, người đây là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ba đây đối với Somalia, Đối với thiên lang mà nói đều là một chuyện tốt, ta tin tưởng bọn họ nhất định rất tình nguyện hợp tác. Lâm bác phàm cười nói. Ta cũng tin tưởng. Thủ lĩnh cũng cười. Ngắn ngủi gặp mặt về sau, thủ lĩnh liền vội vã chạy về tử kim các. Lâm bác phàm liên lạc Jessica, còn có ở phía xa châu Phi Somalia dẹ mì lạ đồ, đem chuyện này nói cho bọn hắn. Đối với một cái này hợp tác, hai người đều biểu thị Phi thường hài lòng. Thần quang tư bản có tiền, Somalia có tài nguyên. Hoa quốc có kỹ thuật có thị trường, vừa nhìn liền biết rất có suất đầu. Thế là ngày thứ ba, thần quang tư bản cùng thiên lang chính quyền liên hợp phát tới thư mời, mời Hoa quốc đoàn đại biểu đến Somalia, vì hợp tác công việc triển khai nghiên cứu thảo luận. Ba chính ở hải ngoại tiến hành viếng thăm chính thức thủ lĩnh tiếp vào tin tức này đều hơi kinh ngạc. Tốc độ thật là quá nhanh, mới không đến 3 ngày. Giống dạng này quốc gia đại sự, không phải hẳn là muốn thương thảo mười hai ngày thậm chí mấy tháng mới ra kết quả sao. Thủ lĩnh cười cười Nhìn đến, ta còn đánh giá thấp lâm tiền sinh năng lượng. chương 691, Lâm Bác Phàm muốn đóng kịch. Ba trong ngáy mắt, đã đến ngày 20 tháng 10. Qua một tháng thời gian, Hollywood 8 đại công ty điện ảnh rốt cục phân ra được thắng bại, uy tín lâu năm công ty điện ảnh họa giảm cư nhiên bị thế đơn lực bạc hùng sư ảnh nghiệp kéo xuống nước, tuyên bố phá sản. Mặt khác 6 đại công ty điện ảnh thương cân động cốt, tổn thất nặng nghề. Nhưng là, hùng sư ảnh nghiệp lấy một đánh bẩy, lại không có ngã xuống, cuối cùng bị thần Quang tư bản Thiên hữu tư bản bọn hắn cho thu mua. Con bảo trì lúc đầu danh tự, chỉ bất quá đã chỉ còn trên danh nghĩa. Có thể nói, trải qua trận này về sau, thế giới điện ảnh cách cục xảy ra trọng đại biến hóa. Tám đại công ty điện ảnh một lần nữa sắp xếp. Tinh quang ảnh nghiệp là không thể nghi ngờ thế giới đệ nhất công ty điện ảnh, có thể thao túng toàn cầu hơn phân nửa viện tuyến, ngay cả hùng sư ảnh nghiệp đều trở thành hắn khối lỗi, quả thực muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Tiếp xuống liền là mặt khác 6 cái công ty điện ảnh. Chiến lang chiếu lên 20 ngày về sau, hải ngoại phòng bán vé đã bắt đầu mềm đún, nhưng là quốc nội vẫn như cũ cứng chắc mạnh mẽ. Bởi vì cho tới bây giờ còn rất nhiều người đều không có mua được phiếu đến xem, còn rất nhiều người muốn 2 xoát ba xoát, dẫn đến vé xem phim một mực cùng không đủ cầu. Tháng 10, nhất định bị chiến lang đồ sát. Ở Giang Nam đợi một tháng, bởi vì Dương Tiểu Nhi nghiêm phòng tử thủ, thời thời khắc khắc bảo hộ lấy lâm bác Phàm trinh tiết Jessica từ đầu đến cuối không có đạt được, không cam tâm trở về. bất quá Dương Tiểu Nhi cũng bận rộn. Sim. China muốn bắt đầu đâu, xem như âm nhạc tổng thanh cha nàng cũng không thể vắng mặt. Hôm nay, Lâm Bác Phạm ôm mèo con đi tới tinh quang quay phim. Mi Lấp Phở ổm the sở ta thế nhưng là một trận người thật cảnh thật quảng cáo mảng lớn. Tinh quang là phim TV bên trong nữ chính chủ nhân, cho nên tinh quang trọng yếu nhân viên đều muốn tham dự quay trụ. Hướng ngoại giới biểu hiện ra tinh quang chân thực phong mạo. Lâm Bác Phạm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ba hiện tại phim TV đã nhanh muốn sát thành chỉ kém mấy vị lao tổng phần diễn. Lâm Bác Phàm hôm nay chuyên môn đến đem mình hí chỗ xong. Lâm Bác Phàm ôm mèo con chậm rãi đi tới, chờ đợi đã lâu đạo diễn kích động nói, "Lâm tiên sinh ngươi cuối cùng đến, tranh thủ thời gian tiến đến hóa cái trang, chúng ta liền có thể khai mạc." Người lời kịch rất đơn giản. Hóa cái gì trang? Ta còn cần hóa trang sao? Lâm Bác Phàm không phục, "Ta thiên sinh lệ chất, giống như vậy mỹ lệ không tì vết dung nhăn cũng có thể trực tiếp lên kính, cho nên không cần hóa trang." Vâng vâng vâng. Ngài nói đều là, đạo diễn trên mặt đổ mồ hôi lạnh. Lâm bác phàm nhẹ nhàng phiết một cái, nói, Lý đạo diễn, ngươi dạng này là không được, mặc kệ đối phương thân phận gì, ngươi muốn vì bảo trì bản thân đạo diễn uy nghiêm, kiên trì bản thân lý niệm, mới có thể đánh ra hảo tác phẩm. Lý đạo diễn phẳng phất nhận lấy hết sức củng hộ, eo rốt cục đứng thẳng lên, ngẩn đầu đỡ ngực, ngựa khí uy nghiêm nói, Lâm tiên sinh, mời ngươi trước hóa cái trang, không để cho chúng ta đám người khó làm. Lâm bác Phạm một cái ta liền nói một chút mà thôi, ngươi cũng làm thật. Lý đạo diễn, liền biết có thể như vậy. Thế là, Lâm Bắc Phàm hí liền muốn khai mạc. Lâm Bác Phàm hôm nay tổng cộng có 3 trận hí muốn đập, ba cái này màn diễn phi thường có ý tứ, đều là mắng chỉ ông song y y. Ba trong đó có một trận đô giáo sư kịp thời đổi tới, đem Lâm Bắc Phàm mắng trở về, duy trì nữ chính tôn nghiêm. Lâm Bác Phàm hí muốn khai mạc, Bạch Thanh Tuyết, Võ Thiên Mỹ, Dương Tiểu Nhi còn có hàn sở sở đám người chuyên môn chạy tới nhìn. Ba còn có mặt khác một chút lão bằng hưu, diệp vô đạo, hứa hắn kiệt mấy người cũng đến xem. Lúc đầu một cái to lớn văn phòng bên trong, ngươi vốn là đến liền trang một cái đoàn làm phim, hiện tại chen vào nhiều người như vậy trở nên trật trội. Ba nhưng mà, lý đạo diễn cũng không dám vung sắc mặt, bởi vì nơi này từng một cái người là hắn không thể đắc tội nổi. Ngược lại còn muốn túi đầu không lưng, bạch tổng ngươi đã đến. Võ tổng làm sao có thời gian qua tới. Hàn quản lý ngươi tốt, eo đều triệt để không thẳng lên được. Bạch Thanh Tuyết khẽ mỉm cười, ta chính là đến xem, ngươi bận rộn ngươi, làm ta không tồn tại. Lý đạo diễn gật đầu nói phải, tâm lý lại tràn đầy cười khổ. Làm sao có thể làm các ngươi không tồn tại? Vậy ta còn có ăn hay không chén cơm này? Bị một đám đại lão vây xem, chung quanh đoàn làm phim người đều run lầy bầy. Ta nói các ngươi làm cái gì vậy, không biết dạng này sẽ ảnh hưởng quay phim sao? Tranh thủ thời gian từ đâu tới đây thì về đó đi. Lâm Bác Phạm Nghĩa chính tử nghiêm công kích bọn hắn. Mèo mèo con đồng ý. Bạch Thanh tuyết nụ cười trên mặt không thay đổi. lão công, ta chính là đến xem mà thôi. Lúc trước ta đập một cái ống kính thời điểm, nói mặt ta cương, bị ngươi cười nạo đều nhanh không ngẩn đầu lên được. Hôm nay ta nhất định muốn chế rêu chết ngươi. Nguyên lai like là báo thủ đến. Võ thiên mị cũng nói, còn có ta, gia hỏa này dĩ nhiên chế rêu ta sẽ không chạy chỗ, tức chết ta rồi. Dương Tiểu Nhi kêu lên, gia hỏa này còn nói mặt ta trọn, không lên kính đây. Tiếp xuống những người khác cũng lại Nói tóm lại, liền là đến xem Lâm Bắc Phàm chê cười. Lâm Bắc Phàm cười lạnh, ba chỉ sợ làm các ngươi thất vọng. Tuy nhiên ta không có diễn quá hí, nhưng tuyệt đối diễn so với các ngươi đều tốt, so với các ngươi đều muốn tiêu sái xinh đẹp. Có đúng không? Vậy chúng ta liền mỏi mắt chờ mong. Bạch Thanh Tuyết cũng cười lạnh đáp lại. Võ Thiên Mị vụng trộm tìm Lý đạo diễn, cắn răng nghiến lợi nói, đợi lát nữa diễn trò thời điểm, người an bài cho hắn một chút độ khó cao một điểm động tác, ta nhất định phải làm cho hắn mất mặt xấu mặt. Dương Tiểu Nhi bổ sung, nhất định muốn đem hắn đập đến xấu xí xấu xí, lại dám nói mặt ta tròn, thực sự là lẽ nào có cái lý ấy. Thế nhưng là hắn chưa chắc sẽ nghe ta, ngươi biết lâm tiên sinh người này. Ta không quản, ngươi xem đó mà làm a Lý đạo diễn lắc đầu cười khổ, kẹp ở đại lao trung ương thực sự là khó làm a Nghĩ nghĩ, lý đạo diễn quyết định hay là trước ấn võ thiên mị nói đi làm. Ba sát mặt hắn trầm trọng đi đến lâm bắc phàm trước mặt, lâm tiên sinh, ta kể cho ngươi lần này hí. Lâm bác phàm tiêu điều vung tay lên, không cần, ta biết. Ba toàn bộ kịch bản chính là ta cung cấp, ta còn không biết hí làm sao đập. Lý đạo diễn, cự tuyệt cũng quá dứt khoát ta. Lý đạo diễn cảm thấy còn có thể lại tranh thủ, thế nhưng là ngươi phần diễn có chút đặc thủ, độ khó tương đối cao, ta sợ ngươi. Lâm bác phàm lại vung tay lên, không phải liền là đùa nghịch sao. Ba cái này ta am hiểu nhất. Lý đạo diễn, được rồi, ta vẫn là không nói. Các ngươi đại lão sự tình. Các ngươi chính mình giải quyết, ta không tham dự. Ba cái này để nhất màn diễn liền là nữ chính chỉ ổng xong y y Phạm sai lầm, đang trong phòng làm việc bên trong chờ đợi Lâm Bắc Phàm kiểm điểm. Lâm Bác Phàm thì từ bên ngoài phòng làm việc anh Tuấn đi đến, sau đó đem chỉ ổng song y y mắng cầu hết lâm đầu, đem nàng mắng đi ra ngoài. chương 692, như thế diễn kịch. Ai vào chỗ ấy, à sân. Diễn chỉ ổng xong y y chính là lâu nhất yêu liền là ái tỉnh công ngụ bên trong hồ nhất phỉ. Cô nàng ngổ ngáo bên trong giã man bạn gái, bản thân liền là một cái gợi cảm, trong mơ hổ lại dẫn hung hãn nữ hãn tử. Hơn 2 năm diễn ký kiếp sống, đã để nàng đem diễn ký tôi luyện phi thường thành thủ. Hơn nữa, nàng bản thân khí chất cùng trì ổng song y y rất tương tự, diễn lên nhân vật này xe nhẹ đường quen. Ba lúc này, nàng thân xuyên một thân gợi cảm mốt bó sát người váy dài, đã ngồi ở trong phòng làm việc, hơi hơi cúi đầu, chơi lấy bản thân ngón tay, thoạt nhìn cả lơ phất phơ dáng vẻ. Người chính là Sau lưng vang lên một cái thanh tịnh lại dẫn một tia sinh khí thanh âm. Ai kêu láo nương. Chị ổng song y y tốt ra, mới mở miệng liền chiếm người tiện nghi. Sau đó, nàng thân thể lắp một cái, lập tức ngồi thẳng, thoáng chỉnh lý trên người tóc cùng cổ áo, đứng lên, mang theo một tia thoạt nhìn cũng rất qua loa lấy lệ cười, lâm tiên sinh, buổi sáng tốt lành ba tốt ngươi cái đầu, nhìn thấy ngươi ta một ngày hào tâm tình đều bị phá hư. Ta tình nguyện cả ngày đối mặt một con mèo cũng không nguyện ý đối mặt với m Ba chí ít mèo sẽ không thêm phiền, mà ngươi trừ bỏ thêm phiền cái gì cũng sẽ không. Ba chính ở màn ảnh phía trước lý đạo diễn như mày, ba cái này giống như không phải trên kịch bản lời kịch. xác thực không phải, có thể là lầm tiên sinh bản thân thêm A. Đạo diễn muốn hay không hâu ngừng. Không cần, hiện tại trạng thái rất tốt, tiếp tục đập. Ba lúc này màn ảnh rốt cục bị lệch, chuyển đến cửa ra vào. Ba chỉ thấy đứng ở cửa một cái ngọc thụ lâm phong, nổi bật hơn người người, đơn giản áo sơ mi trắng cùng hạt sắc quần thường. Trên thân cũng không có quá nhiều trang trí, thoạt nhìn sạch sẽ tinh khiết. Màu da rất tốt, thoạt nhìn bạch phát sáng. Ba lồng ngực ôm trắng như tuyết mèo da đồn, cái này mèo dạ đồn toàn thân trên dưới không có một chút màu tạp, hai mắt thật to xanh thẳm như tinh không, phảng phất chứa một cái đồng thoại thế giới. Một người một mèo như thế phối hợp, để cho người ta nghĩ tới một câu thơ. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Lâm Bác phàm ra sân, mị lực mát. Ba ngày cả Lý đạo diễn cũng không nghĩ tới Lâm Bác Phàm cư nhiên như thế thượng kính. Ba khó trách Bạch Tổng vừa nhìn thấy hắn cũng nhịn không được kéo đi kết hôn, nếu như ta là nữ chỉ sợ cũng chịu không nổi. Lý đạo diễn nội tâm cảm khái, sau đó Thủy Trung chú ý màn ảnh. Lúc đầu, nơi này muốn phân chia hai cái ống kính, một cái màn ảnh là chỉ ông song y y ngồi ở trên ghế chờ Lâm Bắc Phàm màn ảnh, một cái liền là Lâm Bắc Phàm ra sân màn ảnh, sau đó chia ra cùng một chỗ. Nhưng là lý đạo diễn lại phát hiện, hiện tại không khí vừa vặn một mực vô xuống khả năng hiệu quả càng tốt. Lâm Bắc Phàm thoạt nhìn rất đẹp trai, hơn nữa quả thực đẹp trai phát sáng, nhưng lúc này biểu tình phi thường nghiêm túc, thoạt nhìn rõ ràng một bộ sinh khí, nhưng muốn hết sức khống chế bộ dáng, khí chàng toàn bộ triển khai, nhiệt độ phảng phất đều giảm xuống. Bà còn có cái kia con mèo cũng rất hi tinh, đem thân thể mềm mại xoay chuyển qua tới, dùng bản thân manh manh đuốt mèo lệnh Lâm Bác Phàm, trong miệng còn miêu miêu kêu, giống như đối với lời nói mới rồi biểu thị bất mãn. Kể từ đó, một cứng một mềm, một mạnh một yếu. Đem Lâm Bắc Phàm vừa rồi thả ra khí chàng phá hủy, để cho người ta không cảm thấy rất khó chịu. Bà trong màn ảnh, lâu nhất Tiêu phản bất bị Lâm Bắc Phàm khí chàng kinh hãi, cảm giác đến có chút sợ sệt, hơi yếu thế cúi y thấp đầu, nhưng là lại quật cường ngẩng đầu lên, cùng Lâm Bắc Phàm đối mặt. Một bộ lao nương không sợ ngươi bộ dáng. Lâm Bắc Phàm bắt thịt trên mặt lòng, khí chàng cũng thu hồi lại, đem trong ngực mèo dạ đồn nhẹ nhàng để xuống. Thiểu công chúa, ngươi trước đi chơi." Sau đó, bản thân hướng lao tổng vị trí đi qua. Meo dạ đồn meo một tiếng, hơi hơi chạy, muốn đổi kịp Lâm bác Phàm bước chân. Ba có chút mượt mà thân thể lại phi thường linh hoạt, xuyên qua chỉ ổ song y y, nhảy lên sau lưng nàng cái ghế, sau đó giẫm lên, cái ghế lại nhảy lên, nhảy lên mặt bàn. Nhưng là nàng đánh giá thấp bản thân thể trọng, đánh giá cao bản thân bật lên năng lực, nhảy không đủ cao, chân đạp phải trên bàn ống đựng bút, ống đựng bút tính, cả bên trong bút tuôn rơi xuống. Ba lúc này, Lâm bác Phàm vừa vặn đi đến bên cạnh bàn, nhìn thấy tình hình này lập tức xoay người đưa tay đón. Ba chỉ thấy hắn tốc độ là như thế nào nhanh, bút rơi xuống đến thời điểm tay của hắn đã ở bút rất xuống vị trí. Ba chỉ thấy hắn ngón tay phá lệ linh hoạt, rớt xuống mỗi một cây bút đều bị hắn dùng ngón tay kẹp lấy, cuối cùng năm đầu ngón tay kẹt 5 cây bút, còn có một cái ống đựng bút. Ba toàn bộ quá trình đều là mặt không biểu tình. Phản phất loại chuyện này tập mãi thành thói quen, tùy thời cũng có thể làm được, quả thực khóc chết người. Ba người chung quanh cũng nhịn không được vỗ tay bảo hay. Vừa nãy là làm sao làm được. như vậy xoái. Ta có thể tiếp vào một hai chi bút cũng không tệ, kết quả hắn toàn bộ tiếp được. Ba đây là thần cấp kỹ năng, quả thực điều bạo. Nếu như không phải hiện trường mắt thấy, bọn hắn cũng không tin có người có thể làm đến bước này. Nhất là hiện trường chúng nữ, lộ ra thần sắc si mê, hoặc giả nói là hoa si thần sắc, một màn này thực sự quá đẹp trai, làm cho người khó có thể quên. Muốn hay không buổi tối lại để cho hắn biểu diễn mấy lần. Võ thiên mị nhỏ giọng nói, bạch thanh tuyết cao hứng gật đầu một cái. Ta cảm thấy còn có thể chiều sâu đảm móc, nói không chừng hắn còn có mặt khác xuất khí kỹ năng đây. Võ thiên mị lại nói. Bạch thanh tuyết càng cao hứng ở đầu. Bà trong màn ảnh, lâu nhất tiêu cũng coi là lao diễn viên, tuy nhiên trên kịch bản không có một màn này, nhưng lại đem mình thay vào chỉ ổng xong y y nhân vật này, thấy một màn như vậy chố mắt ngoan mộm. Thôi ra, đây cũng quá giả a ba sau đó con ngươi đảo một vòng, lập tức nắm chặt cơ hội, nói, lâm tiên sinh ta tới giúp ngươi. Đội vàng giúp Lâm Bác Phàm cầm trên tay bút cùng ống đựng bút toàn bộ nhặt đi, một lần nữa bày ở trên bàn, một bộ cô gái ngoan ngoan dáng vẻ. Lâm Bác Phàm nhìn nàng một cái, không nói gì, tiếp tục đi lên phía trước, nhẹ nhàng sờ lên mèo dạ đồn cái đầu nhỏ, ngươi cái này tiểu quỷ tinh nghịch. Mèo dạ đồn meo một tiếng, khéo leo thấp cái đầu nhỏ, giống như nhận lầm. Lâm Bắc Phàm rốt cục ngồi ở lão tổng vị trí bên trên, bốn bề yên tĩnh, phi thường đoàn chính, sắc mặt nghiêm túc mặt không biểu tình, một bộ bá đạo tổng tài dáng vẻ nhưng là lại có một tay nhẹ nhàng vướt ve mèo dã đổn cái đầu nhỏ bên trên, bá đạo bên trong lại nhiều một tia ôn nhu Thư ký lập tức tiến đến dâng nước trà, nhiệt khí bừng bừng mà lên. Lâm bác phàm nhìn cũng không nhìn, nói, ngươi có phải hay không mới tới, không biết ta uống không được nóng sao. Thư ký thanh âm rõ ràng sợ sệt, thật xin lỗi, ta. Ta không biết rõ. Lập tức cho ta đi đổi. Là... Thư ký như được đại xá, liền muốn lui ra ngoài. Chờ chút. Thư ký cứng ắc. Quay người mỉm cười, Lâm Tiên Sinh, còn có gì phân phó? Ba cho ta tiểu công chúa cũng tới một phần. Tiểu công chúa, chính là ta trên tay con mèo này. Chương 693, mang chửi người còn cần lời kịch. Cắt. Vừa rồi biểu hiện rất tốt, Lâm Tiên Sinh biểu hiện quá tốt. Lý đạo diễn lớn tiếng gọi tốt, vui vô cùng. Liên cái này đơn giản 2-3 phút màn ảnh, Lâm Bác Phàm liền đem mình nhân vật tạo nên thành công. Thoạt nhìn rõ ràng rất bá đạo, thật không tốt ở chung. Nhưng là lại nhiều hơn một điểm manh cảm Ba dạng này thoạt nhìn liền không làm cho người ghét Để cho người ta vô cùng ưa thích Lý đạo diễn khẳng định Liền cái này 3 phút màn ảnh Lâm bác Phàm diễn kỹ siêu thần Không dám nói cùng lao phái diễn viên so sánh Chí ít trong người đồng lứa Hắn kỹ xảo đủ để điều đánh người cùng thế hệ Không có áp lực chút nào Thế là, lý đạo diễn phát ra từ nội tâm lấy lòng Nếu như Lâm tiên sinh đi diễn kịch Tuyệt đối là một cái này Hắn dơ ngón tay cái lên Trên mặt Cúc hoa m Bạch Thanh Tuyết đám nữ nhân cũng vây quanh. Bạch Thanh Tuyết ngạc nhiên nói, "Nguyên Lai lão công ngươi không có khó lạt, ngươi vừa rồi diễn thật là thật tuyệt, vừa rồi ta đều bị ngươi trấn trụ." "Tiểu nam nhân được Đa, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu đồ vật gạt chúng ta?" Võ Thiên Mị chống lạnh. Mỗi một cái động tác, mỗi một cái biểu tình đều sáu bay lên. Nhất là nhặt bút động tác, quả thực khóc chết người. "Ngươi là làm sao làm ra?" Dương Tiểu Nhi cao hứng nói. Hàn Sở Sở không nói lời nào, liền như vậy mỉm cười nhìn nam nhân này. Đây không phải chuyện rất bình thường sao. Bất cứ chuyện gì với ta mà nói không có biết hay không biết, chỉ có nguyện ý học hay không. Ta chính là trong truyền thuyết siêu cấp học bá. Lâm Bác Phàm không chút biểu tình, giống như ở trình bày một sự thật. Đều do Thượng Thiên đem ta sinh quá hoàn mỹ. Ba cho ta một bộ anh Tuấn Dung Nhan, lại cho ta trên đời vô song thiên phú, còn có muốn ẩn tàng đều ẩn tàng không được tài hoa, vì sao ngươi cần như vậy yêu quý ta. Ta nghĩ qua bình thường một điểm không được sao. Hơn nữa chúng Mỹ vân quanh. Bức khí bắn ra bốn phía nói người béo còn thở lên Bạch thanh Tuyết Mị nhãn búc lên một ngày không đánh lên giường bông nói Võ Thiên Mị nhìn hầm hầm Bạch T tỷ tỷ thiên Mị tỷ tỷ ta cho là chúng ta nhất định muốn hảo hảo giáo hơn hắn Dương Tiểu Nhi khí thế hùng hổ xem xét thời thế Lâm Bác Phàm quyết đoán liệt balen lén ở Bạch Thanh Tuyết bên thai nói ra cầu bông thà buổi tối trở về cho ngươi biểu hiện tốt một chút cam đoàn tinh tấn nhân vong Bạch thanhh Tuyết hơi đỏ mặt lườm hắn một cái lại không nghiêm chỉnh Tốt tốt, mọi người tản đi, đừng ảnh hưởng láo công quay phim, có chuyện gì sau này hay nói. Chính cung nương nương lên tiếng, sở hữu tần phi đều phải nghe theo. Ba lúc này, lý đạo diễn rốt cục có cơ hội nói chuyện, hắn đem một cái lời kịch bản cung kính đưa lên, nói, lâm tiên sinh, đây là ngày sau đó phải diễn trò, chủ yếu cũng chính là mắng chỉ ông song y y. Khả năng lời kịch tương đối nhiều. Làm phiên ngươi. Mắng chửi người còn cần lời kịch. Lâm bác phàm ghét bỏ đem lời kịch bản trả trở về, nói, mắng chửi người ta được nhất. Người xem tốt, nếu như ta không đem chỉ ổng song ý y mắng khóc nhẹ, ta liền không họ lâm. Nhìn xem trong tay lời kịch bản, lý đạo diễn muốn khóc, cái này lại không ở hắn trong không chế. Người là đại lão, không thể trêu vào không thể trêu vào. Cuối cùng, đi ngang qua lâu nhất tiêu thời điểm, đạo diễn dụng tâm đau giọng nói, nén bi thường Lâu nhất yêu nàng trong lòng nhất thời dân lên dự cảm không tốt. Ba lại nghĩ tới lâm Bắc phàm trước sau như một hành vi tác phong, loại này dự cảm càng ngày càng mánh liệt. Thế là, nàng lập tức chạy đến lâm Bắc phàm trước mặt, hai tay hợp nhất, thành tính nói, đại lão, cầu bùng tha. Lâm bác phàm ôn nu an ủi, không cần thần trường, ngươi là ta mang lên, ta còn có thể làm khó dễ ngươi hay sao? Cảm ơn. Lâu nhất tiêu trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Ta chỉ là không buông tha chỉ ổng song ý ý mà thôi. Lâu nhất tiêu. Ba cái này có khác nhau sao? Ba còn nhớ rõ lâm tử kiểu thường nhất nói một câu nói sao. Lâu nhất tiêu lập tức bắt chước lâm tử Kiều ngự khí cùng động tác, ta nhân sinh không cần diễn tập, mỗi một ngày đều là hiện trường trực tiếp. Lâm bác phàm cảm thấy rất vui mừng, nói rất hay, đợi chút nữa biểu hiện tốt một chút. Lâu nhất tiêu, ơn. Bởi vì lâm Bắc phàm diễn ký đột xuất biểu hiện xuất sắc, cho nên vốn là định muốn một ngày thời gian đến tập trung quay chụp lâm Bắc phàm hí kịch, kết quả nửa ngày liền kết thúc. Ba chỉ là ở kết thúc về sau, có ít người trong lòng tràn ngập nghiệm Trong đó nữ chính lâu nhất tiêu, đạo diện đoán nghiệm nặng nhất, cư nhiên không dựa theo kịch bản lại đi, tuy nhiên kết quả là giống nhau, nhưng ngươi để cho chúng ta thật khó khăn a Nhưng là, Lâm Bác Phàm cũng không để ý tới những cái này, cái này không ở hắn cân nhắc Phạm Vi bên trong. Dù sao ta sảng khoái đủ, vậy là được rồi. Diễn song hí, lúc đầu dự định đến Dương Tiểu Nhi nơi đó đi một vòng, uống chút rượu bồi dưỡng tình cảm, kết quả lại bị tình quang phó Tổng Giám Đốc Hoàng Chính Thanh mời đến bản thân văn phòng bên trong. Học đệ tùy ý ngồi Dù sao nơi này ngươi cũng quen. Hoàng Chính Thanh Nhân cần cho Lâm Bắc Phàm chấm trả. "Sư ca, ngươi bộ dáng này để ta thụ sủng nhược kinh a, trong lòng ngươi có phải hay không kìm nén cái gì xấu?" Lâm Bắc Phàm để cao cảnh giác. Hoàng Chính Thanh hầm hực cười một tiếng, "Sao có thể a, chỉ là muốn cùng ngươi ôn chuyện một chút. Có đúng không?" Lâm Bắc Phàm biểu thị hoài nghi. "Ngươi xem ta ánh mắt, chẳng lẽ còn không đủ chân thành sao?" Lâm Bắc Phàm biểu thị ha ha. Ba trong chớp mắt hai năm thời gian đều đi qua. Hoàng chính thanh phát ra cảm khái, lúc trước chúng ta vẫn là cùng một đám người tiến vào, kết quả vận mệnh hoàn toàn khác biệt, người bị bạch tổng để mắt tới một bước lên trời, mà ta thành tinh quang một tên viên chức nhỏ. Lâm bác phàm gật đầu một cái, hai người kinh lịch khá là kỳ diệu. Trước mắt vị này liền là hắn giang nam đại học học trường, so với hắn lớn 6 tuổi, phẩm học giỏi nhiều mặt, là một gã quản lý học thạc sĩ. Lúc trước cùng hắn cùng một lượt đến tinh quang khảo hạch, vừa vặn một trước một sau. Kết quả, vận mệnh ở trong này xảy ra lối rẽ Hắn bình thường tiến nhập tinh quang, từ một tên viên chức nhỏ bắt đầu dốc sức làm. Nhưng là Lâm Bắc Phàm lại bị bá đạo tổng tài Bạch Thanh Tuyết coi trọng, cùng ngày liền kéo đi cục dân chính kết hôn, kéo đều kéo không nổi, sau đó biến thành nhất vạn bạch phú mỹ tiểu lao công, không cần làm việc ăn mà không lo. Cuộc sống kỳ ngộ liền là ly kỳ như vậy. Bất quá vị này học trưởng cũng đủ không chịu thua kém, tuy nhiên điểm xuất phát khá thấp, nhưng là phi thường có thể chịu khổ nhọc, hơn nữa có thể nắm lấy cơ hội, nhiệm vụ gì đều hướng gọi tới trước. Mỗi một lần nhiệm vụ đều hoàn thành rất xuất sắc, cho nên mới có thể một đường để bạn đến bây giờ vị trí này. 26 tuổi, từng bước một leo lên bá chủ cấp tập đoàn tinh quang phó tổng giám đốc, sở ta video tổng tài vị trí, quyền cao trức trọng, thân gia ước vạn, đây mới là thành công nhân sĩ dốc lòng điển hình, được xưng là Toàn Thạch Vương Lão Ngũ. Lâm Bắc Phàm cái này Nha thuần tí liền là bất hắc. chương 694, tới tìm ta muốn hạng mụ. Sư ca, ngươi bây giờ cũng tính công thành danh thoại. Lâm Bác Phàm cười nói Sắc thực là công thành danh thoại, ta còn phú quý về quê Hoàng Chính Thanh hăm hở nói Tháng trước, chúng ta trường học cũ Giang Nam Đại học còn mời ta trở về làm diễn thuyết Cho tương lai học đại học muội động viên một chút Vừa nghe nói ta là tình quang phó tổng giám đốc Sở ta video tổng tài, con mắt đều mạo quang Khắp nơi đều là sùng bài ánh mắt Khỏi phải nói có bao nhiêu dễ chịu Cuối cùng, ta còn trở thành Giang Nam Đại học giáo hữu hội một thành viên Giang Nam Đại học giáo hữu Cũng không phải ai cũng có thể làm. Không có nhất định thành tựu, nhân gia đều không nhận. Chúc mừng sư ca. Lâm Bác Phàm mở miệng. Bọn hắn đến nhờ và ta hỏi ngươi chừng nào thì cũng đi diện thuyết một lần, cho mình học để học mội cổ vũ ủng hộ. Bọn hắn nói mời ngươi thật là nhiều lần, kết quả ngươi một mực từ chối không rảnh, ta cũng không tin. Hoàng Chính Thanh cười. Lâm Bác Phạm ngượng ngủng, ta hiện tại mới năm thứ ba đại học đây, nếu như ta đi, rất nhiều người đều là ta học trưởng. Ngươi để ta làm sao cho bọn hắn cổ vũ ủng hộ. Không kích thích bọn hắn cũng không tệ. Hoàng Chính Thanh suy nghĩ một chút, cười ha ha một tiếng, cũng phải a Ngươi đi thuần túy là kích thích người, mà không phải đi cổ vũ người. Còn có một cái vấn đề, ta cũng đã từng đụng phải mấy cái đồng học, kết quả bọn hắn liều mạng lốt bốp hạng mục để cử bọn họ hạng mục, nói tốt bao nhiêu tốt bao nhiêu, muốn đầu tư bỏ vốn, cho nên bây giờ ta sợ hãi. Xác thực, xã hội bây giờ quan hệ phức tạp, liền xem như đồng học cũng có thể bấy người ra lại đụng phải một cái, kém chút tiên nhân khiêu. Hoàng Chính Thanh mười phần có cảm xúc, sau đó chỉ chỉ Lâm Bắc Phàm, cười nói: "Ba bất quá ngươi tuyệt đối không tốt lắc lư, nếu ai đem ngươi trở thành đồ đẩn, cuối cùng nhất định là tự mình xui xẻo. "Sao có thể a, kỳ thực ta rất thuần khiết." Lâm Bắc Phạm ngượng ngùng nói. Hoàng Chính Thanh đang chuẩn bị uống trà, kém chút phun tới. "Ngươi cũng tính thuần khiết. Ngươi hỏi một chút bị ngươi hố qua những người kia, bọn hắn có đáp ứng hay không?" Ba loại này đồng học đáng gấp nhất. Về sau ngươi định làm gì? Ta nghĩ nghĩ, dù sao đều là đồng học, ta không có ý tứ cự tuyệt bọn hắn, cho nên ta liền đem bọn hắn giới thiệu cho Mã Đại Vân. Hiện tại đám người kia chính đang trên bà ảo bán đồ đây, còn vô cùng cảm tạ ta. Đem một đám lửa dối người, giới thiệu cho càng có thể lừa dối người, cái này thao tác 6A. Như vậy tao thao tác ta tại sao không có nghĩ đến? Học đệ, ngươi nghiêu. Hoàng chính thanh dơ ngón tay cái lên. Hai người lại hàn huyên một hồi. Hoàng chính thanh xoa tay. Có chút khẩn trưng hỏi, học đệ à, học trưởng có thể hay không xin nhờ ngươi một chuyện. Đôi hồ ly rốt cục lộ ra rồi. Lâm bác phàm cười ha ha, đại bao đại lăm nói, yên tâm to gan nói ra, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định giúp ngươi. Hoàng chính thanh rốt cục nói ra mục đích, là như vậy học đệ, ngươi có thể hay không làm ra một cái đại hạng mục cho ta đến làm làm. Lâm bác phàm mở to hai mắt, sở ta TV cùng sở ta video sự tình, còn chưa đủ ngươi giải vò. Lại còn có hướng trên người mình thêm lánh. Học trưởng ngươi thật làng ưu Hoàng Chính Thanh lắc lắc đầu Cũng không thể nói như vậy Sở ta TV cùng sở ta video sự tình xác thực quá nhiều Nhưng những cái kia đều là chấp hành bên trên sự tình Ta cảm giác ta bây giờ còn trẻ tuổi Tinh lực dồi dào Nghĩ làm ra một chút không giống nhau sự tình Nói thế nào Nguyên Lai like là vị sư ca này dã tâm tăng trưởng Muốn hướng bên ngoài chứng minh bản thân năng lực Tuổi còn trẻ ngồi lên tinh quang phó tổng giám đốc vị trí này sắp thực xem như công thành danh thoại Nhưng kỳ thật hắn bản thân biết chuyện nhà mình, bằng hắn hy vọng cùng năng lực là căn bản không có khả năng ngồi lên vị trí này đến, căng hết cỡ cũng chính là một cái bộ trưởng, nắm giữ một cái bộ môn. Nhưng hắn mặc dù có thể ngồi lên vị trí này, là có nhất định khí vận thành phần ở. Đầu tiên là bởi vì hắn từ đầu tới đuôi tham dự tinh quang cơ hồ tất cả hạng mục, hơn nữa chấp hành năng lực vô cùng mạnh, có thể viên mãn hoàn thành tất cả nhiệm vụ, tầng quản lý cần người như vậy. Hơn nữa hai vị lão tổng đều là nữ lưu hạng người, nhiều khi Rất nhiều sự tình đều không tiện ra mặt, Lâm Bác Phạm cũng không quản những chuyện này, cần gấp một tên có năng lực nam đồng chí đỉnh lên. Tỷ như một chút từ chối không hết bữa tiệc bữa rượu loại hình, dù sao vẫn cần tập đoàn người lãnh đạo ra mặt mới được. Ở giờ phút quan trọng này hắn liền bị đẻ bạt đi lên. Đương nhiên, đây là hắn cơ hội, hắn cũng rất trân quý cơ hội này. Tuy nhiên những cái này tiểu cục loại hình hắn cũng rất không thích, thường xuyên say khức về nhà, nhưng hắn cũng nhất định phải đỉnh lên. Bằng không thì thật không biết tới khi nào. Hắn có thể leo đến vị trí này. Ba trở thành tinh quang cấp lãnh đạo một trong, hắn còn quá trẻ lại dã tính bừng bừng, muốn làm ra một ít chuyện. Nhưng là xem khắp tinh quang hạng mục, ta TV, Tinh quang ảnh nghiệp, ta Video, Giang Nam thành phố điện ảnh những cái này đại hạng mục đều là Lâm Bắc Phàm, Bạch Thanh Tuyết, Võ Thiên Mỹ ba người làm ra, đều đã đánh lên bọn họ ấn ký, không, có một cái là thuộc về hắn. Hắn nghĩ làm ra không giống nhau sự tình, thuộc về mình đồ vật, cho nên liền tìm tới Lâm Bắc Phàm. Kinh lịch tinh quang nhiều như vậy hạng mục, hắn kinh ngạc phát hiện Phạm là hỏa hạng mục đều là Lâm Bắc Phàm nói ra, tinh quang phát triển không thể rời bỏ Lâm Bắc Phàm Lâm Bắc Phàm mới là tinh quang sau lưng đại bốt. Còn có Phạm là qua tay hắn đồ vật, cuối cùng không chút ngoại lệ đều biến nóng nảy. Hắn mới thật sự là thương nghiệp chi thần, điểm kim chi thần. Cho nên bây giờ tìm tới cửa, lấy một cái tốt hạng mục tới làm làm. Khi thực muốn nói hạng mục, thật là có một cái, hơn nữa là một cái siêu cấp đại chủ mục. Lâm Phàm mày Là cái gì? Hoàng Chính Thanh mừng rỡ. Ngươi chơi qua vong du sao, nghe nói qua thể thao điện tử sao? Những cái này ta đều biết, hơn nữa ta nghe nói thể thao điện tử mấy năm này đặc biệt hỏa, quốc dân lão công vương thông thông bản thân cũng là một cái chiến đội, hiện tại chơi đến phong sinh thủy khởi. Học đệ, ngươi muốn tiến quân thể thao điện tử sản nghiệp. Hoàng Chính Thanh nữ mẩy, đây đúng là một cái to lớn ngành nghề. Thế nhưng là đối với tinh quang mà nói, thể thao điện tử quy mô có chút nhỏ. Thể thao điện tử kiếm lời không có bao nhiêu tiền, muốn làm liền làm thể thao điện tử sau lưng đồ vật, kia liền là trò chơi." Lâm Bắc Phạm hưng phấn nói, "Sớm ở năm ngoái thời điểm, ta liền dùng tiền mời người đến ý theo chúng ta xạ điêu anh hùng truyện thần điêu hiệp lữ võ hiệp ảnh thị kịch, còn có Giang Nam thành phố điện ảnh bố cảnh chế tạo một cái bao hàm toàn diện thế giới trò chơi, danh tự liền kêu là Võ hiệp thế giới." Lâm Bác Phạm cuối cùng đem cái này hoành đồ đại kế nói ra. Chương 694, một cái toàn dân đều là chơi võ hiệp thế giới. Một cái toàn dân đều có thể chơi võ hiệp thế giới. Ở cái này võ hiệp thế giới bên trong, ngươi có thể thăng cấp luyện công, có thể hành hiệp trượng nghĩa, có thể nhìn nữ tình trường, có thể thăng quan phát tài, có thể sinh ý mua bán, có thể nhàn nhã nói chuyện tiếu, có thể tiến hành cạnh kỹ đối kháng. Không có ngươi nghĩ không đến, không có ngươi không dám nghĩ võ hiệp thế giới. Tương đương với đem sinh hoạt rời đến võ hiệp thế giới bên trong đến. Thể nghiệm tiểu khác thế giới. Đằng sau còn có tiên hiệp thế giới, huyền huyễn thế giới, kỳ huyễn thế giới. Thậm chí là hồng hoang đại thế giới. Dựa vào tinh quang phim TV, hồng đầu vong Internet thần thư, sở ta video cùng với các đại tuyên truyền đi qua, sẽ từng bước một đem những cái này sự kiện chế tạo ra đến, không ngừng tiến hành hoàn thiện. Kế hoạch này thực sự quá hùng vĩ. Hoàng Chính Thanh nghe được nhiệt huyết sôi trào. Nếu như kế hoạch này thuận lợi phổ biến xuống dưới, như vậy chết rằng là giá trị sản lượng vượt qua vạn ức siêu đại hàng ủ. tương đương với tái tạo một cái tinh quang tập đoàn. Lợi ích đại phá thiên. Chỉ sợ rất nhiều tập đoàn công ty đều ngồi không yên. Học đệ, hạng mục này nhất định muốn giao cho ta, ta nhất định hoàn thành viên mãn nhiệm vụ. Hoàng Chính Thanh lập tức nói. Lâm bác phàng cười, ở chúng ta tinh quang bên trong, cũng chính là sở ta video thích hợp nhất mở rộng một cái này trò chơi. Khoảng kia trò chơi ta chơi qua, công năng thật phi thường đầy đủ hoàn thiện, tương đương với đem thực tế võ hiệp thế giới đều dọn vào. Nhưng là võ hiệp võ hiệp, võ hiệp đầu tiên đột xuất một cái võ tự, cái này cá biệt có thể cùng cạnh kỹ tương liên. Thông qua mở rộng thể thao điện tử đến mở rộng khoản này trò chơi, không ngừng đào sâu, không ngừng khai thác mặt khác thị trường, như vậy trò chơi này liền sẽ làm. Điểm ấy không cần Lâm Bắc Phàm nói rõ chi tiết, Hoàng Chính Thanh trong đầu đều đã toát ra rất nhiều kế hoạch. Ba con mắt phát quang tỏa sẵn nói, chúng ta quốc gia bách tính mỗi người đều có võ hiệp tính kết, hơn nữa thích hợp chúng ta hai bộ võ hiệp phim tivi tương quan, mở rộng lên vô cùng dễ dàng. Võ hiệp thế giới trò chơi này nếu thật như đồng học đệ nói tới cũ có nhiều như vậy cường đại hoàn thiện công năng, Như vậy tuyệt đối sẽ trở thành một cái sôi động trò chơi. Cũng đúng như học để nói, chúng ta có thể đầu tiên từ thể thao điện tử phương diện tới tay, nhanh chóng mở rộng khoản này trò chơi. Thể thao điện tử danh tự ta đều nghĩ kỹ, chúng ta có thể lấy tên gọi đại hội võ lâm, càng cao cấp gọi là Hoa Sơn Luật Kiếm. Không chỉ có cá nhân chiến, còn có quân chiến, quốc chiến. Còn có thể dẫn vào nội dung cốt truyện, đây đều là phi thường to lớn chơi điểm. Làm cho chơi nóng nảy về sau, chúng ta không chỉ có thể tự tự lợi trong tay kiếm tiền còn có thể từ thường ra trong tay kiếm tiền Võ Hiệp thế giới là một cái hoàn thiện thế giới làm ăn phi thường bình thường dòng người nóng nảy về sau chúng ta liền có thể ở bên trong mở rộng cửa hàng đem trong thực tế xí nghiệp dẫn tiến như vậy thì có thể thu lấy tiền quảng cáo thu quan danh quyền tựa như Giang Nam thành phố điện ảnh một dạng thậm chí còn có thể ở bên trong làm ăn tựa như bà ảo một dạng Võ Hiệp thế giới nóng nảy lại sẽ trái lại nâng lên tinh quang từng cái sản nghiệp càng nghĩ càng cảm thấy kế hoạch này khủng bố